Lại một cái địch nhân tiên chân quét tới, Hứa Du Nhiên cũng là một cái tiên chân hồi quét, nhưng hắn tiên chân tốc độ càng mau, vị trí cao như vậy một chút. Địch nhân chân còn không có đụng tới hắn, phanh hắn tiên chân đã đem cái kia địch nhân đá bay đi ra ngoài. Vèo một cái địch nhân chân to đạp lại đây, hắn hơi hơi nghiêng người, kia một chân xoa thân thể hắn, khoảng cách chỉ có mấy centimet, lại khó khăn lắm đá cái không. Ở Hứa Du Nhiên trước mặt, công kích thất bại kết cục chỉ có một, răng rắc một cái khuỷu tay đánh đá thật mạnh nện ở cái kia trên đùi. Ngao cái kia địch nhân một tiếng thảm gạo, ôm bị đánh gãy đùi, trực tiếp ngã xuống nói là hơn 30 người ở vây công hắn, kỳ thật chân chính có thể gần người công kích đến hắn, chỉ có 5 sáu cá nhân. Hơn nữa Hứa Du Nhiên thường xuyên đả đảo một hai người, liền xông ra trung vây, vây quanh đám người du Tẩu công kích, chân chính làm được một người vây công một đám người. Phát khắc. Tạ Đạc, Thần A, vui đùa cái gì vậy? Bị kinh trận mắt há hốc mồm một đám người, rốt cuộc thoáng khôi phục lý trí, lại lần nữa phát ra bọn họ tử ngữ thiếu thốn kinh hô. đã từng cùng Hứa Du Nhiên có chút không thoải mái người, đều là cả người mồ hôi lạnh, đứng ở nơi đó không ngừng run rẩy. Chính mình mệnh còn ở. Tuyệt đối muốn cảm tạ cả cả Khoan Dung độ lượng, tuyệt không phải bởi vì chính mình lớn lên soái. Bất quá nghĩ đến loại này cường giả, Tựa Hồ cũng không cần phải cùng chính mình như vậy một cái tiểu nhân vật so đo cái gì. Mọi người ở đây vừa mới khôi phục thần trí thời điểm, Hứa Du Nhiên đã cơ bản kết thúc chiến đấu. Đồng dạng đều là ba lần thức tỉnh giả, Hứa Du Nhiên thân thể tố chất, cách đấu kỹ xảo, thực chiến kinh nghiệm, tố chất tâm lý đều so này đó học viên cường quá nhiều. Hùng Chi hắn còn có tự nhiên kinh chân khí thêm vào, hắn đã tận lực ở khống chế phát ra, bằng không nơi này sẽ ngã xuống đầy đất người chết. Giữa sân còn dư lại cuối cùng một cái học viên thời điểm, phen cái kia đã bị dọa choáng váng hán tử cao lớn, trực tiếp quỳ xuống. hứa du nhiên đánh ngã hơn 30 người, giống như cũng chưa phí cái gì sức lực, hô hấp thậm chí đều thực vút vàng. hắn chậm rãi đi đến cái kia học viên trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn cái kia, đã quỳ dạp xuống đất học viên, ngựa khí bình đẳng nói, ta không thích ta địch nhân đứng, cũng không thích địch nhân quỳ. phen cái kia học viên không chút do dự cho chính mình một quyền, trực tiếp đem chính mình đánh vượng trên mặt đất. nhìn đến sở hữu địch nhân đều ngã trên mặt đất, hơn 30 người chuyển đến một trận lang khóc quỷ gào tiếng kêu thảm thiết. Hứa Du Nhiên vừa lòng gật gật đầu, lợi bình một chút cái này cuối cùng học viên, hiểu chuyện. Xoay người nhìn về phía 13 hảo căn cứ một chúng học viên, hướng về Lệ nạo phất phất tay, đi rồi, huấn luyện đi. Tất cả mọi người giống như nhìn đến quái vật giống nhau nhìn hắn, một VS sở hữu, Hứa Du Nhiên thắng tuyệt đối. Chương 126. Song hoàng kim phẩm chất. Trong ánh mắt giống như đang xem bọn họ thần tượng, có chút nữ học viên còn cùng bạn địa nam học viên, cao hứng phấn chấn nhảy lên tăng 3. Quá hạ giận, kia hai cái tập huấn doanh học viên, tổng tới 13 hảo tập huấn doanh tìm việc nhi. Ở bên ngoài rèn luyện thời điểm, cũng luôn là sau lương hạ độc thủ, ngáng chân, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Hạ đi dũng chỉ là nghiêm trang giảng bài, dư thừa sự tỉnh cơ bản mặc kệ. Huống chi gia tập vấn doanh, xác thật không cấm học viên chi gian cho nhau tàn sát. Giống như đại tần quốc dưỡng cổ dường như, một đám hung mãnh độc trùng đặt ở cùng nhau chém giết. Chân chính có thể chịu đựng trụ khảo nghiệm, trổ hết tài năng mới là giáo đoàn yêu cầu tình anh. Vấn đề này chẳng những hứa du nhiên kỳ quái, rất nhiều giáo đoàn cao tầng cũng rất kỳ quái, thậm chí hạ đi rồng đều rất kỳ quái. Nhân loại trước mắt địch nhân lớn nhất hẳn là biến dị thú, sở hữu thức tỉnh giả hẳn là đoàn kết lên cùng nhau đối phó biến dị thú mới lạ, nhưng ở giáo đoàn quyết sách tầng thuật nhìn, tựa hồ biến dị thú không đáng sợ hãi, ngược lại có một cái có lẽ có cường đại địch nhân đang ở ngao nghe rụt dịch dường như. trái lại trên thế giới mặt khác sở hữu quốc gia, khu vực, tổ chức đối đại biến dị thú thái độ tựa hồ đều cùng giáo đoàn bất động. Hứa Du nhiên đả đảo này hơn 30 người, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật là tập hắn một thân sở học chi đại thành, có thể nói là hắn trước mắt không sử dụng thức tỉnh kỹ tiền để hạ đỉnh chiến lực, tư thái tùy ý, thông dòng Hứa Du nhiên xuyên qua sân huấn luyện, đi hướng lệ ốn nhiệt thân hiệu quả cũng không thể lắm hy vọng hôm nay huấn luyện. lời nói còn chưa nói xong, lệ ố nạ cũng mặt mang mỉm cười chính nên hướng hắn. dị biến đột nhiên sinh ra, vẫn luôn hôn mê ngã vào một bên bụ, veo một cái bán ra, lao thẳng tới lệ ồ nạ. thân hình còn ở giữa không trung, thức tỉnh kĩ đã phát động, bá một cây thủy tinh trưởng thường đã xuất hiện ở trong tay. hạ đi rồng độc nháy mắt lập lòe ra một tia tia chớp hỏa hoa, vừa định có điều hành động, lại nhìn đến khoảng cách lệ ố nạ gần nhất hứa du nhiên đã động. hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn tinh xem này biến, hắn tưởng sân cơ hội này nhìn xem mất trí nhớ cả cả chân chính thực lực. t phát khắc. tìm chết một mảnh tiếng kinh hô chung ba cái bốn lần thức tỉnh giả tựa hồ cũng chưa phản ứng lại đây đều ở muốn động chưa động chi gian thủy tinh trường thương hàn mang đã gần trong căng tức lệ ôn nã tựa hồ cũng bị này biến cố hoàn toàn sợ ngây người Chơ mắt nhìn trường thương thứ hướng chính mình ngơ ngác thậm chí đều quên mất trốn tránh hứa du nhiên thực chiến kinh nghiệm chi phong phú trường thi phản ứng cực nhanh tốc có thể nói toàn trường đệ nhất nhân bù bắn lên ngay mắt hắn liền làm ra chuẩn xác phán đoán bù nhất định sẽ công kích lệ nhân cơ hội phản sát chính mình đến nổi những người khác cứu viện lệ phản kích này đó hắn hết thể không có suy xét, hắn cũng không đem hy vọng ký thác ở tự thân bên ngoài bất luận cái gì sự vật thượng, bởi vì hắn biết đó là đối chính mình sinh mệnh lớn nhất không phụ trách nhiệm, cho nên hắn ở bù hành động trong nấy mắt cũng bắn ra hướng lệ ô nạ phương hướng, tuy rằng hắn khoảng cách xa hơn một chút, chính là hắn tốc độ lại so với bù nhanh rất nhiều, lưỡng đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời tới nháy mắt, thủy tinh trường thương uy hiếp đã lửa xém lông mày, giang giáp, một tiếng như thiết lạn thiết thanh em vang lên, một đạo lóe sáng kim sắc quan mang ngang trời mà qua, nửa thanh bị cắt đứt trường thương nghiêng nghiêng bay đi ra ngoài, bá. Tiêu đạo kim sắc lưu quang, dường như dao long giống nhau vẽ ra một đạo huyền bí quỹ đạo, trực tiếp chạm ở bụng ngực. Một cổ phái mạnh có thể đương mạnh mẽ chuyển đến, đem tấn công mà đến bụ trực tiếp quét bay đi ra ngoài. Thân thể còn ở giữa không trung, một ngụm máu tươi đã cuồn phun ra tới. Hứa Du Nhiên nhanh chóng chắn lệ ổn nã trước người. Động tác mao lệ chi gian, mọi người tiếng kinh hô mới vừa rơi xuống, âm độc bù đã bị quét bay đi ra ngoài. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, Hứa Du Nhiên tay phải một thanh kim quang lấp lánh trường kiếm, chính dực lấp lánh. Vừa rồi Hứa Du Nhiên cùng hơn 30 người đối chiến thời rõ ràng trên người là không có mang theo vũ khí. như vậy lớn lên một thanh kiếm, cũng không có khả năng giấu ở trên người mà không bị phát hiện. như vậy chỉ có một loại giải thích, chôi này trường kiếm là hứa du nhiên thức tỉnh kỹ. cắt đứt bù bạch ngân phẩm chất thủy tinh trường thương, giống như cắt đứt một đoạn sắt vụn giống nhau. chôi này trường kiếm chỉ có thể là hoàng kim phẩm chất, cũng cần thiết là hoàng kim phẩm chất. hoàng kim phẩm chất trường kiếm ý nghĩa cái gì? ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng, lệ ốn hạ cũng rất rõ ràng. kia ba vị bốn lần thức tỉnh giả đồng thời chừng lớn hai mắt, kiếm giữ hoàng kim phẩm chất trường kiếm có được hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ cái này học viên là 4 lần thức tỉnh giả nhưng toàn trường nhất khiếp sợ lại là lệ ố ạ bởi vì nàng rất rõ ràng hứa Du nhiên còn có một loại hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ xong hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ bình thường 4 lần thức tỉnh giả chỉ có thể nắm giữ một loại hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ mà hứa du nhiên nắm giữ hai loại khả năng tính có hai loại hứa du nhiên là bốn lần thức tỉnh giả trung tuyệt định thiên tài thẳng bức 5 lần thức tỉnh giả cái loại này hoặc là hắn căn bản chính là 5 lần thức tỉnh giả lệ ố chính mình đều bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ này quá không thể tưởng tượng Đây là dự sật cho nàng phúc lợi sao? Như thế nào sẽ đem như vậy một cái đại thần ném ở bên người nàng, nàng là có bao nhiêu may mắn mới có thể trở thành cạ cạ biểu tỷ, cạ cạ một đường đi xuống đi, tuyệt đối sẽ trở thành giáo đoàn nhất trung kiên lực lượng, thậm chí sẽ trở thành toàn bộ bờ gia diêu vương. Lúc ấy nàng chính là bờ gia diêu chi vương biểu tỷ, lễ ố nạ quả thực phải bị nàng khát khao tốt đẹp tương lai cảm động khóc. Nếu nàng biết, Hứa Du nhiên cũng không phải là nắm giữ hai loại hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ, mà là sáu loại, kia rất có khả năng sẽ đương trường biến mất. Lúc ấy nàng liền sẽ biết, Hứa Du nhiên không phải thần cho nàng phát phúc lợi. Hứa Du nhiên chính là thần. Đống nhiên nàng nhớ tới bù, cái này âm hiểm tiểu nhân, thế nhưng đánh lén chính mình. Tê phản ứng lại đây mọi người, này một tiếng kinh hô, còn không có kết thúc. Liên nhìn đến bị chém nhất kiếm mũ, giống như tràn ngập có giãn cao su người giống nhau, ngã trên mặt đất mê mắt, lại lần nữa bắn lên. Không chỉ có kia nhất kiếm không có ở hắn trước ngực lưu lại vết thương, ngay cả phía trước Hứa Du nhiên đá vào trên mặt hắn kia một chân vết thương, cũng toàn bộ biến mất không thấy. Hứa Du nhiên nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like đây là bù có thể ngạnh khiên bốn lần thức tỉnh giả đuổi giết mà bất tử huyền bí, hắn thức tỉnh kỹ có thể cho thân thể hắn giống như cao su giống nhau, tràn ngập co giãn cùng tính dai. Như vậy bổ, cơ hồ miễn dịch sở hữu vật lý công kích. Đương nhiên công kích cường độ quá lớn nói, tỉ như 5 lần thức tính giả, khả năng tùy tay một kích là có thể làm hắn toi mạng. Nhưng hiện trường chỉ có 3 vị 4 lần thức tính giả, bất quá bù muốn đào tẩu lại là không có khả năng. Mọi người muốn giết hắn, chỉ sợ cũng là rất khó. Hắn chỉ là ở luận bàn thời điểm giả chết, đánh lén thất bại lại không có giết người. Thật sự đem bù bắt xuống dưới, kỳ thật cũng không có gì hảo biện pháp trừng phạt hắn. Mọi người đều không cầm nhũ mày bao gồm kia ba cái bốn lần thức tỉnh giả đều cảm thấy có điểm đau đầu. Hứa Du nhiên tuy rằng cầm trong tay Hoàng Kim phẩm chất Trường Kiếm, bất quá giống như không làm gì được bù. Bọn họ ba người ra tay tuy rằng có thể bắt lấy bù, nhưng lại không thể đem hắn thế nào. Bù là cái đỉnh cấp sát thủ, chân chính đỉnh cấp sát thủ. Hắn ở mỗi một lần hành động phía trước đều làm tốt kế hoạch. Sau khi thành công đường lui như thế nào ăn bài, thất bại lúc sau đường lui như thế nào ăn bài, hắn đều sẽ kế hoạch thực chu toàn. Lần đó ám sát cái kia bốn lần thức tỉnh giả, hắn dựa vào chính là chính mình cao su thân thể. Đây là một loại chưa bao giờ ở trên thế giới xuất hiện quá thủy hệ thức tỉnh kỹ, làm hắn đủ để ở 4 lần thức tỉnh giả trong tay giữ được tính mạng. Mà hắn cuối cùng đường lui, chính là gia nhập giáo đoàn, trở thành tập huấn doanh học viên. Một khi trở thành tập huấn doanh học viên, cho dù là giáo đoàn cao tầng cũng không thể tùy ý giết hắn. Lần này ám sát Hứa Du Nhiên, hắn cũng đồng dạng tự hỏi hảo chính mình đường lui. Có thể giết chết Hứa Du Nhiên, đi gặp hẳn là sẽ giữ được tính mạng của hắn. Liên tính sát không xong Hứa Du Nhiên, hiện trường không có 5 lần thức tỉnh giả, hắn cũng đánh mạng vô ưu. Nhiều nhất xem như phạm vào đại sai. Trừng phạt một ít chiến công mà thôi. Đương hắn thủy tinh trường thương bị cắt đứt thời điểm, hắn liền biết hắn đã tới rồi văn sắt, vẫn là khối hoàng kim văn sắt. Người này là dấu ở tân học viên hoàng kim cấp đại lao, hắn hôm nay khẳng định là vô pháp giết chết người này. Bù cũng thực bất đắc dĩ, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người, bốn lần thức tỉnh còn trang cái gì tân học viên. Hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy không nói võ đức sao? Không hề phần thắng hắn, lập tức thực thi hắn thất bại kế hoạch, hướng ở đây kêu ba cái huấn luyện viên đầu hàng. Chỉ cần hắn thúc thủ chịu trói liền vạn vô nhất thất, luôn luôn lạnh nhạt bù khẽ miệng treo lên một mặt trâm trọc cười nhạo, hoàng kim cấp đại lao lại có thể thế nào? Còn không phải muốn trơ mắt xem ta tồn tại rời đi, còn không phải lấy ta không hề biện pháp. Ta cao su người thức tỉnh kỹ, ở năm lần thức tỉnh ra dưới, là vô giải tồn tại. Hắn mắt cá chết tình trung đều toát ra đối hứa du nhiên trào phúng, trong lòng đã âm thầm quyết định chủ ý. Ta bắt ngươi không có biện pháp, chính là ngươi tổng không thể 24 giờ che chở cái kia sỉu bắt quái đi. Đến lúc đó, ta liền lấy cái kia sỉu bắt quái khai đao, ta muốn một đao, một đao tách rời cái kia sỉu bắt quái. Còn phải làm thành video, tuyên bố đến trên mạng làm ngươi tận mắt nhìn thấy đến ngươi sỉu bát quái là như thế nào bị ta lăng chỉ. Hứa Du nhiên nhìn lại lần nữa bắn ra lên vũ hướng về kia ba cái huấn luyện viên phương hướng biểu bắn mà đi, trong lòng liền đại khái minh bạch bù ý tưởng. Hắn thực bất đắc dĩ, vừa mới kia nhất kiếm, hắn dùng toàn lực, lại không cách nào phá vỡ hắn cao su người thức tỉnh kỹ. Loại này kỳ dị thức tỉnh kỹ, không cần phải nói hắn, chính là ở đây tất cả mọi người không nghe nói qua, chỉ là truyền thuyết hắn ở bốn lần thức tỉnh giả thủ hạ chạy trốn, đến nỗi bằng vào cái gì chạy trốn, mọi người đều có suy đoán, hẳn là hắn thức tỉnh kỹ rất cường đại chính là nhưng không ai nghĩ tới hắn thức tỉnh kỹ kỳ thật không phải cường đại mà là ghê tởm nay thuần túy là một loại dùng để ghê tởm người thức tỉnh kỹ cầm trong tay hoàng kim phẩm chất trường kiếm toàn lực ra tay đều thiết không ra một đạo miệng vết thương hứa du nhiên biết hoàng kim phẩm chất vũ khí lấy hắn không có biện pháp nói hắn chỉ có thể dùng ra kia nhất chiêu nay hơn một tháng tới tỉ mỉ điều trị thật vất vả khôi phục một chút tinh thần lực xem ra muốn lại lần nữa khô kiệt chính là đối mặt đủ như vậy một cái âm hiểm đỉnh cấp sát thủ hứa du nhiên tuyệt đối không thể làm hắn sinh ly nơi đây ai đều không hy vọng về sau ngày ngày đêm đêm Sau lưng đều có như vậy một con sói đói, ở như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình. Tất cả rơi vào đường cùng, Hứa Du Nhiên một tiếng thở dài, tay phải vung lên, chỉ hướng đang ở bay nhanh thoát đi mà nhân mục. Trong ánh mắt phát ra ra vô cùng sắc ý, ngập trời từ khí, nháy mắt bao phủ bù Một tiếng lạnh lẽo quát khẽ, "Kiến huyết phong hầu." Này bốn chữ vừa ra khỏi miệng, tuy rằng âm tiết cổ quái, nhưng lễ ổ nạ đối này bốn chữ ấn tượng quá sâu. Không tự chủ được đánh cái dùng mình, nàng biết, vụ xong rồi. Hứa Du Nhiên đệ nhị loại hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ, một khi ra tay, thần quỷ khó cứu chỉ cần không có đạt tới 4 lần thức tỉnh trình độ, trong người chết ngay lập tức. Kiến huyết phong hầu, hoàng kim phẩm chất. Ở nhất định trong phạm vi, tùy ý truyền bá kịch độc. Làm lơ bất luận cái gì vật lý phòng ngự, độc tính cực cường, vô pháp miễn dịch. Chương 127. Bu chi tử. Hứa Du nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn giữa không trung mù, ngươi không phải vật lý phòng ngự vô để sao? Ta cho ngươi tới một cái làm lơ vật lý phòng ngự, trực tiếp muốn ngươi mệnh. Bu thức tỉnh kỹ xác thật thực ghê tởm, bất quá Hứa Du nhiên chỉ cần trả giá một chút đại giới, muốn giết chết hắn cũng không khó. Đây là cường đại thức tỉnh giả cùng bình thường thức tỉnh giả trinh lệnh, thức tỉnh kỳ chủng loại càng nhiều, đoạn bản càng ít. Hứa Du Nhiên đang ở hướng cái này phương hướng, nỗ lực đi tới. Phòng ngự hắn có hoàng kim phẩm chất băng giáp, vật lý tiến công có hoàng kim phẩm chất trường kiếm. Gặp được vật lý phòng ngự đồng dạng đối thủ cường đại, liền tới một cái kiến huyết phong hầu đưa người quy thiên. Duy nhất hiếm khuyết chính là tốc độ cùng thân pháp, điểm này hắn cũng tại đây đoạn thời gian điên cuồng tu luyện. Chỉ là hắn thần thức tuy rằng theo tu vi tăng lên, mà thu hoạch được trên diện rộng tăng lên, bất quá hắn phi kiếm lại chân khí, thần thức, tinh thần lực, ba viên kim đan tế luyện ở tinh thần lực không có khôi phục đến trình độ nhất định thời điểm phi kiếm còn không thể tùy tiện sử dụng nếu không bù loại này bằng vào quỷ dị thức tỉnh kỹ liên tưởng như toàn am toán hán ra hỏa trực tiếp chính là một cái phi kiếm đem này kết quả bù cao su người thức tỉnh kỹ cường đại nữa cũng không có khả năng chống đỡ được trôi này siêu phẩm phi kiếm còn ở điên cuồng chạy trốn bù đang ở giữa không trung đống nhiên không thể hiểu được dùng mình một cái giống như chính mình bị cái gì tuyệt thế manh thu theo dõi giống nhau vô biên sợ hãi nháy mắt bao phủ chính mình một trận lạnh lẽo sẽ qua còn ở giữa không trung lại là một ngụm máu tươi phun ra bụng truyền đến một trận đau nhức, giống như toàn bộ nội tạng đều ở bị kịch liệt xé rách giống nhau. Anh cả người trực tiếp nện ở sân huấn luyện trên mặt đất, che lại bụng nhỏ cuộn tròn thành một đoàn. Bu cả người đều nốc, đây là cái gì thức tình kỹ? Vì cái gì chính mình cao su thân thể một chút chống cự năng lực đều không có. Hiện tại hắn cảm giác không chỉ là đau, toàn bộ gan bộ vị tựa hồ đều bắt đầu bỗng cháy lên, cùng với không ngừng ngục máu, cả người càng ngày càng suy yếu. Sân huấn luyện tất cả mọi người không thể hiểu được nhìn mù. Theo cấp tính nhất hình bệnh viêm gan virus mãnh liệt phát tác, tất cả mọi người minh bạch, đủ xong rồi bị 4 lần thức tỉnh giả đuổi giết mấy tháng cũng chưa chết đỉnh cấp 3 lần thức tỉnh giả ở hứa du nhiên giơ tay một lóng tay máy mắt hoàn toàn đi hướng tuyệt lộ chỉ có hạ đi dòm tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì bù hẳn là chúng một nguyên tố thức tỉnh kỹ kiến huyết phong hầu lại là một loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ hạ đi dòm trong lòng cũng bắt đầu kinh ngạc cảm thán song hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ người thanh niên này tuyệt đối là 4 lần thức tỉnh giả trung đỉnh cấp cửu giả bất quá khẳng định không phải 5 lần thức tỉnh giả nếu là 5 lần thức tỉnh giả cái loại này trình độ quang phóng xạ hẳn là sẽ không làm hắn trọng thương Bất quá người thanh niên này ở chỗ này đã không được mấy ngày rồi, người tài giỏi như thế khẳng định sẽ bị thực mau triệu hồi trung tâm tập huấn doanh, thậm chí là trực tiếp thăng nhiệm tập huấn doanh người phụ trách. Bù kịch độc phát tác thực mau, loại này một nguyên tố kịch độc, lại kịch liệt tính viêm gan B virus. Trừ phi hắn là bốn lần thức tỉnh giả, hơn nữa cần thiết cảm nhiễm quá một nguyên tố virus, mới có khả năng khiêng được bất tử. Đáng tiếc bù một điều kiện đều không cụ bị, tử vong với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Hắn một đôi mắt cá chết tỉnh, lần đầu tiên hiện lộ ra cầu xin ánh mắt, nhìn chằm vào giữa sân nghễ mà đứng hứa Du Nhiên trong miệng bắt đầu từng ngụm từng ngụm phun huyết, gan đang ở cấp tốc tối giữa bệnh viêm gan, gan cứng đờ, ung thư gan. Hứa Du nhiên trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn cách đó không xa cuộn tròn trên mặt đất bụi. hắn đang chờ đợi bụ chân chính tử vong, hắn không nghĩ cấp địch nhân lưu lại bất luận cái gì có thể còn sống cơ hội. hắn biết rõ diệt cỏ tận gốc đạo lý, hắn là một người kinh nghiệm xa trường chức nghiệp quân nhân. tuy rằng những cái đó ký ức đều bị che chắn ở chỗ sâu trong óc, chính là làm một người chiến sĩ bản năng, làm hắn làm ra chính xác nhất lựa chọn. đi cặp cùng đẹp bỉ cũng chưa kiến thức quá loại này thức tình kỹ, bọn họ tầm nhìn cùng mặt so hạ đi rộng thấp không ít, bất quá hứa du nhiên hoàng kim phẩm chất trường kiếm, hắn vẫn là nhìn ra được tới. đối mặt một người đồng cấp 4 lần thức tỉnh giả, hắn cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. tu luyện không dễ, có thể xông qua 4 lần thức tỉnh, càng là một phần ngàn tỷ cơ hội. hắn thực yêu quý chính mình sinh mệnh, cho nên không dám tìm đằng đằng sát khí hứa du nhiên cầu tỉnh. đi cặp có chút nôn nóng nhìn về phía hạ đi rộng, đó là người học viên, làm hắn cứu cứu đủ đi. vu cũng coi như là cái thiên tài, như vậy đã chết quá đáng tiếc. hạ đi còn chưa nói lời nói, hứa du nhiên lạnh lèo ánh mắt đã liếc lại đây. Đưa khí càng là giống như đến từ cựu đũ địa ngục giống nhau, chết đi thiên tài, liền không phải thiên tài. Nếu không, ngươi tới thử xem. Xôn sao, xôn sao, xôn sao. Bên sân học viên một mảnh ồ lên, những lời này quá khí phách, quá hả giận. Mỗi lần đều là số 12 tập vấn doanh địa cấp, chạy tới bọn họ doanh địa diêu võ dương ai khiêu khích, hiện tại rốt cuộc đá đến văn sắt. Thử hỏi hiện tại thế giới này, có mấy người dám ở đối mặt một cái bốn lần thức tỉnh giả thời điểm, nói cho hắn, nếu không ngươi tới thử xem. Đương hứa Du nhiên điên cùng treo lên đánh tia hơn 30 cái học viên thời điểm, bọn họ liền cảm thấy kia hẳn là đã là đỉnh. Kết quả bọn họ sai rồi. Đối mặt đủ âm hiểm ám sát, Hứa Du Nhiên phản kích sắc bén quyết đoán, đánh đến uy danh hiển hách ma nhân bù, chật vật chạy trốn. Bọn họ cảm thấy kia hẳn là đỉnh. Kết quả còn có phải hay không? Phất tay chi gian, ma nhân bù không thể hiểu được cùng chết cầu giống nhau, con tròn trên mặt đất chờ chết. Đây là đỉnh sao? Còn không phải. Trực tiếp rồi ở Hoàng Kim Đại lão trên mặt, đây mới là Hứa Du Nhiên phong cách. Nếu là đi cặp muốn tham chiến, có thể hay không cũng kéo lên để Rất nhiều người đều suy nghĩ. Cả, cả đây là muốn song chọn Hoàng Kim cấp đại lão, hứa du nhiên thực lực cùng phóng đảng, cơ hội là không có điểm mấu chốt giống nhau, không ngừng lại đổi mới bọn họ nhận chi. Phác khắc, Tạ đặc, Thần a, cả cả, ta phải cho ngươi sinh hậu tử. Cả cả, giống như hủy dung a, ngươi biết cái gì? Lão nương liền thích loại này nguyên sinh thái. Một chúng học viên sôi nổi nôn nhào nào, đi cặp mặt trướng đến đỏ bừng, trộn liếc liếc mắt một cái nebi, chỉ thấy vừa rồi còn nhiệt tình ôm hắn nebi, chính một bộ trách trời thường dân biểu tình, nhìn lên không trùng, giống như ở tự hỏi người nào sinh triết lý giống nhau. Phắc Khắc, cái này phi bà. Đi cặp trong lòng không ngừng mắng Đeby, lại trộm ngắm liếc mắt một cái Hạ Đi rồng, lại nhìn đến một con tràn ngập sát khí độc nhãn. Hắn biết, hôm nay không chiếm được chỗ tốt rồi. Đối phương hai gã bốn lần thức tỉnh giả, Hạ Đi rổng thực lực sâu không lường được, cái này cả cả cũng là bốn lần thức tỉnh giả. Chẳng sợ hơn nữa Đeby, chính mình cũng mất không đến cái gì chỗ tốt, huống chi vừa thấy Đẹp Bị tư thái sẽ biết, thật đánh lên tới Đẹp Bị khẳng định chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Nhìn trong sân hộp máu phun mau đem nội tạng đều nhổ ra bộ, nhìn nhìn lại kia ba mươi mấy cái tứ tung ngang dọc nằm đầy đất bên ta học viên đi cập hiện tại đặc biệt muốn khóc vì cái gì không có hỏi thăm rõ ràng chẳng huống liền chạy tới trong bước không được cần thiết phải hồi báo cấp cổ liệt tướng quân hừ luôn có người sẽ đến thu thập ngươi hạ đi dồn người chờ xem lúc này bù rốt cuộc rốt cuộc khiêng không được hấp hối dây rủa cũng không hề ý nghĩa hơi thở mong manh chỉ chờ nuốt xuống cuối cùng một hơi hứa du nhiên ý bảo một chút lê ố nạ lập tức minh bạch hắn ý tứ vài bước đi lên trước đôi tay hiện lên huyết tinh màu đỏ một đôi tay ngọc nháy mắt biến thành huyết tay phụt một đôi huyết tay cắm vào bù ngực đào ra một viên còn ở mỏng manh nhảy lên trái tim. Vu giống như nhậm người bài bố chết cầu giống nhau, không còn có kiêu kiêu ngạo không ai bị nội tư thái. Mất đi trái tim ma nhân vũ, rốt cuộc kết thúc hắn tội ác sinh mệnh. Phanh lệ ố nạ tùy tay bóp nát bụ trái tim, ném ở một bên. 13 hảo tập vấn doanh địa học viên nhóm, rốt cuộc minh bạch bà bạ gì là chết như thế nào, hẳn là cũng là trước mắt một màn này. Hừ, đi cặp một tiếng hư lạnh, khẽ quát một tiếng, còn ăn vạ làm gì? Chạy nhanh cút cho ta trở về. Đẹp bỉ cũng chỉ huy xuống tay hạ tân học viên, bắt đầu cho nhau nâng, thu thập chiến trường. Hứa Du Nhiên cùng Lệ Ôn Nạ cứ như vậy sóng vai đứng ở sân huấn luyện chung, nhìn đối diện hơn 30 người, lục tục bắt đầu rút lui. Tới thời điểm, Cao Hưng phấn chấn, Kiêu Ngạo ương ngạnh, đi thời điểm gân đoạn gãy xương, kêu thảm thiết liên tục. Phía sau một chúng học viên, lớn tiếng ở Mỹ, ồn ào, trầm trồ khen ngợi, hít sáo. Thằng đến kia hai cái tập vấn doanh mọi người, ở đi cặp cùng đẹp bị dẫn rất hạ, sám xịt đi ra đại môn. Hứa Du Nhiên mới thật sự yên lòng, kỳ thật hắn cũng sợ đi cặp bọn họ, thẹn quá thành giận, thật sự động thủ. Liên tục thi triển hai lần hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ. Hắn tinh thần lực lại lần nữa lâm vào khô kiệt trạng thái. Tuy rằng còn có thể miễn cưỡng duy trì đốt cháy giai đoạn thời khắc vật chuyện, cũng đã là hắn cực hạn. Muốn lại lần nữa thi triển thức tình kỹ, lại muốn khôi phục một đoạn thời gian mới được. Cho nên hắn lựa chọn ngoài mạnh trong yếu đi cặp bánh rồi, hư trương thanh thế một chút, làm hắn không dám bão nổi. Nhìn đến đứng ở một bên, chỉ có một con mắt rất là nghiền ngẫm nhìn chính mình hạ đi rồng, hắn căng ra đầu đi qua. Huấn luyện viên, cho ngươi thêm phiền thoái. Không thể nói phiền toái, bất quá, ngươi khả năng sẽ có chút phiền phức. Ta. Đúng vậy. Ngươi hẳn là không thể tiếp tục lưu tại cái này tập huấn doanh. Vì cái gì? Bởi vì ta giết người. Giết người là tự vệ phản kích, vũ sát thật đáng chết. Không phải bởi vì cái này, là bởi vì thực lực của ngươi. Ta đây sẽ đi nơi nào? Bốn lần thức tỉnh giả là không cho phép tiếp tục lưu tại tập huấn doanh, bất quá tình huống của ngươi là thủ. Cho nên rất có khả năng sẽ đặc chiêu ngươi đi trung tâm tập huấn doanh. Trung tâm tập huấn doanh. So với chúng ta nơi này điều kiện càng tốt sao? Đương nhiên, bên kia tập trung toàn bộ giáo đoàn ưu tú nhất một đám học viên. Cơ bản đều là có hy vọng đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh, thậm chí còn có vừa mới thức tỉnh bốn lần thức tỉnh giả. Nếu ta tưởng lưu lại đâu? Ngươi lưu không dưới, trung tâm tập huấn doanh có 5 lần thức tỉnh giả tỏa chấn. Ngươi muốn chết vẫn là tưởng tiếp tục tăng cường thực lực. Ta dựa. Mạnh bạo a, ngươi cho rằng giáo đoàn là thiện đường sao? Đúng rồi, ta tưởng cùng ngươi làm ước định. Ở trung tâm tập huấn doanh, ta sẽ tìm được bằng hữu chiếu cố ngươi. Cái gì ước định? Hứa Du nhiên tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì Hạ Đệ rộng vẫn luôn đối hắn như vậy chiếu cố? Chương 128. Thiên sứ chi thành. Hạ dị dông nhìn quét một vòng, phát hiện chỉ có lệ ồ nạ vẫn luôn ở đứng xa xa nhìn bên này, thấp giọng nói, không biết thương thế của ngươi khi nào có thể khôi phục, bất quá thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Không lâu lúc sau, ta muốn đi một chỗ thám hiểm, người không thể nhiều, nhưng là thực lực cần thiết cũng đủ, khả năng yêu cầu người trợ giúp. Nếu ta thương có thể khôi phục một ít, đến lúc đó có thể kêu lên ta. Mặt khác, trừ bỏ ta biểu tỷ, ta có thể đối bất luận kẻ nào bảo mật. Hứa du nhiên suy tư một chút, lại nhìn nhìn nơi xa lệ òn ạ, lệ đứa nhỏ này cũng rất đáng thương, có ngươi chiếu cố nàng ta cũng yên tâm, nếu muốn đi trung tâm tập vấn doanh, ngươi có thể đưa ra yêu cầu mang lên nàng. Hạ đi Dòng đối Hứa Du Nhiên hồi đáp vẫn là tương đối vừa lòng. Muốn đi địa phương rất nguy hiểm, không có nhất định thực lực, đó là đi chịu chết. đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu. Hứa Du Nhiên hy vọng thương thế khôi phục một ít lại đi, đã là đối chính mình phụ trách, cũng là đối đồng đội sinh mệnh phụ trách. Hạ đi Dòng đối với Hứa Du Nhiên thực lực phá lệ phi thường vừa lòng, song Hoàng Kim phẩm chất thức tình kỹ, nếu thương thế toàn bộ khôi phục, hắn đều có khả năng không phải đối thủ. Hơn nữa thông qua hơn một tháng quan sát hắn cũng dần dần tán thành Hứa Du nhiên nhân phẩm, thực lực mạnh mẽ, rồi lại không nương hiếp người khác, khát cầu chiến công, lại thu hoạch có nói. một khi Hứa Du nhiên thương thế khôi phục, bằng vào Song Hoàng Kim phẩm chất thức tình kỹ, hơn nữa cơ hội vô địch cách đấu kỹ xảo, tất nhiên là một đại trợ lực. bất quá hắn không rõ ràng lắm chính là, Hứa Du nhiên là sáu đại Hoàng Kim phẩm chất thức tình kỹ, còn có hắn đòn sát thủ không biết văn minh phi kiếm, biến dị thú hình thể quá mức thật lớn, phòng ngự lại cường, hắn phi kiếm lúc ấy vừa mới tế luyện, sử dụng lên còn không thuần thủ. nếu là đối chiến nhân loại thức tỉnh giả, hắn không biết văn minh phi kiếm tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại sát khí hơn 30 cm lớn lên phi kiếm sẽ qua chém đầu đều vậy là đủ rồi cùng hạ đi rồng cáo từ lúc sau hứa du nhiên lệ ố nạ đi tới phòng tu luyện đại lâu một chúng học viên rất xa theo chân bọn họ chào hỏi hoan hô lại rất ít có người đi lên nói chuyện phía trước hứa du nhiên vẫn luôn không có bày ra ra bản thân thực lực làm người lại hiền hòa đại gia còn có thể hi hi ha ha hòa mình hôm nay hứa du nhiên cường đại thực lực vô hình chung làm những cái đó ba lần tức tỉnh các học viên có chút trốn bước làm lệ ố nạ chính mình tu luyện chính mình hắn đi tới lầu ba, tùy tiện tìm một gian kháng tính phòng tu luyện đi vào, đóng lại đại môn, hứa du nhiên thỉnh thịch trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, gần như khô kiệt tinh thần lực, miễn cưỡng duy trì thân thể không có hỏng mất, không có chuyển biến xấu, nhưng là cái loại này sẽ rách toàn thân đau nhức, làm hắn rốt cuộc chịu đựng không được, cuộn tròn thân thể, nằm ở lạnh băng trên mặt đất, mồ hôi một viên một viên nhỏ giọt xuống dưới, từ thi triển kiếm huyết phong hầu lúc sau, hắn liền vẫn luôn bị trải rộng toàn thân đau nhức xâm nhập, bất quá lúc ấy còn có hai cái bốn lần thức tỉnh giả ở đây, hắn chỉ có thể cường chống, ngụy trang cường thế dọa đi kia hai người. Nếu bị kia hai cái bốn lần thức tỉnh dạ phát hiện hắn suy yếu, khẳng định sẽ nhân cơ hội làm khó dễ. Còn có hạ đĩ rổng cùng những cái đó học viên, hứa Du Nhiên cũng không thể bảo đảm bọn họ đều là hảo tâm. Ở nhà xưởng khu pha trộn, còn có thể sống đến bây giờ, có mấy cái sẽ là người tốt. Người tốt sớm đều bị bọn họ nghiền xương thành cho, Bọn họ khen tặng hứa Du Nhiên, vì liếm hứa Du Nhiên, chỉ là bởi vì nghĩ lầm hắn có được cường đại thực lực thôi. Những người đó đều không nốc, vì cái gì người khác tu luyện đều thực bình thường, duy độc hứa Du Nhiên tu luyện lên như vậy đại động tĩnh. Như vậy nghiêm trọng thương thế, vì cái gì có thể bất tử, còn có thể bảo mệnh, còn có thể khôi phục. muốn nói hắn không có bí mật, ai đều sẽ không tin tưởng. chỉ là đại gia ở hắn có thể thi triển thực lực dưới tình huống đều bảo trì khắt chế mà thôi. hứa du nhiên không thể ở này đó ăn thịt người không nhà xương người trước mặt, biểu hiện ra bất luận cái gì một chút mềm yếu, hắn không thể cho bọn hắn biến thành xài lang cơ hội, xài lang chỉ có ở thợ săn trước mặt mới có thể biến thành nghe lời chó săn. giờ phút này chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, hắn quận tròn ở lạnh băng trên mặt đất, yên lặng chữa trị miệng vết thương, hy vọng có thể mau chóng khôi phục một chút tinh thần lực lại lần nữa có được tự bảo vệ mình chi lực, tuy rằng hắn mất đi ký ức chính là đối nơi này nhân văn cùng hoàn cảnh lại là phát ra từ trong xương cốt xa lạ, hắn biết rõ hắn hẳn là thật sự không thuộc về nơi này, ít nhất không thuộc về thành phố này, ngay cả nơi này hỗn hợp rõ biển tanh hôi không khí đều làm hắn vô cùng phiền chán. trừ bỏ Leona, đây là cái dũng cảm, kiên cường, chân chất nữ hải có được một viên tràn ngập ái tâm, vì bảo hộ chính mình, không tiếc hoa hoa tuyệt mỹ mặt, kia nên là như thế nào quyết tuyệt, hắn thấy lòng trước sau có một loại cảm giác, chính mình hẳn là có biện pháp có thể chữa khỏi Leona mất chính là đáng chết mất trí nhớ làm hắn tựa hồ quên đi một kiện quan trọng nhất sự tình hơn nữa lấy hứa du nhiên hiện tại thực lực sắc thật vô pháp bảo hộ lệ ouna có lẽ khôi phục tuyệt sắc lệ ouna không ngừng sẽ cho nàng chính mình cũng sẽ cấp hứa du nhiên mang đến tai nạn dựa vào kháng tính phòng tu luyện các loại thần kỳ công hiệu hứa du nhiên ở bay nhanh khôi phục cơ hộ khô kiệt tinh thần lực vài ngày sau giáo đoàn tổng bộ rốt cuộc truyền đến tin tức bà dì cả cả thân là trọng thương bốn lần thức tỉnh giả yêu cầu tiến vào trung tâm tập huấn doanh tiến hành tính dưỡng ở trung tâm tập huấn doanh sẽ có càng thích hợp hắn khôi phục thiết bị còn có năm lần thức tỉnh giả đạo sư vô luận là nào giống nhau đối hứa du nhiên tới nói đều có thật lớn lực hấp dẫn hướng chi giáo đoàn mệnh lệnh không thể vi phạm trừ phi không nghĩ ở nam mỹ đại lục tiếp tục sinh tồn đi xuống bước đầu khôi phục một ít tinh thần lực hứa du nhiên hiện tại miễn cưỡng có thể thi triển một lần hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ xem như có một chút tự bảo vệ mình năng lực tiêu lên lệ ônạ nạ đơn giản thu thập một chút hai người chuẩn bị khởi hành đi châu thủ phụ khu trung tâm tập huấn doanh vì tránh cho phiền toái lệ cũng học hứa du nhiên bộ dáng vây thượng khăn quản cổ. Cùng đại gia cáo biệt khi, Leona truy một chút dặn ngực, "Hải, tiểu tử, ngươi muốn cố lên a, khoảng cách 4 lần thức tỉnh không xa đi. Ta ở trung tâm tập vấn doanh chờ ngươi." "Yên tâm, ta rất có tin tưởng bước vào 4 lần thức tỉnh." Giặt Loát thuận một chút khăn chùm đầu mặt bên rơi dụng xuống dưới tóc dài, "Cơ Lạc hẳn là ở trung tâm tập huấn doanh, ngươi phải cẩn thận hắn. Ta còn dùng lo lắng hắn." Leona nhếch lên ngón tay cái, "Chỉ chỉ hứa Du Nhiên, cỡ Lạc bất quá chính là nghiêm khắc một ít mà thôi, cũng không thể nói là người xấu. Nếu là dám tìm ta phiền thoái, đánh đến hắn răng rơi đầy đất." Hứa Du nhiên gật gật đầu, cũng giơ ngón tay cái lên, bất quá hắn là ở cùng nơi Sa Hạ đi rồng tài kiến, ý tứ là nói cho Hạ đi rồng chính mình khôi phục thực hảo, đến lúc đó hẳn là có thể giúp được với vội. Ha ha, pháp khắc! tạ đặc, thần a, mợ mợ tơ, các ngươi này đó hỗn đàn, liền không thể phong phú một chút từ ngữ lộ sao? Hứa Du nhiên rốt cuộc rốt cuộc chịu đựng không được này đó đại quê mùa, Châu thủ phủ khu, Bắc khu, tuy rằng cùng thuộc về Di Oze dễ nảy rộ thị, bất quá cách xa nhau phi thường xa xôi, hơn nữa đó là người giàu có thiên đường đó là cường giả thiên đường, giống như cùng bắc khu sóng nghèo, trời sinh liền không thuộc về cùng cái thế giới giống nhau. Mọi người trong lòng, tự nhiên mà vậy liền có một loại thiên nhiên ngăn cách, cho dù là thay biến lúc sau, cũng không có thể thay đổi đại gia trong lòng ấn tượng. Một đội súng vắt vai, đạn lên lòng người thường binh lính, phụ trách hộ tống hai người đi hướng châu thủ phụ khu. Trong tay bọn họ vũ khí nóng, đối phó giống nhau loại nhỏ biến dị thú còn hành, đối phó thanh đồng cấp trở lên biến dị thú cơ bản liền không có gì hiệu quả. Bất quá này đó binh lính lớn nhất tác dụng là duy trì trật tự, mà không phải bảo hộ. Một người có được song hoàng kim phẩm chất bốn lần thức tỉnh giả, một người cường đại ba lần thức tỉnh giả chung người xuất sắc, nơi nào sẽ yêu cầu một ít binh lính bình thường bảo hộ. Hơn nữa giáo đoàn tổng bộ liền ở Jioze rễ ước trung tâm, đó là toàn nam mỹ cường đại nhất một đám thức tỉnh giả tụ tập địa. Mỗi ngày có vô số thức tỉnh giả ở Jioze rễ quân thân, điên cuồng săn giết biến dị thú. Khuyết thiếu trí tuệ loại nhỏ biến dị thú đã sớm tàn sát không còn, đại hình biến dị thú trở thành đại gia tranh đoạt chiến công, chỉ sợ không đủ xác. Cho nên tại đây tòa lấy hỗn loạn nổi tiếng toàn cầu thành thị. Đại hai biến lúc sau đến từ biến dị thú uy hiếp ngược lại thấp nhất. Hứa du nhiên hai người này dọc theo đường đi, yêu cầu đối mặt càng nhiều là đến từ chính nhân loại uy hiếp. Vô số may mắn còn tồn tại xuống dưới người thường, mất đi quan phủ quản chế lúc sau trở thành lưu dân, bảo dân. Chỉ là bởi vì sợ hai thức tỉnh giả cường đại, bọn họ dễ dàng không dám đánh thức tỉnh giả chủ ý. Chính là ở đói khát cùng sinh tồn sử dụng hạn, luôn có một ít người sẽ bí quá hóa liều. Đoàn xe chạy ở ước cũng không rộng mở đường cái thượng, giữ tận họng súng chỉ hướng đường phố hai bên. Các loại màu da bần dân xanh sao vàng vọt trong ánh mắt lại lập loè dường như sói đói giống nhau tràn ngập dã tính quá mang. Càng tiếp cận châu thủ phủ khu, ý nghĩa khoảng cách để an toàn khu càng gần. Vài tòa núi lớn bẩn quanh mỹ lệ ước vịnh, ánh vào mi mắt đầu tiên là những cái đó dọc theo triển núi một đường tu sửa đi lên khu dân nghèo. Đan Sen có hứng thú thấp bé tốt đều, một tầng một tầng chồng chất đi lên, xấu xí rồi lại có khác mỹ cảm. Nơi xa nhô lên một tòa cự phòng, đó là khoa khoa ngói nhiều sơn, cũng đều rợn sơn. Đỉnh núi chót vót cao tới 38 mận sắt giống, đó là toàn cầu nổi tiếng du lịch thắng địa, cũng là thiên sứ chi thành tên mặn nguồn. Mấy trăm vạn người sống sót, tê cư tại đây từng mảnh tựa vào núi mà kiến khu dân nghèo. Nơi này có nguyên lai like người địa phương, còn có biết nơi này rất ít biến dị thú, mà từ khác thành thị, thậm chí là quốc gia khác di chuyển mà đến dân chạy nạn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Hứa Du nhiên có thể nhìn đến, rất nhiều các loại màu da bần dân, trong tay cầm trường trường đoạn đoạn các loại súng ống ở ven đường du đãng. Hứa Du nhiên bọn họ đoàn xe có giáo đoàn quyền trưởng tiêu chí, cho nên không ai dám nghi cách. Bất quá có thể tưởng tượng được đến, nơi này rất có thể hoàn toàn chưa nói tới cái gì trị an. rất thân tượng, mở ra ôm ấp. Từ ái hai, hai mắt nhìn chăm chú phiến đại địa này. Nhưng tại đây phiến thần ân chiếu cố thổ địa thượng, lại mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh cực kỳ bi thảm bi kịch. Một phố chi cách người giàu có khu, một đội đội binh lính bình thường, súng vác vai, đạn lên lòng 24 giờ tuần tra. Chính là nơi này khu dân nghèo, lại không có bất luận kẻ nào quan tâm, ở chỗ này sống sót mới là mỗi người quan trọng nhất công tác. Vì sống sót, khu dân nghèo mỗi người dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giết người, cường bạo, dự phẩm, tràn lan xuống ống, thành đàn xài lang. Muốn thoát đi nơi phiến cổ hải, chỉ có hai cái con đường trở thành thức tỉnh giả, không ngừng cường đại đi xuống, cho đến trở thành nhân tượng nhân, hoặc là ngã vào cảm nhiễm virus trên đường, trở thành một đống xương khô, không bao giờ dùng vị như thế nào tồn tại mà phiền não. Đây là bê tông cốt thép cấu trúc luật rừng, đây là Hứa Du Nhiên nhìn đến hình ảnh, đây là thiên sứ chi thành. 129, trung tâm tập vấn doanh, rất thần tượng dưới ánh mắt, một cái đường phố phân chia giai cấp, cũng phân chia sinh tử. Một bên là vô số binh lính súng vắt vai, đạn lên nòng, thủ vệ nghiêm ngặt người giàu có khu. Một bên là Josephine á sống nghèo. Vô số thấp bé gia đình sống bằng lều, huyết tinh cùng bạo lực là nơi này dọn chính. Người giàu có khu y khăn nội mã bãi biển, sạch sẽ, sạch sẽ, mỹ lệ, màu xanh thẳm nước biển nhẹ nhàng trụ phủi bờ cát. Khu dân nghèo cổ bạ cả, cả bà bãi biển lại trải rộng rất rộng, một mảnh hỗn độn, đồng dạng màu xanh thẳm nước biển, chụp đánh đi lên, cuốn lên ô trọc bùn xa. Nam tại đây phía trên bờ cát vẫn như cũ có thể nhìn ra xa kia cao lớn nguy nga dịch sật thần tượng, phía sau lại là thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng súng. Đại thai biến đã đến, làm này hai mảnh bờ cát quay về với yên lặng, lại vô bẩn phú khác biệt Hải Dương trung vô cùng vô tận biến dị loại cá, cường đại sinh vật biển, tùy thời tới lui tuần tra ở mỹ lệ ước loan. Này đó biến dị thú cũng sẽ không phân chia người giàu có vẫn là người nghèo, đối bọn họ tới nói, đều là đồ ăn. Cho dù là cường đại thức tỉnh giả, cũng sẽ không có người có hứng thú vì bơi lội cùng tâm nắng, muốn cùng những cái đó cường đại biến dị thú chiến đấu. Đoàn xe nhanh chóng xử vào người giàu có khu, tiến vào nơi này, mới xem như chân chính an toàn khu. Trên đường rộn ràng nhốn nháo đám người, tới tới lui lui rất nhiều đeo quyền trượng băng tay thức tỉnh giả. làm Hứa Du nhiên thiếu chút nữa sinh ra một loại ảo giác, Dường như nơi này chưa bao giờ trải qua quá cái gì thay biến giống nhau, giống như một tòa bình thường vận chuyển phồn hoa thành thị. Đây là giáo đoàn thực lực sao? Xem một tổ chức thực lực, có chút thời điểm không chỉ là cái này tổ chức có bao nhiêu cao thủ, còn muốn xem cái này tổ chức có thể làm được cái gì trình độ. Toàn thế giới trong phạm vi đều là biến dị thú hoành hành thời đại, giáo đoàn có thể chế tạo ra một tòa như thế phồn hoa, an toàn thành nội. Bởi vậy có thể thấy được, giáo đoàn thực lực mạnh mẽ đến tình trạng gì. Không ngừng cương ở đỉnh cấp chiến lực, dưới trướng tất nhiên cũng là cao thủ nhiều như mây, thức tỉnh giả nhiều như lông châu lần đầu tiên tiến vào bước người giàu có khu, lệ ổ nạ lần cảm khẩn trương, không tự chủ được cầm thật chặt hứa du như tay, hứa du nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mu bàn tay, ý bảo nàng phóng nhẹ nhàng. hắn hiện tại đã khôi phục một ít tinh thần lực, cường đại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ trước mặt. cái gì người giàu có, cái gì giai tầng, hết thể đều là mây bay. Trung tâm tập huấn doanh là giáo đoàn ở toàn bộ Nam Mỹ châu khu vực nhất trung tâm huấn luyện căn cứ, thiết lập ở Đã Từng ước liên bang đại học, đây là một tòa lịch sử đã lâu cao đẳng học phủ. ở vào ước loan một bên, phong cảnh tuyệt đẹp, chiếm địa diện tích quang đại, dạy học phương tiện hoàn thiện. Mấy ngàn danh đến từ toàn bộ Nam Mỹ Đại Lục thức tỉnh giả, trải qua tầng tầng tuyển chọn ở chỗ này tiến hành đào tạo sâu. Hứa Du Nhiên chỉ ở 13 hảo tập văn doanh, học tập hơn một tháng lý luận tri thức, hắn cũng bức thiết muốn học tập đến càng nhiều về thức tỉnh giả tân tri thức. Đi vào cổng trường trước, chẳng những có rất nhiều binh lính phụ trách cảnh vệ, còn có hai mươi mấy danh thân xuyên thống nhất đồ tác chiến thức tỉnh giả. Hứa Du Nhiên hai người lấy ra 13 hảo tập văn doanh, cho bọn hắn chuẩn bị tốt chứng kiện, thực mau liền thông qua an kiểm. Nhưng là hộ tống đoàn xe cũng chỉ có thể đưa bọn họ đến cổng trường, tiến vào tập văn danh sẽ từ tập vấn doanh hành chính tổng hợp chỗ phụ trách tiếp đãi. Vừa xuống xe, nên diện thổi tới mát mẹ thoải mái gió biển, hỗn loạn từng trận mùi hoa. Cây xanh tung ấm vườn trường hoàn cảnh tuyệt đẹp dị thường, cùng này thay biến qua đi thi hoành khắp nơi thế giới, giống như không ở một cái thời không giống nhau. Mấy đống cao lớn, cổ xưa âu thức kiến trúc, thấp thoáng ở cây xanh cùng hoa tươi bên trong, một loại nồng đậm học viện hơi thở ập vào trước mặt. Tháng 6 ước, chính trực mùa đông, là thành phố này một năm khí hậu tốt nhất thời tiết. Trên đường khi thì trải qua học viên, có màu đen, màu nâu, màu trắng, màu vàng chờ các màu nhân trùng trong tay hoặc là cầm server hoặc là một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân đồ tác chiến đột hiện hứa du nhiên hai người giống như vừa mới vào thành người nhà quê vì che giấu khuôn mặt hai người đều là một thân tiêu chuẩn đồ tác chiến mang mũ lưỡi chai vây quanh đại khăn quấn cổ lệ ố nạ một đường đi tới vẫn luôn ở không ngừng kinh ngạc cảm thán loại này dường như nhân gian thiên đường giống nhau địa phương nếu không phải đi theo hứa du nhiên nàng cả đời đều đừng nghĩ tiến vào dẫn đường tức tình giả đeo chính là học viên chuyên dụng màu đen băng tay khả năng phụ trách tiếp đãi công tác tương đối nhiều cũng thấy nhiều không trách dọc theo đường đi đơn giản cấp hai người giới thiệu một chút tình huống kia đống đặc biệt thật lớn liên thể khu dạy học là tập huấn doanh học viên tiến hành lý luận học tập phòng học một đống thật lớn âu thức phong cách kiến trúc đó là huấn luyện đại lâu các loại huấn luyện thiết bị đều ở bên kia sân vận động quán là tiến hành thực chiến diễn luyện địa phương còn có thí nghiệm thức tỉnh kỹ nơi sân ở khoảng cách bờ biển không xa lộ thiên đại sân bóng nơi này dạy học cùng mặt khác tập huấn doanh không sai biệt lắm không có truyền thống niên cấp phân chia là dựa theo gia nhập thời gian tiến hành phân chia gần gia nhập tập huấn doanh học viên sẽ phân ở một cái lớp giống nhau là trong một tháng vì một cái lớp Tỷ như hứa du nhiên hai người sắp gia nhập lớp chính là 2037.6 ban. Nơi này lý luận dạy học chương trình học là từ tập huấn doanh 200 nhiều danh 3 lần thức tỉnh giả huấn luyện viên, 16 danh 4 lần thức tỉnh giả huấn luyện viên cộng đồng hoàn thành. Tập huấn doanh tổng huấn luyện viên là 5 lần thức tỉnh giả, cổ liệt thượng tướng. Vị này thượng tướng cũng là giáo đoàn cao tầng quyết sách giả chi nhất, là giáo đoàn hội nghị thành viên. Cựu liệt thượng tướng là không tham dự giảng bài, bất quá mỗi tháng tân nhân nhập doanh đại hội, hắn sẽ tham gia. Tập huấn doanh thành viên chủ yếu là 3 lần thức tỉnh giả trung người xuất sắc. Còn có thiếu bộ phận vừa mới đột phá 4 lần thức tỉnh giả. Tập huấn doanh học viên thí luyện, thường thường là từ tập huấn doanh thống nhất tổ chức, sẽ đem học viên nhảy dù đến Amazon rừng cây tiến hành thí luyện, tỷ lệ tử vong cực cao. Mau đến hành chính tổng hợp Cho Office Building thời điểm, dẫn đường học viên, có chút ý vị thông trường nói, đường tưởng rằng nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, chính là nhân gian thiên đường. Đối với kẻ yêu tới nói, nơi này còn không bằng địa ngục. Các ngươi là tân nhân, đặc biệt phải cẩn thận. Hứa Du nhiên hai người nhìn nhìn dẫn đường cái này bạch nhân thanh niên, biết hắn là hảo ý nhắc nhở, sôi nổi cùng hắn nói lời cảm tạ. Kia Bạch Nhân thanh niên đảo cũng tiêu sái, không cần cảm tạ ta, nói không chừng có một ngày chúng ta sẽ là đối thủ cạnh tranh. Đúng rồi, ta kêu thêm ngươi đến nặng, có thời gian có thể tới 2037.3 bàn tìm ta. Từ thời gian thượng liền có thể biết, cái này thêm ngươi đế nặng là so với bọn hắn sớm 3 tháng gia nhập tập huấn doanh. Hành chính tổng hợp chỗ lầu một là cái làm việc đại sảnh, rất nhiều học viên ra ra vào vào tới nơi này làm việc, một bên trên vách tường một mặt cực đại quần sáng, đối diện đại môn chính là một loạt làm việc cửa sổ. Thêm ngươi đế nặng chỉ chỉ một cái cửa sổ, mặt trên dùng tiếng Anh viết tân sinh tiếp Các ngươi ở chỗ này làm thủ tục là được, hành chính tổng hợp chỗ sẽ có người an bài các ngươi kế tiếp hành trình. Dứt lời, thêm người Đế nặc xoay người rời đi, Hứa Du Nhiên hai người bắt đầu đánh giá khởi trùng quanh hoàn cảnh. Kia mặt đại trên quần sáng là từng hàng người danh cùng con số, mặt trên một loạt chữ to chiến công bảng xếp hạng. Hứa Du Nhiên nhìn một chút, đại khái có 100 tên tả hữu, mỗi cái tên mặt sau đều có một con số, cái tiêu con số hẳn là đại biểu chính là người kia chiến công số lượng. Xếp hạng đệ nhất người tên gọi, Chiến công 503. Hứa Du Nhiên sửng sốt, người này tên thực sự có cá tính bất quá cũng có khả năng là tự cao thực lực cường đại, cố ý sửa tên. đệ nhị tên là mọ gì ạ, chiến công 475. xem tên hình như là cái nữ nhân, nơi này xếp hạng chẳng phân biệt quốc tịch, chẳng phân biệt chủng tộc, cũng không biểu hiện giới tính. đệ tam danh là cái kêu bọt tởm tư dê hải sơ, chiến công 468. mặt sau xếp hạng gần vài người, chiến công trên lệch đều không lớn, nhìn dáng vẻ xếp hạng đệ nhất người thực lực hẳn là phi thường cường đại. đống nhiên lệ ốn một tiếng thở nhẹ, gì? ngươi xem, cược lạc. hứa du nhiên theo thứ tự xem qua đi quả nhiên ở đệ thập vị thượng nhìn đến cờ là tên, tên mặt sau chiến công 410 xem ra cái này cờ lạc thực lực cũng rất cường đại a. lệ ố nà nghiến răng nghiến lợi nói, đều do cái này cờ lạc có cơ hội nhìn đến hắn, ngươi thay ta hảo hảo giao hơn hắn một chút. giao hơn hắn, không cần giết hắn sao? hứa du nhiên vẫn luôn tưởng cờ lạc hại chết lệ ố nà đệ đệ, hắn là nghiêm khắc một ít, miệng không ngương tha người, đạo cũng không cần phải giết hắn. lệ ố nà tựa hồ có chút thảm đạo, leo mua chết, xét đến cùng vẫn là hắn qua hiêu thắng. không có cờ lạc kích thích hắn, hắn vẫn là muốn đi đánh sâu vào bốn lần thất tỉnh. Leo mẫu là đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh thời điểm, không có làm hảo chuẩn bị. Hứa Du Nhiên truy vẫn nói, leo mố quá tuổi trẻ, hắn kỳ thật có thể chậm rãi chuẩn bị. Cùng hắn đồng kỳ rằng cho tới bây giờ còn chưa có điếm thử đột phá, chính là bởi vì chuẩn bị còn không đầy đủ. Lệ ô nà kéo qua Hứa Du Nhiên cánh tay, tính, chúng ta đi làm thủ tục đi. Hứa Du Nhiên vỗ vỗ Lệ ô nạ bả vai, đừng khổ sở, thời đại này chính là một hồi bi kịch, ai cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ngươi không phải còn có ta cái này biểu đệ sao? Đối, ta còn có ngươi cái này biểu đệ, ha ha. Leonna miễn cưỡng cười cười, một bên đi ngang qua mấy cái học viên, nhìn đến hai người đứng ở nơi đó nhìn nửa ngày còn sáng, không cấm có chút buồn cười. Một người da đen học viên, đi ngang qua khi nhẹ nhàng đụng phải một chút Hứa Du Nhiên bà vai, quay đầu cười nhạo nói, "Hắc, huynh đệ, xem cái kia vô dụng, đó là đại thần bằng đơn." Người cái tân nhân tay mơ, "Đừng nghĩ nhiều như vậy." Hứa Du Nhiên nhìn thoáng qua kia mấy cái học viên, lại nhìn đến mấy người kia trên mặt đều là khinh thường biểu tình. Không lý mấy người kia, lôi kéo Leonna đi vào cửa sổ trước, chuyển lên hai người chứng kiến cửa sổ cán sự là trung niên hói đầu nam tử, màu nâu làn da, hẳn là bản địa hôn huyết. cái kia hói đầu nam tử, tùy ý nhìn thoáng qua, liền đem giấy chứng nhận ném trở về. một hồi có người mang các ngươi đi ký túc xá, nam bốn người gian, nữ tám người gian. hứa du nhiên có chút không cao hứng, nghe cái kia dẫn đường thêm ngươi đế nạp ý tứ, phòng chống hẳn là có rất nhiều, vì cái gì cho bọn hắn như vậy phân phối phòng. hắn cùng lễ ốn ả bởi vì vết sẹo nguyên nhân, kỳ thật không quá phương tiện cùng những người khác cùng nhau trụ, không có phòng xếp hoặc là hai cái phòng đơn sao? hứa du nhiên trầm giọng hỏi, phòng xếp. Phòng đơn. Các ngươi hai cái vừa mới gia nhập tân nhân, dựa vào cái gì muốn trụ như vậy hảo? Nói không chừng ngày nào đó liền đã chết, còn phải cho các ngươi nhà xác. Cái kia hói đầu nam tử có chút khinh thường nó hai người liếc mắt một cái. Ngươi nói chuyện khách khí điểm, ngươi mới ngày nào đó liền đã chết đâu. Ngươi còn như vậy nói chuyện, ngươi hôm nay liền đã chết. Lệ ố Na có chút bị chọc giận. Cái kia hói đầu nam tử đôi mắt trừng, vừa muốn mở miệng mắng chửi người. Hứa Du Nhiên vội vàng vây vây tay, người nào có tư cách trụ phòng xếp hoặc là phòng đơn? Người nào có tư cách Ngươi cho rằng ngươi là hoàng kim thức tỉnh giả? Đây là trung tâm tập huấn doanh, ngươi muốn bại chính tư thái." Hói đầu nam tử kiêu ngạo nhìn chằm chằm Hứa Du Nhiên. Chương 130. Ngươi cũng tuyển một chút." Dứt lời đem Hứa Du Nhiên chứng kiện lại ngã vào cửa sổ, hói đầu nam tử tiếp nhận tới, tùy tay lại quăng ra tới, giấy chứng nhận thượng thí cũng sẽ không viết, đồ nhà quê." Ân. Lệ ố Na có chút nghi hoặc, tiếp nhận giấy chứng nhận mở ra nhìn kỹ lên. Này hai buồn giấy chứng nhận cũng là xuất phát phía trước, tập huấn doanh chia bọn họ, nàng còn không có nghiêm túc xem qua. Có thể là bởi vì thức tỉnh giả cấp bậc Tùy thời khả năng phát sinh biến hóa, quả nhiên thật sự không có thức tỉnh số lần cái này chuyên mục. Nay liên xấu hổ, lễ ốn khăn quàng cổ hạ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, ngượng ngùng nhất thời nói không nên lời lời nói. Một bên xếp hàng làm việc mấy cái học viên, nhìn đến bên này tựa hồ nổi lên xung đột, sôi nổi tò mò vây quanh lại đây. Có cái bạch nhân nữ hài giúp vào một cái màu nâu làn da người trẻ tuổi trong lòng ngực, có chút châm trọng nói, dây chứng nhận nội dung cũng không biết, cũng không biết nơi nào tới đồ nhà quê. Vừa mới nói chuyện cười nhạo hứa du nhiên hai người người da đen cười đến vui vẻ cực kỳ. Ta liền nói này hai cái tân nhân có vấn đề đi, có phải hay không trộm chứng kiến? Hứa Du nhiên thực lực phát huy bản thân liền không ổn định, hiện tại lại gặp được loại tình huống này, có chút bất đắc dĩ. Chính là làm hắn cùng Lệ Oa cùng mặt khác học viên cùng ở, sát thật phiền toái rất nhiều. Còn muốn lại nghiệm chứng một chút thực lực, hắn có chút rối rắm thật vất vả khôi phục một chút tinh thần lực, chẳng lẽ em muốn bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lãng phí rớt? Lệ Oa còn lại là không ngừng kéo hắn cánh tay, vẫn luôn dùng ánh mắt cùng hắn ý bảo, thực rõ ràng muốn cho hắn triển lãm một chút thực lực. Một đám người vây quanh hai người. Hi hi ha ha chơi bùa. Hứa Du Nhiên bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên, có phải hay không muốn tới cái kiến huyết phong hầu, đưa này mấy cái xem náo nhiệt học viên lên đường. Đại môn Vương hướng đông nhiên truyền đến một trận ồn ào, thậm chí có người phát ra kinh hô, tựa hồ có cái gì khó lường nhân vật tới. Mọi người tầm mắt sôi nổi bị hấp dẫn qua đi, ngay cả cái kia hói đầu nam tử cũng đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ tò mò nhìn xung quanh. Phanh, phanh, phanh một trận trầm trọng bước chân đạp âm thanh động đất truyền đến, mấy cái người vạm vỡ đi đến. Trong đại sảnh làm việc học viên, sôi nổi phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. Thậm chí có mấy cái nữ hài trong ánh mắt đều bắt đầu lập loè khởi sủng bái quan mang. T. Là hắn? Phác Khắc. Hắn như thế nào tới? Cầm đầu một cái thân cao 190 nhiều cm bạch nhân đại hán, 30 tả hữu tuổi tuổi, ăn mặc một kiện màu lam tắc chiến áo choàng, trên đầu đỉnh đầu màu lam làm hấn ngũ, trên mặt mang theo một bộ màu đen đại kính râm. Toàn thân trên dưới cơ bắp rắc rối khó gỡ, đồng bộ lực lượng cảm nên diện đánh tới, cả người dường như ẩn chứa vô cùng năng lượng. Đi vào đại môn khi, dường như liền ngoài cửa Dương Quang đều bị hắn một người che đợi Sắc bén mà tràn ngập chiến đấu ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu qua kính dâm đều có thể cảm thụ được đến. Hứa Du Nhiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hảo một cái há tử, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Lệ Ôn Na nhìn đến cầm đầu người nọ, hàm răng cắn đến lạc, lạc rung động, dường như từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, khắc, kéo, khắc, ân. Hứa Du Nhiên có chút kinh ngạc, quay đầu lại vãn trụ Lệ Ôn Na cánh tay, hắn chính là Cờ Lạc. Hóa thành cho, ta đều nhận thức hắn. Lệ Ôn thở phì phì trả lời. Vây quanh Hứa Du Nhiên hai người xem náo nhiệt mấy cái học viên nhìn đến cỡ lạc đi vào đại sảnh, lập tức đẩy mặt tươi cười đón qua đi. cái kia màu nâu làn ra học viên, buông ra trong lòng ngực bạch nhân nữ hải, túi đầu không lương nịnh nọt cười nói, cỡ lạc đại ca, đã lâu không thấy, cái gì phong đem ngài thổi đến nơi đây tới, có chuyện gì ngài giao đái tiểu đệ thì tốt rồi. Cơ lạc lạnh mặt, lý cũng chưa lý cái kia học viên, chi mừng giống nhau ánh mắt nhìn quét một vòng, thấy được hứa du nhiên hai người. phen, phen, phen cỡ lạc xài bước hướng hai người đi tới, long hành hổ bộ, khí thế như hồng. bên cạnh hắn một cái đại hán, chuột tay đem cái kia màu nâu làn ra học viên đẩy đến một bên ngay đường chặt đường cái kia màu nâu làn da học viên mặt trướng đến đỏ bừng lại là thí cũng không dám phóng ngoan ngoan lui đến một bên hắn biết tuy rằng cỡ lạc gia nhập thời gian không lâu nhưng đã là chiến công bảng tiến lên 10 cao thủ hơn nữa người này cực kỳ hiếu chiến động một chút ước người thượng khiêu chiến lôi đài một hồi đánh hạ tới đối thủ cơ bản đều là gân đoạn gãy xương nhìn đến cỡ lạc đi hướng kia hai cái đồ nhà quê hắn trong lòng cũng là ám sảng còn muốn hảo phòng, lao tử đều trụ nhiều nhân gian đâu mặt khác học viên cùng cái kia hói đầu nam tử cũng phi thường kinh ngạc Này hai cái tân nhân vừa đến tập huấn doanh liền chọc tới cờ lạc cái này thùng thuốc nổ. Thật đúng là đủ xui xẻo, phòng chừng phải bị sửa chữa thực thảm. Hứa Du Nhiên nhìn đến cờ lạc hùng hổ đi tới, thói quen tính sườn nghiêng người che ở Lệ Ôn nạ trước người. Đến nơi hắn bưu hán khí thế, Hứa Du Nhiên coi như hắn là gió mát phất mặt. Cả cờ lạc đứng yên bước chân, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Du Nhiên phía sau Lệ Ôn Na, thanh âm hụt họ, trầm thấp, "Lệ Ôn Na, rốt cuộc tới. Ta muốn đi tìm ngươi, ngượng ngùng đã tới chậm." An Tĩnh, trong đại sảnh nháy mắt quỷ dị An Tĩnh lại sở hữu đang chờ xem kịch vui người đều hoàn toàn một bước. đây là tình huống như thế nào? không phải là cờ lạc bạn gái đi? phía trước cái kia nam chống đỡ, đó là tình huống như thế nào? Cờ lạc bạn gái, kết giao tân bạn trai, cờ lạc tới hương sư vẫn tội. tình tay ba, đại lão bị tái rồi. hôm nay phỏng trừng muốn người đầu gốc đánh thành cầu đầu gốc. kính bảo, cái này đại dưa quá kính bạo. trên công bảng đệ thập vị bốn lần thức tỉnh giả đại lão cờ lạc, chịu khổ bạn gái huề thân bạn trai giáp mặt khai lục. đại lão mũ, có phải hay không hẳn là thay đổi nhan sắc? rất nhiều người trong đầu không khỏi hiện ra mang theo màu xanh lục làm vấn mũ hình tượng cờ lạc, Phát khắc, hình ảnh quá mỹ, không dám tưởng tượng. Ta dùng ngươi tiếp, leo mỗ kia bút trướng, còn không có cùng ngươi tính rõ ràng. Lệ ố nã một tay đem hứa du nhiên kéo ở chính mình phía sau, ta đánh không lại ngươi, chính là có người đánh thắng được ngươi. leo mỗ sự tỉnh, ta phi thường xin lỗi, vẫn luôn muốn giáp mặt cùng ngươi xin lỗi. sát khí ngập trời cờ lạc, hướng về lệ ốu thật sâu cúc một gùm. đứa bé kia ta thực xem trọng, cho nên yêu cầu nghiêm khắc một ít. không nghĩ tới hắn đi rồi cực đoan, là ta không có xử lý tốt. Cơ lạc thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mất đi Lôi ô Mô, không chỉ là Lệ ô Nạ bởi vì mất đi thân nhân mà khổ sở. Cờ lạc trong lòng cũng vẫn luôn phi thường tự trách, chỉ là Lệ ô Nạ vẫn luôn lảng tránh hắn, thậm chí còn cự tuyệt hắn hảo ý trợ giúp, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Lệ ô Nạ mấy tháng qua vẫn luôn đối với đệ đệ chết canh cánh trong lòng, bất tri bất giác nước mắt đã chảy xuống xuống dưới. Đối mặt Cờ lạc thành khẩn xin lỗi, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hứa Du nhiên đi đến nàng bên cạnh, dùng sức ôm lấy nàng bà vai, hảo, đừng khóc. Lôi Mô khẳng định cũng không hi vọng. Nhìn đến ngươi vẫn luôn như vậy thương tâm. Yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm được." Dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Lạc, "Ta kêu bạ gì cả cả, là lệ ổn nạ biểu đệ." Cơ Lạc nhìn trầm chằm Hứa Du Nhiên nhìn một hồi, "Ta nghe nói qua ngươi rất nhiều sự, hôm nay cũng đang đợi ngươi. Ta đáp ứng quá lệ ổn ạ, muốn giáo huấn ngươi một đốn." Hứa Du Nhiên tùy ý nói. Xôn xao một mảnh ồn ào thanh truyền đến. phát khắc, ta đặc, "Thần a." Trong đại sảnh học viên cùng những cái đó cán sự đều đang chờ xem bên này trò hay. Hiện tại rốt cuộc chờ đến trò hay chính diễn chính là cốt truyện thực quỷ dị a không phải nói tốt trình diễn đại lao bị lục, kẻ thứ ba trên chân đại lao đổi mũ sao như thế nào đổi thành nhận sai xin lỗi kẻ thứ ba phản muốn sửa chữa đại lao dựng lên cỡ lạc thực lực ở chỗ này bãi trên quần sáng như vậy chữ to ngươi nhìn không thấy sao nhân ra bốn lần thức tỉnh ngươi là từ đâu cái phùng nhảy ra tới trang bước phía trên ở mọi người một mảnh ồ lên trong tiếng cỡ lạc giống như thực nghiêm túc tự hỏi một hồi thanh âm có chút trầm thấp nếu là khai thức tỉnh kỹ ta hẳn là không phải đối thủ của ngươi không khai thức tỉnh kỹ có thể chứ Này không phải cờ lạc khiêm tốn, mà là nghiêm túc tự hỏi quá kết quả. hắn tìm đọc quá tư liệu, cái này cả cả kiến huyết phong hầu là một nguyên tố thức tỉnh kỹ. hắn vừa lúc cảm nhiễm quá một thuộc tính vi rút, hẳn là có thể khiên được, bất quá vi rút bùng nổ lúc sau, có thể hay không khiêng quá cái này cả cả hoàng kim thanh kiếm, hắn trong lòng không đế. hắn chỉ là yêu chiến, không phải kẻ điên. thức tỉnh phía trước, hắn là hạ đi dũng thượng giáo thủ hạ một người trước nghiệp binh lính, làm một người tinh anh chiến sĩ, bình tĩnh phân tích, phán đoán địch ta tình thế, là chuẩn bị tổ chức. biết rõ muốn chết, còn muốn xung phong, đó là liệt sĩ. Không phải chiến sĩ, song hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ, ngẫm lại liền biết nhiều đáng sợ. Trong chiến đấu một cái tiến huyết phong hầu, sấn ngươi gan đầu, hoàng kim thánh kiếm muốn đánh mạng của ngươi. Loại này thao tác, hắn tạm thời còn không có nghĩ đến phá giải biện pháp. Nhưng những người khác không biết nội tình, cỡ lạc lời kia vừa thoát ra, trong đại sảnh lại lần nữa một mảnh ồn lên. Đây là cờ là sao? Đây là cái kia thích chiến như cuồng chiến tranh lái buôn cờ là sao? Có thể hay không có người giả mạo hắn? Chính là không đúng a, hắn phía sau những cái đó tùy tùng đều ở a. Hôm nay tuyệt đối là gặp quỷ. Đại dương một cái tiếp theo một cái. Cửa sổ nội cái kia hói đầu nam tử, đôi mắt đều thẳng, ngây nốc nhìn Hứa Du Nhiên bóng dáng, miệng há hốc. Phát khắc, ta vừa rồi đối hai người kia nói gì đó? Cái kia nữ nói ta hôm nay khả năng sẽ chết, ta hiện tại quỳ liếm còn kịp sao?" Ôn Lai trợ, rất cấp bách. Cơ Lạc nói đã cấp mọi người hung hăng một cái bạo kích, Hứa Du Nhiên nói, lại giống như trực tiếp dập nát bọn họ tang quan. Hứa Du Nhiên nhìn Cơ Lạc, đạm nhiên nói, "Có thể, ta đáp ứng lễ ố nạ không đánh chết ngươi. Ngươi tuyển thời gian, địa điểm." Cơ Lạc nhìn nhìn trong đại sảnh tình huống, chung quanh tất cả đều là ngây ra như phong học viên cùng tán sự. Hắn nhíu nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo, sát khí bốn phía, đều nhìn cái gì? Cút cho ta. Phát khắc. Quả nhiên vẫn là cái kia Cơ Lạc, đi mau. Mấy chục cái học viên xô xô đẩy đẩy hướng ra phía ngoài chạy như điên, sợ hãi vạn nhất đi chậm, làm Cơ Lạc tốn đi khiêu chiến lại. Ta cùng Leona ở làm và ở thủ tục, làm tốt thủ tục chờ ngươi. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ cửa sổ cái kia hói đầu nam tử. Cơ Lạc cau mày, nhìn về phía cửa sổ vị trí, như vậy chậm. Lập tức hảo lập tức hảo. Kia hói đầu nam tử lập tức ngồi xuống, luôn cuống tay chân ở trên quần sáng bắt đầu thao tác, biệt thự đơn lập, số 7 biệt thự đơn lập. Hứa Du Nhiên hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới cỡ lạc trộn lẫn một chút, còn lăn lộn cái biệt thự đơn lập. Đi đến cửa sổ cầm hai chương phòng tạm, hơi mang trêu chọc nhìn nhìn cái kia hói đầu nam tử, còn muốn ta cho ngươi chứng minh một chút thực lực sao? Nếu không, ngươi cũng tuyển một chút thời gian, địa điểm. Đại lão, không cần chơi ta kia hói đầu nam tử, trực tiếp nằm liệt ghế trên. Chương 131. Chiết khấu hoạt động. Ấm áp đậm nhiệt dưới gió biển hỗn loạn nhẹ nhẹ lạch leo làm này tòa biệt thự đơn lập có vẻ phá lệ thích gì Cơ lạc đem hai người đưa đến biệt thự cửa thuận tiện cùng hứa du nhiên trao đổi một chút liên hệ phương thức nhìn này đóng cổ xưa điện nhã âu thức kiến trúc có chút cảm khái nói ngươi đừng tưởng rằng biệt thự đánh số chỉ là dùng để ký lục chính tự mỗi một tòa biệt thự đều có độc lập tụ linh trận tự hào càng dựa trước hiệu quả càng tốt có điểm ý tứ ngươi trụ mấy hảo hứa du nhiên đối này tòa biệt thự cũng thực vừa lòng xem hoàn cảnh liền so lệ ồ nạ kia gian thùng đường hàng sắt lá phòng xa hoa không ít ta trụ mười hảo mấy ngày nay ta chuẩn bị tốt sẽ đến khiêu chiến ngươi. Cơ Lạc đối với Cùng Hứa Du Nhiên chiến đấu phi thường nghiêm túc, ngươi đã làm tốt thủ tục, một ít tập huấn doanh tình huống, ngươi có thể từ chia ngươi học viên tất đọc bên trong hiểu biết. Cảm ơn. Hứa Du Nhiên thực cảm tạ Cờ Lạc hôm nay giải vây, bằng không về điểm này tinh thần lực lại muốn lãng phí rớt. Cơ Lạc gật gật đầu, cáo biệt rời đi. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn Khóc Vành Mắt có chút hồng lệ ôn ạ, hôm nào ta giúp ngươi giáo hơn hắn, bất quá giống như hắn cũng không phải cái gì người xấu. Ai Lệ Ôn ạ dài thở dài, vô luận như thế nào, leo Mộ luôn là đã chết, rốt cuộc không về được. Hai người tiến vào biệt thự. Đơn giản tham quan một chút, ba tầng tiểu lâu, còn có một cái ngầm luyện công đại sảnh. Tiểu viện tử đều là hoa hoa thảo thảo, con bướm, ong mật rong chơi ở giữa, ấm áp dương quang tới xuống tới, làm lễ ố nạ tâm tình đều hảo không ít. Lầu 1 là phòng tiếp khách, thư phòng, phòng bếp, lầu 2, lầu 3 cộng lại 6 gian phòng ngủ. Hứa Du Nhiên tuyển lầu 2 một gian phòng ngủ, Lễ ố Nạ tuyển lầu 3 ba phòng ngủ. Mỗi một gian phòng ngủ đều có một cái tiểu ban công, ra cụ đủ, thậm chí cá nhân đồ dùng vệ sinh đều chuẩn bị tốt. Xem ra giáo đoàn ở chỗ này thế lực, thật sự không phải giống nhau cường đại liền những chi tiết này đều cấp các học viên xử lý thực hoàn thiện. đi vào nơi này học viên chỉ cần làm một chuyện, chính là biến cường. tương hết mọi thứ biện pháp trở nên càng cường đại. giáo đoàn hậu cần công tác chính là muốn cho học viên không cần ở tu luyện bên ngoài bất luận cái gì sự thượng phân tâm. đơn giản rửa mặt một chút, hai người đi vào lễ ô nạ phòng tiểu ban công, ngồi ở ghế mây thượng, nhìn xa cách đó không xa đất loan. dõi mắt trông về phía xa, hải thiên nhất sắc, màu xanh thẳm nước biển, nhẹ nhàng chụp đánh ở kim hoàng sắt trên bờ cát, dường như một bức bức họa của trọn, đẹp không sao tả xiết. khoảng cách bờ biển cách đó không xa. Chi chít như sao trên trời rơi dụng một ít vọng chẳng gác, gần chỉ là dùng để cảnh báo. Như thế Tuyệt Mỹ trên bờ cắt không có một bóng người, hoang vắng có chút tê lương. Hứa Du nhiên không cấm có chút cảm khái, khi nào chúng ta mới có thể chân chính đem biến dị thú toàn bộ rửa sạch sạch sẽ a. Rửa sạch sạch sẽ? Lệ Ốnạ cũng có chút phiền muộn, chỉ cần vi rút còn ở, chúng ta vĩnh viễn không thể nào đem biến dị thú rửa sạch sạch sẽ, sẽ. Ngươi hẳn là cảm tạ những cái đó côn trùng còn không có phát sinh biến dị, bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết đói. Cợt lạc đầu, ngươi chuẩn bị làm hắn thương nhiều trọng. Hứa Du nhiên rời đi đề tài, như vậy có tin tưởng. Hắn chủ công phương hướng hẳn là một nguyên tố cuốn quanh, gần người kỳ hẳn là phi thường cường đại. Lệ ố nã có chút nghĩ hoặc, Hứa Du nhiên nơi nào tới như vậy cường đại tự tin. Nếu có thể phóng thích thức tỉnh kỹ, ta khống chế không hảo lực độ, có thể đánh chết hắn. Không phóng thích thức tỉnh kỹ nói, ngươi tưởng hắn thương đến nhiều trọng, ta có thể khống chế. Hứa Du nhiên toàn thân tản ra một loại cường đại tự tin. Tính thắng là được. lâu như vậy, ta cũng nghĩ thoáng một chút, có lẽ đều là thần ăn bài. Lệ U có chút thần sắc cảm động. Nếu Leo mộ còn sống, ta còn ở tập vấn doanh, khả năng cũng sẽ không gặp được ngươi. Hứa Du nhiên gật gật đầu. Lúc ấy nếu không phải Lệ Ôn nã cứu trọng thương hắn, như vậy duy nhất kết cục chính là hủy biến dị thú. Đúng rồi, nhìn xem trung tâm tập vấn doanh Tân Nhân tất độc. Nơi này hết thể nhìn qua đều rất tốt đẹp, chính là cho ta cảm giác lại giống như không trùng lậu các. Lệ Ôn nã chỉ chỉ cổ tay thức di động, mở ra di động, bắn ra còn sáng, cớ lực mở tập vấn doanh phát tới biểu kiện. Mỗi ngày buổi sáng 9 giờ bắt đầu lý luận khóa dạy học, bọn họ ở giáo chủ học lâu 2037.6 phòng học đi học. Mỗi ngày giữa trưa 12 giờ nghỉ trưa, buổi chiều 2 điểm đến 6 giờ là thể năng cùng cách đấu huấn luyện chương trình học. Sở Hữu không biết Văn Minh huấn luyện thiết bị đều ở huấn luyện đại lâu, có trong nhà, bên ngoài hai loại thức tỉnh kỹ thí nghiệm nơi sân. Còn đầy hứa hẹn học viên chi gian luận bản, mà đơn độc xây dựng lộ thiên sân vận động. Học viên chi gian luận bản có thể lựa chọn phóng thích thức tỉnh kỹ, hoặc là không phóng thích thức tỉnh kỹ, sẽ có chuyên môn huấn luyện viên phụ trách trọng tài. Dựa theo nhập doanh thời gian bài tự, tân học viên khiêu chiến lão học viên, không thể cự tuyệt. Lão học viên khiêu chiến tân học viên, tân học viên có cự tuyệt quyền lợi. Luận bàn khiêu chiến chia làm tiền đặt cược hình thức hoặc là phi tiền đặt cược hình thức. Tiền đặt cược có thể lựa chọn chiến công hoặc là tiền. Nơi này đặc biệt ghi chú rõ một chút, dùng tiền làm tiền đặt cược nói, chỉ tiếp thu đại tần tệ. Đây là trước mắt duy nhất toàn cầu lưu thông tiền. Đến nỗi đã từng lưu thông với toàn cầu đô la, hiện tại tất cả đều là phế giấy, không có bất luận cái gì quốc gia cùng tổ chức tán thành. Đến nỗi hoàng kim, bạch ngân, này đó kim loại quý cũng đã sớm mất đi tiền tác dụng. Đại tần tệ, hứa du nhiên có chút kỳ quái, đại tần là ở châu á đi. Hiện tại như vậy cường đại. Ngươi không phải nói ngươi là hứa Du Nhiên sao?" Lệ ố nạ hơi mang trêu đùa nhìn Hứa Du Nhiên, chẳng không nổi nữa. "Hắc hắc, ta kia không phải vì làm ngươi an tâm sao?" Hứa Du Nhiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tuy rằng không có gì tóc, ta so Hứa Du Nhiên cường đại quá nhiều đi. Kia nhưng thật ra, phòng chừng cái kia Hứa Du Nhiên chính là tồn tại, cũng là bị ngươi treo lên đánh phần. Lệ Ốnạ trong ánh mắt toát ra tự hào, kiêu ngạo, vui sướng thần sắc, tốt xấu cũng là ta biểu đệ a. Bỗng nhiên nhớ tới Hứa Du Nhiên vấn đề, ngươi nói Đại Tần a, kia thật là một cái thần kỳ quốc gia, ta nghe nói hai biến lúc sau Đại Tần là nhanh nhất khôi phục bình thường. đã từng có rất dài một đoạn thời gian, Đại Tần lấy một quốc gia chi lực, treo lên đánh toàn thế giới. Hiện tại đâu? Hiện tại sao? Liền khó nói, cái kia quốc gia quá thần bí, quá thần kỳ, ai cũng không biết ẩn tàng rồi cái gì. Dùng tiền làm tiền đặc cược. Hiện tại tiền còn hữu dụng sao? Đương nhiên là có dùng a, dân gian giao dịch chủ yếu vẫn là dùng tiền. Hơn nữa chiến công chỉ là buồn quốc hoặc là một tổ chức nội giao dịch mới có hiệu. Chúng ta giáo đoàn muốn từ Đại Tần nhập khẩu lương thực, chẳng lẽ dùng chiến công cùng Đại Tần kết toán sao? Có đạo lý. Phòng trưng đại tần sẽ không tán thành chúng ta chiến công. Hứa Du Nhiên sở hữu sở tư gật gật đầu, tiếp tục xuống phía dưới xem. Tân học viên gia nhập, mỗi người đưa tặng 5 giờ miễn phí chiến công, không thể giao dịch, không thể dùng làm tiền đặt cược. Hứa Du Nhiên thất kinh, này trung tâm tập huấn doanh chính là đại khí, toàn bộ doanh địa 6000 nhiều học viên, mỗi người 5 giờ chiến công, đó chính là tam vạn đánh nữa công miễn phí phát. Toàn bộ Nam Mỹ đại lục có hay không tam vạn trị bạch ngân cấp biến dị thú, đều là cái không biết bao nhiêu. Bất quá mở mang Amazon rừng rậm ẩn tàng rồi vô số bí mật, nói không chừng còn có rất nhiều nhân loại không biết sự vật tồn tại. Mỗi tháng mỗi cái lớp đều sẽ từ tập vấn doanh tổ chức tập thể rèn luyện, trong khi 7 ngày, Nay 7 ngày săn giết là chủ yếu chiến công nơi phát ra, mà khác chấp hành tập huấn doanh thêm vào bố trí nhiệm vụ, cũng sẽ có chiến công thu hoạch. Tương đối thông thường cảnh giới, tuần phòng, thí nghiệm chờ nhiệm vụ, thu hoạch chiến công tương đối thiếu. Tương đối nguy hiểm nhiệm vụ, tỉ như cha xét không biết khu vực, săn giết hoàng kim cấp biến dị thú, dựa sạch biến dị thú của lạc, phỏng vấn mặt khác khu vực hoặc tổ chức này đó thu hoạch chiến công sẽ tương đối nhiều. san giết biến dị thú khi, không cần đệ trình biến dị thú tài liệu sẽ có chuyên gia phụ trách giải quyết tốt hậu quả công việc, tiết kiệm học viên thời gian. Chiến công toàn bộ từ học viên tùy thân mang theo mini ký lục nghi, tiến hành ký lục. Sở hữu tiến vào trung tâm tập huấn doanh học viên, tự động giải trừ gen khóa bom Hứa du nhiên theo bản năng sở sở chính mình cái gáy, nơi đó đã từng bị cấy vào quá một khối nho nhỏ chim. Chính là hắn kia khối chim đã sớm bị hắn đốt cháy giai đoạn tự động thanh trừ. Chiến công bảng xếp hạng là khích lệ toàn thể học viên bảng đơn, toàn thể học viên đều sẽ tự động tiến hành đứng hàng. Tập huấn doanh giáo hủy sẽ nhận định đã đủ tư cách học viên tự động tốt nghiệp, tiếp thu giáo đoàn chỉ định tân chức vụ, không hề tham dự đứng hàng. Này đó tân chức vụ, thông thường là tân trang bị thêm tập huấn doanh tổng huấn luyện viên, cũng có một thiếu bộ phận sẽ vẫn giữ lại làm giáo đoàn tổng bộ, làm chạy máy chiến lược. Nhận định tốt nghiệp thấp nhất tiêu chuẩn chính là 4 lần thức tỉnh, ở tập huấn doanh trong lúc đột phá đến 5 lần thức tỉnh, trước mắt mới thôi một cái không có. Chiến công bảng xếp hạng không chỉ là khích lệ tác dụng, còn có một cái rất quan trọng tác dụng chính là chiết khấu. Chỉ có tiến vào chiến công bảng xếp hạng trước trăm học viên mới có tư cách tham dự chiết khấu hoạt động. Nhìn đến cái này chiết khấu hoạt động Hứa du nhiên nước miếng đều phải chạy xuống tới, quá mê người. Trong đầu đống nhiên hiện lên như vậy một câu, giá gốc 1800, hiện tại không cần 998, cũng không cần 88, chỉ cần 18 khối, ngươi liền mang về nhà. Đúng vậy, thấp nhất chiết khấu 1%. Cái này chiết khấu suất là căn cứ chiến công bảng xếp hạng tính toán, xếp hạng thứ 100 học viên, giá gốc, nhưng là so 100 danh bên ngoài học viên, có được ưu tiên sử dụng quyền. Đương phát sinh hai cái học viên yêu cầu đồng thời sử dụng một gian phòng tu luyện khi, ai xếp hạng dựa trước, ai chưa dùng. Xếp hạng thứ 99 tên người khác giá gốc, hắn là cựu tiểu chết. Lấy này loại suy, xếp hạng đệ nhất học viên ở sử dụng các loại thiết bị khi, chỉ cần 1% chiến công. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là ngươi muốn có được rộng lượng chiến công. Chiến công bảng xếp hạng xếp hạng, không thể thông qua khiêu chiến thu hoạch, chẳng sợ ngươi thực lực ngập trời, chiến công không đủ bài tiến trước 100, cũng là giá gốc. Chiến công đổi tỷ lệ, 100 vạn đại tần tệ đổi một trận chiến công, đánh chết một con bạch ngân cấp biến dị thú đổi một trận chiến công, đánh chết một con hoàng kim cấp biến dị thú đổi 100 chiến, chiến công, đánh chết một con kim cương cấp biến dị thú đổi một vạn chiến công. Hợp tác đánh chết biến dị thú, tùy thân mang theo hệ chặt thiết bị, sẽ tự động phán định chiến công phát. Tê Hứa Du Nhiên nhớ tới cái kia, 503 chiến công, hắn là đánh chết 503 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú. Ngẫm lại con số đều đáng sợ, tuy rằng Amazon trong rừng rậm biến dị thú rất nhiều, chính là muốn tìm ra 500 nhiều chỉ bạch ngân cấp biến dị thú tới sát, tuyệt đối là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Bất quá, nghĩ đến chính mình tu luyện yêu cầu rộng lượng chiến công. Hứa Du Nhiên biết, tập vấn doanh trận này chiết khấu hoạt động, chính mình cần thiết tham dự một chút. Chương 132. Phát ngoại Hứa Du Nhiên hai người cẩn thận nghiên cứu một lần, trung tâm tập vấn doanh các hạng quy tắc. Phát hiện nơi này quả thực chính là cái tu luyện thiên đường, trừ bỏ mỗi tháng 7 ngày sinh tử rèn luyện cùng khiêu chiến này, cơ hội nhìn không tới bất luận cái gì nguy hiểm. Tuy rằng sinh tử rèn luyện tỷ lệ tử vong rất cao, bất quá có Hứa Du Nhiên ở, Lệ Ônạ chỉ cần không tìm đường chết, hẳn là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Biệt thự trung chứa đựng đồ ăn, cũng có thể trực tiếp làm người được cơm, thậm chí đều không cần phải đi nhà ăn ăn cơm. Loại này dù lẽ, làm vẫn luôn ở Bắc khu đau khổ cầu sinh Lệ Ônạ, tựa như đặt mình trong thiên đường giống nhau gọi nội tuyến điện thoại, điểm vài đạo lệ ô nạ thích đồ ăn, hai người một bên uống từ tủ lạnh lấy ra tới ướp lạnh địa, một bên nói chuyện tiếm. Không quá một hồi, mỹ vị đồ ăn liền đưa đến biệt tự. Hứa Du Nhiên hỏi một chút đưa cơm nhân viên công tác mới biết được, chỉ có khu biệt thự có như vậy ưu đãi. Nơi này trụ thấp nhất cũng là 4 lần thức tỉnh giả, chỉ cần từ tập huấn doanh thuận lợi tốt nghiệp, tương lai đều là một phương đại tướng, sẽ là giáo đoàn chủ yếu chiến lược. Từ phía trước chương trình học, Hứa Du Nhiên hai người cũng biết một ít năm lần thức tỉnh giả tin tức. 4 lần thức tỉnh là một lần sinh mệnh tiến hóa biến chất. Mà năm lần thức tỉnh còn lại là lần này biến đổi lớn nửa sau. Thức tỉnh giả nhất am hiểu hoặc là nói nhất thích hợp thức tỉnh kỹ sẽ ở phát sinh biến trước khi, cùng thức tỉnh giả tự thân hòa hợp nhất thể. Mà này chỉ là tiến hóa nửa trước, năm lần thức tỉnh làm nửa sau, tuy rằng cường đại vô cùng, có được hủy thiên diệt địa uy năng, đại giới cũng là phi thường thật lớn, cho nên năm lần thức tỉnh giả sẽ tận lực giảm bớt ra tay. Cái này thời kỳ thức tỉnh giả, giống như ở vượt qua một cái dài dòng dung hợp kỳ, thẳng đến muôn vàn sức mạnh to lớn hoàn toàn quy về tự thân, mới tính hoàn toàn hoàn thành tiến hóa. Cái này quá trình sẽ bởi vì thức tỉnh giả sử dụng tự thân lực lượng mà phát sinh lùi lại, hình như là một cái đao loạt tiến độ điều. Bình thường tiến độ điều có thể là 5 năm, tu luyện 3 năm lúc sau, chiến đấu một lần, tiến độ điều sẽ lùi lại một năm. Thang đến cái này tiến độ điều mãn giá trị, mới có thể đánh sâu vào lần thứ 6 thức tỉnh, bằng không thất bại suất là 100%. Hứa Du nhiên phi thường to mò, nếu dựa theo lệ ổn nạ theo như lời, vì rút bùng nổ thai biến là từ 2034 năm bắt đầu. Cái này đó thức tỉnh giả thăng cấp lý luận, là ai tổng kết ra tới đâu? Hay không có người đã hoàn thành 5 lần thức tỉnh dung hợp, thăng cấp lần thứ 6 thức tỉnh đâu. Hạ đi rồng huấn luyện viên đáp án là, giáo đoàn cao tầng truyền thụ tu luyện chi thức, tất cả mọi người ở dựa theo cái này hệ thống tiến hành tu luyện. 5 lần thức tỉnh giả sát thật sẽ bởi vì sử dụng lực lượng mà phát sinh tu vi lùi lại tình huống. Cho nên, trên thế giới cơ hội nhìn không tới 5 lần thức tỉnh giả ra tay. Trước mắt, trên thế giới chủ chiến lực lượng chính là 4 lần thức tỉnh giả. Cái nào tổ chức có thể ở 4 lần thức tỉnh giả số lượng cùng chất lượng thượng chiếm cứ thượng phong, như vậy ai liền có được quyền lên tiếng. Đến nỗi Hứa Du Nhiên vì cái gì có thể chiếm cứ tốt như vậy biệt thự, hẳn là mọi người đều biết chiến đấu cùng nhân cờ lạc đều tự nhận không phải Hứa Du Nhiên đối thủ, điểm này hẳn là dọa đến cái kia hói đầu nam tử. Chỉ cần lại cấp Hứa Du Nhiên một đoạn thời gian khôi phục, tinh thần lực lại khôi phục một ít, toàn bộ tập huấn doanh duy nhất có thể đối phó hắn, khả năng chỉ có một cổ liệt thượng tướng. Bất quá nơi này là châu thủ phụ khu, khoảng cách giáo đoàn tổng bộ, ước trung tâm cũng không có rất xa. Giáo đoàn cao thủ nhiều như mây, khẳng định còn có cổ liệt loại này cấp bậc thức tỉnh giả tỏa chấn Hứa Du Nhiên cũng không dám quá làm càn chúng chi nơi này với hắn mà nói chính là cái tu luyện thiên đường hắn là tới tăng lên thực lực khôi phục thương thế không phải tới làm sự tình đến nỗi hắn trời sinh gây chuyện thể chất bị hắn tự động xem nhẹ An qua phong phú bữa tối hứa du nhiên bắt đầu mỗi ngày lệ thường tu luyện vì làm lệ ủ nạ cũng hưởng thụ một chút linh khí như nước sảng khoái hứa du nhiên đem tụ linh trận đệm hương bùa đặt ở lầu một phòng khách kích phát tụ linh trận thanh sơn biển xanh chi gian vô cùng vô tận thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ nơi này nương tựa biển rộng thật sự rất thích hợp tu luyện xa hoa ở bắc khu nho nhỏ phòng tu luyện trung sản khoái nhiều Hứa Du nhiên, lệ ố nạ chưa bao giờ như thế vui sướng tu luyện quá, bất chi bất giác hai cái giờ đi qua. Hứa Du nhiên chậm rãi mở to mắt, một loại xưa nay chưa từng có thông thấu cảm thối quét toàn thân, mãnh liệt mênh mông chân khí cuồn cuộn lưu động. Tự nhiên kinh tu luyện trở lên một cái bậc thang, tinh thần lực khôi phục cũng nhanh hơn tốc độ. Xem ra này thật là cái bảo địa à, lệ ố nạ cũng chậm rãi mở to mắt, có chút vui sướng nhìn Hứa Du nhiên. Phía trước nàng chỉ là cách môn ăn canh, lần này là gần gũi cỏ tan, hiệu quả không giống người thường, tiến bộ cũng là phi thường thật lớn. Vừa mới tu luyện xong. Tinh lực dư thừa hai người, nhất thời còn không có buồn ngủ. Đi tới ngầm luyện công thất, Hứa Du Nhiên bắt đầu chỉ đạo Lệ Ổn Nạ cách đấu kỹ xảo. Lệ Ổn Nạ huyết tay thuộc về biến dị thuộc tính thức tỉnh, kỹ, chủ yếu công hiệu là thông qua công kích địch nhân, hấp thu địch nhân máu tươi khôi phục tự thân thể lực. Loại này kỹ năng thực quỷ dị, nhưng là lực công kích cũng không cường. Nàng mặc khắc hạng nhất bạch ngân phẩm chất chủ công thức tỉnh kỹ là địa quang, hiệu quả là ở ngưng tụ một đoàn địa quang ở đôi tay, hai chân. Ở đả kích đồng thời, sẽ cho địch nhân tạo thành tê mọi hiệu quả. Hứa Du Nhiên tự mình thí nghiệm bị điện giật quang nguy lực. Ở Hứa Du Nhiên xem ra cũng liền như vậy. Bất quá hắn nhưng thật ra cho Lệ Ổ Na một cái kiến nghị, chủ tu điện quang thức tỉnh kỹ, tranh thủ ở đột phá 4 lần thức tỉnh thời điểm, làm điện quang thăng cấp vì hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ. Một khi điện quang phát sinh biến chất, cùng bạo lôi điện công kích, kia tuyệt đối là một viên tướng. Căn cứ vào điện quang công kích đặc tính, Lệ Ổ Na ít nhất trước mắt mới thôi tương đối thích hợp công kích phương thức, chỉ có tay không cùng toàn kim loại binh khí ngắn. Binh khí quá dài nói, lôi điện ở truyền trong quá trình liền sẽ phát sinh năng lượng rạt tán, đánh tới địch nhân cũng không có gì hiệu quả. Một ngàn nhiều vôn điện cao thế Thông qua trường đao truyền đến trên người địch nhân thời điểm, khả năng chỉ có 220V. Hiện tại thức tỉnh dạ hoặc là biến dị thú, thân thể tố chất đều phi thường mạnh mẽ, 220V điện áp tương đương với cảo ngứa giống nhau. Mà Hứa Du Nhiên nhất am hiệu chính là tay không cách đấu, trường kiếm kiếm thuật cũng rất mạnh, chính là không thích hợp Lệ Ônạ. Bạch ngân phẩm chất chín tay không cách đấu kỹ năng, có khả năng là toàn bộ tập vấn doanh mạnh nhất, dùng để dạy dỗ Lệ Ônạ, tự nhiên là không nói chơi. Lệ Ônạ có thể nhặt được từ bầu trời rơi xuống Hứa Du Nhiên, cũng là nàng tạo hóa. Từ gặp Hứa Du Nhiên, nàng cả nhân sinh quý đạo đều đã xảy ra thật lớn biến chuyển cùng thay đổi. Nếu không có Hứa Du Nhiên, như vậy nàng rất có khả năng sẽ chết vào bạ gì lang đủ Liên tính may mắn tránh được kia một kiếp, nàng hiện tại nhiều nhất cũng chính là ở 13 hào tập huấn doanh tầng chốt nhất đau khổ dây rửa. Ngẫm lại chính mình khả năng tao ngộ, nhìn nhìn lại hiện tại ưu việt tu luyện hoàn cảnh, còn có bên cạnh người này hình tự đi tụ linh trận, cộng thêm tay không cách đấu siêu cấp huấn luyện viên. Lệ ố Na nhìn đang ở nghiêm túc cho nàng làm làm mẫu động tác Hứa Du Nhiên, vành mắt không khỏi có chút phía hồng. Vừa mới nhặt được Hứa Du Nhiên thời điểm, nàng chính mình đã qua thực khổ còn muốn chiếu cố trọng thương hôn mê hứa du nhiên nàng hỏi chính mình vì cái gì làm loại này là người tốt lúc ấy nàng cho chính mình đáp án là cái này người đáng thương giống như chính mình đệ đệ leo mỗ hiện tại nàng thường xuyên chiếu gương nhìn chính mình giữ tận số mặt hỏi chính mình cả cả vì cái gì còn sẽ chiếu cố chính mình chẳng lẽ ta giống hắn tỷ tỷ ít nhất không phải là bởi vì chính mình này trương giữ tận mắt hứa du nhiên xem nàng có chút khác thường vội vàng dừng lại động tác quan tâm hỏi làm sao vậy họ không được không phải lệ ố nạ dùng sức lắc lắc đầu nước mắt vẫn là chảy xuống dưới, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Lệ ố nà vừa khóc, hứa du nhiên có chút chân tay luống cuống, cầm khăn lông cho nàng sát nước mắt, ngươi là ta biểu tỷ à, tuy rằng ta không nhớ rõ có phải hay không có cái biểu tỷ. bất quá, ở lòng ta ngươi chính là ta tỷ tỷ. Lệ ố nước mắt không phải bị thương, mà là hạnh phúc nước mắt. nàng cảm thấy có thể có hứa du nhiên như vậy cái đệ đệ, tuy rằng thích lừa dối người, bất quá vẫn là khá tốt. Lệ ố xoa xoa nước mắt, nếu là có một ngày, ngươi khôi phục ký ức, vô luận ngươi là ai, nếu không nghĩ thừa nhận ta cái này tỷ tỷ. Ngươi không cần nói cho ta, trực tiếp biến mất là được. Hứa Du Nhiên thực nghiêm túc tự hỏi một chút, nếu có một ngày, ta tìm về ký ức. Vô luận ta đi nơi nào, đều sẽ mang theo ngươi cùng nhau đi. Chứ bỏ ta, ngươi cũng không có thân nhân. Hảo! Chỉ cần ngươi không chê ta xấu, ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi. Lễ ố nạ vươn tay nhỏ chỉ. Ngheo tay! Hứa Du Nhiên có chút bật cười, vươn ra ngón tay. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Du Nhiên hai người sớm tiến đến 2037.6 phòng học. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ có tân học viên gia nhập, cho nên bọn họ hai người gia nhập tựa hồ cũng không khiến cho cái gì chú ý. Bất quá hứa du nhiên hai người, lại bị cái này lớp quy mô, hoảng sợ. cực đại trong phòng học, ngồi 200 nhiều người, nghe nói này vẫn là nhân số tương đối thiếu lớp. Có đại hình lớp có thể đạt tới 700-800 người, mỗi lần đi học đều yêu cầu chiếm dụng đại hội nghị tính. 200 nhiều danh cường đại ba lần thức tỉnh giả tụ tập dưới một mái nhà, loại này khí thế ngay cả hứa du nhiên đều cảm thấy có chút không rét mà run. Tuy rằng hắn rất khó đánh. Bất quá vô luận như thế nào không có khả năng là này 200 nhiều người đối thủ. Lượng biến dẫn phát biến chất, này không phải nói giỡn. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp. No làm nôn. Hứa Du Nhiên lôi kéo Lệ ô nạ, hai cái bao vây kín mít tân học viên, tìm cái góc lặng lẽ ngồi xuống. Hôm nay giảng bài lão sư kêu á ngươi Lệ Tháp, là vị cường đại bốn lần thức tỉnh giả, nàng chủ công năng lực phi thường kỳ lạ. Bình thường thủy nguyên tố thức tỉnh kỳ thủy tường, ở nàng bốn lần thức tỉnh thời điểm, phát sinh biến chất, hình thành một trương thủy màng, ngay cả hoàng kim phẩm chất nguyên tố hệ thức tỉnh kỹ, đều sẽ bị tầng này thủy màng hoặc khai lại là hạng nhất cùng loại với bù cao su người giống nhau kỳ lạ thức tỉnh kỹ chủ yếu tác dụng cũng là phòng ngự bù cao su người là vật lý công kích không thể phá vỡ á ngươi lệ tháp thủy màng là hơi mỏng dán ở trên người dường như một tầng chiến giáp nguyên tố hệ thức tỉnh kỹ không thể phá vỡ cho nên cái này thức tỉnh kỹ ở phát sinh biến chất sau bị mệnh danh là pháp ngoại cùng đồ miễn dịch sở hữu nguyên tố hệ thức tỉnh kỹ còn có loại này thần kỳ thức tỉnh kỹ hứa du nhiên cảm thấy mở rộng tầm mắt vị này màu nâu làn da nữ tính huấn luyện viên thâm nhập thiện xuất cho đại gia giảng giải về thức tỉnh giả lý luận tính tri thức hứa du nhiên Lệ ố nạ hai người, giống như chết đói học tập, chưa bao giờ nghe thấy tân tri thức. Hứa Du Nhiên đã hạ quyết tâm, muốn tại đây tỏa tu luyện thiên đường, hoàn thành lột xác, tìm về ký ức, trở thành càng cường đại hơn thức tỉnh giả. Chương 133. An vạn 1.0 Hứa Du Nhiên, Lệ ố nạc hai người bắt đầu rồi bình thường huấn luyện sinh hoạt, mỗi ngày buổi chiều cách đấu huấn luyện hai người hoặc là là ngâm mình ở phòng tu luyện đại lâu, hoặc là là trở lại ký túc xá ngầm phòng tu luyện. Vì tránh cho kinh tế hai tụ, Hứa Du Nhiên không hề lựa chọn ở tập huấn doanh phòng tu luyện tu luyện, nơi này cao thủ quá nhiều. Hứa Du Nhiên tu luyện động tính quá lớn, thực dễ dàng khiến cho không cần thiết phiền toái. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, tập vấn doanh phòng tu luyện khẳng định so biệt thự tự linh trận hiệu quả càng tốt. Nhưng quan trọng nhất chính là, bọn họ nghèo a. Mỗi người đã phát 5 giờ miễn phí thể nghiệm quán, Hứa Du Nhiên vì mau chóng khôi phục tinh thần lực, một lòng nhào vào kháng tính phòng tu luyện nội. Này 5 giờ miễn phí thể nghiệm quán, không đủ hắn tiêu một tuần. Miễn phí thể nghiệm quán không thể chuyển nhượng, không thể thế thân sử dụng, Lệ Ốnạ tưởng đem nàng 5 giờ cấp Hứa Du Nhiên đều làm không được. Lệ Ốnạ có Hứa Du Nhiên tu luyện khi cung cấp linh khí, Cách đấu kỹ thuật có hứa Du Nhiên thân thủ chỉ điểm, chỉ có tăng lên thân thể tố chất các hạng thiết bị có thể sử dụng một chút. Hiện tại Hứa Du Nhiên đặc biệt chờ đợi cuối tháng thí luyện, trải qua mấy ngày khôi phục hắn đã miễn cưỡng có thể phóng thích hai lần hoàng kim phẩm chất thức tỉnh. Kỹ. Một lần dùng để thi triển băng giáp, một lần dùng để thi triển hoàng kim phẩm chất trường kiếm. Một công một phòng, lấy hắn kiếm thuật, san giết Bạch Ngân cấp biến dị thú hẳn là thực nhẹ nhàng. Bọn họ này 200 nhiều người lớp, mỗi ngày đều có tân học viên gia nhập, đến từ Nam Mỹ đại lục các nơi. Lớp trưởng Tiêu Kiều Tư là con lai, hẳn là sớm nhất một đám cái này lớp học viên. Am hiểu biến dị hệ ánh sáng công kích. Đến từ Nam Mỹ đại lục bốn phương tám hướng tân học viên, thao bất đồng ngôn ngữ, có được thiên kỳ bách quái sinh hoạt thói quen. Chẳng sợ đều ở giảng tiếng Anh, khẩu âm cũng là hoa hòe lượi lượn. Bất quá mọi người đều rất rõ ràng nơi này quy tắc, cũng rất rõ ràng mỗi người mục tiêu, rất ít có người làm sự tình. Mỗi người đều ở nỗ lực tăng lên chính mình, có thực lực cố gắng ở cuối tháng rèn luyện trung thu hoạch càng đánh nữa công, không thực lực cố gắng ở cuối tháng thí luyện chung sống sót. Hơn nữa mỗi người đều hoài cực đại sợ hãi cùng ác ý ở đề phòng những người khác, một khi mở ra cuối tháng thí luyện Học viện Chi Gian là không cấm giết chóc, cướp đoạt chiến công. Có chút cùng nhau đi vào tập huấn doanh học viên, hoặc là cùng cái khu vực học viên, thường thường sẽ liên hợp ở bên nhau tạo thành tiểu đội. Như vậy có thể cực đại đề cao. Ở cuối tháng thí luyện trung sinh tổn tỷ lệ, Amazon rừng rậm quần quần vô biên, toàn bộ tập huấn doanh mấy ngàn thước tỉnh giả, toàn bộ ném ở trong rừng rậm, liền giống như một giọt thủy tiến vào đại dương mênh mông. Này phiến mở mang nhận tới rừng tây, có được địa tinh thượng nhất phức tạp địa hình, cũng có được địa tinh thượng nhất phức tạp động vật chủ loại. Rất nhiều tập huấn doanh trung học viên đều xưng là màu xanh lục luyện ngục. Lão học viên thí luyện vị trí giống nhau tương đối thông nhập, tân học viên thí luyện vị trí liền tới gần mảnh đất giáp danh. Hứa Du Nhiên lại cùng lớp tuyệt đại đa số học viên ý tưởng bất đồng, hắn chỉ sợ gặp được biến dị thú quá ít, không thể thỏa mãn hắn công văn nhu cầu. Trung tâm tập huấn doanh thiết bị, quả nhiên so 13 hảo tập huấn doanh hoàn mỹ rất nhiều. Hoàng Nguyên tố kháng tính phòng tu luyện, nếu ngươi có cũng đủ chiến công, thật sự có thể đạt tới siêu cấp bom vệ tạc mấy ngàn vạn độ cực nóng. Không đến một tuần, Hứa Du Nhiên kia đáng thương miễn phí thể nghiệm quên liền thiêu xong rồi. Tính tính khoảng cách cuối tháng thí luyện còn có hơn một tuần, hắn có chút hoài niệm rằng áo kéo ngươi những cái đó huynh đệ, bọn họ khẳng khái làm Hứa Du Nhiên vượt qua nhất gian nan thời kỳ dưỡng bệnh. Hiện tại Hứa Du Nhiên thực cấp còn có hơn một tuần cuối tháng thí luyện liền phải bắt đầu rồi, nhưng hắn khôi phục về điểm này tinh thần lực thật sự làm hắn không có tự tin đi quét ngang Amazon rừng tây. Muốn bảo đảm hắn cùng Ô nạ hai người an toàn, cần thiết khôi phục càng nhiều tinh thần lực. Làm sao bây giờ? Thật là một chút chiến công làm khó anh hùng hào hán. ăn qua cơm trưa chán đến chết Hứa Du Nhiên nhìn hứng thú bừng bừng muốn đi tu luyện đại lâu lệ ôn nà nhiên kế thượng trong lòng hắn giữ chặt lệ ôn thực nghiêm túc nói biểu tỷ ta không có chiến công vô pháp khôi phục thương thế chúng ta cuối tháng thí luyện nguy hiểm thật mạnh a lệ ôn nhìn đến hắn nghiêm túc biểu tình liền minh bạch tiểu tử này nhất định là có cái quỷ gì chủ ý trong khoảng thời gian này lệ ôn đã cơ bản sở thấu hứa du nhiên diễn lộ có cái quỷ gì chủ ý ngươi liền nói chỉ cần là có lợi cho ngươi thương thế khôi phục ta đều sẽ duy trì ngươi lệ cũng là bừng tỉnh đại ngộ còn muốn ta đi lấy tiền không được không được nơi này cao thủ quá nhiều, quá dẫn người chú ý sẽ trọp phiền vai. Hứa Du Nhiên lắc lắc đầu, rốt cuộc vẫn là cắn chặt răng, nói ra chính mình chú ý. An vạn, ngươi nghe nói qua sao? An vạn, lệ ố nạ có chút nghi hoặc, hảo xa lạ từ. Ân Hứa Du Nhiên một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, tiên nhân nhảy nghe nói qua sao? Tê lệ ố nạ hoảng sợ mở to hai mắt, cạ cạ, ngươi muốn đi câu dẫn nữ học viên? Pháp khắc Hứa Du Nhiên sợ ngây người, lệ ố nạ đây là cái gì mà não, không phải nữ học viên, là cao niên cấp có chiến công học viên, cướp bóc bọn họ. Tập huấn doanh không thể tùy tiện động thủ đi, không phải cứ bóc, ta tháo xuống khăn quảng cổ cùng mũ, cố ý đi cao niên cấp học viên trước mặt chuyện, làm cho bọn họ mang ta, nhục nhã ta. Sau đó đâu? Sau đó ta trang nhỏ yếu, trang đáng thương, ngươi nhảy ra bảo hộ ta, a nói cương liền động thủ, ta liền đưa ra muốn chiến công. Sau đó liền xảo trá bọn họ chiến công. Lệ ố nạ giống như đang xem một cái quái vật giống nhau nhìn hứa du nhiên. Đúng vậy, chính là như vậy. Không có biện pháp, ai làm chúng ta nghèo đâu hứa du nhiên đáng thương hề hề nhìn lệ ố nạ. Lệ ố nạ hoa hoa mặt, an toàn an toàn. Tiêu trương quỷ kiến xấu mặt, sắt thật không có gì người cảm thấy hứng thú, trừ bỏ bạ gì cái loại này nhân tra. Tuy rằng Lệ Ôn làm bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng cái nào nữ hải không yêu mỹ? Người khác nói lên nàng xấu mặt thời điểm, nàng trong lòng còn là phi thường để ý. Hảo, liên như vậy làm, có thể thu thập một chút những cái đó khinh thường chúng ta người. Lệ Ôn có chút tới hứng thú, nói làm liền làm, đi, xuất phát. Hứa Du nhiên tháo xuống mũ cùng khăn quan cổ, lại lần nữa lộ ra kia trải rộng vết sẹo đầu. Hai người đi ra khu biệt thự hướng về phòng tu luyện đại lâu phương hướng đi đến nay vẫn là hứa du nhiên lần đầu tiên ở trung tâm tập huấn doanh công khai trưởng hợp lộ ra chân dung quả nhiên giống như hắn đoán trước giống nhau thu hoạch đại lượng chú ý cùng phèn trên đường gặp được học viên sôi nổi đầu tới sai biệt ánh mắt thậm chí hắn đều nghe được có người ở thấp giọng kinh hô chính là thực mau kinh hô người đã bị đồng bạn lôi đi dọc theo đường đi ít nhất gặp mấy trăm cái học viên thoạt nhìn nhát gan sợ phiền phức cũng có thoạt nhìn cao lớn uy mãnh cũng có chính là chỉ có đại gia sai biệt ánh mắt không ai bởi vì cảm quan đã chịu kích thích mà phát biểu không lo ngôn luận Hoặc là cũng có thể là nơi này học viên kiến thức rộng rãi, đã sớm thấy nhiều không chết đi. Biến dị thú phần còn lại của chân tay đã bị cụ thịt nát thấy được nhiều, các loại cách chết người chết cũng thấy được nhiều. Hứa Du Nhiên tuy rằng bỏng như vậy nghiêm trọng, hình tượng quả thực là thảm không đỡ nhìn. Nay một đường đi tới, lại một cái chào phúng người của hắn đều không có. Hứa Du Nhiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, nơi này học viên quá tinh anh, quá có tố chất. Xa xa không có 13 hảo tập vấn doanh, những cái đó các vinh đệ như vậy khang khái. Mau đến phòng tu luyện đại lâu thời điểm, Hứa Du Nhiên rốt cuộc phát hiện mấy cái mục tiêu năm sáu cái cả trai lẫn gái tụ ở bên nhau, tựa hồ đang đợi người, cho nhau chi gian thục lạc trò chuyện thiên. nhìn thấu trang điểm, lời nói cử chỉ, hẳn là đều là lao học viên, nhiều ít hẳn là đều có chút chiến công. Hứa Du nhiên cắn chặt rằng, được rồi, chính là các người, khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời khắc tới rồi. Hắn ý bảo một chút lệ ôn đừng cùng đến thật chặt, chính mình lại sợ hãi rụt rè đến gần đám kia người. Tạo hình chi cổ quái, hành động chi đang kinh, tuyệt đối là hắn cuộc đời chí nhất. Như vậy hình tượng, nếu là còn không thể hấp dẫn tới trào phúng, kia chính mình mãn cấp đàn trào kỹ năng chẳng phải là tu luyện võ phí. Tên một người da trắng nữ hải, dẫn đầu chú ý tới Hứa Du Nhiên. Nhìn đến Hứa Du Nhiên lộ ở bên ngoài làn da, toàn bộ đều bỏng không ra gì, thật là kỳ quái người này là như thế nào sống sót. Mặt khác mấy người cũng lục tục chú ý tới Hứa Du Nhiên, đều sôi nổi thấp giọng phát ra kinh ngạc cảm thán. Nhìn đến mấy người bọn họ trên mặt toát ra kinh ngạc biểu tình, Hứa Du Nhiên trong lòng âm thầm đắc ý, an vạ kế hoạch 1.0 sắp thành công. Mấy người kia nhìn Hứa Du Nhiên càng đi càng gần, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Hứa Du Nhiên vừa định thả ra thần thức thám tính một chút, một người cao lớn bạch nhân thanh niên đã đã đi tới. Hứa Du Nhiên biết kế hoạch của hắn lập tức liền phải thành công. Lúc này kỹ thuật diễn cần thiết muốn quá quan, không thể diễn quá mức, cần thiết tự nhiên. Hắn thật sâu hít vào một hơi, đem chính mình kỹ thuật diễn biểu đến mức tận cùng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin. Hắn tin tưởng, bất luận kẻ nào nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, đều nhất định sẽ cho rằng hắn là cái bỏng nghiêm trọng kẻ bất lực. Cái này nên diện đi tới bạch nhân thanh niên, nhất định là tưởng ở bạn gái trước mặt biểu hiện một lần, tới nhục nha hắn, hoặc là đem hắn đuổi đi chỉ cần hắn một cái ám chỉ, lễ ố nạ liền sẽ kịp thời động thân mà ra bảo hộ cái này bị trọng thương biểu đệ cái kia bạch nhân thanh niên quả nhiên là hướng về phía hắn tới đi đến hứa du nhiên trước mặt ngựa khí cực kỳ bình thản bằng hữu ta kêu hiệu tổng ta bạn gái khang ni tưởng thỉnh ngươi qua đi hứa du nhiên trong lòng đại hỉ đây là đàn trảo kỹ năng muốn tỏa sáng rực rỡ sao đây là lập tức muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh sao hắn trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi cùng kháng cự lại vẫn là đi theo cái kia tổng đi hướng mấy người kia đi vào mấy người này bên người đứng yên thời điểm Hứa Du nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phát tín hiệu, triệu hắn lẹo nạ lên sân khấu. Cái kia trước hết phát hiện hắn bạch nhân nữ hải, lại mặt mang mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập thương hại, thoải mái hào phóng hướng hắn vươn tay. Ta kêu Khang Nhi, ngươi tên là gì? Hứa Du nhiên không cấm có chút nghi hoặc, đây là cái gì kịch bản? Phản án bạn. Nghĩ đến chính mình nhân thiết, hắn run rẩy vươn tay, cùng Khang Nhi nắm một chút tay. Ta, ta kêu bạ gì cả cả. Đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Khang Nhi trên mặt tươi cười phi thường tự nhiên, ta là Thủy Nguyên Tố thức tỉnh giả, muốn thử xem ta trị liệu thức tỉnh kỹ có thể hay không giúp được ngươi, pháp khắc, hứa du nhiên trong lòng thầm mắng, này kịch bản không đúng a, người không nên chọc phúng ta, kích thích ta, khinh bị ta, ghét bỏ ta, sau đó ta phấn khởi phản kháng, làm điểm chiến công sao? như thế nào còn phải cho ta trị liệu đâu, pháp khắc, đại tỷ, nghiêm túc điểm, ta ăn vạ đâu? chương 134. trăm khiêu chiến cơ lạc, hứa du nhiên thực buồn bực, ăn vạ kế hoạch tiến hành đến loại trình độ này, còn như thế nào tiếp tục? hắn ngoan ngoãn gật gật đầu, vô luận hay không hữu hiệu, ta đều phi thường cảm tạ ngươi, khang ni tiểu thư. Khang Ni trong ánh mắt mang theo vô hạn thương xót, trên mặt nhìn không ra một chút ít gãy bỏ, giơ tay đặt ở Hứa Du Nhiên kia che kín vết sẹo trên mặt. Trung quanh mấy người đều Phi Thường khẩn trương nhìn chậm chậm Khang Ni bàn tay, chỉ thấy bàn tay thượng tựa hồ tản mát ra từng trận mênh mông thanh quang. Hứa Du Nhiên chỉ cảm thấy Khang Ni bàn tay thượng tựa hồ truyền đến một tiêu mát lạnh, sau đó chậm rãi bắt đầu lan tràn. Phi Thường nu hòa lực lượng ở tầng tầng thầm thấu, tựa hồ liền toàn thân trên dưới thời thời khắc khắc truyền đến thống khổ đều cắt giảm rất nhiều. Cách đó không xa lệ òa nà nhìn đến Hứa Du Nhiên chậm chậm không phát tín hiệu còn có cái xinh đẹp bạch nhân nữ hài đem bàn tay đặt ở trên mặt hắn, lúc ấy liền ốc. đây là tình huống như thế nào? không phải nói tốt ăn và sao? hiện tại thật sự biến thành tiên nhân ngải. ban ngày ban mặt, lanh lạnh càn khôn a, biểu đệ, ngươi xa đoạn. bước nhanh đến gần Lê ô nạ thực mau liền phát hiện, nữ hài kia tựa hồ tự cấp hứa du nhiên chưa thương. thức tỉnh kỹ trị liệu, sát thật hiệu quả thực hảo, cực đại giảm bớt hứa du nhiên thống khổ. hứa du nhiên yên lặng cảm thụ một chút, loại này trị liệu lực lượng, tựa hồ có thể tạm thời áp chế thương thế chuyển biến xấu, giảm bớt thương thế mang đến thống khổ. dưới tình huống như vậy, hắn thậm chí có thể đình chỉ thi triển đốt cháy giai đoạn, đem tinh thần lực điều động ra tới sử dụng mặt khác thức tỉnh kỹ. Loại này kỹ năng cùng hắn đốt cháy giai đoạn, có hiệu quả như nhau chi diệu, bất quá đốt cháy giai đoạn chỉ có thể tác dụng với tự thân, mà trị liệu lại có thể tác dụng với những người khác. Bất quá đơn thuần liền trị liệu hứa Du Nhiên thương thế mà nói, đốt cháy giai đoạn tuy rằng tiến triển thông thả, lại hiệu quả rõ ràng. Thức tỉnh kỹ trị liệu tuy rằng giảm bất thống khổ, áp chế thương thế chuyển biến xấu, đối với khôi phục lại không có gì hiệu quả. Thật lâu sau, Khang ni chậm rãi lấy ra bàn tay, nhìn Hứa Du Nhiên hoàn toàn không có biến hóa vết sẹo có chút xin lỗi nói ngượng ngùng cả cả khả năng ta thức tỉnh kỹ cấp bậc còn chưa đủ thương thế của ngươi ta không có cách nào hứa du nhiên cẩn thận cảm thụ một chút cái loại này thư hoán hiệu quả thực mau biến mất nhưng thương thế lại không bất luận cái gì khôi phục dấu hiệu hắn tự hỏi một chút đại khái minh bạch nguyên nhân hắn thương thế là tương đương với kim cương cấp thương tổn giống nhau phẩm chất thức tỉnh kỹ chỉ sợ rất khó khởi đến hiệu quả trừ phi giống đốt cháy giai đoạn loại này loại hình kỹ năng mỗi thời mỗi khắc không ngừng ở chữa trị mới có thể một chút khôi phục chính là trừ bỏ chính hắn. Nơi nào lại đi tìm một người có thể 24 giờ, thậm chí là trong lúc ngủ, đều tại hạ ý thức thi triển chữa thương kỹ năng cho chính mình. Hắn có chút bất đắc dĩ, lại rất thành khẩn cúc một cùng, lại lần nữa cảm tạ Mỹ Lệ Khang Ni tiểu thư, ta thương quá nặng, không phải ngươi thức tỉnh kỹ vấn đề. Xoay người từ lệ ổn nạ trong tay tiếp nhận mũ cùng khăn quàng cổ mang lên, lại nhìn về phía cái kia bạch nhân thanh niên yếu tổng, cảm tạ ngươi tổng tiên sinh, hiện tại đã khó được nhìn thấy các ngươi này đó hảo tâm chẳng người. Ta là 2037.6 lớp bạ gì kaka, có cái gì khó xử sự, có thể đi chúng ta ban tìm ta. Khang Ni chữa thương kỹ năng, hiệu quả kỳ thật là phi thường cường hãn, hữu hiệu, hiệu, chỉ là không nghĩ tới Hứa Du Nhiên thương như vậy trọng. Theo tổng vài người lại lần nữa cùng Hứa Du Nhiên nắm tay, cáo biệt rời đi, bọn họ chỉ là tưởng giúp giúp cái này đáng thương cả cả, cũng không nghĩ tới sẽ yêu cầu cái gì hồi báo. Hứa Du Nhiên cùng Lệ Nạ hai mặt nhìn nhau, an vạ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Xem ra tập vấn doanh học viên, cũng không được đầy đủ, là trong đầu đều mọc đầy cơ bắp ra hỏa, vẫn là có lòng mang thiện những người. Lệ Ônạ cau mày, thử tính dò hỏi một chút, nếu không, ta đi tìm người mượn điểm chế công. Tìm ai mượn? Nơi này ngươi lại không quen biết người nào? Hứa Du Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến một người, nếu không ta đi tìm Cờ Lạc đánh một lần đi, thuận tiện cùng hắn định cái tiền đặt cược. Ta xem hành, liền lấy hắn khai đao. Lệ ố Na phát hiện trước mắt nhất thích hợp coi tiền như rác, chính là Cờ Lạc. Hứa Du Nhiên thực mau chuyển được Cờ Lạc điện thoại, trên quần sáng Cờ Lạc tựa hồ đang ở chỉ đạo mặt khác học viên luyện tập tay không kết đấu. Chuyện gì? Cờ Lạc thanh niên vẫn là như vậy trầm thấp. Còn đánh sao? Hứa Du Nhiên vấn đề vừa ra khỏi miệng, liền nhìn đến Cờ Lạc trong ánh mắt nháy mắt phát ra vô cùng chiến ý. Đánh? Khi nào? muốn đánh liền tới khiêu chiến này hiện tại hảo lập tức đến Cơ lạc đáp ứng thực sẵn khoái muốn mang tiền đặt cược 5 giờ chiến công không 10 giờ chiến công hứa du nhiên cắn chặt rằng khai cái ra cao ngươi có chiến công Cơ lạc tựa hồ có chút ngoài ý muốn ta không có nhưng là ngươi sợ ta không cho được sao hứa du nhiên ngượng ngùng cười cười không có biện pháp người nghèo trí đoản khiêu chiến đài có huấn luyện viên trọng tài tiền đặt cược muốn nghiệm chứng quá mới có thể tỉ thí cở lạc nhắc nhở một chút phát thế nhưng còn có như vậy quý cũ nếu không ngươi mượn ta 10 giờ chiến công, hứa du nhiên quyết định hoàn toàn không biết xấu hổ. pháp khắc, ngươi đây là cái gì mà não? ta cho ngươi mượn chiến công, cùng ta chính mình hạ tiền đặt cược. cờ lạc đầu góc đều đắng cơ, làm hứa du nhiên hoàn toàn làm lốc không dám mượn. ngươi sợ? hứa du nhiên chuẩn bị vô lại rốt cuộc. ta sợ. cờ lạc neo lại trong ánh mắt, mang theo cùng nhiệt chiến ý, khiêu chiến đại chờ ta. hảo, không gặp không về. hứa du nhiên cắt đứt điện thoại, nhìn đến một bên lệ ổn nạ cả người đều nốc rớt. hứa du nhiên gãi gãi đầu, có chút ngùng, quá nghèo không có biện pháp nếu ai lại nói ngươi là Hứa Du Nhiên ta liền đánh chết hắn Hứa Du Nhiên nếu là có ngươi như vậy không biết xấu hổ đã sớm thiên hạ vô địch Lễ ố nà hướng về Hứa Du Nhiên vươn ngón tay cái ngươi biết cái gì đối đại địch nhân liền phải giống trời đông giá rét tàn khốc Hứa Du Nhiên bàn tay vung lên đi để còn đi khiêu chiến đài kỳ thật cũng không phải một khối đài mà là một cái loại nhỏ sân vận động đại hình sân vận động có thể cử hành chính quy bóng đá tái cất chứa năm vạn danh người xem loại nhỏ sân vận động còn lại là dùng để cử hành một ít loại nhỏ thể dục thi đấu nơi sân Nhiều nhất cất chứa một vạn danh người xem. Nơi này có một chỗ trọng tài chuyên dụng văn phòng, sở hữu xin khiêu chiến học viên đều yêu cầu tới văn phòng xử lý thủ tục tiến hành đăng ký. Hứa Du Nhiên hai người đổi tới nơi này khi, bởi vì không có người khởi xướng khiêu chiến, cho nên toàn bộ sân vận động trống không. Đi vào trọng tài văn phòng, chỉ có một hơn 30 tuổi màu nâu làn da huấn luyện viên ở trực ban. Nghe nói Hứa Du Nhiên muốn khởi xướng khiêu chiến, bắt đầu lệ thường đăng ký. Ký lục Hứa Du Nhiên tương quan tin tức lúc sau, trọng tài đưa ra cuối cùng một cái mấu chốt vấn đề, các ngươi tiền đặt cược là cái gì? Tiến hành khiêu chiến cần thiết phải có tiền đặt cược. Hắn vừa thấy lớp đánh số liền biết, đây là mới gia nhập tập huấn doanh tân học viên, khả năng rất nhiều quy củ còn không hiểu. Bản thân thực lực không yếu, ở bên ngoài tập huấn doanh thời điểm, đều là ba lần thức tỉnh giả trung người xuất sắc, bỗng nhiên đi vào tiền tiêu tụ tập trung tâm tập huấn doanh, khó tránh khỏi sẽ bởi vì tầm cao khí ngạo, cùng những người khác sinh ra xung đột. Này đó tân nhân sắc thật yêu cầu cấp chút giáo huấn, làm cho bọn họ biết cái gì kêu xã hội đoàn hiểm. Tiền đặt cược. Chiến công. Hứa Du nhiên cho trọng tài một cái khẳng định trả lời. Ngươi là tân nhân đi. Có chiến công sao? Trọng tài có chút nghi hoặc. Ta không có chiến công, tập vấn doanh phát 5 giờ miễn phí thể nghiệm quyền đã dùng xong rồi, cho nên mới muốn khiêu chiến. Hứa Du Nhiên thực thản nhiên, nghèo chính là nghèo, không có gì ngượng ngùng. Không có chiến công, ngươi như thế nào hạ tiền đặt cược? Trọng tài đã bắt đầu hoài nghi Hứa Du Nhiên có phải hay không ở đầu hàng chơi. Ngươi đợi lát nữa sẽ biết, có người sẽ cho ta mượn. Hứa Du Nhiên vội vàng giải thích một chút. Hào đi, ta chờ." Trọng tài bật lửa một chi xì gà, có tư có vị nhấm nháp lên. Không quá bao nhiêu thời gian, tiếng đập cửa vang lên. Cơ Lạc tới rồi. Nhìn đến ngồi ở trên sofa hai người, Cơ Lạc gật gật đầu. Trọng tài, mượn ta chiến công người tới. Hứa Du Nhiên vội vàng chỉ chỉ Cơ Lạc. "Cơ Lạc, ngươi mượn hắn chiến công hạ tiền đặt cược." Trọng tài đương nhiên nhận thức Cơ Lạc, cái này chiến đấu cùng nhân là nơi này khách quen. Bất quá ở hắn trong ấn tượng, Cơ Lạc sẽ không có loại này nhà tình, sẽ mượn chiến công cấp tân học viên hạ tiền đặt cược. Đúng vậy, ta mượn hắn 10 giờ chiến công." Cơ Lạc mở ra quần sáng, quét một chút Hứa Du Nhiên tin tức, đã đem 10 giờ chiến công chuyển khoản qua đi. Trọng tài có chút ngạc nhiên nhìn Hứa Du Nhiên. Cái này tân nhân không bình thường à, có thể làm cờ lạc mượn hắn chiến công hạ tiền đặt cược. Hắn nhìn nhìn trong văn phòng vài người, hỏi Hứa Du Nhiên, ngươi với ai khiêu chiến? Hứa Du Nhiên không đợi trả lời, cờ lạc giành trước nói chuyện, hắn đánh với ta, giúp ta đăng ký một chút. Pháp Khắc. Trọng tài một đôi mắt trừng đến lưu viên, khó có thể tin nhìn cờ lạc, ngươi mượn cho hắn chiến công hạ tiền đặt cược, đánh với ngươi. Tân. Hứa Du Nhiên, Leona, cờ lạc, ba người trong miệng một lời trả lời. Phác Khắc. Hôm nay thật là thấy quỷ, còn có như vậy thao tác. Trọng tài đầu góc đều thiếu chút nữa đăng cơ nay cỡ lạc hẳn là phi thường căm hận cái này tân học viên đi yêu cầu mượn chiến công đi ra ngoài sáng tạo cơ hội đánh hắn một đốn trọng tài cảm thấy hai người kia quả thực là ở vũ đủ hắn chỉ số thông minh lắc đầu đi ra ngoài đi theo ta bởi vì không có những người khác khiêu chiến hứa du nhiên cỡ lạc lại đều không nghĩ những người khác biết bọn họ chiến đấu tình huống cho nên to như vậy sân vận động chỉ có bốn người Cơ lạc thực lực trọng tài là rất rõ ràng đối chiến một phương lại là cái tân học viên tuy rằng không biết bọn họ chi gian có cái gì ấn oán bất quá hắn biết trận này khiêu chiến hẳn là sẽ thực mau kết thúc cơ lạc tại đây khối trên sân song ngược rất nhiều học viên hắn cũng từng chính mắt thấy quá vài lần kia hình ảnh ngấm lại đều làm người không rét mà run hắn có chút thương hại cùng đồng tình ánh mắt quét quét hứa du nhiên hắn bắn ra cổ tay thức di động cồn sáng chuyển được phòng y tế điện thoại lão ha sâm còn xuống không trên quần sáng xuất hiện một cái tóc hoa dâm bạch nhân láo giả chuyện gì ngói áo chuẩn bị một chiếc xe cứu thương một hồi lại đây một chuyến lại có khiêu chiến ai với ai a lập tức cuối tháng rèn luyện không muốn sống nữa sao quần sáng trung ha sâm nhíu nhíu mày khẳng định là trọng thương không cần đi rèn luyện. Cơ lạc cùng một cái tân học viên. phát khắc. Lại là Cơ lạc, ta một hồi liền đến. Nhìn trọng tài ngói áo cắt đứt điện thoại, Hứa Du Nhiên nhấc tay, "Cái kia, trọng tài, chúng ta hai người chiến đấu, có thể hay không không cần công khai, chúng ta hy vọng có thể một ít." Ngói áo có chút khinh thường gật gật đầu, tiểu tử này còn rất muốn thể diện, sợ mất mặt liền đừng tới đánh a. Nhìn nhìn đứng ở nơi sân trung tâm hai người, trọng tài có chút không thèm để ý phất phất tay, "Bắt đầu." Chương 135. ác chiến bốn lần thức tỉnh giả, Ngói áo không coi trọng lần này khiêu chiến đó là bởi vì hắn không hiểu biết Hứa Du Nhiên chỉ là đem hắn trở thành một cái bình thường tân học viên Cơ lạc đương nhiên sẽ không đem Hứa Du Nhiên trở thành Tay Mơ có thể dễ dàng đánh chết Ma Nhân Bụ thức tỉnh giả nơi nào sẽ là cái gì Tay Mơ Ma Nhân Bụ chính là đã từng bị bốn lần thức tỉnh giả đuổi giết mấy tháng đỉnh cấp sát thủ thức tỉnh kỹ toàn bộ khai hỏa dưới tình huống ở Hứa Du Nhiên trước mặt kiên chỉ hai cái hiệp lần này chiến đấu có thể nói là cờ lạc tiến vào trung tâm tập huấn doanh tới nay coi trọng nhất một hồi chiến đấu hơn nữa chính hắn giả thiết một cái tự nhận là đối chính mình có lợi quy tắc không phóng thích thức tỉnh kỹ không nghĩ tới, không phóng thích thức tỉnh kỹ, cũng là hứa Du Nhiên muốn quy tắc. Hắn về điểm này đáng thương tinh thần lực, sắp thật chống đỡ không dậy nổi một hồi cao độ chấn động chiến đấu. Ở đều không sử dụng thức tỉnh kỹ dưới tình huống, hắn có cũng đủ tự tin, bằng vào chính mình cường đại cách đấu năng lực, xong so lực cỡ lạc. Bất quá cỡ lạc ở chiến công bảng thượng xếp hạng đệ thập, cũng tuyệt đối là cái kinh địch, hắn cũng sẽ không thiếu cảnh giác. Giang co hai bên, khí thế kế tiếp bò lên, cỡ lạc hừng hực chiến ý thiếu đốt, dường như ở đây trên mặt đất quấn lên một trận gió xoáy. Hứa Du Nhiên tuy rằng ngưng trọng, lại không cẩn trương. Thật sâu khắc vào cốt tùy chiến đấu bản năng, làm thân thể hắn mỗi một phân cơ bắp đều ở không ngừng điều tiết trạng thái, tùy thời có thể bùng nổ kinh thiên một kích. Xa xa ngồi ở tính phòng thượng Lệ Ônạ, nhìn trong sân hai người. Đông dạng cao lớn, uy mãnh, một cái cường tráng, như núi, như nhạc, một cái trầm ổn, như hải, như lên. Trong mắt thần ẩn có nước mắt thoáng hiện, tựa hồ lại về tới 13 hào tập huấn doanh, tựa hồ lại thấy được Leo mổ kia mạnh mẽ thân ảnh. Nàng đã từng phi thường oán hận Cơ Lạc, là hắn cấp Leo Mộ gây áp lực quá lớn, là hắn làm Leo Mộ không thể không nhanh hơn biến cường một bước. Cơ Lạc, dân Lêu Mỗ đều đã từng là 13 hào hảo tập vấn doanh trung tiên tiêu nhân vật. Đáng tiếp cờ lạc dẫn đầu một bước, làm đã từng ở một cái trên vạch xuất phát cạnh tranh mặt khác hai người, cảm nhận được lớn lao áp lực cùng nục nhã. Gián lựa chọn chính là làm đâu chắc đấy, thận trọng từng bước đuổi theo đuổi cờ lạc. Leo Mỗ lại lựa chọn càng thêm cực đoan phương thức, mạnh mẽ đuổi theo đuổi cờ lạc bước chân. Kết quả dẫn ngày càng viên mãn, Leo Mỗ bị mất mạng. Nhưng lệ ố đã biết, nàng thân ái đệ đệ chỉ là tưởng càng cường đại một chút, chỉ có không ngừng biến cường đại mới có thể càng tốt bảo hộ nàng cái này tỷ tỷ. Căm hận cờ là sao? còn không có như vậy nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể là hoán hận. bất quá, hôm nay rốt cuộc phải có cái hiểu biết. cương đại hứa du nhiên, ở lễ o nạ xem ra quả thực chính là vô giải tồn tại. nàng đối hắn chiến thắng cờ lạc không có bất luận cái gì nghi ngờ. lúc này hứa du nhiên ở lễ ô nạ xem ra, chính là ở thế leo mộ xuất chiến, thế nàng đệ đệ xuất chiến. đây là nàng một cái khác đệ đệ, một cái khác leo mộ. hiện tại không chỉ là lễ ô nã biết, sắp nhìn đến một hồi kinh thiên đại chiến, ngay cả không chút để ý trọng tài đều phát hiện vấn đề. cờ lạc phong cách chiến đấu, hắn quá hiểu biết. Hắn chủ trì quá vài trạng cờ lạc quyết đấu, cơ hồ mỗi một hồi đều là điên cuồng bẻ gãy nghiền nát đánh bại đối thủ. Hắn chưa bao giờ ở cờ lạc trên người, cảm thụ quá như vậy mãnh liệt chiến ý. Đúng vậy, chỉ có chiến ý, không có sát ý. Hắn chưa bao giờ ở cờ lạc trên mặt nhìn đến, như vậy ngưng trọng thần sắc. Nay tuyệt đối là đối mặt vô cùng cường đại kinh địch khi mới có thể xuất hiện biểu tình. Chẳng lẽ cái này tân học viên là cái che giấu cao thủ? Tuy rằng đối diện cái kia tân học viên bình tĩnh dường như đại dương mênh mông giống nhau thâm thúy, nhưng trọng tài vẫn là từ hứa du nhiên trên người cảm nhận được kia thông thúy bình tĩnh mặt biển hạ ẩn chứa vô cùng lực lượng cùng sóng giữ một khi cái này tân học viên phát động công kích thế tất là sóng thần giống nhau mãnh liệt cùng bạo. hắn theo bản năng lại lần nữa lui về phía sau vài bước hắn biết hắn nhìn lầm cái này tân học viên không đơn giản có thể đi vào trung tâm tập huấn doanh không có đồng nốt ít nhất cũng là ba lần thức tỉnh giả trung người xuất sắc rất có hy vọng đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh cái loại này hắn sẽ không không biết cờ lạc là ai cũng sẽ không không biết cờ lạc là bốn lần thức tỉnh giả trong tay ngói áo lúc này mới phản ứng lại đây hồi tưởng một chút người thanh niên này sở hữu hành động thông dong tự tin bình tĩnh đúng vậy người thanh niên này toát ra tới chỉ có này đó cảm xúc đối mặt cường đại bốn lần thức tình giả đối mặt cường đại cuồng bạo cờ lạc người thanh niên này từ gặp mặt bắt đầu liền vẫn luôn phi thường thông dong tự tin bình tĩnh không có một kia hoảng loạn này thuyết minh cái gì thuyết minh người thanh niên này đối cờ lạc không có một chút sợ hãi chỉ là đem cờ lạc trở thành một cái bình thường đối thủ tùy tay là có thể tống cổ giống nhau trái lại cờ lạc nương trọng ngói áo lại chỉ độn cũng phản ứng lại đây nay sẽ là một hồi kinh thiên đại chiến Hắn theo bản năng trộm mở ra ghi hình công năng. Hứa Du Nhiên nhìn đến cờ Lạc nghiêm trọng, Đông nhiên cười, tuy rằng mang theo khăn quàng cổ, chính là có thể cảm thụ được đến hắn ý cười. Hải, Cực Lạc, đừng khẩn trương, ta đáp ứng rồi lệ ố nạ vết thương nhẹ mà thôi, người nhận nhận liền đi qua. Cực Lạc cũng cười, liệt khai miệng rộng, cười thực vui vẻ, vậy là tốt rồi, ta vẫn luôn cho rằng nàng muốn giết ta. Hứa Du Nhiên gõ một cái tay, trầm giọng nói, đến đây đi, có chiến công, ta còn muốn đi huấn luyện. Cơ lạc dường như bị trọt giận giống nhau, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài thanh chấn tận trời vang động núi sông. Nha, gầm lên giận dữ, điên cuồng nhào hướng Hứa Du Nhiên. Tay trái hư hoảng một cái, tay phải trọng quyền đã thẳng đến Hứa Du Nhiên mặt. Hứa Du Nhiên hơi hơi nghiêng người, tay trái một bát, lấy chân trái vì tầm, nhanh chóng quay người 180 độ, tay phải một cái khuỷu tay đánh cũng là thẳng đến cờ lạc mặt. Cơ lạc dựa thế về phía trước sông ra ngoài, thân thể cùng Hứa Du Nhiên gặp thoáng qua nháy mắt, chân trái đã từ trái ngược hướng đợi lên tới, đã hướng Hứa Du Nhiên. Phanh, phanh, phanh hai người đều là thế mạnh mẽ trầm, ra chiêu hung ác, liên tiếp quyền cước giáng đánh, dây đạc vang lên nơi sân trung tâm nháy mắt dường như nổ tung vô số viên liều đạn giống nhau, khí lang tung bay, kình phong gào thét, tựa như hai chỉ viên cổ mảnh thu đang ở hung ác đối đâm giống nhau. Đối đâm dư ba cơ hồ đem toàn bộ nơi sân ném đi qua đi, trọng tài ngói áo bất quá là ba lần thức tỉnh giả đã sớm bị sóng xung kích sốc bay đến tính phòng thượng, chật vật bất kháng té ngã trên đất. khó có thể tin ngói áo chừng lớn hai mắt, miệng mở ra liền vẫn luôn không có khép lại, cả người hoàn toàn nổ bức. hắn chưa bao giờ gặp qua cỡ lạc cùng đối thủ đánh tới loại trình độ này, cũng chưa bao giờ nghĩ tới 4 lần thức tỉnh giả không phóng thích thức tỉnh kỹ thuần túy vật lộn có thể đánh ra thành thế lớn như vậy. Hán Vi thường lo lắng hai người còn như vậy đánh tiếp, toàn bộ sân vận động sẽ bị bọn họ đánh sụp. Hắn biết chính mình qua loa, cái này tân học viên tuyệt đối cũng là bốn lần thức tỉnh giả, sớm biết rằng là loại tình huống này, hắn liền cứ gọi chi viện, ít nhất có thể bảo vệ này tòa sân vận động sẽ không bị hai người chiến đấu dư ba mảnh sụp. Sóng xung kích lôi cuốn cát bụi, đá vụn tập vào trước mặt, lệ òa nà lại an tĩnh ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, mặt mang mỉm cười nhìn Hứa Du Nhiên đang ở vì nàng mà chiến. Hảo đi, tiền đặt cược chiến công chỉ có thể xem như lợi tức bị nàng tự động xem nhẹ. Lệ Ốn Na lúc này trong lòng Mỹ Tư Tư suy nghĩ, Cợ Lạc làm ngươi cuồng, ta cái kia đệ đệ đánh không lại ngươi, cái này đệ đệ có thể đánh chết ngươi, liền hỏi ngươi có sợ không. Cợ Lạc thể thuật sát thật cường đại, cuốn quanh tiến hóa lúc sau, làm Cợ Lạc thể thuật được đến cực hạn tăng mạnh. Hắn suy nghĩ hết mọi thứ biện pháp cùng Hứa Du Nhiên đánh gần người, chỉ cần bị hắn bắt được thân thể, liên tiếp mà đến ôm quá ngã, cái tạp, tuyệt đối có thể bắt lấy Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên tay không cách đấu là Bạch Ngân phẩm chất LV, tự nhiên khinh thường với cùng Cợ Lạc đua té ná chính là một nguyên tố quấn quanh chẳng những tăng mạnh cờ lạc thể thuật, càng thêm cường hắn sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự. Hứa Du Nhiên đáp ứng rồi lễ ôn nạ đánh thành vết thương nhẹ, tự nhiên sẽ không nỡ lời, dù chi hắn đối cờ lạc cảm quan cũng không tệ lắm. Tốt xấu mượn hắn 10 giờ chiến công, xem như hắn nửa cái láo bản, hắn cũng ngượng ngùng hạ nặng tay. Nay liền làm Hứa Du Nhiên có điểm tiểu khó xử, đánh nhẹ không hiệu quả, đánh trọng sợ đánh chết hắn. Cờ lạc một cái quét chân, Hứa Du Nhiên bay lên không trốn tránh. Cờ lạc vèo một chút, bay lên không truy kích Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên một chân đá vào cờ lạc đầu vai, né tránh hắn ôm văng ngã. Ngang trời trôi đi đi ra ngoài. Cơ Lạc là bốn lần thức tỉnh giả, tự nhiên cũng am hiểu phi hành, nhân cơ hội lại lần nữa phi phát qua đi. Hai người từ trên mặt đất đánh tới không trung, một cái là bốn lần thức tỉnh giả, đã có thể thông qua điều chỉnh trong cơ thể từ trường tiến hành phi hành, một cái là Kim Đan kỳ tu sĩ, tự nhiên có thể thông qua điều tiết kim đan từ trường tiến hành phi hành. Cơ Lạc liều mạng ăn Hứa Du Nhiên một cái trọng quyền, thành công ôm lấy Hứa Du Nhiên, quấn quanh thể chất phát huy cường đại công hiệu. Ấn Hứa Du Nhiên đầu, toàn bộ thân thể đè nặng Hứa Du Nhiên, bắt đầu lướng về mặt đất gia tốc. Hắn tưởng thật mạnh đem Hứa Du Nhiên nện ở trên mặt đất, hoàn thành một đòn chí mạng. Kỳ thật trận này khiêu chiến tái, tuy rằng ước định không thể phóng thích thức tỉnh kỹ, nhưng này quy tắc đối Hứa Du Nhiên là không công bằng. Cơ lạc là 4 lần thức tỉnh giả, thức tỉnh kỹ đã bắt đầu dung hợp tự thân, thân thể hắn kỳ thật đã tương đương với là nửa cái thức tỉnh kỹ, mà Hứa Du Nhiên bản chất cũng không phải 4 lần thức tỉnh giả, hắn thức tỉnh kỹ cũng không có dung hợp tự thân, cho nên hắn mới là chân chính không có phóng thích thức tỉnh kỹ, thuần túy ở vật lộn. Nhưng bao gồm lệ ốn ả, lạc ở bên trong người đều đem Hứa Du Nhiên trở thành 4 lần thức tỉnh giả. Cho nên bọn họ tự động xem nhẹ vấn đề này. Mà Hứa Du Nhiên cường đại Kim Đan kỳ tu vi, Bạch Ngân phẩm chất lở vờ thuật đấu vật, đền bù này một khối đoàn bản. Bất quá một khi bị Cờ Lạc của lấy, đối Hứa Du Nhiên liền phi thường bất lợi, thân thể hắn tố chất từ bản chất tới nói đúng không như Cờ Lạc. Giao thét bị tạp hướng đại địa Hứa Du Nhiên, tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, biết thắng bại liền tại đây một kích. Không phải Cờ Lạc đem hắn tạp thành trọng thương, chính là hắn có thể tìm được phá cục biện pháp, hàng phục cái này cường đại bốn lần tức tình giả. Cờ Lạc dám hiểu thể thuật, hắn Hứa Du Nhiên cũng không phải nhất. Hắn cũng đồng dạng am hiểu mạ tổng hợp thuật đấu vật, còn có ngông cổ té ngã, lúc này đều là phản công rất tốt thời cơ. Hướng. Hứa Du Nhiên gầm lên giận dữ, tựa như một tiếng, tiếng sấm ở cờ lạc bên thai vang lên, chấn đến cờ lạc một trận choáng váng đầu. Hứa Du Nhiên hai chân đã bàn thượng cờ lạc cánh tay, nếu không thể toàn diện tan rã ngươi sức chiến đấu, ta liền chuyên tâm công kích một chút. Thương này mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, nện ở mặt đất trong mấy mắt, Hứa Du Nhiên chẳng những không có dãy rửa, ngược lại cũng đồng thời phát lực hạ hướng. Đôi tay bắt lấy cờ lạc tay phải, hai chân cũng bàn ở cờ lạc tay phải thượng dùng sức điều chỉnh một chút thân hình, phát lực uốn lẹo, anh hai người đồng thời nện ở trên mặt đất, toàn bộ sân vận động đều một trận đông đưa, đất rung núi chuyển, dường như động đất giống nhau, giang giáp cực kỳ rất nhỏ thanh âm dấu ở rơi xuống đất tiếng gầm rú chung, không có bất luận kẻ nào chú ý tới. lệ ốn nói áo sôi nổi nắm chặt ghế dựa, một màn này kinh thiên động địa đại chiến, hoàn toàn đem hai người sợ ngây người. từ trên mặt đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh trở lại trên mặt đất, hiện tại hai người đồng thời tạm vào ngầm, không biết hai thắng ai thua. thật lâu sau, đầy trời bụi mù dần dần tan đi, một đạo hán thân ảnh. Từ còn chưa tan hết bụi mù trung chậm rãi đi ra, trong tay còn kéo một cái hôn mê chiến bại giả. Chương 136. Cái thế chi uy. Lệ Ona, ngói áo hai người đôi tay nắm ghế dựa, Khẩn Trương nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh, đôi mắt chừng đến lưu viên, miệng đều phải khép không được. Dần dần, kia đạo thân ảnh hiện ra toàn cảnh, đúng là một thân màu xanh lục mê màu đồ tặc chiến hứa du nhiên. Trong tay hắn dẫn theo cờ lạc cổ áo, trong ánh mắt vẫn như cũng là cái loại này thông dong, tự tin, bình tĩnh thần thái, ngay cả trên người quần áo đều không có bất luận cái gì tổn hại. Bị kéo trên mặt đất cờ lạc Đã sớm hôn mê qua đi, một bàn tay mềm mặt rũ trên mặt đất, rõ ràng là đã chặt đứt. Phanh Hứa Du Nhiên đem cờ lạc tùy ý ném ở một bên, có chút xin lỗi buông tay, biểu tỉ, ngượng ngùng. Hắn thực lực có điểm cường, ta không nắm giữ hảo lực độ, khả năng không ngừng vết thương nhẹ. Và lo lắng nửa ngày Lệ nạ, rốt cuộc lớn tiếng khóc ra tới, từ trên khán đài nhảy xuống, trực tiếp nào vào Hứa Du Nhiên trong lòng ngực, "Ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi không có việc gì liền hảo." Hứa Du Nhiên trong mắt hàm chứa ý cười, vỗ vỗ Lệ Ônạ phía sau lưng, "Đừng khóc, cho ngươi báo thủ, còn kiếm lợi 10 giờ chiến công đâu." dứt lời, hướng về trọng tài ngói áo hô một tiếng, trọng tài, cho hắn kêu xe cứu thương. Lúc này, ngây ra như phong ngói áo mới thanh tỉnh lại, xếp hạng đệ thập cờ lạc, cứ như vậy bị một cái tân học viên, vài phút thời gian đánh sinh tử không biết. phát khắc. hình ảnh này quá kinh khủng, này tin tức nếu là truyền ra đi, toàn bộ tập huấn doanh đều phải nổ mạnh. Luôn cuống tay chân bắn ra cồn sáng, bắt đầu gọi điện thoại, lão Ha Sâm, nhanh lên, xe cứu thương. không hảo, không hảo, cờ lạc phải bị đánh chết. lão Ha Sâm cũng rõ ràng hoảng sợ, lập tức đến, lập tức đến. Hứa Du nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn trọng tài ngói áo, này đó đổi nhà quê vì cái gì như vậy không kiến thức. Trọng tài, ngươi đáp ứng rồi muốn bảo mật, bằng không ta liền khiêu chiến ngươi. Bảo mật, bảo mật ngói áo liên thanh đáp ứng, khiêu chiến hắn. Hắn nhưng không có cờ lạc kháng đấu, phòng chừng phải bị cái này tân học viên dây thành cha. Nhìn trong lòng ngực khóc rối tinh rối mù lệ ôn hắn biết đây là thắng lợi nước mắt, cũng là vui sướng nước mắt, càng là giải thoát nước mắt. Đi thôi, lau khô nước mắt, chúng ta đi huấn luyện. Hiện tại rốt cuộc có tiền tu luyện. Lệ nắm lên Hứa Du nhiên khăn quan cổ, lung tung lau một phen nước mắt đi thôi, quay đầu lại chúng ta kiếm lời chiến công trả lại cho hắn. Hảo a, vốn dĩ chính là tạm thời mượn. Chính là những người này không hiểu chuyện, không đánh một đốn, sẽ không cho chúng ta mượn. Hứa Du Nhiên, lệ ốn là hai người, một bên cười nói, vừa đi ra sân vận động. Sân vận động nội lưu lại một mảnh đại chiến qua đi hỗn độn, nơi nơi là ném đi đất, dập nát cử thạch, giống như bị một cái pháo binh doanh lễ rửa tội quá giống nhau. Còn có trên khán đài thất hồn lạc phách moi áo, cùng bẻ gãy cánh tay nằm trên mặt đất hôn mê quá khứ lạc. Có chiến công Hứa Du Nhiên cùng không có chiến công Hứa Du Nhiên, hoàn toàn chính là hai người đi ở đi hướng phòng tu luyện đại lâu trên đường, cái loại này tinh thần phân chấn sức mạnh đều phá lệ bất đồng. hắn vi thường chờ mong tương lai một tuần, có thể khôi phục đến tình trạng gì? Chủ yếu là nơi này tu luyện điều kiện thật tốt quá, chỉ cần ngươi có chiến công, các loại thiết bị hiệu quả so 13 hào tập huấn doanh hảo quá nhiều. Lệ ốn nợ đi theo hứa du nhiên một đường đi tới, liền không thấy được hắn đánh thua quá. nàng cũng không cấm có chút đắc ý, nhìn xem nhà của chúng ta cả cả, làm gì gì đều được, đánh nhau để nhất danh. tuy rằng che khăn quan cổ, trong ánh mắt lại tất cả đều là ý cười. cả cả, ta biết ngươi rất cường đại. Nhưng là, thật không nghĩ tới ngươi có thể như vậy cường đại. Thật muốn biết, ngươi không có mất trí nhớ thời điểm, chiến lược toàn bộ khai hỏa sẽ cường đại tới trình độ nào? Hứa Du nhiên bị khích lệ có chút ngượng ngùng, sơ sơ đầu mình, như suy tư gì nói, chẳng lẽ là, ta biến trọng, cũng biến tưởng Không đúng, ngươi không mất trí nhớ, không bị thương thời điểm, có thể tùy ý sử dụng thức tình kỹ. Hẳn là ít nhất là 4 lần thức tỉnh vô địch. Song Hoàng Kim phẩm chất à, thật dọa người lệ òa nạ có chút hy vọng hắn mau chóng khôi phục hảo thương thế. Hứa Du nhiên tùy ý nói, như vậy thức tình kỹ, ta giống như sẽ rất nhiều à, thực tiễn là sao? "Tu uh, nói ngươi béo, ngươi liền suy thượng. Ngươi mất trí nhớ, cho nên không biết song hoàng kim phẩm chất có bao nhiêu thừa thớt. Tính, chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi sẽ biết." Lệ Ốn Na trong lòng âm thầm lại bỏ thêm một cái lừa dối đệ nhất danh. Hai người trang phục ở Bắc khu, xem như tương đối hành xử khác người, đi vào trung tâm tập huấn doanh mới phát hiện. Đến từ Nam Mỹ đại lục bốn phương tám hướng học viên, các loại áo quần lỗ lăng đều có, còn có ngày mùa đông liền xuyên một cái da thú quần độc. Nghe nói là đến từ phía bắc tới gần xích đạo vùng khê kia á, hiện tại trừ bỏ Nam Mỹ đại lục tây bắc làm bị ạ. A của trở mấy cái tiểu quốc, giáo đoàn thế lực cơ hồ đã nhất thống Nam Mỹ đại lục. Theo giáo đoàn thế lực ngày càng bành trướng, quân quận không dứt cường giả từ trung tâm huấn luyện doanh, lao tới Nam Mỹ đại lục các nơi, vì giáo đoàn khai cương thác thổ. Nhất thống Nam Mỹ đại lục cơ hồ gần ngay trước mắt, đây là chưa bao giờ có bất luận cái gì một quốc gia, bất luận cái gì một cái thế lực làm được quá sự tình. Một tổ chức thống nhất một chỉnh khối đại lục, nghĩ đến cái loại này rầm rộ, làm giáo đoàn mỗi một vị thành viên đều có chung vinh dự. Bước tiếp theo có lẽ chính là khoảng cách gần nhất Bắc Mỹ đại lục, lấy giáo đoàn khủng bố thực lực rất khó tưởng tượng trên thế giới còn có cái nào quốc gia có thể ngăn cản. đương nhiên, còn có hẻo lánh ít dấu chân người Amazon rừng tây, đó là toàn bộ Nam Mỹ châu nguy hiểm nhất khu vực. ở người khác xem ra nguy hiểm mảnh nhất, ở Hứa Du Nhiên xem ra bất quá là chiến công máy ATM mà thôi, không cần sử dụng phòng tu luyện tăng lên tu vi, có nhằm vào sử dụng kháng tính thất khôi phục thân thể, lại có kế hoạch tăng lên thân thể của mình tổ chất. trong tay cầm 10 giờ chiến công Hứa Du Nhiên, vội vui vẻ vô cùng. khắc thức tình giả, mỗi ngày tu luyện thời gian đều phi thường hữu hạn, ít nhất cơ bản giấc ngủ vẫn là muốn bảo trì nhưng hứa du nhiên từ thăng cấp kim đan kỳ về sau giống như thật sự ở hướng về phi người tiến hóa chỉ cần bảo đảm mỗi ngày tu luyện thu lấy linh khí hắn đối với nhân loại đồ ăn nhu cầu càng ngày càng thấp đối với giấc ngủ nhu cầu cũng càng ngày càng thấp thường thường sở hữu học viên mệnh mọi một ngày đều trở về nghỉ ngơi chỉ có hắn một người còn đang liều mạng huấn luyện huấn luyện chung cảm thấy mọi mệnh vận chuyển một chút tự nhiên kinh công pháp thực mau lại sẽ thần thái sáng láng trong bất chi bất giác hắn ở phi người trên đường đã càng đi càng xa một tuần thời gian thoáng qua 10 giờ chiến công đối mặt các học viên tới nói ít nhất đủ một tháng dùng lượng chính là đối hứa du nhiên tới nói lại xa xa không đủ, hắn đối chiến công khát vọng, chết khấu khấu khát vọng, làm hắn đôi cuối tháng rèn luyện tràn ngập chờ mong. Cuối tháng rèn luyện trước một ngày, cơ hồ sở hữu học viên đều đình chỉ tu luyện, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, nên đón sắp đã đến tàn khốc khiêu chiến. Đây là trung tâm tập huấn doanh tỷ lệ tử vong tối cao một cái phân đoạn, lại cũng là mỗi cái học viên cần thiết trải qua một cái phân đoạn, càng là chiến công chủ yếu nơi phát ra. Cuối tháng rèn luyện trước một ngày buổi chiều hai điểm, là mỗi tháng lễ tổng huấn luyện viên dạy bảo, sở hữu tân học viên cần thiết tham gia. Lúc này 2037.6 lớp đã mở rộng đến hơn 400 người. Lệ thường dạy bảo nơi sân chính là ở loại nhỏ sân vận động, khiêu chiến đài nơi vị trí. Hơn 400 danh ba lần thức tỉnh giả chúng người xuất sắc, tề tụ một đường, cái loại này vô hình trung sát khí tỏa khắp mở ra, dường như một đội sắp lao tới chiến trường tử sĩ giống nhau. Hơn 10 người huấn luyện viên đứng ở đội ngũ phía trước nhất, trong đó có hai gã bốn lần thức tỉnh giả, mặt khác đều là ba lần thức tỉnh giả. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi tổng huấn luyện viên xuất hiện, cái này trung tâm tập huấn doanh hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, thậm chí là này đó học viên nhìn thấy quá người mạnh nhất. Mọi người bao gồm Hứa Du Nhiên trong lòng đều tràn ngập tò mò cùng thấp vọng, tổng huấn luyện viên Cổ Liệt thượng tướng rốt cuộc cường đại đến mức nào. Cái này nghi vấn cũng không có liên tục lâu lắm, thời gian đi vào hai điểm chỉnh thời điểm, Cổ Liệt thượng tướng đúng hạ tới. Nam Mỹ đại lục mùa đông trời nắng chiếm đa số, vạn dằm không mây trời quang, mặt trời lên cao, hơi hơi có chút mùi tanh gió biển thổi tới một tia lạnh lẽo. Đúng nhiên ở sở hữu nhìn chăm chú hạ chủ tịch trên này, nhiều ra một người. Không có bất luận cái gì học viên cùng huấn luyện viên biết người này là khi nào xuất hiện, lại là cái gì phương thức xuất hiện. Mơ mơ hồ hồ trùng. Đại gia tựa hồ chỉ là thấy được một người, một cái thân cao 190 nhiều cm cường tráng bạch nhân đại hán, kim sắc tóc ngắn căn căn dựng thẳng, một thân màu xanh lục mê màu đồ tác chiến, huân chương hẳn là thượng tướng quân hàm. Chỉ là cái này hình ảnh xuất hiện thời gian quá ngắn, quá ngắn, mọi người còn không kịp thấy rõ ràng chi tiết. Vạn giặm không mây sáng sủa không trung, đột nhiên phách thiên cái điệu che kín tia chớp. Kia bắt mắt điện quang là như thế lộ lây, làm mọi người trong nháy mắt mất đi tầm nhìn, bóng mặc thượng chỉ để lại trắng xóa một mảnh. Đưa mọi người theo bản năng nhắm mắt lại thời điểm, Cái kia thiên thần giống nhau cường đại thân ảnh chỉ để lại một cái mơ hồ ấn tượng. Ầm vang, một tiếng tiếng sấm, trên toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Có chút nhát gan, nhút nhát học viên đã sợ tới mức thất thanh la hoàng lên, có cá biệt học viên trực tiếp bị này một tiếng tiếng sấm đánh ngã trên mặt đất. Cổ liệt thượng tướng hiện thân trong ngay mắt, lôi cuốn thiên địa chi thế, tựa như thiên thần buông xuống. Cái thế chi uy, khí thế ngập trời, năm lần thức tỉnh giả quả nhiên danh bất hư truyền. Toàn bộ sân vận động nội không khí phảng phất đều động lại giống nhau, nặng ngây áp lực, vô cùng áp, che trời lấp đất mà đến. Tất cả mọi người cảm thấy hô hấp cứng lại, cả người lông tơ dựng ngược, đây là năm lần thức tỉnh giả sao? Hạo Cương Đại, Hạo Kiêu ngạo, Hạo Khí Thế, nếu nói đối mặt 4 lần thức tỉnh giả, nếu thức tỉnh kỹ không đủ tương đại, này đó học viên còn có tin tưởng chống lại một chút, rốt cuộc đại gia khoảng cách 4 lần thức tỉnh cũng không xa. Ít nhất còn có thể nhìn thẳng, không đến mức liền xem một cái tư cách đều không có. Chính là cổ liệt thượng tướng cường Đại, làm mọi người trong lòng đều sinh ra mãnh liệt suy yếu cảm, một loại không thể địch nổi tín nhiệm, đã thật sâu cấy vào tiềm thức. Hứa Du Nhiên cũng bị kia lộng lấy đầy trời tia chớp Ngãy mắt đoạt đi tầm nhìn, nhưng hắn còn có thần thức. Nhắm hai mắt khoảnh khắc, hắn ngạnh khiêng cổ liệt thượng tướng cái thế chi uy, thần thức che trời lấp đất càng quét đi ra ngoài. Chương 137. Tu luyện tài nguyên. Hứa Du Nhiên thần thức theo tu vi tăng lên, vẫn luôn ở tăng lên, hiện giờ ít nhất có thể bao trùm tam đến 4 km phạm vi. Thần thức cứng cỏi trình độ càng là không giống bình thường, đó là ở cực hàn kháng tính phòng tu luyện, tiếp cận với độ không tuyệt đối đóng băng hạ, một tấc một tấc hướng ra phía ngoài kéo dài thần thức rèn luyện ra tới. Thần thức quét đến cổ liệt thượng tướng trong nháy mắt, Hứa Du Nhiên tựa hồ bên thai chuyển đến thứ lạ một tiếng. Thần thức trung cổ liệt thượng tướng dường như một đoàn hình người tia chớp giống nhau, đem hứa Du Nhiên thần thức nháy mắt bỏng cháy rất một khối to. Thần thức trong biển châm thứ giống nhau đau nhức, Hứa Du Nhiên lập tức thu hồi thần thức. Hắn biết lấy hắn hiện tại thần thức cường độ, còn không đủ để tra xét năm lần thức tỉnh giả. Ngay cả năm lần thức tỉnh giả tự mình bảo hộ ý chí, hắn đều thừa nhận không được. Hứa Du Nhiên lại lần nữa đối năm lần thức tỉnh giả cường đại, có một cái trực quan cảm thụ. Đồng thời bên tai tựa hồ truyền đến một tiếng gì, hẳn là cổ liệt phát hiện hắn tra xét. Kia đẩy trời điện quang, cắt nước bạo lôi chỉ là năm lần thức tỉnh giả thi triển thức tỉnh kỹ hiện tượng thiên văn bày ra cũng không phải cổ liệt cố tình vì này cảm nhận được có người ở cha xét cổ liệt biết kia lực lượng đến từ chính học viên trung gian hắn nhíu môi ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hứa du nhiên quả nhiên là cái này mất trí nhớ giả hắn tu luyện phương thức tựa hồ thực kỳ lạ cùng giáo đoàn hệ thống không quá giống nhau thế nhưng muốn dùng thần thức nhìn trộm ta nguyên tố thân thể thật là thiên chân hơn nữa tiểu tử này thế nhưng là cái ba lần thức tỉnh giả hạ bị cái kia người mù thế nhưng nhìn không ra hắn là cái ba lần thức tỉnh giả Ba lần thức tỉnh có thể nắm giữ hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, hơn nữa như vậy cường đại, cỡ lạc đều không phải đối thủ của hắn. Tiểu tử này có đại bí mật, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Thiên Điệu dị tượng dần dần bình phục, Cổ Liệt thanh thanh giọng nói, trầm giọng nói, "Các vị học viên, đại gia hảo. Ta là Cổ Liệt, hoan nghênh đại gia gia nhập trung tâm tập huấn doanh." Một chúng học viên cùng huấn luyện viên, trầm rãi mở mắt, Cổ Liệt thượng tướng hình tượng dần dần rõ ràng lên. Hơn 30 tuổi tuổi tác, một thân rắc rối khó gỡ cơ bắp tràn ngập nội mạnh tính lực lượng. Một đôi mày rậm hạ, hẹp dài đơn phượng nhãn biểu lộ vô cùng sắc khí. Hứa Du nhiên tuy rằng thần thức bị bỏng cháy một khối to, bất quá ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, chỉ là kia đột nhiên đau nhất làm hắn lắp bắp kinh hãi. Bất quá hắn cũng tra xét đến Cổ Liệt một ít chi tiết, Cổ Liệt chủ công kỹ năng hẳn là điện hệ thức tỉnh kỹ, thậm chí thân thể đã bắt đầu nguyên tố hóa, thời điểm chiến đấu thậm chí có thể hóa thành một đoàn bạo liệt địa quang. Cùng Cổ Liệt chiến đấu, tương đương với ở cùng tiến công chấp nhau đấu, cái loại này thống khổ có thể nghĩ. Đồng thời, hắn cũng nghĩ thông suốt một vấn đề, vì cái gì cái kia bốn lần thức tỉnh giả sẽ liều mạng đuổi giết mụ, làm không hảo chính là tiếp nhận rồi Cổ Liệt cắt cử. Ma nhân bù cao su người thức tỉnh kỹ, tuy rằng là thủy nguyên tố kỹ năng, bất quá lại là vật cách điện. Đơn thuần từ thức tỉnh kỹ góc độ tới xem, bù là cổ liệt thiên địch. Thang đến cổ liệt phát hiện vô pháp dễ dàng giết chết bù, cho nên mới khẩn cấp triệu hoán bù gia nhập trung tâm tập huấn doanh. Bù tưởng trung tâm tập huấn doanh coi trọng hắn, không nghĩ tới là cổ liệt đang chờ hắn đi tìm cái chết. Cái này cổ liệt không phải cái gì người tốt, chính mình còn tương đương với gián tiếp giúp hắn diện trừ tương lai thiên địch. Hứa Du nhiên âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định phải tiểu tâm cổ liệt, hơn nữa hắn biết rõ, làm không thích cổ liệt đã phát hiện chính mình là thù. Cổ Liệt nhìn đến đại gia cơ bản khôi phục bình thường, chỉ chỉ chính mình kim sắc băng tay, lại chỉ chỉ huấn luyện viên màu đỏ băng tay. Các ngươi hiện tại chỉ có thể xem như giáo đoàn học viên, còn không phải chân chính giáo đoàn thành viên. Màu đỏ mới là khởi điểm, kim sắc đại biểu cho Vinh quang. Cổ Liệt uy nghiêm nhìn quét một chút trong sân học viên, chúng ta giáo đoàn cường đại, là toàn thế giới dõi như ban ngày. Chúng ta chính lấy bản thân chi lực chống lại thế giới này, cũng ở giáo hóa thế giới này. Ở đây sở hữu học viên giữa, chỉ có số rất ít cá biệt người là bị bắt tiến đến trung tâm tập huấn doanh. Tuyệt đại đa số học viên đều lấy có thể đi vào trung tâm tập huấn doanh vị vinh nhất thống nam mỹ sắp tới chỉ huy bắc thượng dẹp tiến bắc mỹ cũng chỉ là vấn đề thời gian như vậy liên tục phát triển đi xuống giáo đoàn thực lực sớm muộn gì có một ngày có thể treo lên đánh toàn thế giới mà bọn họ là nhất có hy vọng trở thành giáo đoàn thành viên trung tâm một nhóm người mỗi người trong lòng đều ở thiêu đốt hừng hực lửa rừng nam mỹ đại lục xưa nay là các quốc gia cường quốc đồ ăn trong mầm từ khi nào bọn họ khoảng cách xưng bá toàn cầu tựa hồ chỉ có một bước xa nhìn đến các học viên trên mặt toát ra khát khao thần sắc trong ánh mắt tản mát ra quả mang. Cổ Liệt vừa lòng gật gật đầu. Giáo đoàn tôn chỉ là giáo hóa toàn thế giới, không phải thống trị toàn thế giới. Những người đó hiểu lầm chúng ta giáo đoàn, bọn họ căm thù chúng ta, bọn họ kháng cự chúng ta. Cổ Liệt bàn tay vung lên, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có đánh, đánh tới bọn họ quỳ xuống, mới có thể tâm bình khí hòa giảng đạo lý. Hứa Du Nhiên nghe được lời này, hơi hơi có chút ngây người, mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ, tựa hồ có người nói quá nói như vậy. Hơn nữa cổ Liệt cái này quan điểm, hắn tựa hồ từ trong lòng cảm thấy nhận đồng. Tuy rằng bạo lực không thể giải quyết sở hữu vấn đề, chính là cường giả lời nói mới kêu lên lý, nếu ngươi nhược, như vậy, thực xin lỗi, ngươi lời nói đều là đánh dám. Dùng cái gì đánh? Tự nhiên là chúng ta nắm tay. Giáo đoàn mỗi một vị chính thức thành viên đều là đến từ huyết cùng hỏa rèn luyện. Nói cho ta, các ngươi sẽ cảm thấy sợ hay sao? Cổ Liệt gầm lên giận dữ, dường như đất bằng nổi lên một tiếng sấm xét. Mấy trăm danh học viên cũng đi theo giận dữ hét lên, không sợ. Cổ Liệt vừa lòng gật gật đầu, nói thật cho các ngươi biết, tân học viên lần đầu tiên thí luyện, tỷ lệ tử vong có thể đạt tới 50%. Các ngươi trung tướng có một nửa người vĩnh viễn lưu tại Amazon rừng tây, chỉ có chân chính tinh anh mới có thể tồn tại trở về. Phía dưới mấy trăm danh học viên hai mặt nhìn nhau, trong mắt rất nhiều người hiện ra sợ hãi. Đại đa số người biết tân nhân lần đầu tiên thí luyện, tỷ lệ tử vong là tối cao. Bất quá không nghĩ tới sẽ đạt tới 50% như vậy cao, chính là hiện tại tưởng rời khỏi đã chậm. Sống sót không nhất định chính là thực lực mạnh nhất. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bản mệnh cũng là một loại bản lĩnh. Cổ Liệt giơ tay lấy ra một khối tinh cánh dịch tấu cục đá, nhìn này tảng đá, cảm thụ nó hơi thở. Ai có thể tìm được loại này cũng đã, lập tức liên hệ huấn luyện viên, lập tức liền có thể kết thúc thí luyện. Đây là cái gì cũng đá? Giống như thủy tinh, bất quá không có thủy tinh như vậy trong suốt. Đây là chân quý khoáng sản. Phía dưới đám người lập tức bắt đầu nghị luận sôi nổi, mọi người sôi nổi dùng tinh thần lực đi cảm thụ kia tảng đá. Cổ Liệt đem kia tảng đá một lấy ra tới, Hứa Du Nhiên cả người tự nhiên kinh chân khí nháy mắt chấn động. Mạnh liệt mênh mông chân khí, không chịu khống chế giống nhau, giống như nói bụng thật lâu người, rốt cuộc gặp được đồ ăn. Hứa Du Nhiên vội vàng ngưng thần tĩnh khí, bình phục một chút chân khí nhìn chăm chú nhìn lại, kia tảng đã là phi thường quy tắc sáu hình lăng trụ hình dạng, tròn vẹn một khối màu xanh nhạt, lộ ra một chút ánh bạch, một quả táo đỏ lớn nhỏ, cho người ta cảm giác xen vào thủy tinh cùng ngọc thạch chi gian, mượn mà rồi lại ánh sáng nội liễm. Không tự chủ được từ trong lòng sinh ra một loại yêu thích cảm xúc, hứa du nhiên chịu không ra tinh thần lực, đành phải lấy thần thức nhẹ nhàng thử một chút. Vì tránh cho lại quét đến cổ liệt, hắn chỉ là thần thức nhẹ nhàng một chút, nhanh chóng lại thu hồi thần thức. Nay tảng đã cho hắn phi thường mãnh liệt cảm giác, cùng hắn tự nhiên kinh chân khí, tất nhiên có nào đó trọng yếu phi thường liên hệ. Kia tảng đá chung, tựa hồ ẩn chứa cực kỳ dư thừa thiên địa linh khí, rồi lại cực kỳ thuần tịnh. Nếu dùng này tảng đá tu luyện, hắn tin tưởng chính mình tăng lên tốc độ còn có thể lại mau vài lần. Cổ Liên khoát tay, ý bảo đại gia an tĩnh, này tảng đá có rất nhiều tên, có người kêu nó linh thạch, có người kêu nó năng lượng thạch. Đến từ không biết văn minh khoa học kỹ thuật, trong tay ta này một khối liền tới tựa mã văn minh di tích. Mọi người đều là dùng tinh thần lực đi cảm ứng kia tảng đá, lại không có cảm giác được cái gì đặc thụ, chỉ là tự do năng lượng tựa hồ lượng cao hơn bình thường của đá. Lệ Ốnạ cũng dùng tinh thần lực cảm ứng một chút. Sau đó, tựa hồ phát hiện Hứa Du Nhiên khất thường, ánh mắt nhìn lại đây. Hứa Du Nhiên gật gật đầu, ý bảo nàng một hồi lại nói: "Rất nhiều học viên khả năng sẽ cảm thấy trung tâm tập huấn doanh thiết bị, tựa hồ so bên ngoài tập huấn doanh thiết bị hiệu quả càng tốt. Đúng không?" Cổ Liệt do hỏi ánh mắt nhìn về phía lại ra. Sở hữu học viên, bao gồm Hứa Du Nhiên đều như suy tư gì gật gật đầu. "Đúng vậy, vì cái gì nơi này thiết bị sẽ so bên ngoài thiết bị hiệu quả càng tốt đâu?" Nguyên Nhân liền tại đây khối nho nhỏ trên tầng đá, chúng ta nơi này thiết bị đều là từ loại này linh thạch cung cấp nguồn năng lượng. Không biết văn minh khoa học kỹ thuật đã từng ở chúng ta viên tinh cầu này phồn thịnh nhất thời, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, mai danh nhận tích ở lịch sử sông dài chung. Hứa Du nhiên cảm thấy chính mình ký ức, tựa hồ hẳn là cùng không biết văn minh khoa học kỹ thuật có rất lớn quan hệ. Hắn phi thường bức thiết muốn biết, càng nhiều về không biết văn minh sự tình. Địa tinh thượng rơi dụng rất nhiều không biết văn minh di tích, mà Amazon trong rừng tây liền cất dấu như vậy di tích. Cổ liệt lại lần nữa rơi lên kia tảng đá, tìm được di tích, sở hữu thu hoạch ngươi đem đạt được 10%. Tìm được một khối linh thạch, tích lũy một chút chiến công. Vô số tài phú liền dấu ở kia khu rừng trùng, ta chiến sĩ anh dũng nhóm, tìm được nó. Phát khắc. ta đặc. Phát tải, xem ra không nhất định một hai phải săn giết biến dị thú a. Chủ tịch trên đài cổ liệt hướng về dưới đài mấy trăm cái học viên, phất phất tay, chậm rãi về phía sau tối lui, thẳng đến xoay người đi vào phía sau màn. Cổ liệt xuất hiện thời điểm sử dụng thức tỉnh kỹ, hẳn là vì kinh sợ một chút tân học viên. Kinh sợ mục đích đã đạt tới, rời đi thời điểm liền không có lại sử dụng thức tỉnh kỹ. Nhìn cổ liệt chậm rãi biến mất bóng dáng, Hứa Du Nhiên đại khái minh bạch giáo đoàn dụ ý. Cuối tháng thí luyện ở học viên xem ra là tôi luyện, là thực chiến dạy học. Chính là ở giáo đoàn cao tầng xem ra khả năng chân chính ý nghĩa ở chỗ tìm ra di tích cùng linh thạch. Có thể tìm được di tích, tự nhiên là tốt nhất. Vô biên vô hạn Amazon trong rừng tây muốn tìm đến một tòa văn minh di tích, vô dị biển rộng tìm kim. Liên tính tìm không thấy di tích, có thể tìm được mấy khối linh thạch cũng là thu hoạch. Thật sự là liền linh thạch cũng tìm không thấy, ít nhất còn có thể khởi đến mài rũ học viên tác dụng vì tổ chức dự trữ nhân tài. Giáo đoàn chiêu thức ấy bản tính đánh thật sự tính a. Bất quá cho dù là hứa du nhiên chính mình cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thật thực tâm động. Nếu có thể làm đến mấy khối linh thạch, hơn nữa tụ linh trận, kia tốc độ tu luyện quả thực khó có thể tưởng tượng. Những người khác tìm được linh thạch khả năng sẽ đi đổi một chút chiến công, bởi vì bọn họ không có tu chân công pháp. Nhưng Hứa Du Nhiên bất động, linh thạch với hắn mà nói, mới là chân chính tu luyện tài nguyên. Thỉnh nhớ ký quyển sách vượt danh, Di động bản địa chỉnh phép. Chương 138. Amazon luyện ngục. Nay một đêm trung tâm tập huấn doanh rốt của không người tu luyện, tất cả mọi người ở sẵn sàng ra trận, chờ đợi nên đón tương lai 7 ngày sinh tử tôi luyện. Không chỉ là biến dị thú, kia phiến nhiệt đới trong rừng tây tiềm tàng vô số nguy hiểm. Mỗi tháng cuối tháng thí luyện đều có rất nhiều học viên, cũng không phải chết ở biến dị thú nanh bất dưới. Như vậy sinh tử rèn luyện mỗi tháng một lần, khả năng cũng là giáo đoàn càng ngày càng, càng cường đại nguyên nhân chí nhất. Quân quận không dứt muối mẹ máu, tự Nam Mỹ đại lục các nơi tụ tập tại đây. Mỗi tháng rèn luyện đều sẽ đào thải rất nhiều kẻ yếu, cường giả chân chính sẽ đạt được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng đại lượng chiến công. Đại lượng chiến công lại thông qua các loại tiên tiến thiết bị chuyển hóa thành sức chiến đấu. Amazon nhiệt đới rừng mưa dọc theo Amazon Hà phân bố. Thủy lượng dư thừa Amazon Hà là Nam Mỹ đại lục sinh mệnh chi hà. Amazon Hà là thế giới đệ nhị sông dài lưu, toàn trường 6.400 km, thủy lượng thế giới chi quan, so thế giới đệ nhất sông dài lại đại 60 lần, là trường giang 7 lần. Khởi nguyên với Peju dãy núi Andes, một đường hướng đông, lưu vực diện tích 705 vạn km vuông, mỗi năm rót vào đại tây dương thủy lượng tương đương với toàn thế giới con sông rót vào đại dương thủy lượng một còn nhiều. Gần đến trung du khi Hà Khoan đã đạt tới 11 km, thâm 99 m, nhập cửa biển rộng chừng 330 km chỉ tầm 1600 mễ. Cái gì khái niệm? 500 nhiều tầng lầu ném vào đi đều nhìn không tới đỉnh, so giống nhau biển rộng còn thâm đến nhiều. Á Mã Tôn nhiệt đối rừng mưa, thế giới lớn nhất rừng rậm, nhiệt đối rừng mưa, rừng rậm rậm rạp, động thực vật chủng loại phong đa, có thế giới động thực vật vương quốc chi sừng. Chiếm địa diện tích 700 vạn bình phương cây số, cùng sở hữu 15000 nhiều loại động vật, hiện tại đã biết động vật cùng loài chim vượt qua 10 vạn loại, giữa sông cá nước ngọt loại vượt qua 2000 loại. Á Mã Tôn rừng mưa sinh ra dưỡng khí chiếm toàn cầu dưỡng khí tổng sản lượng tháng 1 năm 1 không được xưng là tình cầu chi phổi. Ở virus bùng nổ đại thai biến phía trước, nay phiến vô ngần rộng lớn rừng rậm chính là nhân loại vùng cấm, vô số nguy hiểm tiềm tàng ở rừng rậm chỗ sâu trong, tuy thời có thể chí người liều mạng. Đây là khi đó toàn thế giới nguy hiểm nhất mảnh đất, không gì sánh nổi. Không chỗ không ở nguy hiểm, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ làm người toi mạng. Đáng sợ nhất trong lúc nguy hiểm bao gồm: hoàn cảnh chí mạng, động vật chí mạng, thực vật chí mạng, nhân vi chí mạng trở các mặt. Thực vật chí mạng, trừ bỏ mọi người đều biết thực người thụ bên ngoài, rừng mưa còn trưởng rất nhiều kỳ quái đáng sợ thực vật có kịch độc tính thực vật thậm chí cắt qua miệng vết thương liền sẽ chí người tử vong. Còn có rất nhiều, rất nhiều không thể tưởng được nguy hiểm, tỉ như Amazon rừng mưa sinh hoạt một loại tự bạo thụ, nghe tên liền rất nguy đi. Loại này thụ trái cây thành thuộc sau không phải rất đến trên mặt đất, mà là ở không trung liền sẽ tiến hành tự phơi, uy lực cường đại, xa nhất nhưng bắn ra 150 m, gần gũi ai một chút, viên đạn đánh chúng giống nhau. Không hề phòng bị dưới tình huống, không cần phải nói người thường, chính là thức tỉnh giả đều dễ dàng bị đánh chết. Trừ bỏ có mặt khắp nơi chí mạng thực vật, Amazon trong rừng cây số một sát thủ chính là muôi. Dòng lượng người sở hữu trí mạng vi rút mu dày đặc ở rừng cây mỗi một chỗ góc, làm người khó lòng phòng bị. Viên đạn kiến tử độc, hành quân kiến gặp thực, to lớn con rết độc, sắc thái sắc sỡ độc tiến đến, thế giới nổi tiếng hắc quả phụ con nện, nơi nơi dựa nọc độc săn giết động vật du săn nện. Tại đây tòa rừng cây, người thường cơ bản sống không quá 3 ngày, nguy hiểm không chỗ không ở. Vạn hành chính là vi rút bùng nổ, đối côn trùng, tiết chi loại động vật ảnh hưởng không lớn, chỉ có động vật có vú, động vật lưỡng thể, loại cá, loài chim đã chịu ảnh hưởng khá lớn. Ở các khu vực phi hành biến dị thú uy hiếp cũng không lớn. Bạch ngân cấp loài chim đều phi thường thiếu, càng không cần phải nói hoàng kim cấp. Chính là ở Amazon rừng cây, bạch ngân cấp loài chim biến dị thú tùy ý có thể thấy được, hoàng kim cấp rác điêu đều cũng không hiếm thấy. Nơi ở Amazon trong rừng cây, phi hành có thể để cao tính cơ động, nhưng phi hành chiến đấu cũng không phải cái ý kiến hay. Rất nhiều bốn lần thức tình giả, chính là ở trên bầu trời bị thành đàn rác điêu vây công đến chết. Rác rối khó gỡ vô số nhiệt đới thực vật, hợp thành Amazon rừng cây phức tạp địa hình. Raúa, Mỹ châu sư, hắc Khải môn cá sấu, chân sa heng, mãng, to lớn giái cá. Vô số chủng loại biến dị thú, dấu ở rậm rạp trong rừng cây các góc, chọn người mà phệ. Trong rừng rậm sinh tồn bảy ngày, không rời đi nguồn nước. Nước ngọt tài nguyên phong phú Amazon rừng tây, nước ngọt trung sinh hoạt 2000 nhiều loại loại cá. Làm người nổi tiếng táng đảm thực nhân ngư, phóng xạ điện cao thế lưu lân điện, hình thể thật lớn, công kích tấn mảnh nước ngọt cá mập. Biến dị lúc sau khủng bố trình độ, làm người không rét mà run. Đặc biệt là có thể trong thời gian ngắn rời đi mặt nước lươn điện, quả thực chính là vô số điện hệ thức tỉnh giả ở dũng mãnh không sợ chết khởi sướng xung phong. Chứ này bên ngoài Trong rừng cây còn sinh hoạt 200 nhiều nguyên thủy bộ lạc, trong đó đã bị chứng thực thực người bộ lạc vượt qua 10 cái. May mắn còn tồn tại xuống dưới nguyên thủy bộ lạc cư dân, tuyệt đại đa số là tiến hóa quá thức tỉnh giả. Cường đại thân thể tố chất đặt tốt đẹp cơ sở, mỗi một cái bộ lạc cư dân đều là cường đại rừng cây chiến sĩ. Bọn họ đối ngoại tới thức tỉnh giả, vốn có mãnh liệt ý, những người này mỗi ngày du săn với rừng mưa trùng, so báo còn nhẹ bén, so miêu còn linh hoạt. Rất nhiều bộ lạc thậm chí đem ăn người coi như một loại hưởng thụ, cho rằng đây là cùng bọn họ thần minh câu thông tốt nhất biện pháp cùng mấy ngày này sinh rừng cây thợ săn ở nhiệt đới trong rừng cây tác chiến còn phải đề phòng đến từ bốn phương tám hướng nguy hiểm vô số tiến đến rèn luyện học viên tận thân này đó bộ lạc cư dân trong tay mà này đó thường thường chỉ là mặt ngoài xem tới được nguy hiểm nhân loại nguy hiểm nhất định nhân kỳ thật vẫn là nhân loại chính mình săn giết chiến công có thể chuyển nhượng cái này làm cho vô số học viên trở thành thợ săn đồng thời cũng là con mồi trừ bỏ trường kỳ tổ kiến chiến đội trí thân bạn tốt tổ kiến chiến đội tuyệt đại đa số học viên một khi tiến vào amazon rừng cây trước tiên chính là rời xa những người khác Một mình tác chiến càng là trên diện rộng đề cao tỷ lệ tử vong, đoàn đội tác chiến càng là liền người bệnh đều không có. Một khi bị thương ảnh hưởng đoàn đội hành động, như vậy duy nhất kết cục chính là bị ép khô quân công sau, vứt bỏ ở mênh mang trong rừng tây cho chết. Phát hiện linh thạch hoặc là không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản vật, ngươi sẽ trước tiên đạt được chi viện, thậm chí có rất nhiều bốn lần thức tỉnh giả hỏa tốc bung xuống. Nhưng sắp chết đi sinh mệnh là không có bất luận cái gì giá trị, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào quan tâm. Cái gì? Ngươi tưởng làm bộ nhặt được linh thạch, thỉnh cầu chi viện? Quá ngây thơ. Chi viện giả trước tiên chính là xử lý ngươi. Đây là chính là Amazon nhiệt đới rừng mưa, đây là tinh cầu chi phổi. Đây là màu xanh lục thiên đường, cũng là tuyệt vọng luyện ngục. Có thể tại đây tòa luyện ngục trung căng quá 7 ngày thí luyện, không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh. Đây là chân chính huyết cùng hòa khảo nghiệm, đây là cường giả chân chính vì vương. Hoàn thành hôm nay tu luyện chương trình học, Hứa Du Nhiên cùng Lệ Ổ Na ngồi ở trên ban công. Thổi quét tấm áp gió biển, nhìn lên quần quần trong trời đêm đầy sao điểm điểm. Hứa Du Nhiên thân thể thương thế khoảng cách hoàn toàn khôi phục, còn có phi thường xa xôi khoảng cách. Chính là ngắn ngủi tác chiến, chỉ cần độ chấn động không tào lắm. Tự tin vẫn là có thể ứng phó. Lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, có tật giật mình Amazon dừng tay, sắp trở thành hắn thu hoạch đại lượng chiến công bảo địa, nếu có thể tìm được linh thạch vậy càng tốt đẹp. Bao trùm phạm vi vượt qua 3 km phạm vi cường đại thần thức, đủ để cho hắn trở thành một đại hình người ra đa, thời thời khắc khắc đem chúng quanh địch tỉnh tra xét rành mạch. Thần thức bao trùm phạm vi chính là hắn phi kiếm công kích phạm vi, xuất quỷ nhập thần phi kiếm, đem cho hắn địch nhân mang đi vô tận ác động. Bao trùm toàn thân hoàng kim phẩm chất băng giáp, đem cho hắn cung cấp toàn phương vị vô góc chết phòng hộ, ngăn chặn độc trùng quấy nhiễu càng là gần người tác chiến hữu lực bảo đảm hoàng kim phẩm chất trường kiếm có thể nói gần người tác chiến đại sát khí hoàng kim cấp biến dị thú đều có thể mới vừa một chút chính diện chỉ có kiến huyết phong hầu cái này sát thương tính kỹ năng tương đối xấu hổ trong rừng cây biến dị thú đại đa số là một nguyên tố thủy nguyên tố hỏa nguyên tố lôi điện nguyên tố cảm nhiễm kiến huyết phong hầu đối một nguyên tố bạch ngân cấp biến dị thú nhiều ít còn có điểm kiểm chế lực đối với hoàng kim cấp biến dị thú tác dụng không phải rất lớn ngay cả trong rừng cây nguyên thủy bộ lạc cư dân cũng tuyệt đại đa số là cảm nhiễm một nguyên tố virus đến nỗi mặt khác mấy hạng hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ ở trong rừng cây áp dụng tính đều không cường hắn cũng không có như vậy nhiều tinh thần lực đi phong thích cho nên tạm thời không thể suy xét duy nhất yêu cầu băn khoăn chính là lệ o nạ an toàn vấn đề nếu chỉ là hắn một người không nói quét ngang toàn bộ rừng cây ít nhất là an toàn tính không có gì vấn đề bất quá lệ o nạ cũng là ba lần thức tỉnh giả trung người xuất sắc mấy tháng qua vẫn luôn ở hứa du nhiên bên người tu luyện dư thừa linh khí tầm bổ hạ, tiến bộ bay nhanh đã bắt đầu chuẩn bị đánh sâu vào bốn lần thức tỉnh giả nàng lại là bản địa sinh trưởng ở địa phương đối với rừng cây tắc chiến hẳn là cũng không xa lạ ở chính mình hiệp trợ hạ tự bảo vệ mình hẳn là vấn đề không lớn nhìn đầy trời đầy sao nghe sóng biển mềm nhẹ chụp ở trên bờ cát hứa du nhiên nhẹ giọng nói biểu tỷ ngươi biết không chúng ta cũng không phải cái này vũ trụ chung duy nhất trí tuệ sinh mệnh ngươi sẽ không nói cho ta ngươi là ngoại tinh nhân đi lệ ốn nạ tò mò nhìn nhìn hứa du nhiên phi thuyền rủi ro ngươi từ nơi nào học tiếng anh tưởng cái gì đâu ta như thế nào sẽ là ngoại tinh nhân tuy rằng ta mất đi rất nhiều ký ức bất quá ta có thể trăm phần khẳng định Ta nhất định là địa tinh người. Hứa Du nhiên thật dài thở dài, ta nhất định sinh hoạt ở cái này tình cầu chỗ nào đó, bất quá khẳng định không phải nơi này. đã sớm biết ngươi không phải người địa phương, hiện tại nhớ tới cái gì? Lệ ố nạ rảo hoặc cười, bất quá xứng với nàng khuôn mặt, chỉ có thể xem như cười giữ tợn. Nhưng ở Hứa Du nhiên xem ra, lệ ốn nạ cười giữ tợn tựa hồ cũng rất đẹp, cũng thử cấm áp. rất nhiều đồ vật tựa hồ cảm giác rất quen thuộc, rồi lại tựa hồ cách một tầng xa. Ta tựa hồ ở một mảnh hoàn toàn trong bóng đêm trôi nổi thật lâu, cụ thể thời gian lâu đến ta chính mình đều không thể tính ra ở kia phía trong bóng đêm, ta thấy được rất nhiều tinh cầu, rất nhiều sinh mệnh, muôn hình muôn vẻ. Có thể cụ thể nói nói sao? Ta đối ngoại tinh sinh mệnh cũng thực cảm thấy hứng thú. Quá nhiều, từ Amazon trở về, ta sẽ chậm rãi giảng cho ngươi nghe. ở những cái đó thế giới, kiến thức đến rất nhiều phi thường cường đại sinh mệnh, cùng những cái đó cường giả so sánh với, chúng ta địa tinh thượng cường giả giống như con kiến giống nhau. cho nên ngươi giống như cũng không đem giáo đoàn này đó cường giả để vào mắt. Hắc hắc, biểu tỷ, người tin tưởng sao? Ta có một loại cảm giác, nếu ta có thể khôi phục ký ức. Không nhất định là cổ liệt thượng tướng đối thủ, ít nhất ta sẽ không sợ hắn. Ta tin tưởng, bởi vì ta từ ngươi trong ánh mắt thấy được khó có thể miêu tả tự tin. Biểu tỷ, ngươi đâu? Ngươi có cái gì lý tưởng sao? Chỉ là như vậy không ngừng tu luyện, không ngừng cường đại đi xuống sao? Ta, cái nào nữ hải không yêu mỹ? Ta hy vọng có một ngày ta có thể bảo hộ ta chính mình. Tới rồi lúc ấy, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp khôi phục dung mạo của ta. Yên tâm đi, ta cũng đủ thực lực bảo hộ ngươi kia một ngày. Ta liền sẽ tìm được biện pháp khôi phục ngươi dung mạo. Khả năng, ngươi khôi phục ký ức liền sẽ không nhớ rõ ta cái này xấu xí biểu tỷ. Lệ ố nà nói tới đây, có chút tạm đạm, ta tưởng bóp chặt vận mệnh ít hầu, lại không cẩn thận bị vận mệnh chà hoa mặt. Ta làm sao dám quên biểu tỷ? Tới, chúng ta ngéo tay đi. Hứa Du nhiên vươn tay nhỏ chỉ. Lộng Lệ tinh quang ở không trung lập lòe, sáng ngời đôi mắt lại dường như bầu trời đầy sao, như vậy thanh triệt, kiên định. Hai căn tay nhỏ chỉ, gắt gao câu ở bên nhau. Thỉnh nhớ ký quyển sách phù danh. Di động bản địa chỉ phép. Chương 139. Một đường hướng Tây. Ai sẽ nhận thức một khối bị đốt cháy thi thể? chính là tiến vào tập huấn doanh mỗi một khắc, hứa du nhiên đều ở điên cuồng học tập, điên cuồng tu luyện, điên cuồng tăng lên. Rất nhiều về thức tỉnh giả, về thức tỉnh kỹ hệ thống tính chi thức, bị hắn giống như bọt biển hút thủy giống nhau hấp thu. Hắn biết rõ biết, này đó là hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá. Tham chiếu hắn tự thân tu luyện tự nhiên kinh công pháp, hắn thu hoạch càng là mắt khác học viên vô số lần. Rất nhiều khó có thể giải thích hiện tượng, ở hắn xem ra đều không phải cái gì vấn đề, đặc biệt là ở trải qua quá như vậy nhiều thế giới lúc sau, càng là cực đại chống trải hắn tầm mắt. Hai biến phát sinh lúc sau, Trên mạng rất nhiều người ta nói là ngoại tinh nhân muốn tới chiếm lĩnh địa tinh. Hắn nhìn đến quá như vậy nhiều thế giới lúc sau, liền biết đây là phi thường vớ vẩn luận điểm. Mỗi một cái thế giới sinh mệnh, đều là vì thích ứng thế giới này hoàn cảnh diễn hóa mà đến. Thoát ly thế giới kia riêng hoàn cảnh, đối những cái đó sinh mệnh tới nói, không khác là lớn nhất ai nạn Thật giống như địa tinh nhân loại cảm thấy cây xanh tung ấm, hoa thơm chim hót, là tốt nhất sinh hoạt hoàn cảnh, mà trong nước cá nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Này chi mật đường, bị chi độc dược. Hứa Du nhiên cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Địa tinh người nhiệt tình yêu thương sinh hoạt hoàn cảnh, đối những cái đó ngoại tình sinh mệnh tới dạng chính là địa ngục. Tương đồng đạo lý, những cái đó cự thạch sinh mệnh, những cái đó dung nham sinh mệnh, những cái đó máy móc sinh mệnh, sinh hoạt hoàn cảnh, đối nhân loại tới nói cũng là địa ngục. Nhân loại sẽ tiêu phí vô số đại giới, không xa hàng tỷ đi đoạt lấy chiếm kia viên tràn đầy dung nham tinh cầu sao? Đáp án rõ ràng, không có người sẽ đi cùng cá đoạt địa bàn, kia không ý nghĩa. Đến nơi nói tài nguyên, liền càng là buồn cười. Địa tinh người cho rằng chính mình tài nguyên thực quý giá. Đó là bởi vì điệu tinh văn minh chính là thành lập ở này đó tại nguyên cơ sở thượng những cái đó ngoại tinh văn minh đều là thành lập ở mặt khác tài nguyên cơ sở thượng vì cái gì nếu không xa hàng thị tới cấp đoạt đối bọn họ không dùng được đồ vật vũ trụ sao trời quần quận vô biên các loại tài nguyên tinh cầu nhiều như hàng hà sa số có lẽ ngoại tinh văn minh tùy tiện tìm viên tinh cầu là có thể đảo đến tài nguyên ai sẽ nhàn không có việc gì đại thật xa cùng địa tinh người không qua được chỉ có tư tưởng hẹp hỏi không có gặp qua việc đời địa tinh người mới có thể thiên chân cho rằng chính mình trong nhà đều là bà bối đến nỗi không biết văn minh khoa học kỹ thuật thứa du nhiên cho rằng, hẳn là đã từng có tu chân thế giới cùng máy móc văn minh thế giới sinh mệnh ở viên tinh cầu này thượng tồn tại quá khả năng theo hoàn cảnh ngày càng ác liệt, tỷ như thụ càng ngày càng nhiều, linh khí càng ngày càng loãng. những cái đó đẳng cấp cao văn minh sinh mệnh từ bỏ viên tinh cầu này, những cái đó di tích hẳn là chính là bọn họ đã từng tồn tại quá dấu vết địa tinh nhân loại tùy tiện tìm được một chút cạn liền coi nếu chân bảo mấy năm gần đây không biết cái gì nguyên nhân có lẽ là bởi vì hai cực sông băng hòa tan, đại lượng di tích hiện thế, linh khí độ dày càng ngày càng cao, kết hợp địa tinh thượng bất đồng tạp chất. Hình thành địa tinh người cái gọi là virus. Quá cao độ dày linh khí, địa tinh nhân thân thể vô pháp thừa nhận, cho nên đại phê lượng chết đi. Thật giống như nhân loại yêu cầu chính là trong không khí dưỡng khí mới có thể tồn tại, chính là quá cao dưỡng khí độ dày cũng sẽ giết chết người. Tự nhiên binh có thể hấp thu virus làm nguyên liệu tiến hành tu luyện, đây là thực tốt chứng minh. Nếu trung tâm tập huấn doanh có thể lấy ra đại lượng linh thạch, dùng để vận chuyển những cái đó thiết bị, vậy thuyết minh Amazon trong rừng cây hẳn là có rất nhiều rơi dụ linh thạch. Hứa du nhiên chân chính mục tiêu kỳ thật là những cái đó linh thạch, chiến công đương nhiên cũng muốn đại phê lượng tu hoạch ít nhất muốn bắt đến một chút chiết khấu, tiêu phí thời điểm không có chiết khấu, kia thật là nhạt như nức, một chút lạc thú cũng đã không có. Hàng đầu nhiệm vụ là bảo hộ lệ ônạ nạ, sau đó là tìm kiếm linh thạch, thuận tiện thu hoạch chiến công, có khả năng nói lại khai quật một chút di tích. Nghĩ nghĩ chính mình nhiệm vụ còn rất nặng nề, Hứa Du Nhiên lộ ra một tia cười khổ. Sáng sớm hôm sau, tân học viên lần đầu tiên cuối tháng rèn luyện chính thức bắt đầu, cũng là trung tâm tập huấn doanh toàn thể học viên cuối tháng rèn luyện. Hứa Du Nhiên, lệ ốn chạy đến tập hợp mà trên đường gặp lớp trưởng Tiểu Tư cùng mấy cái đồng học, vài người vừa đi, một bên liêu. Toàn bộ tập huấn doanh cộng lại học viên 6235 người, tân học viên 488 người. Trừ bỏ thương bệnh cùng đặc thú nguyên nhân, không thể tham gia lần này thí luyện học viên, cộng lại tham gia học viên tổng số 6120 người, tân học viên 480 người. Nói lên này đó con số, tiểu tư có chút cảm thán, không biết lần này có thể trở về bao nhiêu người. Nói lên vấn đề này, Hứa Du nhiên cũng có chút ảm đạm, đều nói luyện mãi thành thép, chính là bao nhiêu người ngã xuống trăm luyện trên đường. Vì vận chuyển này 6000 nhiều danh học viên lao tới Amazon rừng tây, giáo đoàn xuất động 20 mấy giá quân dụng máy bay vừa tải. Mấy trăm giá chiến đấu cơ cùng võ trang phi cơ trực thăng. Amazon dừng cây trên không, vô số phi hành loại biến dị thú, vì tận khả năng bảo đảm học viên an toàn tới chiến khu. Giáo đoàn cũng là hao tổn tâm huyết, xuất động mấy trăm danh giáo quan tiến hành hộ tống. Tước trên không cùng quanh thân biến dị thú, đặc biệt là cao cấp biến dị thú đã còn thừa không có mấy, cơ hồ cấu không thành cái gì uy hiếp. Cho nên đại lượng không trung hỏa lực tập trung ở Amazon khu vực lớn nhất thành thị Mã nào Tư thị, hiện tại 0.055092 nhân loại căn cứ. Nơi đó sẽ là sở hữu học viên chạm thứ nhất. Khoảng cách 0055021 GEOGE đến nơi ở của nhân loại căn cứ, ước chừng 5000 nhiều km. Lấy cao tốc quân dụng máy bay vận tải tốc độ, đại khái yêu cầu 4 cái giờ có thể tới. Khoảng cách trước loan không xa không quân căn cứ trên không, vô số võ trang phi cơ trực thăng xoay quanh quay lại, 100 nhiều giá chiến đấu cơ chờ xuất phát. Từng chiếc đại hình xe buýt, chứa đựng tập huấn doanh học viên, xử hướng không quân căn cứ. Hứa Du nhiên hai người xen lẫn trong trong đám người, câu được câu không cùng đại gia tán gẫu. Không có tiến vào rừng cây phía trước, tất cả mọi người là bạn tốt, mỗi người đều hy vọng cho người khác lưu lại cái ấn tốt tốt đã có thể hạ thấp bị đối địch nguy hiểm, cũng có thể gia tăng chính mình đánh lén xác suất thành công. Lễ ố nạ từ nhỏ ở hỗn loạn Bắc khu lớn lên, mưa dầm thấm đất đối này hết thảy sớm đã tập mãi thành thói quen. Hứa Du Nhiên còn lại là vũ lực giá trị bà biểu, đối này đó bề mặt công tác không lắm để ý. Mỗi một trận quân dụng máy bay vận tải không sai biệt lắm đều trang 400 nhiều học viên, sở hữu tân học viên tiến vào một trận máy bay vận tải. Mọi người đều là thức tình giả, lại sắp đối mặt sinh tử không biết địa ngục hình thức thí luyện. Cho nên cũng không có người so đo có phải hay không khoang hạng nhất, có phải hay không có xinh đẹp tiếp viên hàng không. Tất cả mọi người là ngồi trên mặt đất, mọi người đều là cường đại thức tỉnh giả, chẳng sợ máy bay vận tải từ vạn mét trời cao rơi tan, đều không thấy được sợ, nơi nào còn sẽ để ý những cái đó chi tiết. Mỗi người trong lòng chỉ có thấp thỏm cùng sợ hãi, đem chính mình trang bị kiểm tra rồi một lần lại một lần. Hứa Du Nhiên cùng Lễ ộ nạ cũng lại lần nữa kiểm tra rồi một chút chính mình trang bị, nếu có cái gì bỏ sót ở 0055092 nhân loại căn cứ mã nào tư thị còn có thể tiến hành bổ sung. Đây là địa ngục hình thức thí luyện, lại không phải cắm trại nướng bờ bờ cho nên không có người mang theo lều trại linh tinh đồ vật. Ba lô chung phần lớn là áp suất đồ ăn, cấp cứu dược phẩm, thanh khiết nguồn nước công cụ. Rất nhiều người mang theo vũ khí lạnh. Hứa Du Nhiên xem như mở rộng tầm mắt, các loại hình thù kỳ quái vũ khí làm hắn không kịp nhìn. Vũ khí phẩm chất phần lớn là bệnh nâng cấp, hơn 400 cái tân học viên chung, chỉ có ít ỏi mấy người mang theo hoàng kim cấp vũ khí. Nhìn quanh một vòng, cabin chung giống như chỉ có Hứa Du Nhiên cùng Lệ nạ hai người, không có mang theo bất luận cái gì vũ khí. Mỗi người bồi cái tiểu ba lô, bên trong là thảm, túi ngủ, cấp cứu dược phẩm, áp suất đồ ăn cũng chưa mang. Đối với Hứa Du Nhiên tôi nói. Amazon trong rừng cây vô số biến dị thú đều là hắn nướng bở bở bở nguyên liệu nấu ăn, còn mang cái gì đồ ăn? Sở hữu Tân học viên trên mặt đều treo nồng đậm sầu lo chi sắc, máy bay vận tải còn không có cất cánh, có chút người cũng đã sắc mặt trắng bệnh, chân phát run. Hứa Du nhiên hai người làm đến giống như muốn đi cắm trại giống nhau tùy ý, thực mau liền hấp dẫn đại gia lực chú ý. Tìm kiếm nửa ngày Tiểu Ba Lô Hứa Du nhiên có chút buồn bực, ngươi vì cái gì không mang theo chút rượu? Lệ ốn nạ phi thường ghét bỏ dôi hắn một câu, như vậy trọng, ngươi vì cái gì không chính mình mang? Trung Quanh nghe được đối thoại học viên đều phải hỏng mất. Pháp khắc, mang mấy bình whisky đi tham gia địa ngục hình thức thí luyện. Các ngươi đây là đi tham gia nướng bờ bờ cờ tiệc tối sao? Hứa du nhiên có chút tiếc nuối thở dài. Ai, chúng ta bờ ra rượu thì nướng, toàn thế giới nổi tiếng. Chính là không có whisky, ít nhất làm điểm bia cũng đúng à? bằng không hương vị sẽ kém rất nhiều. Thính, không cần lại nhải. Cùng lắm thì đi mã não tư thị mua sắm một ít, ta mang theo bài bộ kèn nga. Buổi tối chúng ta có thể đánh bài. Lệ ố nà chỉ có thể rời đi một chút, hứa du nhiên lực chú ý. Đánh bài, cái này có thể có. Hứa Du nhiên nghĩ đến có thể ở mã não tư thị bổ sung mấy bình rượu. Phát khắc. này hai tên gia hỏa là tới khôi hài sao? Thật là không biết sống chết, trong đầu đều là cơ bắp sao? Cách đó không xa có mấy người đã bắt đầu đánh đố, đánh cuộc này hai tên gia hỏa có thể sống mấy ngày? Rất nhiều người lạnh lùng ánh mắt đã ngắm lại đây. Một khi tiến vào rừng cây, mạng người tiện như cậu, vạn nhất này hai tên gia hỏa có chiến công đâu? Những người này ý tưởng cùng Hứa Du nhiên không như mà hợp. Một khi tiến vào rừng cây, mạng người tiện như cậu, vạn nhất này đó đuôi ngủ gia hỏa có chiến công đâu? Hai người xa điêu đối thoại nhanh chóng ở 480 cái tân học viên trung gian truyền khai, thậm chí rất nhiều huấn luyện viên đều nghe được. Hứa Du nhiên hai người ngày thường thuộc về dị thường điệu thấp người, chiến bại cơ lạc sự tình, ở đây chỉ có bốn người, đại gia cũng không có ngoại truyện. Thậm chí cho tới bây giờ cũng không có người biết bọn họ ở tại khu biệt thự. Tân học viên mỗi ngày đều ở gia tăng, thẳng đến tháng sau bọn họ cái này lớp thành viên mới có thể ổn định số dưới. Lúc ấy, mới là đại gia hợp tung liên hành, vì tổ kiến chiến đội làm tính toán thời điểm. Thượng Phi Cơ sắp lao tới tựa như luyện ngủ ga Amazon dừng hai người kia ngược lại cao điệu lên khiến cho rất nhiều người chú ý. Hứa Du Nhiên đương nhiên sẽ không tưởng chủ động công kích người khác, nhưng là người khác công kích hắn, chỉ có thể quái người kia vận khí không tốt, lòng tham không đủ. Bất quá có Hứa Du Nhiên hai người tiểu nhạc đệm, nhưng thật ra giảm bớt không ít cabin chung áp lực không khí. Rất nhiều người bắt đầu cao hứng phân chấn thảo luận lên, bọn họ cũng biết chỉ cần khiêng qua lần này sinh tử nguy cơ, sẽ có vô hạn tốt đẹp tương lai đang chờ bọn họ. Mọi người ở đây chờ đợi, thất vọng, sợ hãi, tuyệt vọng chờ một loạt phức tạp cảm xúc chung. Cabin môn chậm rãi đóng cửa, võ trang phi cơ trực thăng lên không hộ tống. Chiến đấu cơ đã ở trên không gào thét mà qua. Quân dụng máy bay vận tải ở tầng tầng trọng hỏa lực yểm hộ hạ, bắt đầu chậm rãi ra tốc, rốt cuộc một loại mảnh liệt không trọng cảm chuyển đến. Điên cuồng bò thăng to lớn quân dụng máy bay vận tải, ở mấy trăm giá võ trang phi cơ trực thăng chiến đấu cơ hộ tống hạ, một đường hướng tây, sử hướng kia phiến màu xanh lục luyện ngủ, Amazon nhiệt đới rừng mưa. Chương 140. Màn não từ nhặt của hời Vừa mới bắt đầu còn có người cường trang miệng cười liêu vài câu, tới rồi mặt sau thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chỉ có hứa Du Nhiên cùng Lễ Ônạ ngẫu nhiên tuôn ra vài câu chuyện cười, kéo một chút thù hận Cabin nội chen chúc rối bึก, làm hứa du nhiên rất có loại đẩy ra cửa khoang đi ra ngoài, không chế phi kiếm nên ngang mà đi xúc động. Bất quá đây là tập thể hành động, làm như vậy kết cục, phòng trừng sẽ bị đương trưởng tập hòa, sẽ thành mà nhỏ. Giữa trưa thời gian, rốt cuộc đến Amazon rừng rậm Mã Não Tư Thị. Tân học viên máy bay vận tải là cuối cùng một đám rất xuống, mở ra cabin môn kia một khắc, ấm áp ẩm ướt không khí hỗn hợp sóng nhiệt trực tiếp cuốn tiến vào. Mã Não Tư Thị quốc tế sân bay, cải biến thành quân dụng sân bay, nối đuôi nhau đi ra cabin tân học viên toàn bộ cảm nhận được một trận khô nóng. Nơi này càng tới gần xích đạo Độ ấm muốn so một căn cứ cao không biết. Thành thị này ở Đại thai Biến lúc đầu, bởi vì không có chuẩn bị, đã từng bị Amazon trong rừng cây thành đàn biến dị thú huyết tẩy quá một lần. Chính là theo giáo đoàn quật khởi, vì tìm được càng nhiều linh thạch, khai quật càng nhiều di tích, thuận tiện cấp các học viên cung cấp một chỗ rèn luyện nơi. Giáo đoàn cường giả xuất động, lại lần nữa từ biến dị thú nhanh vượt hạng, đoạt lại thành thị quyền khống chế. Cũng tại đây tòa thành thị, phái chú đại lượng cao thủ kinh sợ quanh thân biến dị thú. Nghe nói có được vượt qua 10 cái 4 lần thức tỉnh giả, còn có một cái 5 lần thức tỉnh giả lại lần nữa toa chấn. Ba lần thức tỉnh giả càng là nhiều như Long Châu. Vì cấp này đó thức tỉnh giả, cung cấp càng tốt sinh hoạt bảo đảm phục vụ, giáo đoàn mạnh mẽ di chuyển mười mấy vạn người thường ở chỗ này cư trú. Cùng với nói nơi này là một tòa thành thị, không bằng nói càng như là một tòa pháo đài, một tòa thành lập ở Amazon rừng cây bụng chiến tranh pháo đài. Luận quy mô thành phố này cũng không lớn, hai bên phía trước cũng bất quá 170 nhiều vạn dân cư. Chính là tầm quan trọng đối với giáo đoàn tới nói, chỉ ở Sao Di Oze Ze nơi Mã não Tư Thị vì bờ ra Amazon châu thủ phủ, Macho Hahaha cùng Tắc Mang Tư Hà ra hội chỗ. Diện tích 14.337 km², được xưng là Amazon trái tim rừng rậm chi thành. hắc hạ nước sông vì nùng màu cà phê, tắt mang tư hà hạ nước sông vì màu vàng. Nhân tỷ trọng, tốc độ chảy bất đồng, hai loại nước sông ở giao hội trưởng phòng đạt mấy chục km trên mặt sông hắt hoàng phân biệt, lẫn nhau không tương phạm, trở thành một đại cảnh quan. Tuy rằng Nam Mỹ đại lục cơ hồ nơi nơi đều là giáo đoàn thế lực phạm bi, lại luôn có một ít thức tỉnh giả hướng tới tự do, không muốn gia nhập giáo đoàn. Nhưng này đó thức tỉnh giả cũng yêu cầu chiến công cùng tài liệu, bọn họ dùng chiến công cùng tài liệu, cùng giáo đoàn đổi tu luyện thiết bị sử dụng thời gian. Không hề nghi ngờ mã não tư là bọn họ đầu tuyển, nơi này có thể cung cấp an toàn che chở, sẽ không đã chịu biến dị thú quấy nhiễu. Nơi này khoảng cách Amazon rừng cây lại gần trong gan tức, tùy thời có thể tổ đội tiến vào rừng cây săn giết biến dị thú. Ít nhất mấy vạn danh thức tình giả, từ Nam Mỹ đại lục bốn phương tám hướng hội tụ ở mã nào tư. Nơi này chẳng những là chiến tranh pháo đài, cũng là tự do thức tỉnh giả nhạc viên, càng là mạo hiểm ra thiên đường. Ở chỗ này có thể nhìn đến các loại màu da, các loại tôn giáo tín ngưỡng, đủ loại nguyên nhân xuất hiện ở chỗ này người. Quân dụng máy bay vận tải tới thời gian là giữa trưa thời gian. Mang đội huấn luyện viên tuyên bố tại chỗ giải tán. Hai cái giờ về sau tập hợp, tiến vào chính thức thí luyện. Này hai cái giờ có thể ở mã não tư tự do hành động, cấp sở hữu học viên cuối cùng một lần bổ sung tài nguyên cơ hội. Tân học viên cũng có thể tại đây hai cái giờ nội tìm được mã não tư những cái đó thường xuyên xuất nhập Amazon rừng cây thợ săn tiểu đội, hiểu biết một chút những việc cần chú ý để cao một chút sinh tồn tỷ lệ. Tuy rằng có một ít Tân học viên là bị bắt gia nhập tập huấn doanh, bất quá ở giáo đoàn cường đại vũ lực kinh sở dưới, hẳn là sẽ không có người tưởng nửa đường khai lưu. Tại đây rừng cây bụng duy nhất trong thành thị duy nhất ra vào phương thức chính là quân dụng phi cơ, đương nhiên xuyên qua rừng cây cũng có thể chạy đi. bất quá nếu có xuyên qua rừng cây can đảm cùng bản lĩnh, còn chạy cái gì a? hứa du nhiên hai người trên người đã không có tiền, cũng không có chiến công. bất quá nếu đi vào này tòa nổi tiếng toàn cầu thành phố du lịch, tổng muốn tùy tiện đi một chút, ít nhất làm rõ ràng trạng hướng. lần sau bọn họ lại đến đến nơi đây thời điểm, đã có thể không phải là một nghèo hai trắng trạng hướng. đã từng thành phố này có 3 chỗ phi thường chứ danh điểm du lịch, hải quan đại lâu, mã não tư đại giáp hát, người anh điên viện bảo tàng hiện tại giáo đoàn phái chú nơi này chi nhánh cơ cấu chỉ cứ hải quan đại lâu làm làm công địa điểm vô số tự do thức tỉnh giả liền đem mã não tư đại giảm hát tuyển làm lâm thời nơi tập kết hàng tòng quân dùng sân bay tiến vào nội thành hai người dường như về tới di ozone rìa lợi khu dân nghèo giống nhau trên đường nơi nơi đều là rộn ràng nhốn nháo đám người mua bán gì đó đều có vô số thức tỉnh giả ở trên phố xuyên lưu mà qua nay tòa tiểu thành thị phấn hoa thậm chí có thể so với di ozone người giàu có khu chỉ là trình tự cùng khu dân nghèo không sai biệt lắm càng đến gần mã não tư đại hát do người càng dày đặc, tuy rằng không đạt được chen trúc trình độ, bất quá tuyệt đối là chợ bán thức ăn cấp bậc. Mã Não Tư Đại Giáp Hát là một tòa cao lớn, điển nhà Âu thức kiến trúc, vô số thức tỉnh giả đem nơi này trở thành tự do mậu dịch thiên đường. Đại gia ở chỗ này giao lưu tin tức, nơi nào lại xuất hiện thành đàn biến dị thú, nơi nào lại phát hiện hoàng kim cấp biến dị thú tung tích, nơi nào khả năng có di tích. Quay chung quanh Mã Não Tư Đại Giáp Hát, là liếc mắt một cái vọng không đến đầu bán hàng dòng, ở bên đường phô một khối phá bố, phóng thượng vài món thương phẩm hoặc là tài liệu, liền có thể bắt đầu làm buôn bán bất quá bởi vì quá mức chênh chúc thường xuyên sẽ bùng nổ xung đột thực lực càng cường vị trí càng tốt đồ vật tự nhiên cũng liền càng tốt một đội đội giáo đoàn thức tỉnh giả mang màu xanh lục băng tay ở trên phố tuần tra còn có rất nhiều người thường binh lính trong tay cầm vũ khí nóng duy trì cơ bản trật tự đối với cấp thấp thức tỉnh giả tôi nói vũ khí nóng vẫn là có phi thường cường đại lực sát thương bất quá ở giáo đoàn địa bàn làm buôn bán giáo đoàn không có thu phí còn có thể duy trì cả tòa thành thị cơ bản trật tự đã xem như tận tình tận nghĩa rất ít có người lôi mũ ở chỗ này náo sự Hứa Du nhiên rất rõ ràng, về sau mỗi tháng rèn luyện đều phải tới Mã nào Tư, nơi này sẽ là hắn tương lai thường xuyên thăm địa phương. Cho nên cứ việc nơi này hoàn cảnh ồn nào dơ bẩn, hắn vẫn là lãnh lệ ô nã nơi nơi đi dạo, trước làm quen một chút địa hình. Hắn cũng phát hiện, càng tới gần Mã não Tư đại dã hát tiểu thương, thực lực càng cường đại. Hơn nữa không biết là này đó thức tỉnh giả làm tới độ dọm, vẫn là Amazon trong rừng cây, sắc thật rất nhiều di tích. Nơi nơi đều là mua bán không biết văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm, bất quá đại đa số đều là tàn thứ phẩm, hoặc là dứt khoát chính là hàng giả không có gì chứng dùng đồ vật, rách nát trang bị, vũ khí, thiết bị, các loại không biết sử dụng linh kiện, tài liệu, thậm chí còn có dược phẩm, thuốc tăng lực, kim cương hoàn, tán, còn phối hợp bản thuyết minh. tới rồi nơi này thật là mở rộng tầm mắt, làm Hứa Du Nhiên hai người xem thế là đủ rồi. thân là tân nhân loại thức tỉnh giả nhóm, ra mặt thế nhưng đều có thể như vậy hầu. nay một đường đi tới, Hứa Du Nhiên cũng nhìn đến rất nhiều cao niên cấp học viên đang ở dạo thị trường, thật sự có người dùng tiền hoặc là chiến công ở giao dịch những cái đó nát. Hứa Du Nhiên thần thức đảo qua liền biết, cơ bản tất cả đều là nát cũng không biết Văn Minh khoa học kỹ thuật một mao tiền quan hệ đều không có. Ngẫu nhiên vài món hoặc là có điểm quan hệ, cũng là phi thường tàn phá biên rác mà nhỏ, nói không chừng là từ di tích đống rác nhặt được. Thậm chí có người lấy mấy khối phá cục đá, ngụy trang thành linh thạch, năm vạn khối đại tần tệ một khối đang ở bán. Hứa Du Nhiên không cấm lắc đầu, nếu ai ở chỗ này mua đồ vật, thật là đầu góc bị lửa đá. Toàn bộ mã não tư chỉ có một năm lần thức tỉnh giả, hơn nữa là ở hải quan đại lâu bên kia tòa chấn, Cho nên Hứa Du Nhiên yên tâm lớn mật thả ra thần thức, che trời lấp đất quét đi ra ngoài. Phạm vi 3 km trong vòng tình huống toàn bộ rõ ràng chiếu dọi tiến hắn Tước Hải. Hắn trọng điểm là này đó hàng vỉa hệ thượng hàng hóa, muốn nhìn một chút có phải hay không có cơ hội nhặt của hời. Đi vào mã não Tư Đại giảm hát thời điểm, nơi này càng là kín người hết chỗ. Vào cửa chỗ trên vách tường một mặt cực đại quần sáng, trên quần sáng đều là tổ đội tin tức, cơ bản nguyên tắc đều là tam tam chế tổ đội. Cho dù là đi xa hơn địa phương thăm dò hoặc là săn giết cường đại biến dị thú, cũng là nhiều tam tam chế tiểu đội tạo thành một cái đoàn đội xuất động. Ở chỗ này Hứa Du nhiên phát hiện vài cái bốn lần tước tình giả. Có mang theo băng tay giáo đoàn thành viên, có tự do thức tỉnh giả. Những cái đó mang theo màu đỏ băng tay giáo đoàn thành viên, ở trung tâm tập vấn doanh thời điểm, đều là áo mũ chỉnh tề huấn luyện viên. Chính là ở chỗ này cũng ngay tại chỗ phô một khối phá bố, bán một ít rất nát vũ vặt. Bởi vì mang giáo đoàn màu đỏ băng tay, thật là có người mắc mưu. Hứa Du Nhiên công nhận này, đó tàn phá trang bị cùng tài liệu phương thức, cùng mặt khác thức tỉnh giả là hoàn toàn bất đồng. Mặt khác thức tỉnh giả đều là dùng tinh thần lực tra xét cùng kích phát, tiến hành thí nghiệm cùng phân rõ thật giả. Hứa Du Nhiên còn lại là dùng thần thức tiến hành thí nghiệm. Hứa Du Nhiên rất rõ ràng, không biết văn minh khoa học kỹ thuật hoặc là là máy móc văn minh sản phẩm, hoặc là là tu chân văn minh sản phẩm. Máy móc văn minh sản phẩm yêu cầu cường đại động lực nguyên, nói trắng ra là chính là tiêu linh thạch. Điểm này đối hiện tại Hứa Du Nhiên tới nói, có chút thì đau, hắn còn luyến tiếc tu chân văn minh sản phẩm còn lại là yêu cầu thần thức hoặc là chân khí tiến hành kích phát, này hai loại lực lượng đối Hứa Du Nhiên tới nói đều không phải vấn đề, cho nên hắn hiện tại chủ yếu nhặt của hơi phương hướng, chính là tu chân văn minh sản phẩm. Thần thức bao trùm phạm vi thực quảng, cần phải muốn đem mỗi một cái quán chủ hàng hóa. Toàn bộ tra xét một lần, kia yêu cầu thời gian cùng tinh lực quá nhiều, hắn hiện tại không như vậy nhiều thời gian. Bất quá thô sơ giản lược thần thức đảo qua một lần lúc sau, hắn xác thật phát hiện một ít tựa hồ còn có thể sử dụng trang bị. Này đó trang bị có hẳn là pháp bảo loại hình, có rất nhiều vũ khí loại hình, còn có rất nhiều đùa chú hoặc là hy hữu tài liệu. Tuy rằng hứa du nhiên thực bỏ mắt, bất quá đâu so mặt đều sạch sẽ, chỉ có thể là trộn nuốt nước miếng. Hy vọng hắn lần sau lại đến thời điểm, mấy thứ này còn không có bán đi đi. Gì? Đương hắn thần thức quét đến mã não tư đại giảm nội thời điểm, có trọng đại phát hiện một vị tự do thức tỉnh giả quay hàng thượng, có một kiện đồ vật hấp dẫn hắn lực chú ý. Đó là một cái bốn lần thức tỉnh giả, thân hình لون tráng, màu nâu làng da, hẳn là bản địa con lai. Khả năng luôn có người đi tới đi lui, sẽ đem hắn quẩy hàng bờ bãi. Hắn rất cẩn thận lấy một đoạn tràn đầy dị xét thiết phiến, để ở phá bố biên rất thượng. Quay hàng thượng tất cả đồ vật, hứa du nhiên tra xét rất rõ ràng, trừ bỏ hàng giả chính là không có gì giá trị biên giáp tái liêu. Chỉ có kia khối tràn đầy dị xét phá thiết phiến, mới là chân chính bảo vật, hơn nữa là đối hứa du nhiên quan trọng nhất bảo vật. Chương 141 Mũi kiếm, hứa du nhiên thần thức nháy mắt thu hồi, tập trung ở kia một khối gì xét loang lộ phá thiết phiến thượng, đột phá thật mạnh gì xét, rõ ràng là một đoạn dạy đặc tinh vi hoa văn đoạn kiếm, vì cái gì nháy mắt liền phát hiện đó là một đoạn đoạn kiếm, bởi vì đây là một đoạn mũi kiếm. ở hứa du nhiên thần thức điều tra hạ, kia xác nhọn dị thường mũi kiếm tựa hồ đều có thể tua nhỏ hắn thần thức, thần thức trong biển kia hơn 30cm lớn lên nửa thanh nhỏ nhặt, tựa hồ cảm nhận được cùng nguyên hơi thở, dị thường sinh động, thậm chí có loại nóng lòng muốn thử lao ra thức hải sao động. hứa du nhiên vội vàng bình phục một chút cảm xúc áp chế một chút thứ hại chúng kia tiệt tàng kiếm biểu tỷ, ta phát hiện một kiện trí bảo. Với ta mà nói quan trọng nhất chính là chúng ta không có tiền a, làm sao bây giờ? Lệ ố nạ lần đầu tiên nhìn đến Hứa Du Nhiên trên mặt lộ ra như thế ngưng trọng thần sắc, có thể thấy được cái này bảo vật với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Cái này bảo vật đối những người khác tới nói vô dụng, nhưng là với ta mà nói lại là quan trọng nhất. Chờ không kịp rèn luyện đã trở lại, liền tính đoạn, ta cũng muốn bắt được tay. Hứa Du Nhiên trầm tư một chút, ngươi chạy nhanh đi, đi căn cứ tập hợp địa phương chờ ta, 10 phút về sau, ta động thủ. A, ngươi thật muốn ở chỗ này động thủ? Kia chẳng phải là cùng giáo đoàn khai chiến? Lệ Ôn Nạ có chút nôn nóng kéo lại hứa Du Nhiên tay, không nhất định phải động thủ, ta trước cùng đối phương thương lượng một chút, bán ra là cái bốn lần thức tỉnh giả, bất quá là tự do thức tỉnh giả. Hứa Du Nhiên gắt gao cầm Lệ Ôn Nạ tay, ta sợ vạn nhất đánh lên tới, đi mau, hảo đi, chính ngươi cẩn thận. Lệ Ôn Nạ xoay người bài trừ đám người, nhanh chóng hướng căn cứ tập hợp phương hướng chạy đi. Hứa Du Nhiên tính toán thời gian, tùy ý dạo, thần thức nhưng vẫn chú ý cái kia bày hàng không sai biệt lắm đi qua 5 phút thời điểm, hắn Tử trong đám người tệ hướng cái kia quầy hàng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào cái kia quán chủ, nhìn trong đám người chen qua tới Hứa Du Nhiên, sờ mổ kệ lộ ra một mặt có chút nghiền ngẫm tươi cười. Hứa Du Nhiên nghiêm trọng xem nhẹ, một cái bốn lần thức tỉnh giả thực lực cùng nhạy bén thấy rõ lực, hắn thần thức tra xét tuy rằng bí ẩn, chính là đương hắn thần thức quá mức tập trung chú ý sờ mổ kệ thời điểm, sờ mổ kệ cũng đã có điều phát hiện, tuy rằng thần thức vẫn luôn tra xét sờ mổ kệ quầy hàng, bất quá ánh mắt vẫn là như có như không ngó lại đây, này càng thêm thâm mổ kệ phỏng đoán, cái này tập huấn doanh học viên. Hẳn là thực lực không yếu, hơn nữa đối hắn quẩy hàng hoặc là người của hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu là đối hắn hàng hóa cảm thấy hứng thú, hắn không ngại kiếm một bút đại. Nếu là đối người của hắn cảm thấy hứng thú, hắn cũng không ngại cấp đối phương lưu lại một chút khắc sâu giáo huấn. Hứa Du Nhiên đẽ đến sờ mồ kẻ quẩy hàng trước, mở miệng chào hỏi, "Ta kêu bà gì cả cả, ngươi như thế nào xưng hô?" "Ta kêu sờ mồ kẻ, tới rèn luyện." "Coi trọng cái gì?" Sờ mồ kẻ tuy rằng là bốn lần thức tỉnh giả, bất quá hiện tại là ở làm buôn bán. Hứa Du Nhiên thời gian hữu hạn, hai cái giờ tự do hoạt động thời gian đã không sai biệt lắm muốn kết thúc. Đi thẳng vào vấn đề đi, Sợ Mộ kệ tiên sinh. Hứa Du Nhiên ngồi xổm xuống, làm bộ không chút để ý bộ dáng, theo sau cầm lấy kia khối dùng để đè nặng phá bố thiết phiến, cái này bán thế nào? "Gì? Ngươi muốn cái này?" Sợ Mộ ngược lại có chút ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Hứa Du Nhiên nhìn chúng thế, nhưng là này khối thiếu chút nữa bị hắn vứt bỏ phá thiết phiến, cái này thực chân quý, thị phi bán phẩm. Ít nhất 5 giờ chiến công." Tên Hứa Du Nhiên hít hà một hơi, không phải ngại quý, mà là quá tiện nghi. Lấy hắn hiện tại thực lực, đừng nói 5 giờ chế công. 50 điểm chiến công đều chỉ là vấn đề thời gian nhưng hắn hiện tại vấn đề chính là không có tiền mặt hắn liền mặc cả đều lười đến, đến giảng sợ mộ kệ tiên sinh ta là Tân học viên còn không có chiến công 7 ngày lúc sau lại tính tiền có thể chứ phát khắc người ở đầu ta sợ mộ kẻ không chắc cái này bạ gì cả cả thực lực bất quá cảm giác hẳn là không yếu bất quá muốn ăn ăn không vẫn là có điểm suy nghĩ nhiều sợ mộ k tiên sinh ta cũng là bốn lần thức tình giả hứa Du nhiên trầm giọng nói ánh mắt kiên định nhìn về phía sơ mộ kệ khí thế đột nhiên bỏ lên Chân khí ngoại phóng một đạo vô hình khí lang thổi quét đi ra ngoài, xôn xao nháy mắt đem bốn phía chen trúc đám người đánh ngã một mảnh. Nay tiệt mũi kiếm với hắn mà nói quan trọng nhất, hắn cần thiết muốn bắt tới tay, hơn nữa hắn thời gian không nhiều lắm. Thế giới như thế quảng đại, đều có thể làm hắn gặp được này tiệt mũi kiếm, có thể thấy được vận mệnh chú định, hắn cùng thanh kiếm này tựa hồ có nào đó thần kỳ liên hệ. Pháp khắc, tạ đặc, điên rồi, dám ở nơi này náo sự. Trung quanh bị khí lang thổi quét đám người, truyền đến một mảnh tiếng quát mắng. Mã não tư đại hát nội tuy rằng chen trúc, nào nhưng là còn tính có trật tự, đông nhiên đánh út lại khí lãng, làm Hứa Du Nhiên cùng sở mộ kệ chung quanh nháy mắt bị quét sạch một khối. Hứa Du Nhiên sợ làm cho sở mộ kệ hiểu lầm, cố ý tránh đi hắn phương hướng. Cơ hồ toàn bộ trong đại sảnh ánh mắt nháy mắt tập trung lại đây, nhìn đến đứng ở trung tâm Hứa Du Nhiên, còn có cánh tay hắn thượng màu đen quyền trượng băng tay. Mọi người đều biết, đây là giáo đoàn học viên, như vậy uy manh tư thái, giống như hoàn toàn không đem nơi này quy củ để vào mắt, giống như vẫn là bốn lần thức tỉnh giả. Nơi xa đã có giáo đoàn chấp phát đội, phát hiện nơi này dị thường mười mấy ba lần thức tỉnh giả chính hướng bên này vây quanh lại đây, sợ mổ kẹo neo lại đôi mắt lập loè một chút hàn quang gắt gao nhìn chằm chằm hứa du nhiên, dường như từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ giáo đoàn bốn lần thức tỉnh giả hạo không dậy nổi a giáo đoàn đắc tội ngươi lời còn chưa dứt vài tên trước chen qua tới giáo đoàn chấp pháp đội thành viên đã mở miệng hứa du nhiên thời gian cấp bách vốn định triển lãm một chút thực lực lấy được sợ mổ kẹt tín nhiệm tranh thủ đến nợ chướng tư cách kết quả không nghĩ tới sợ mổ kẹ giống như đối giáo đoàn địch ý rất sâu hoàn toàn ngược lại chính là hiện tại cũng không có khác càng tốt biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu chết khiên rốt cuộc. Hứa Du Nhiên trong mắt lập lòe ánh sao, nhìn quét một vòng, vỗ vỗ băng tay, trầm giọng nói, "Trung tâm tập huấn doanh làm việc, các ngươi lui ra phía sau." Kia mấy cái chấp pháp đội viên còn muốn há mồm nói chuyện, Hứa Du Nhiên chân khí lại lần nữa ngoại phóng, quét ngang đi ra ngoài. Thình thịch, thình thịch, thình thịch này mấy cái chấp pháp đội viên sôi nổi bị quét bay đi ra ngoài té ngã trên đất. Ai phát phắc khắc. "Tiểu tử ngươi, không muốn sống nữa." Giáo đoàn chấp pháp đội ở Mã não Tư Kiêu ngạo quán. Này tòa pháo đài bản thân chính là vì phương tiện học viên rèn luyện thiết trí, bản chất tới nói chính là vì này đó học viên phục vụ, lại không nghĩ rằng cái này học viên so với bọn hắn còn kiêu ngạo, thực lực cũng xa xa vượt qua bọn họ mong muốn. nay đó bình thường ba lần thức tình giả, không có kiến thức quá chân khí lực lượng, tự nhiên mà vậy đem loại này lực lượng trở thành một loại thức tình kỹ. Hứa Du nhiên thành cần nói, sợ mồ kẻ tiên sinh, ta rất có thành ý chỉ là vừa mới gia nhập tập vấn doanh, xác thật không có chiến công. tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được tới, lấy thực lực của ta, năm giờ chiến công chỉ là chút lòng thành. Sợ Mộ Kệ cũng bị Hứa Du Nhiên kiêu ngạo hoảng sợ, hắn là không thích giáo đoàn ngang ngược cùng chuyên quyền độc đoán, khá vậy không tới muốn cùng giáo đoàn khai chiến nông nỗi, chúng chi liền tính là khai chiến, hắn sợ Mộ kẹ cũng là bị dễ dàng nghiền chết kết cục. Hảo, ta tin tưởng ngươi một lần. Sợ Mộ Kệ tự hỏi một chút, giờ chiến công, ta cũng là nói vậy, cho ngươi có thể, khả năng yêu cầu ngươi giúp một chút tiểu đội. Có thể, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta có thời gian nói, có thể giúp ngươi. Hứa Du Nhiên bắn ra quần sáng, trao đổi một chút liên hệ phương thức, ta lập tức tập hợp. Không phải bạch hỗ trợ. Đến lúc đó cũng có người cho tốt. Sợ Mộ Kệ cùng Hứa Du Nhiên trao đổi một chút liên hệ phương thức. Hứa Du Nhiên phiên tay thu hồi kia khối thiết phiến, "7 ngày sau tái kiến, ta đi trước." Sợ Mộ Kệ gật gật đầu, cũng bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, hắn biết giáo đoàn 4 lần thức tỉnh giả thực mau liền sẽ lại đây. Hứa Du Nhiên cũng không dừng lại, xoay người liền phải bài trừ vây xem đám người. Vừa mới đổi tới mấy cái chấp pháp đội thành viên lại ngăn ở trước mặt, lưu lại lớp cùng tên họ. "Trung tâm huấn luyện doanh, 2037.6 lớp, bà dì cả ca." Hứa Du Nhiên tách ra mọi người, nhanh chóng hướng tập hợp địa điểm chạy như điên kia mấy cái chấp pháp đội thành viên bắt đầu gọi điện thoại kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của hắn nay một mảnh quảng trường người quá nhiều hứa du nhiên tốc độ cũng không mau chuyển qua mấy cái phố trên đường người đi đường dần dần thưa thớt lên hứa du nhiên lắc mình vào một đống không có một bóng người vứt đi phòng nay tiệt mũi kiếm với hắn mà nói quá trọng yếu hắn phi thường vội vàng muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán chân khí quan chú tiến vào này khối thiết phiến dùng sức chấn động một chút bám vào ở thiết phiến thượng xét bắt đầu sủi xoa xoa bóp ra thức mau một đoạn lấp lèo lõa mắt Hàn Quang mũi kiếm hiện lộ ra tới này đó dị sắt có chút hình như là đoạn kiếm nguyên bản nhan sắc giống nhau không phải Hứa Du Nhiên như vậy dùng chân khí từ nội bộ tiến hành chấn động người bình thường thật đúng là công nhận không giá khác nhau nhìn đến kia tựa hồ quen thuộc vô cùng tinh mịn hoa văn Hứa Du Nhiên kìm nén không được không được nội tâm mừng như điên chính là nó bá đã lâu phi kiếm từ thức hải trung bị triệu hồi ra tới dường như cảm nhận được cùng nguyên hơi thở chẳng những là Hứa Du Nhiên phi kiếm ngay cả trong tay kia cắt đứt kiếm cũng tựa hồ kích động rung động lên phát ra từng đợt ngấm khẽ Hứa Du Nhiên đem tiêu tiệt mũi kiếm cùng chính mình phi kiếm ghép nối ở bên nhau, đứt gãy chỗ kín kẽ, không hề tì vết, trọn vẹn một khối. Hứa Du Nhiên lại không do dự, thần thức, chân khí đồng thời bao trùm đi lên. Khẽ cắn môi hạ quyết tâm, rút ra một tia tinh thần lực cũng bao trùm đi lên. Thần thức, chân khí, tinh thần lực đồng thời tế luyện, kia tiệt mũi kiếm dần dần cùng hắn phi kiếm hòa hợp nhất thể. Một thanh dài chừng 50 cm đao kiếm, xuất hiện ở Hứa Du Nhiên trong tay, dường như chưa bao giờ đứt gãy quá giống nhau. Lại lần nữa cảm thán một chút tu chân văn minh thần kỳ, Hứa Du Nhiên vội vàng đem phi kiếm thu hồi tức hải. Theo tu vi tăng lên, thần thức cường độ trên diện rộng tăng lên, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác đến một ít đồ vật. Trôi này đoạn kiếm nhìn như hoàn mỹ chữa trị ở bên nhau, cũng có thể coi như một thanh phi kiếm tiến hành sử dụng. Bất quá này chỉ là biểu tượng, đứt gãy trôi chỉ là mạnh mẽ dính hợp ở bên nhau. Không phải quá kịch liệt chiến đấu khả năng ảnh hưởng không lớn, một khi gặp được siêu cấp cường lực đánh sâu vào, trôi này đứt gãy phi kiếm khả năng sẽ lại lần nữa giải thể. Nay liền yêu cầu hắn ở sử dụng thời điểm, đặc biệt phải chú ý, tận lực tránh cho kịch liệt va chạm mới được. Có lẽ phải đợi hắn toàn bộ gom đủ sở hữu mà nhỏ mới có thể biết như thế nào hoàn mỹ chữa trị trôi này phi kiếm. Nhìn xem thời gian đã không sai biệt lắm, Hứa Du Nhiên lắc mình ra kia đống tiểu lâu, bay nhanh hướng tập hợp địa điểm chạy đến. Phi kiếm tuy rằng chỉ là biến dài quá một ít, chính là chỉnh thể uy lực lại tăng lên rất nhiều. Lấy Hứa Du Nhiên thao tác trôi này phi kiếm lui tới xuyên qua tốc độ, trôi này 50 cm lớn lên phi kiếm, tuyệt đối là cái đại sát khí. Làm hắn Amazon dừng cây hành trình, có được càng thêm mạnh mẽ thực lực bảo đảm. Chương 142. Phi kiếm tái hiện. Lần này tập hợp không hề là tân học viên tập hợp mà là tham gia lần này cuối tháng rèn luyện toàn thể 6.000 nhiều danh học viên đại tập hợp căn cứ trên không là 100 nhiều giá phụ trách không chung cảnh giới võ trang phi cơ trực thăng mặt đất còn đố 100 nhiều giá võ trang phi cơ trực thăng toàn thể học viên đem dựa theo tự nguyện nguyên tắc phân hai loại phương thức tiến vào amazon rừng cây. tự mình cảm giác thực lực không cường học viên có thể từ rừng tây bên ngoài hướng vào phía trong xuất phát tự cao thực lực cường đại học viên có thể cưỡi võ trang phi cơ trực thăng trực tiếp nhảy dù đến rừng tây chỗ sâu trong đến nơi rất xuống địa điểm hoàn toàn là tùy cơ là an toàn mảnh đất vẫn là đồng rồng hang hổ toàn bằng cá nhân vật khí. Lệ ố nạ nhìn đến Hứa Du Nhiên bình an chạy đến tập hợp địa điểm, vội vàng vui sướng đón đi lên. Thế nào? Hứa Du Nhiên búng tay một cái, thu phục. Nhìn đến Hứa Du Nhiên như vậy cao hứng, Lệ ố nạ cũng thay hắn cảm thấy vui vẻ. Chúng ta như thế nào đi vào rừng cây? Chúng ta cùng đại bộ đội đi vào đi, từ bên ngoài hướng bên trong thăm dò. Hứa Du Nhiên tựa hồ cảm thụ chung quanh rất nhiều không có hảo ý ánh mắt, bất quá hiện tại còn không phải thời điểm, dương còn chưa đủ phỉ Huấn luyện viên bắt đầu kiểm kê nhân số, bất quá với kiểm kê nhân số cũng không cần mỗi người điểm số. Mọi người cổ tay thức di động đều ở giáo đoàn có lập hồ sơ. Hiện tại tuy rằng tiếp vào toàn cầu tin tức internet, bất quá giáo đoàn lại có thể nắm giữ sở hữu lập hồ sơ di động tọa độ tin tức. Hiện tại giáo đoàn chỉ cần xác minh một chút, tiến vào căn cứ số liệu tín hiệu cùng lập hồ sơ số lượng có phải hay không có thể đối được là được. Nhân số kiểm kê xong, bên mông quần quận đại bộ đội ở huấn luyện viên dẫn dắt hạng, hướng về amazon rừng cây bắt đầu xuất phát. Rốt cuộc muốn đi vào này nổi tiếng đã lâu màu xanh lục luyện ngục, cơ hồ sở hữu học viên đều hài thất sợ hai tâm tình, đặc biệt là tân học viên. Mỗi cái học viên cổ tay thức di động chung, đều có giáo đoàn hạ phát đã tham minh khu vực bản đồ. Này phân trên bản đồ kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu rất nhiều cường đại biến dị thú hoạt động khu vực, chính là trong rừng cây biến dị thú lưu động tính quá cường, nếu ai hoàn toàn dựa theo này phân bản đồ hành động, kia nhất định sẽ chết rất khó xem. Nếu là cái nào thực lực cường đại học viên, dựa theo này phân bản đồ đi săn giết biến dị thú, cũng có khả năng phát cái không. Mã não tư cả tòa thành thị mà chỗ rừng cây bụng, hướng nam là rộng lớn Amazon hà hướng bắc chính là mênh mông vô bờ màu xanh lục rừng cây. Lấy thức tỉnh giả thể lực điểm này lộ trình tự nhiên không nói chơi, lão học viên làm tiền phong bộ đội, khi trước nhảy vào rừng cây. thượng trăm tên huấn luyện viên ở phụ trách chỉ huy cùng duy trì trật tự, còn có mười mấy giáo đoàn bốn lần thức tỉnh giả ở một bên giám sát, cùng căn cứ quân sự giáp giới rừng cây mảnh đất đã sớm bị càn quét quá vô số lần, đã sớm không có gì biến dị thú sinh tồn không gian. chính là phía trước lao học viên sôi nổi vọt vào rừng cây không bao lâu, thính lực nhảy bén học viên đã nghe được rừng cây mảnh đất giáp danh truyền đến chiến đấu thanh. hơn nữa xem thanh thế cùng quy mô, còn không phải quy mô nhỏ chiến đấu, ít nhất là mấy chục nhân xâm cùng chiến đấu. anh. Với anh, với anh tạc nước thanh, chiến đấu nhân viên tiếng quá mắng, ẩn ẩn chuyển đến, dừng dậm bên cạnh phụ trách duy trì trật tự huấn luyện viên, như cũ ở chỉ huy học viên nhanh chóng tiến vào rừng cây, trên mặt biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa. Hứa du nhiên nghe được vài tên học viên khe khẽ nói nhỏ mới biết được, hẳn là không phải cùng biến dị thú đã xảy ra chiến đấu, mà là học viên tri Gian phát sinh chiến đấu, rất có thể là mấy chục người quân đấu, thậm chí là mấy cái đại hình đoàn đội tri chi Gian chiến đấu. Rất nhiều lão học viên tri gian oán hận chất chứa đã lâu, một khi tiến vào rừng cây, lập tức lộ ra răng nanh đối với loại này học viên chi gian chiến đấu giáo đoàn thái độ thực cái muội tập huấn doanh nội có khiêu chiến này nhưng không thể đánh chết thành thị bên trong có chấp pháp đội cũng là nghiêm cấm từ đấu chính là một khi tiến vào rừng cây hoặc là rời đi thành thị chiến đấu thành thức tỉnh giả chi gian giải quyết mâu thuẫn biện pháp tốt nhất có khả năng là vì chiến công hoặc là vì tài nguyên cũng có khả năng chỉ là khí phách chi tranh lựa chọn đi bộ tiến vào rừng cây học viên cơ bản đều là thực lực tương đối nhược một ít như vậy hệ số an toàn càng cao một ít Xem luyện nội dung chỉ là ở trong rừng cây sinh tồn 7 ngày, cũng không có yêu cầu săn giết nhiều ít biến dị thú. Chẳng sợ 7 ngày thời gian, ngươi vẫn luôn ở trốn tránh, có thể ở Amazon rừng cây an toàn trốn tránh 7 ngày, kia cũng là khó lường bản lĩnh. Thực lực cường đại một ít học viên, bao gồm học viên trung số lượng không nhiều lắm 4 lần thức tỉnh giả, toàn bộ chọn dùng nhảy dù phương thức tiến vào rừng cây, như vậy săn giết hiệu suất càng cao một ít. Hứa Du Nhiên chọn dùng đi bộ phương thức, cũng không phải là bởi vì hắn đối thực lực của chính mình không tin tưởng, mà là hắn có khác phương thức, có thể nhanh chóng đột tiến lại không muốn cùng những cái đó thực lực cường đại học viên quá sớm tiếp xúc. hắn là tới săn giết biến dị thú thu hoạch chiến công, không phải tới săn giết học viên. nếu có đuôi mù học viên, hắn không ngại phản sát một chút, thuận tiện thu một chút vất vả phí. làm hắn đi chủ động săn giết người khác cướp đoạt chiến công, chuyện như vậy hắn còn làm không được, cũng kinh thường với đi làm. thực mau đến phiên bọn họ này đó tân học viên, hứa du nhiên từ bên người rất nhiều đồng học trên mặt thấy được kinh sợ thần sắc. ở tập huấn doanh thời điểm, mọi người đều là giống nhau đi học, huấn luyện, còn nhìn không ra cái gì. sắp tiến vào này màu xanh lục địa ngục thời điểm. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, tuyệt đại đa số người là không có trải qua quá loại này sinh tử khảo nghiệm. Nhưng cũng có cực cá biệt thực lực so cường học viên, trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Đến nỗi nói Hứa Du Nhiên, tuy rằng hắn mất đi ký ức, nhưng rất nhiều đồ vật là thật sâu khắc vào trong xương cốt. Thật giống như khiêu chiến cường đại cơ lạc, mọi người có lẽ đều sẽ khẩn trương, đều yêu cầu chuẩn bị một chút. Hứa Du Nhiên lại giống như hoàn toàn không có gì tâm lý gánh nặng, loại này kỳ quái cường đại tự tin, hắn cũng không biết là nơi nào tới. Vèo, vèo, vèo top 5 top 3 tân học viên bắt đầu tiến vào rừng tây. Mặc kệ Khẩn Trương vẫn là sợ hãi, kinh sợ vẫn là nhút nhát. Vượt qua 100 thực lực cường đại huấn luyện viên, còn có 14 lần thức tỉnh giả ở một bên như hổ rình ngồi, ai bước chân cũng không dám chậm hơn một phần. Hai người ở lớp vẫn luôn cố tình điệu thấp, các bạn học cũng rất ít hiểu biết thực lực của bọn họ. Cho nên rất nhiều đồng học bắt đầu thu xếp tổ đội thời điểm, bọn họ đều là trốn đến rất xa, cũng không ai tới tìm này hai cái thoạt nhìn liền không thế nào cường đại ra hỏa tổ đội. Lớp nhân số ít nhất cũng là mười mấy người một đội, đại hình đội ngũ đều có mấy chục cái học viên. Chỉ có hứa Du Nhiên hai người lại lôi giống như bị người vứt bỏ tiểu cầu giống nhau đáng thương ngay cả luôn luôn đối này đó học viên sinh tử thờ ơ các giáo quan nhìn đến hai người kia đều có chút ngạc nhiên hai người kia là nhân duyên quá kém vẫn là thực lực quá kém vì cái gì tổ đội cũng chưa người theo chân bọn họ cùng nhau cứ như vậy hai người vọt vào amazon rừng tây ở các giáo quan xem ra cùng chịu chết không có gì khác nhau rất nhiều huấn luyện viên trên mặt đều toát ra một tia thương hại thần sắc nhìn đến hứa du nhiên hai người chẳng hề để ý bộ dáng có chút huấn luyện viên trong lòng không khỏi thở dài trong lòng thật là vô tri giả không sợ người trẻ tuổi đối này phiến màu xanh lục luyện ngục thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hứa du nhiên nếu là biết này đó huấn luyện viên ý tưởng khẳng định sẽ đương trưởng rỗi trở về. Các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ đối ca thực lực là hoàn toàn không biết gì cả. Vèo, vèo hai người ở các giáo quan nhìn chăm chú hạ bay nhanh càng nhập rừng tây. Thằng đến tiến vào rừng cây, Hứa du nhiên hai người biểu hiện vẫn luôn thực bình thường cùng bình thường học viên không có gì khác nhau. Trừ bộ đội ngũ quy mô có điểm tiểu có điểm đáng thương. Đi theo đại bộ đội bay nhanh xuyên qua ở dầm dạp nhiệt đới rừng mưa chung. Thành phiến thành phiến liên tiếp ở bên nhau thật lớn cây cối, che trời. Chỉ có lá cây khe hở chi gian, ngẫu nhiên tới xuống tinh tinh điểm điểm dương quang. Sáng sớm xuất phát, giữa trưa thời gian tới mã nào tư nghỉ ngơi chỉnh đốn hai cái khi còn nhỏ xuất phát. Hiện tại thời gian đã sắp tới gần chặn vạn, nên đón này đó tân học viên đệ nhất hóa chính là như thế nào an toàn vượt qua Amazon rừng cây nguy hiểm nhất ban đêm. Phía trước chiến đấu đã đình chỉ, nay đàn tân học viên thực mo liền tới tới rồi chiến đấu hiện trường. Này một mảnh rừng cây mảnh đất cơ hồ bị lê một lần, phạm vi mấy trăm mễ nơi nơi là khói đặc cuồn cuộn cơ hồ không có một viên đứng thẳng cây cối, dập nát cự thạch rơi dụng đấy đất, rách nát quần áo, vẻ gãy vũ khí, còn có một tảng lớn, một tảng lớn vết máu, lại nhìn không tới thi thể, nghĩ đến hẳn là bị đồng bạn mang đi. cách đó không xa có người ở khẽ khẽ nói nhỏ, nghe nói là 2036.12 ban cùng 2036.10 ban, có hai cái siêu đại hình đoàn đội hôn chiến. Hứa Du nhiên nhìn về phía trước, mấy ngàn người đội ngũ còn ở trong rừng cây vốn lượn đi tới, dường như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. lúc này mới vừa mới vừa tiến vào rừng tây liền không biết nhiều ít học viên tại đây một trận chiến chung bị chết. Vết thương nhẹ còn có cơ hội, tại đây khu rừng trung trọng thương, không cần chờ biến dị thú, đồng bạn là có thể đem người bệnh xé thành mảnh nhỏ. Có chút tân học viên đã bắt đầu chuẩn bị, tại đây một mảnh mảnh đất giáp danh hạ trại, ở bọn họ xem ra, có lẽ nơi này sẽ phi thường an toàn. Chính là loại này an toàn cũng chỉ là tương đối, chờ đại bộ đội toàn bộ thông qua lúc sau, mà khác phương vị biến dị thú đã chịu quá nhiều, có thể hay không len lỏi đến này một mảnh, ai cũng không biết. Nhìn đang ở múa may cánh tay, xua đuổi con muỗi lệ ôn ạ, nhiên cười cười, Hộ thể chân khí ngoại phóng, lạng Yên bao phủ Lệ Ổnạ. Lệ Ổnạ bỗng nhiên phát hiện tựa hồ con ngươi biến thiếu rất nhiều, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hứa Du Nhiên, chỉ thấy Hứa Du Nhiên cười tùng tìm đôi mắt, nàng tựa hồ minh bạch cái gì. Hai người không hề nhiều lời, điên cuồng về phía trước lên đường, người ở đây nhiều mắt tạm, còn không phải nói chuyện thời điểm. Hứa Du Nhiên nếu tưởng ném ra đại bộ đội, chỉ có thể lôi kéo Lệ Ổnạ nhanh hơn tốc độ. Đổi cái phương hướng đó là không có khả năng, mấy ngàn người tiến vào rừng cây lúc sau, phân phân tán hai, chỉnh kéo vòng trạng đi tới. Cơ hồ mỗi cái phương hướng thượng đều có học viên, hắn muốn vượt qua phía trước nhất đội ngũ, thi triển phi kiếm mang theo lệ hồ nạ nhanh chóng đột tiến dừng tại chỗ sâu trong. Mỗi người ký lục chiến công phương thức đều là thời điểm chiến đấu mở ra di động thu công năng, như vậy video tin tức sẽ cùng giáo đoàn đồng bộ, chiến công sẽ đồng bộ hoàn thành thống kê hạ phát. Chiến lợi phẩm tự nhiên sẽ có giáo đoàn cử giả, dựa theo tọa độ nhảy dù tiến hành thu hoạch. Đến nỗi phi kiếm vấn đề, hắn chuẩn bị đẩy đến thức tỉnh kỹ mặt trên, dù sao các loại thức tỉnh kỹ ở thức tỉnh giả tấn chức đến hoàng kim cấp lúc sau, đều sẽ phát sinh thiên kỳ bách quái biến chất. Hắn cũng từng nghiêm túc nghiên cứu quá học tập tư liệu, phát hiện hắn phi kiếm cùng một loại biến dị hệ thức tình kỹ, từ trường thao tác phi thường cùng loại. Đương nhiên, uy lực tự nhiên xưa đâu bằng nay. Theo tốc độ càng lúc càng nhanh, hai người dường như hai chỉ linh hoạt liệp báo, ở rừng rậm trung chạy như điên. Bị bọn họ siêu việt học viên, đều sôi nổi đầu tới kinh ngạc ánh mắt, hai người kia tiểu đội cũng quá keo kiệt một chút đi. Chạy nhanh như vậy, là sốt ruột đi chịu chết sao? Nhìn dáng vẻ là tân học viên, còn không biết gã Amazon dừng cây hiểm ác. Có học viên thật muốn nhắc nhở bọn họ một chút, phía trước không có bảo tàng, không cần chạy nhanh như vậy. 5 km, 10 km, hai người dần dần thoát ly đại bộ đội, rất xa sông vào phía trước, phía trước ở rừng cây bên cạnh thời điểm, Hứa Du nhiên sợ làm cho bốn lần thức tỉnh giả chú ý, không có thả ra thần thức. Lúc này Hứa Du nhiên thần thức che trời lấp đất quét đi ra ngoài, phạm vi 3 km nội tỉnh huống thu hết đáy mắt. Một con bạch ngân cấp con lười, dựa vào ngụy trang sắc, lười biếng ghé vào trên thân cây, cứ việc tiến hoa tới rồi bạch ngân cấp, con lười thiên tính vẫn là lười biếng vô cùng, chỉ sợ chỉ có đưa đến nó bên miệng con ngồi, nó mới có động nhất động ý tưởng. Hứa Du nhiên cũng mặc kệ nó là ở trong lười vẫn là thật lười biến dị thu toàn bộ đáng chết dưới chân giẫm lên một đoạn thân tây thuận tay mở ra ký lục công năng thân thể lăng không về phía trước đánh tới khoảng cách còn có kia chỉ con lười còn có mấy trăm mẹ thời điểm thuận tay vung lên vẹo nhanh như tia chớp thật như sấm đánh nhứt kiếm đã biểu bắn mà ra sắc nhọn vô cùng phi kiếm lóng lánh một đạo lộng lây hàn mang xẹt qua trời cao Phụt. một chùm huyết hoa cuồng phun mà ra một viên cực đại đầu bay lên phía chân trời dựa vào ngụy trang sắc đang ở mai phục địch nhân con lười căn bản liền phản ứng thời gian đều không có trực tiếp bị mất mạng. Cương đại phi kiếm, Dương Ai luyện ngục, hỗn loạn thế giới, phi kiếm tái hiện. Thỉnh nhớ ký quyển sách vô danh. Di động bản địa chỉ web. Chương 143. Mang ngươi phi. Không trung cắt một đạo đường cong, thuận tiện rửa sạch mấy chỉ cây nhỏ lưỡi, lại lần nữa bay trở về. Gì? Đây là cái gì? Lệ nạ lúc này mới phản ứng lại đây, ngạc nhiên nhìn Hứa Du Nhiên đem phi kiếm lấy ở trong tay. Đóng cửa cổ tay thức di động thu công năng, Hứa Du Nhiên đem phi kiếm đưa cho Lệ nạ cẩn thận một chút, phi thường sắc bén. Một loại hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ, không có gì hiếm lạ. Tê lệ ố nạ giống như đang xem một cái quái vật giống nhau nhìn Hứa Du Nhiên, Hoàng Kim phẩm chất thức tỉnh kỹ, không có gì hiếm lạ. Nhà ngươi thức tỉnh kỹ là ớt cay đỏ sao? Ân Hứa Du Nhiên gãi gãi đầu, dù sao cũng không thể gạt được đi, chỉ có thể ăn ngay nói thật, ta còn sẽ vài loại, chính là tinh thần lực không quá đủ, cho nên rất ít dùng mà thôi. Phát khắc. lệ ố nạ rốt cuộc nhịn không được, ngươi rốt cuộc còn sẽ vài loại, ngươi rốt cuộc là vài lần thức tỉnh giả. ấn các ngươi tiêu chuẩn, đại khái hẳn là 6 loại Hoàng Kim phẩm chất. Hứa Du Nhiên không biết như thế nào giải thích phi kiếm sự đành phải đem phi kiếm cũng trở thành thức tỉnh kỹ giải thích cấp lệ ô nạ sáu loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ lệ ô nạ đều sợ ngây người miệng hoàn toàn khép không được trên thế giới như thế nào sẽ có loại người này 60 loại ta cũng là ngươi biểu đệ hứa du nhiên tiếp nhận phi kiếm vỗ vỗ lệ ô nạ đừng như vậy kinh ngạc ta đủ ăn thực ta đã từng ở thời không khe hở chi gian phiêu lưu nhìn đến quá cao thủ chân chính chiến đấu giật tán dư ba đều có thể dễ dàng diệt sát bốn lần thức tỉnh giả dư ba đều có thể diệt sát bốn lần thức tỉnh giả năm lần thức tỉnh giả đều làm không được đi. Lệ ốn nào ánh mắt có chút hoàng hốt, giống như xuất hiện ảo giác. Này hết thảy cho nàng cảm giác quá không chân thật, phía trước phía sau cũng tiếp nhận rồi không sai biệt lắm, mau hai tháng huấn luyện, nghe cũng chưa nghe qua bốn lần thức tỉnh giả có thể nắm giữ 6 loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ. Chính là nàng biết, Hứa Du Nhiên sẽ không lừa nàng, cũng không cần thiết lừa nàng. Nếu thế giới này thật sự có kỳ tích, trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống biểu đệ, tuyệt đối là sở hữu truyền kỳ trung nhất lóa mắt kia một cái. Cứ việc nàng thật sự khó có thể tin chuyện này, nhưng Hứa Du Nhiên liền sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Nàng tận mắt nhìn thấy đến hứa du nhiên phong thích hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ cũng đã có 3 loại này đã xa xa vượt qua thưởng thức phàm vi. Nếu nói bốn lần thức tỉnh giả có hai loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ đó là vạn trùng vô nhất thiên tài. Như vậy trước mắt cái này biểu đệ nắm giữ sáu loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ kết quả thực chính là yêu nghiệt. Lúc này lệ ố nạ không khỏi vì chính mình nhất thời xúc động nhặt về một cái ngốc tử mà cảm thấy vô cùng may mắn. Chẳng sợ tương lai hứa du nhiên khôi phục ký ức từ đây rời xa nàng nàng cũng không hối hận đã từng đã cứu hứa du nhiên bốn lần thức tỉnh. Liên nắm giữ như vậy cường đại năng lực, loại người này đối toàn nhân loại tới nói, đều là nhất quý giá tài phú. "Hảo, chúng ta nên xuất phát." Hứa Du Nhiên cười cười, "Nơi này khoảng cách mảnh đất giáp danh thân cận quá, tùy thời sẽ có học viên chạy tới, chúng ta muốn tiếp tục thâm nhập." "Hảo đi, chúng ta xuất phát." Lệ Ốn Na quyết định không hề miên man suy nghĩ, đi một bước xem một bước đi. Ít nhất hiện tại ở Hứa Du Nhiên bên người, nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Mặt đất hành tẩu quá chậm, chúng ta bay qua đi. Hứa Du Nhiên đem phi kiếm huyền phù ở giữa không trung, vọt người nhảy đi lên, "Đi." mà người phi cái này người thức tỉnh kỹ sẽ phi lê ố nã lại lần nữa bị kinh sợ 50 cm tả hữu một đoạn đoạn kiếm người nói cho ta có thể phi hứa du nhiên không nói chuyện nữa mỉm cười vây vây tay lê ố cắn chặt răng hạ quyết tâm thả người nhảy lên phi kiếm đối với hai cái người trưởng thành tới nói 50 cm chiều dài phi kiếm xác thật có chút hẹp hỏi bất quá phi kiếm tốc độ so phi hành tốc độ mau quá nhiều thậm chí vượt qua chiến đấu cơ phi hành tốc độ hứa du nhiên tô sơ giản lược tính ra một chút chân khí toàn lực thúc dục dưới Hán phi kiếm có thể đạt tới bốn lần, thậm chí là năm lần vận tốc âm thanh. Tương đương thành khi tốc, đó chính là mỗi giờ 5000 km đến 6000 km. Từ nơi này bay trở về Gi Oze Dệ Nội Dổ, đại khái cũng chính là 1 giờ tả hữu. Bất quá tái hai người, Lệ Ổ nạ lại không có chân khí hộ thể, yêu cầu Hứa Du Nhiên phân ra một bộ phận chân khí bảo hộ nàng. Không chung còn có rất nhiều phi hành loại biến dị thú, Hứa Du Nhiên tính ra một chút tốc độ, ít nhất cũng là gấp 2 đến gấp 3 vận tốc âm thanh chi gian. 50 cm hẹp hỏi phi kiếm tốc độ là có, thoải mái độ liền hoàn toàn chưa nói tới. Hứa Du Nhiên đành phải đem Lệ Ônạ gắt gao ôm vào trong ngực, cũng may Hứa Du Nhiên trọng thương là lúc sớm chiều ở chung. Lệ Ônạ chiếu cô hắn thật lâu, nên xem cũng đều xem qua, đại gia cũng không có gì ngượng ngùng. Bất quá hình thể phập phồng quyến rũ Lệ Ônạ, lại là làm Hứa Du Nhiên hơi có chút không khỏe. Nếu có thể trừ bỏ trên mặt vết sẹo, Lệ Ônạ tuyệt đối là cái hại nước hại dân cấp bậc mỹ nữ. Chỉ là thông thường mọi người chú ý đều là trên mặt nàng giữ tận vết sẹo, mà xem nhẹ nàng vẫn là cái nữ nhân, vẫn là cái chính trực tuổi thanh xuân bình thường nữ nhân. Vị trí quá mức hẹp hòi. Hứa Du nhiên thực tự nhiên ôm lấy Lệ Ôn nàng cũng thực tự nhiên ôm lấy Hứa Du nhiên eo. Nay tư thế cũng coi như là thân mật tiếp xúc, tuy rằng hai người đều không có nghĩ nhiều, nhưng mọi người đều là bình thường người trưởng thành, cảm nhận được Hứa Du nhiên nóng rực nam tính hơi thở, nóng hầm hập, ấm áp, Lệ Ôn nạ tâm thần du lên, chân mềm run thiếu chút nữa không trực tiếp ngã xuống hạ phi kiếm. Hứa Du nhiên toàn thân khủng bố vết sẹo, chính mình trên mặt giữ tận miệng vết thương, làm Lệ Ôn nạ ngày thường xem nhẹ một cái tàn khốc sự thật. Bọn họ một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, đều là chính trực hoa quý đều là tư tưởng cảm tình phong phú người bình thường. Lệ ốn ả chớm mắt nhìn hứa du nhiên, từ một cái trọng thương hấp hối người bệnh, một chút khôi phục cho tới hôm nay tình trạng này, tuy rằng khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có rất xa lộ phải đi, bất quá tuyệt thế cường giả chi tư đã sơ hiện cao chót vót. Nàng đã từng ảo tưởng quá hứa du nhiên có một ngày sẽ quân lâm mở ra diệu, nàng chính là cái kia mở ra diệu chi vương biểu tỷ. Nay đối nàng tới nói, tựa hồ đã làm mộng đẹp cực hạ Chính là hôm nay nhìn đến, nghe được hết thảy, làm nàng biết, có lẽ có một ngày, người nam nhân này thật sự có hy vọng quân lâm toàn thế giới. Lúc ấy nàng còn sẽ là thế giới này chi vương biểu tỷ sao? Hứa Du nhiên tựa hồ cảm nhận được lễ ôn nạ khác thường, cứ việc hắn trong lòng cũng là một trận xưa nay chưa từng có rung động, nhưng hắn vẫn là bình phục một chút cảm xúc. nắm chặt ta, bay lên! Hứa Du nhiên quát khẽ một tiếng, Vèo phi kiếm ở thần thức thao tác hạ, tựa như mũi tên rời dây cung, sông thẳng tận trời. Thê lương tiếng gió ở bên thai vang lên, lễ Lê ôn nạ cũng đình chỉ miên man suy nghĩ. Phi kiếm tốc độ xuyên qua tầng tầng tán cây, càng bay càng cao, nhìn dưới chân đại thụ càng đổi càng nhỏ, đại địa càng ngày càng xa. Chưa bao giờ từng có mới lạ thể nghiệm làm lệ ố nạ hồn nhiên quên mất hết thảy. chính mình phi hành cùng ngồi ở phi cơ phi hành, đó là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm thụ. ở hứa du nhiên cường tráng ốm áp chung, lệ ố nạ thể hội chưa bao giờ nếm thử quá thể nghiệm. cái loại này tự do bay lượn ở phía chân trời vui sướng, làm nàng giống như quên mất hết thảy phiền não. đại thai biến cùng bố, bắc khu rễ rủ cầu sinh gian nan, đệ đệ chết đi thương tâm, bị buộc tắt qua khuôn mặt thủy khuất, vứt bỏ hết thảy tối tăm quá khứ lệ ố nạ, dường như nên đón nàng tân sinh. trên mặt nàng tràn đầy vô cùng hạnh phúc, kích động tươi cười, trời xanh mây trắng chi gian ánh mặt trời chiếu khắp dưới, nàng vui vẻ cười, khuôn mặt chạy xuống hai hàng thanh lệ, nguyên lai thế giới này có thể như vậy tốt đẹp. Ở hứa du nhiên chân khí bảo vệ dưới, lệ ô nạ hoàn toàn sẽ không đã chịu dòng khí đánh sâu vào, ở hứa du nhiên ấm áp trong lòng ngực, nàng cảm nhận được chân chính hạnh phúc. Nàng muốn dùng cả đời bắt lấy cái này mang cho hắn này hết thảy nam nhân, chính là nàng biết nàng không xứng. Chẳng sợ nàng khôi phục dung mạo lại như thế nào. Trên đời này mỹ nữ ngàn ngàn vạn, cái này tương lai thế giới chi vương, sẽ để ý nàng như vậy một cái bình phàm nữ từ sao? chính là lễ ốn nạ còn có một chút có thể an ủi chính mình ta cùng những người đó vẫn là có chút bất động ít nhất ta có thể chiến đấu ta có thể vì hắn chiến đấu hắn trọng thương hấp hối khi ta có thể vì hắn chiến đấu ở hắn trở thành thế giới chi vương trên đường ta cũng có thể vì hắn chiến đấu nay trong ngay mắt nàng rốt cuộc minh bạch đệ đệ leo mũi chân chính nguyên nhân chết không phải bởi vì cờ lạc cường đại không phải bởi vì cắt lốt kích tướng leo mũi là vì nàng mà chết đương nàng trong lòng có cái kia nguyện ý vì này chiến đấu người trong mắt nàng nghĩ thông suốt leo là vì bảo hộ nàng chết ở theo đuổi biến cường trên đường, có lẽ tương lai một ngày nào đó nàng cũng sẽ chết ở theo đuổi biến cường trên đường, hoặc là chết ở vì hứa du nhiên tranh chiến thiên hạ trên đường. Nhưng là nàng biết kia hết thảy đều là đáng giá, nàng trong lòng rốt cuộc có một cái đáng giá bảo hộ người. Hứa du nhiên nghiêng đầu nhìn nhìn đầy mặt nước mắt lệ ô nạ, giơ tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt, nàng giữ tận mặt, ở hắn xem ra lại là xưa nay chưa từng có mỹ lệ. Theo gió vượt sóng, gia nhân trong ngực tâm tình của hắn cũng là vô cùng thoải mái, mất đi ký ức hắn cũng không rõ ràng loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì nhưng ở hắn cảm giác lệ ố chính là hắn thân cận nhất người cái này vận mệnh bi thảm đáng thương nữ tử cũng là hắn yêu cầu khuynh tấn sở hữu đi bảo hộ người hắn không biết hắn đã từng là người nào bất quá ngẫm lại cũng biết một cái người mang 6 loại hoàng kim phẩm chất thức tỉnh kỹ thức tỉnh giả tuyệt đối không phải là cái người thường khi thật trừ bỏ dung mạo hắn còn có một ít phương pháp đi nghiệm chứng chính mình rốt cuộc là ai người khác không biết chính mình thức tỉnh kỹ chính hắn lại như thế nào sẽ không biết đăng nhập internet tận lực đi tìm những cái đó cường giả chiến đấu ký lục Từ sở hữu cường giả trong chiến đấu, đi tìm được cùng chính mình cùng loại thức tỉnh kỹ, này kỳ thật là thực dễ dàng thực hiện thao tác. Chính là, rất nhiều lần hắn tiến hành đến này một bước, liền không thể hiểu được ngừng lại. Tập vấn doanh sát thật có thể mang cho hắn phong phú tri thức, cao tốc trưởng thành, thương thế khôi phục tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chính là thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được, hắn chân chính dừng lại nguyên nhân. Hoặc là nơi này đã có hắn vướng bận người, chẳng sợ nữ nhân này khuôn mặt xấu xí, giữ tợn. Chính là cái loại này thân thiết cùng ấm áp, làm hắn luôn là đối đã từng chính mình có chút lo lắng. Hắn cũng không phải nam mỹ đại lục người điểm này hắn đã sớm phát hiện, hắn nơi sâu thẳm trong ký ức có một loại thuộc cực mà lưu ngôn ngữ hệ thống, đó là đại tần phía chính phủ ngôn ngữ. hắn biết, có lẽ hắn thật là đến từ đại tần. nếu thật sự có thể tìm về đã từng chính mình, như vậy hiện tại sinh hoạt làm sao bây giờ? trong lòng ngực nữ nhân này làm sao bây giờ? hứa du nhiên lâm vào lưỡng nan chi cảnh. chương 144 tuy xa tất chu, thế giới này luôn là như vậy kỳ diệu, có người ở vì không thể khôi phục ký ức buồn dầu có người lại ở vì không thể mất đi ký ức buồn dầu thiên tướng sáng, đông phương đã bạch. Tháng 6 mà tiến triệu đại địa, ngày mùa hè mặt trời rực rỡ sắp triển lộ nó cao cho vót, chính là sáng sớm thời gian chống trải đồng ruộng tượng vẫn là có chút hơi hàn. Một trăm nhiều danh thân xuyên màu đen mê màu chiến đồ tác chiến canh gác giả quân đoàn chiến sĩ, chính ngồi vây quanh ở đống lửa bên hưởng dụng đơn binh đồ ăn, nóng hầm hập thịt kho tàu, thơm ngào ngạt cá hương thịt thi. Các loại khẩu vị đơn binh đồ ăn, làm đến từ này phiến mở mang đại địa các dân tộc chiến sĩ đều có thể ăn đến chính mình thích đồ ăn. Đã hơn một năm tới nay phản kích chiến, đại tần lấy được trên đời chú mục huy hoàng chính quả, luôn không dứt bốn lần thức tỉnh giả dẫn rất hạ. Đại Tần canh gác giả quân đoàn mở đường, người thủ hộ quân đoàn trúc cơ, bách chiến bách thắng hủy diệt giả quân đoàn càng là đại sát tứ phương. ở hoàn toàn không cố kỵ sinh thái hoàn cảnh dối tình huống, đoàn kết một lòng đại tần quân bộ, rốt cuộc đem sở hữu may mắn còn tồn tại nhân loại căn cứ liền thành một mảnh. thậm chí ở chủ yếu cây nông nghiệp sản khu, đông bắc, hoa bắc, hoa nam, giang nam các nơi, đoạt lại tảng lớn, tảng lớn canh tác dùng mà dân cư số lượng kịch liệt giảm mạnh, dẫn tới lương thực nhu cầu trên diện rộng hạ thấp, thiếu hạn cày ruộng đã đủ để thỏa mãn quốc nội vật chất tiêu hao. lúc này đại tần cùng thay biến phía trước đã có biến hóa long trời lở đất, nhân loại hoạt động không gian càng thiếu, du lịch nghỉ phép càng là hy vọng xa vời, cơ bản sinh hoạt vật tư còn không tính quá giàu có. Bất quá dùng quốc thái dân an tới cân nhắc đại tần, lại cũng một chút cũng không quá. Người thủ hộ, canh các giả, thủy diệt giả, tam đại quân đoàn tổ kiến không gì phá nổi sắt thép phòng tuyến, vì dân chúng sinh hoạt hộ giá hộ tống. Nơi này mọi người ăn đến no, ăn mặc cấm, hạnh phúc, cảm ơn. Cùng xa xôi bên kia đại dương hỗn loạn, huyết tinh năm mỹ đại lục hình thành hai cực phân hóa giống nhau tiên minh đối lập chính là này hết thảy đều là có người dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, tam đại quân đoàn chiến sĩ hàng năm chinh chiến ở không người hoang dã khu. Có thể ăn thượng nóng hầm hập đơn binh đồ ăn, cũng đã là cực đại thỏa mãn. Nào có cái gì năm tháng tính hảo, bất quá là có người ở thế càng nhiều người phụ trọng đi trước. Ở Nam Mỹ đại lục, ba lần thức tỉnh giả đã miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Tại đây mở mang cánh đồng bát ngắt thượng, ba lần thức tỉnh giả bệ trưởng, liên trưởng cùng các chiến sĩ cùng nhau ăn đơn binh đồ ăn, hi hi ha ha mở ra vui đùa, cho nhau cổ vũ. Ở Nam Mỹ đại lục, thậm chí trên thế giới càng nhiều địa phương Bốn lần thức tỉnh giả đã là hoàng kim cấp đại lao. Quan to lục hầu, ngồi mát ăn bắt vàng, thậm chí cầm ý ngọc thực, đều là một phương bá chủ tồn tại. Tại đây một trăm nhiều danh chiến sĩ trung gian, lại có vài tên hủy diệt giả quân đoàn bốn lần thức tỉnh giả, đồng dạng ngồi vây quanh ở đống lửa trước, ăn đồng dạng đơn binh đồ ăn, cùng bên người chiến sĩ Liêu Khí thế ngất trời. Đồng dạng là một thân màu đen mê màu đồ tác chiến Đông Phương Bạch, áo choàng tóc đẹp sớm đã đổi thành viên tóc tiểu tóc, tác chiến ngũ nghiêng nghiêng treo ở một bên ba lô bên. Tuy ý ăn một lát, Đông Phương Bạch liền đem còn thừa đồ ăn phân cho chiến sĩ khác, hành quân tác chiến chung lãng phí lương thực cung cấp với phạm tội. tuyệt mỹ trên mặt lây dính một chút bụi đất cùng vết máu, đó là đêm qua săn giết đám kia bạch ngân cấp thương lang vết máu. nàng sâu kín phát ra một tiếng than nhẹ, nhìn lên trở nên trắng trên bầu trời, ít ỏi không có mấy tinh quang. đã hơn một năm tới nay, nàng giấu chân cơ hồ đạp biến toàn bộ hoa bắc đại địa. mấy lần đi ngang qua đế đô, lại đều qua cổng không vào. chiến đấu, không ngừng chiến đấu, chém giết, không ngừng chém giết. tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể thoái giảm bớt, nàng nội tâm kia xé rách đau nhức. hứa du nhiên nhất cử nhất động, rồi lại thời thời khắp khắp hiện lên ở nàng trong óc. Cái kia dường như ẩn hình người giống nhau, sống ở một đám người bình thường trung gian người đáng thương. Cái kia ham sống, sợ chết, giỏi về chạy trốn tiểu bệnh bao. Cái kia dần dần bắt đầu đi hướng ánh mặt trời, mặt mang mỉm cười xoáy khí thanh niên. Cái kia làm bạn nàng xuyên qua mênh mang thú hải thức tình giả. Cái kia sợ chết, rồi lại dũng mãnh không sợ chết cường đại chiến sĩ. Nàng nghĩ nhiều có một loại thức tình kỹ, có thể làm nàng mất đi về hứa du nhiên ký ức, như vậy có phải hay không sẽ vui sướng một chút? Thậm chí mất đi sở hữu ký ức cũng không đáng tiếc, như vậy có phải hay không liền sẽ không như vậy đâu? Đông Phương Bạch từ mất đi Hứa Du Nhiên chỉ đã khóc hai lần, một lần là ở hắn lễ tăng thượng, một lần là đẩy năm tế địa khi. Chính là ở nàng đã hơn một năm chiến đấu kiếp sống, đình chỉ thời điểm chiến đấu, nàng luôn là sẽ nhớ tới hắn. Nghĩ đến Hứa Du Nhiên mỗi một phần, mỗi một giây, nàng đều muốn khóc. Nhân sinh luôn là như vậy, ở bên nhau thời điểm cho rằng còn có rất nhiều thời gian, có chút lời nói, có một số việc, một ngày nào đó có thể nói, có thể làm. cách ra thời điểm, lại cho rằng còn có rất nhiều cơ hội, không bằng lần sau gặp mặt lại nói. Hứa Du Nhiên, Đông Phương Bạch đều không có nghĩ đến đêm đó từ biệt, lại là vĩnh quyết. Từ đây thiên nhân vĩnh cách, xa xa không hẹn. Nếu lại cấp hứa Du Nhiên một lần lựa chọn, hắn khả năng vẫn là sẽ dứt khoát kiên quyết nói ra câu nói kia, hướng ta nạp pháo. Nếu lại cấp Đông Phương Bạch một lần lựa chọn, nàng khẳng định sẽ kiên định lưu tại hứa Du Nhiên bên người, chẳng sợ bồi hắn cùng nhau chịu chết. Có chút người chủ định không có lựa chọn, có chút người lại lựa chọn làm chính mình thương tiếc cả đời lựa chọn. Vận mệnh không còn nếu Đông Phương Bạch tưởng lời nói, rốt cuộc không người nói hết. Hàng đêm cô đèn, tràn cho khó miên, khôn xiết nỗi lương. Diệp trời cao ngồi ở đống lửa mà bên Hắn cao lớn, đỉnh bạt thân hình ở lựa trại chiếu dọi hạ, lưu lại thật dài ảnh hưởng. Lốc lốc nhìn Đông Phương Bạch tuyệt mỹ xư mặt, đã hơn một năm tới nay, nàng tiểu tụy rất nhiều, cũng gầy rất nhiều. Chính là từ trong xương cốt tản mát ra cái loại này thong dong, tự tin, lại làm nàng càng thêm mê người. Kia viên tấp tiểu tóc là vì kỷ niệm hắn sao? Diệp trời Cao cùng Đông Phương Bạch kề vai chiến đấu đã hơn một năm tới nay, mỗi một phút mỗi một giây chú ý điểm đều ở trên người nàng, cho nên hắn biết nàng đau, cho nên hắn lý giải nàng đau, cho nên hắn yêu quý nàng đau. Tuy rằng hắn trước nay cái gì đều không nói nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn đối Đông Phương Bạch kia phân chân thành tha thiết cảm tình cùng biện rộng giống nhau bao dung hắn chỉ là yên lặng đứng ở nàng bên cạnh ở nàng vân tâm tưởng niệm hứa du như khi vì nàng ngăn trở biến dị thú công kích hắn luôn là điệu thấp ẩn nút ở nàng bên cạnh ở nàng vì hứa du nhiên di nguyện mà đại sát tứ phương thời điểm lặng lẽ trợ công hắn không biết Đông Phương Bạch bao lâu mới có thể từ mất đi hứa du nhiên trong thống khổ giải thoát ra tới hắn cũng không để bụng bao lâu giống như có thể bảo hộ ở nàng bên người chính là hắn lớn nhất hạnh phúc như vậy một cái dùng tình sâu vô cùng nữ tử đáng giá bất luận kẻ nào đau lòng, đáng giá bất luận kẻ nào ái mộ. hắn là nàng người thủ hộ, cũng là nàng canh các giả, càng nguyện làm nàng hủy diệt giả. tình thâm một hướng, không biết kết cuộc ra sao. tình chỗ hướng, không biết cho nên. ăn uống no đủ Đông Phương Chiến, cảm ơn dựa vào một bên ba lô thượng, có chút nghiền ngẫm nhìn đống lửa bên này một đôi nam nữ. Nam cao lớn, anh đỉnh, xoay khí, xuất thân cao quý, thực lực cường đại, tác chiến dũng mãnh, dùng tình sâu vô cùng. cái kia nữ tử, lại chỉ là ngốc ngốc nhìn sao trời, trong mắt tựa hồ lại vô người khác. hơi hơi phiếm hồng với mắt, làm Đông Phương Chiến biết nàng lại nghĩ tới hắn, hỏi thế gian tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Đông Phương Bạch tính cách, hắn thực hiểu biết. Diệp trời cao tính cách, hắn cũng thực hiểu biết. Nếu không có kinh thiên biến đổi lớn, có lẽ bọn họ chi gian sẽ vĩnh viễn cách một cái hứa du nhiên, đó là một cái vĩnh viễn bế tắc. Đông Phương chiến xuất thân cổ võ thế gia, Đông Phương gia mỗi một thế hệ đều sẽ có người toàn quân, có thể nói là binh nghiệp thế gia. Đặc biệt là thượng một thế hệ, đã từng xuất hiện Đông Phương thắng thiên cái loại này tuyệt thế thiên tài, đơn người song trưởng đánh đến toàn bộ yến triệu đại địa long trời lở đất. Tuy rằng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, nhưng lóa mắt công tích, đủ để cho tên của hắn vĩnh viễn lưu tại quân bộ công lao bộ thượng. Cho nên Đông Phương chiến thích hắn quân lữ kiếp sống, nhiệt tình yêu thương hắn quân lữ kiếp sống. Ở trong lòng hắn, cái loại này dũng cảm tiến tới lực sĩ, mới xứng đi vào bọn họ Đông Phương gia đại môn. Từ có chút căm thủ hứa du nhiên, đến tán thành hứa du nhiên, cuối cùng cùng hứa du nhiên trở thành bằng hữu. Hắn cũng từng chờ mong quá, có một ngày có thể đem Đông Phương bạch tay giao cho hứa du nhiên, chính là vận mệnh cùng mọi người khai một cái đại vui đùa, trai tài gái sắc tình đầu ý hợp lại thành tựu một đoạn tình yêu bi kịch. Mà đoạn tình yêu này bi kịch, hiện tại còn ở trình diễn nó tụ tập, lần này là một cái khác tuyệt thế phong hoa kỳ nam tử. Một cái là người nhà của hắn, một cái là hắn chiến hữu kia mà tốt, có chút thô tuyến điều hắn, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Điên cuồng chiến đấu, dũng mãnh không sợ chết chiến đấu, lảng tránh một màn này bất đắc dĩ, phát tiết đôi vận mệnh lừa giận. Cái này doanh chỉ có một chi hủy diệt giả tiểu đội, bởi vì này chi hủy diệt giả tiểu đội quá cường. Vô luận xuất phát từ loại nào nguyên nhân, ba gã bốn lần thức tỉnh giả tạo thành chiến đội, đều thực không hợp lý chính là vô luận xuất phát từ loại nào nguyên nhân, này ba gã bốn lần thức tỉnh giả, thoạt nhìn đều như vậy hợp lý. Ở quân bộ ngầm đồng ý hạ, không có người đưa ra chia rẽ cái này tiểu đội. Đây là cả nước duy nhất một chi, ba gã bốn lần thức tỉnh giả tạo thành hủy diệt giả tiểu đội. Hoặc là rất nhiều người đều nhìn ra được tới, như vậy cao cường độ chiến đấu, nếu không có diệp trời cao, Đông Phương Bạch có lẽ sống không lâu. Nếu không có Đông Phương Chiến, mặt khác hai cái khả năng đều sống không lâu. Một cái so một cái liều mạng, một cái so một cái liều mạng ở chiến đấu. Đưa một người bốn lần thức tỉnh giả phấn đấu quên mình chiến đấu khi, cái loại này cũng bố lực sát thương là khó có thể tưởng tượng. ở vô số lần tàn khốc trong chiến đấu, này ba cái người trẻ tuổi cũng ở bay nhanh tăng lên thực sự lực. nếu muốn quân bộ từ toàn quân chiến sĩ chung, tuyển gia có khả năng nhất thăng cấp 5 lần thức tỉnh giả người. như vậy, người này nhất định là tại đây ba người trung gian. đối mặt cường thế quật khởi đại tần, uy áp toàn bộ thế giới hùng sư. đi trừ giáo đoàn cái này không rõ mục đích tổ chức bên ngoài, trên thế giới cơ hồ sở hữu quốc gia đều ăn ý âm thầm liên hợp lại, chống lại đại tần, cô lập đại tần, xa lãnh đại tần. tuy rằng bọn họ vẫn như cũ ở sử dụng đại tần tệ vì rằng bọn họ vẫn như cũ muốn dựa vào đại tần làm chủ lực chống lại biến dị thú chính là đối đại tần sợ hãi làm cho bọn họ đang âm thầm không ngừng đang tìm kiếm cơ hội suy yếu đại tần gần trong gang tốc độ truất quốc cao lập quốc thành bọn họ người đứng đầu hàng binh cùng phá hoại đánh hiệp trợ hai nước chống lại biến dị thú chia sẻ đại tần áp lực ngụy trang làm lơ khả năng sẽ kéo dài vô số năm phóng xạ thay hoạ ở đại tần nhiều lần khuyên can lúc sau vẫn như cũ vẫn là ở cao lập quốc phối hợp hạ ném xuống tam đại siêu carbon mãnh liệt phóng xạ cùng nổ mạnh uy lực làm vô số biến dị thú tiến hóa càng cường đại hơn hơn nữa điên cuồng hướng Đại Tần cảnh nội chạy trốn, nay chi một trăm nhiều người canh gác giả quân đoàn bộ đội ở cả nước mạnh nhất hủy diệt giả tiểu đội dẫn dắt hạ, sắp sửa đón đánh đến từ cao lập quốc vô số biến dị thú. bọn họ phía sau là rất nhiều gối giáo chờ sáng sắt thép nước lũ, phẫn nộ Đại Tần rốt cuộc hướng thế giới này lộ ra nó răng nanh. lần này Đại Tần quân bộ mục tiêu không chỉ là này đàn biến dị thú, còn có kia hai cái vẫn luôn ở Đại Tần cánh chim hạ sống tạm, rồi lại thời thời khắc khắc ở trong tôi tính Đại Tần viên đạn tiểu quốc. Nhếp sóng to nguyên soái tự mình hạ đạt chuẩn bị chiến tranh quân lệnh, như thế vong ngân phụ nghĩa hàng người không có tồn tại tất yếu. Toàn quân tướng sĩ, hủy diệt bọn họ tồn tại. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tuy xa tất chu. Thỉnh nhớ ký quyển sách phục danh. Di động bản địa chỉ phép. Chương 145. Nhạc dạo. Đông Phương Bạch động thân dựng lên, nhìn quét một chút rơi dụng ở trung quanh 100 nhiều danh thức tỉnh giả chiến sĩ. Này 100 nhiều danh ba lần thức tỉnh giả chiến sĩ, là quân bộ từ Đông Bắc chiến khu mười mấy người loại căn cứ, chọn lựa ra tới tinh anh. Toàn bộ từ ba lần thức tỉnh giả chúng người xuất sắc tạo thành tinh nhuệ chiến đội, làm tiên phong cùng đao nhọn, sắp thẳng cắm cao lập quốc biên cảnh tuyến. Nếu đơn thuần tương đối thức tỉnh giả số lượng cùng chất lượng, toàn thế giới công nhận Đại Tần tuyệt đối là đệ nhất. Chính là vì bảo hộ càng nhiều nhân dân quân chúng, vì thủ vệ dài dòng biên thành tuyến, Đại Tần quân bộ chỉ có thể đem cường đại thức tỉnh giả phân tán ở tổ quốc các nơi. Nay liên quyết định Đại Tần rất khó cùng giáo đoàn giống nhau, có thể tập kết rất nhiều cao cấp thức tỉnh giả. Giáo đoàn không cần bảo hộ, càng như là một khu nhà trường học hoặc là một cái trại tập trung, mà Đại Tần là một cái hoàn chỉnh quốc gia, còn có thượng trăm triệu dân chúng yêu cầu bảo hộ. Nay liên tạo thành Đại Tần chỉnh thể chiến lược thế giới đệ nhất cao cấp chiến lực lại không cách nào tụ tập hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Đông Vương Bạch Cương bách chính mình tạm thời quên người kia, bởi vì nàng còn có một thân phận khác, cái này đao nhọn doanh thiếu tá doanh trưởng. Nàng mang theo này đó chiến sĩ hoàn hảo không tổn hao gì ra tới, liền phải mang theo này đó chiến sĩ hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Trong cơ thể tự nhiên kinh chân khí chậm rãi lưu chuyển, trừ khử mấy ngày liền chiến đấu mọi mệnh Cái kia hiên ngang tư thế oai hùng trong quân hán tướng, Phong Hoa tuyệt đại Đông Vương Bạch lại lần nữa trở lại trên chiến trường. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía phía Đông Bắc hướng, đó là vệ tinh điều tra đến Tú Triệu. Sắp đến phương hướng, Ô Đông Phương bạch một tiếng kêu nhỏ, tập hợp, chuẩn bị chiến tranh. Ra mệnh lệnh đạt đồng thời, một trăm nhiều danh huấn luyện có tố cường đại chiến sĩ, nhanh chóng đứng dậy bắt đầu sửa sang lại trang bị. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, cũng thực ra khổ. Như Hải thú triều sắp đến, bọn họ cần thiết cho thú triều đón đầu thống kích. Chọn dùng du kỵ binh sách lược, tập xuyên toàn bộ thú triều, qua lại sung phong liều chết đem thú triều đội hình xé nát, làm rất nhiều biến dị thú hóa chỉnh bằng không. Vi hậu phương các thê đội hùng đệ bộ đội, sáng tạo phân cách diễn sát cơ hội. Một vạn chỉ biến dị thú xung phong. Đó là hai nạn tính khủng bố hình ảnh. Nhưng nếu chỉ có trăm chỉ biến dị thú xung phong, đối với đại tần cường đại hỏa lực tới dạng, đó chính là cái chê cười. Lần này thú chiều diện tích che phủ đại, chủng loại phức tạp, thực lực mạnh mẽ, tính cơ động cực cường, làm đại tần siêu cấp bom cũng mất đi dùng gón nơi. Tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất động này chi đại tần quân bộ nhất sắc bén mâu. Đông Phương Bạch bên cạnh người đứng Đông Phương chiến cùng diệp trời cao, ba người nhìn trang bị chỉnh tề, tùy thời đều có thể lao tới tiền tuyến các chiến sĩ. Đông Phương Bạch trầm giọng nói, lần này một trận chiến, hiểm ác và phần Đại tần lấy quốc sĩ ưu đãi ta chờ, hôm nay tức là báo quốc là lúc. Phần phật thần trong gió, một trung thức tỉnh giả các chiến sĩ ánh mắt càng ngày càng sáng lợi, càng ngày càng sắc bén. Một mặt màu đỏ tươi chiến kỳ cắm ở cách đó không xa, đang ở đón gió tung bay. Trong không khí tựa hồ tràn ngập mấy liệt, mênh mông vô cùng chiến ý. Mấy ngày nay tới chiến đấu chỉ là thuận tay mà làm, miên cương xem như nhiệt thân, chân chính huyết cùng hỏa, sắp thổi quét phiến đại địa này. Chính là mọi người, không có bất luận cái gì một người cảm thấy sợ hãi, không có bất luận cái gì một người cảm thấy thấp thỏm, không có bất luận cái gì một người cảm thấy sợ hãi. Nếu có thể bất tử, ai nguyện ý dễ dàng hy sinh? Nếu hy sinh có thể làm sinh mệnh càng có ý nghĩa, ai lại sẽ sợ hãi hy sinh? Đông Phương Bạch nhìn về phía kia phiến màu đỏ tươi trên kỳ, từ trong lòng lấy ra một bộ mặt nạ. Đó là đã từng đại gia phi thường quen thuộc mặt nạ, cũng là hiện giờ chỉ có Đông Phương Bạch mới có thể dùng mặt nạ. Đó là một bộ thanh lang mặt nạ, đã từng đại biểu cái kia chân chính hủy diệt giả, hiện giờ đại biểu Đông Phương Bạch. Nàng chậm rãi giơ tay mang lên mặt nạ, một tiếng gầm lên, xuất phát. Dứt lời, bay lên trời hoa phá trường không, đầu hướng phía đông bắc, kia phiến dãy núi phía sau đông phương chiến mang một bộ kinh kịch vẻ mặt diệp trời cao mang một bộ hồ ly mặt nạ gắt gao đi theo ở đông phương bạch phía sau vũ trụ trung số viên quân dụng vệ tinh đang ở không ngừng giả quét phiến đại liệu này vô số số liệu chuyển tống đến quân bộ lại từ quân bộ phân chia nội dung chuyển tống cấp cấp cấp tác chiến bộ đội không chung mấy trăm giá hệ lùm ba nguồn năng lượng tiêm 31 chiến đấu cơ giao thép xoay quanh hơn một ngàn giá võ trang phi cơ trực thăng qua lại lập lại mấy ngàn danh canh gác quân đoàn chiến sĩ mấy ngàn chiếc xe tăng mấy vạn mun tháo mấy chục vạn bảo hộ quân đoàn chiến sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch Vượt qua dãy núi mà đến Tu Triệu, đem tại đây chi tinh nhuệ chiến đội cắt hạ, bị tận lực phân lưu. Tứ tán chạy trốn biến dị thú, đem ở lướt qua trước mặt này phiến cánh đồng băng ngắt khi, tao ngộ đại tần quân bộ hỏa tiến quân bộ đội trọng hỏa lực đại kích. Đông phương chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất đạt, sẽ tận khả năng tiêu diệt đại đàn biến dị thú. Linh tinh phân tán biến dị thú, sẽ nên đón sắt thép nước lũ đệ nhị sóng đại kích. Mấy vạn môn pháo sẽ tẩy rốt thứ, đại kích này một mảnh cánh đồng băng ngắt, lại lần nữa suy yếu biến dị thú thực lực. Xe tăng bộ đội sẽ nhanh chóng triển khai đệ tam sóng đại kích, vì đoàn binh tiếp xúc dọn sạch cuối cùng chứng ngại cánh gác giả quân đoàn sẽ ở trận địa phía trước, cấu trúc khởi một cái kiên cố phòng tuyến, đem tránh được thật mạnh đạn kích biến dị thú bóp chết tại đây. người thủ hộ quân đoàn chiến sĩ sẽ áp dụng tay ruộng thức dậy đặc trận hình quét sạch, bảo đảm sẽ không có biến dị thú may mắn còn tồn tại. vì cái gì không có trước tiên tiến hành đạn đạo đánh tạc, đó là bởi vì cường đại biến dị thú quá nhiều, tính cơ động quá cường. đạn đạo còn không có đánh hạ tới thời điểm, những cái đó cường đại biến dị thú đã sớm ở mấy km bên ngoài. hơn nữa tùy tiện đạn kích, một khi kinh thú triều, bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn biến dị thú đem cấp đại tần lãnh thổ một nước tuyến mang đến tai nạn tính hậu quả. Tuy rằng đã là đầu hạ, trường bạch sơn chỗ sâu trong vẫn như cũ có chút hơi hàn, cao ngất trong mây đỉnh núi tuyết trắng xóa. đã từng mỹ lệ thiên trì, hiện giờ là biến dị thú nhạc viên, chính là ở tam đại siêu cấp bom của nguy lạm đặt dưới, nơi này trở thành một mảnh phế tích. số lấy 10 vạn kế biến dị thú bị xua đuổi nhằm phía lại tần, ven đường điên cuồng bút tập, lôi cuốn càng nhiều biến dị thú hội tụ tiến vào. hiện giờ hình thành mấy chục vạn kế biến dị thú thú triệu, lôi cuốn ngập trời chi thế, triển lộ hiển hách hung uy, đã lật qua trường bạch sơn. Đông phương Bạch ba người huyền phù ở không trung, nhìn xuống phía dưới đại địa, nơi này là Đại Tần quốc thổ, lại sắp trước mắt vết thương. Ba người trong mắt trừ bỏ kia che trời lấp đất biến dị thú, còn có hừng hực thiêu đốt lửa giận. Nhìn về phía sơn bên kia, là Vân Cùng Sơn đầu kia, cũng là đã từng hữu hảo lẫn bang. Đại thai được kích, Đại Tần huynh quốc chi lực tương trợ, lại đổi lấy như thế lòng ngông giả thú. Sát xuyên, phân cách này phiến thú chiều lúc sau, này chi tinh anh chiến đấu doanh tiếp theo cái nhiệm vụ, chính là thẳng đảo Cao Lập quốc, tiêu diệt hết thảy phản kháng lực lượng. Đối với Cao Lập quốc tới nói này sẽ là một hồi diện quốc chi chiến. Đối với đại tần tới nói này lại là một hồi báo thủ chi chiến. Trường Bạch Sơn vùng núi dựng dục vô số mãnh thú, nổi tiếng nhất chính là Sải bờ gì ạ hổ cùng gấu đen. Trong tầm mắt dần dần bắt đầu rõ ràng lên biến dị thú thân ảnh, đã có thể phân biệt đến ra chủng loại. Khi trước chạy như điên chính là hai chỉ Sải bờ gì ạ hổ, hai chỉ hoàng kim cấp biến dị thú làm thú triều tiên phong bộ đội, hiện lộ ra thú trung vương giả cái thế chi uy. Sải bờ gì ạ hổ là lục địa lớn nhất động vật họ mèo, hoàng kim cấp Sải bờ gì ạ hổ thể trưởng vượt qua 10m, tiếp cận hai tấn trọng. Đông Phương Bạch ba người đã sớm tử vệ tinh hình ảnh chúng thấy được một màn này, các loại phụ trợ thức tỉnh kỹ đầu tiên phóng xuất ra tới. Đông vương chiến chủ công thức tỉnh kỹ là thủy hệ thủy tường, biến chất sau thủy tường hình thành thiên la địa võng, cực có dính tính kinh rạch trầm trị, sẽ giống như mạng nhện giống nhau, đem lâm vào vong chung con muỗi chặt chẽ không chế được. Diệp trời cao chủ công thức tỉnh kỹ là hỏa hệ hỏa xà, biến chất sau hỏa xà dường như ngọn lửa của long, lực sát thương mạnh mẽ vô cùng. Đông vương bạch chủ công thức tỉnh kỹ vẫn như cũ vẫn là kim hệ không khí thủ lôi, bất quá biến chất sau không khí thủ lôi biến thành che trời lấp đất không khí bom, Ngưng tụ thời gian càng dài bom vi lực càng lớn cho nàng cũng đủ thời gian cùng tinh thần lực, nàng thậm chí có thể phóng ra một phát siêu cấp bom đi ra ngoài. Có chút cùng loại đã từng trong trò chơi xuất hiện giao động quyền, ở nàng liên miên không dứt giao động quyền hoành tạt hạ, hoàng kim cấp biến dị thú cũng chỉ có thể nuốt hận đương trường. Ra tay. Đông phương bạch một tiếng quát chói tai, kia dường như vô cùng vô tận thú triều, làm đại địa đều ở run bần bật, nơi đi qua phòng đảo phòng sụp, một người thô che trời đại thụ nổ tận gốc, bùi đất phi dương trùng, thú triều dường như nước lũ giống nhau, cuồn cuộn mà đến, che trời. Các loại biến dị thú gào giống, hỗn loạn đại địa tiếng gầm rú cây cối đứt gãy thành, núi đá sụp đổ thành, giống như tận thế buông xuống giống nhau. Đông Phương Chiến dẫn đầu ra tay, thiên la địa vong nháy mắt nên hướng kia hai chỉ sải bờ gì ả hồ. Diệp trời cao giơ tay, bạo liệt, cùng mánh hỏa long đột ngột từ mặt đất mọc lên, lao thẳng tới kia chỉ hoàng kim cấp biến dị thú. Đông Phương Bạch đôi tay cử qua đỉnh đầu, một đoàn mơ mơ hồ hồ khí xoáy tụ đang ở hình thành, cùng bạo hơi thở đang ở hội tụ, ra tay là lúc tất nhiên sẽ mang đến hủy diệt tính một kích. phía dưới một trăm nhiều danh ba lần thức tỉnh giả chiến sĩ, sớm đã làm tốt chuẩn bị, kia hai chỉ hoàng kim cấp biến dị thú một khi đầu bọn họ sẽ giống đao nhọn giống nhau, nhanh chóng thiết nhập thú triều. Phúc, Phúc hai chỉ điên cuồng buôn đảo hoàng kim cấp cybergia hổ, một đầu đâm vào thiên la địa vong thủy tưởng. Ngao, Ngao chúng nó liều mạng dãy dùa, phẫn nộ gào giống. huyết bàn mồm to mở ra, từng đạo sóng âm công kích, thậm chí đều hình thành mắt thường có thể thấy được cấp lãng, thổi quét hướng nhân loại chiến sĩ. Hư đứng núi chịu xào đông phương bạch, một tiếng kêu rên, chấn đến khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đông phương chiến tay trái vung lên, một đoàn hơi nước nhanh chóng bao phủ đông phương bạch, trợ giúp nàng tinh lọc thương thế. Diệp trời cao gầm lên giận dữ. Một đạo hỏa long đã quấn quanh trụ một con hoàng kim cấp xài bờ dị hổ, suy, suy, suy ra lông bồng cháy thanh âm cùng tiêu xú vị xuất hiện. Nha, Đông Vương Bạch đã không thể lại tích tụ đi xuống, tập thể hình cầu lớn nhỏ không khí bom bị nàng đầu hướng về phía kia hai chỉ đói hổ. Vang kinh thiên động địa tiếng gầm rú chung, bụi mù đại tác phẩm, bụi đất phi dương, vô số đá vụn hỗn hợp đói hổ máu tươi, đầy trời rơi. Ba gã cường đại nhân loại thức tỉnh giả chiến sĩ, cùng hai chỉ thật lớn hoàng kim cấp xài bờ dị hổ, điên cuồng chiến đấu ở bên nhau. Phía dưới một trăm nhiều dành tinh nhuệ chiến sĩ. Nhìn đến hai chỉ hoàng kim cấp biến dị thú bị cuốn lấy không thể động đậy, lập tức sôi nổi giống giận nhằm phía nên diện mà đến thú triều. Lần này chiến đấu chỉ là một hồi nhạc dạo, tự trận này ngăn chặn thú triều chi chiến bắt đầu, nhấc lên một hồi khiếp sợ toàn thế giới diện quốc chi chiến. Chương 146. Đại tần giang nan. Đại tần đông nam vùng duyên hải Phúc Mân tỉnh, nơi này có một tòa mỹ lệ ven biển thành thị Hạ Hưng Công. Hiện giờ này tòa cả nước thậm chí toàn cầu nổi tiếng thành phố du lịch, không khí chiến tranh dày đặc, chống nhỏ tiếng sấm, mấy trăm giá hệ lủng ba nguồn năng lượng tiềm 31 kiểu mới chiến đấu cơ. Mấy trăm giá võ trang phi cơ trực thăng chờ xuất phát. Cách hải tương vọng kia tòa đảo, từng là đại tần lãnh thổ không thể phân cách một bộ phận. Trên đảo vô số đại tần đồng bào, lại bị các quốc gia cường quốc sinh sôi xé rách thành không thể thống nhất hai khối. Vì rút bùng nổ thay biến buông xuống, trên đảo cư dân giảm mạnh, rồi lại bởi vì được trời ưu ái điều kiện, biến dị thú xâm hại phi thường rất nhỏ. Suy xét đến đồng bào tình cảm, chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đại tần từng nhiều lần phái binh, thậm chí là đại lượng vật tư tiếp viện, chẳng những không có đạt được ứng có hồi báo cùng khen ngợi, thậm chí bị ác ý nói xấu cùng căm thù. Nhếp sóng to nguyên soái tại hạ đạt diệt quốc chiến lệnh đồng thời, hạ đạt thống nhất chiến lệnh, thu phục bảo đảo, tổ quốc nhất thống. Bất quá lần này bởi vì cách bảo đảo eo biển, trong biển vô số biến dị thú, tựa hồ trở thành bảo đảo cánh tà phần tử đùa hổ mệnh. Chính là bọn họ xem nhẹ đại tần quyết tâm cùng thực lực, đại tần hệ lũm ba nguồn năng lượng tiêm 31 chiến đấu cơ, cao tới bốn mã hách siêu cao tốc, võ trang phi cơ trực thăng cường đại hỏa lực, thức tỉnh giả vô cùng cao minh thực lực, thực sẽ cho bảo đảo cánh phần tử một cái khắc sâu giáo huấn. Sở Tân nguyệt thượng tướng nắm giữ hủy diệt giả quân đoàn, đã hoàn thành tập kết, vận sức chờ phát động. Quách Tử Bình, Trương Thiên Minh, Trương Hải Dương, Lý Toàn, Thành Dường. hơn 10 vị bốn lần thức tỉnh giả mang đội xuất trình. Mỗi một vị bốn lần thức tỉnh giả chiến sĩ đều trang bị hai gã ưu tú ba lần thức tỉnh giả phó thủ. Hạ Hồng Công không quân căn cứ trên sân huấn luyện, đen nghìn ngịt một mảnh 3000 nhiều hủy diệt giả quân đoàn chiến sĩ, cầm đầu chính là từ mười mấy tên bốn lần thức tỉnh giả mang đội tiên phong bộ đội. Trầm Mặc, Tiêu Sát, lạnh lẽo không khí chung, chỉ có màu đỏ tươi chiến kỳ ở đón gió bay múa, bay phất phới. nhiên, cuồng phong gào rít dữ dữ, âm phong từng trận, một đạo đĩnh bạt thân ảnh Không biết khi nào đã xuất hiện ở điểm tướng trên này. Một thân màu đen mê màu đồ tác chiến sở Tân Nguyệt tướng quân, có chút hoa dâm tóc bạc bị thực tốt che giấu tiến màu đen làm vẫn ngũ trung. Ở nàng phía sau tựa hồ nửa cái không trung đều bị dày nặng, áp lực mây đen sở bao phủ, vô hình uy áp tràn ngập toàn trường. Dường như Giang Thế thần tướng giống nhau sở Tân Nguyệt thượng tướng, thần uy hiển hắc, chiến ý dằn dào, năm lần thức tỉnh giả cường đại thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Qua tuổi bảy sở Tân Nguyệt thượng tướng, khuôn mặt lại tựa như thiếu phụ giống nhau trần bóng, tú mỹ, tựa hồ so đã hơn một năm trước kia còn trẻ rất nhiều. Chứa đầy thâm ý ánh mắt nhìn quét một chút toàn trường, nhìn đến chính là 3000 nhiều danh kinh nghiệm sa trường cường đại hủy diệt giả chiến sĩ. Nàng vơi lòng gật gật đầu, thanh âm tuy rằng không lớn, lại dường như tiếng vọng ở mỗi người trong óc, Diệp Vân diệt thượng tướng tọa chấn Đông bắt chiến tuyến, ta tới phụ trách đông nam chiến tuyến. Tổ quốc nhất thống liền ở hôm nay, toàn thể quan binh đăng ký, vượt biển nhảy dù bắt lấy bảo đạo. 3000 nhiều danh hủy diệt giả chiến sĩ, đồng thời giống giận, là Bá Sở Tân Nguyệt tướng quân giơ tay túi chào. Bá, bá, bá toàn thể quan binh đáp lễ. Đệ nhất thế đội vượt biển tập kích bất ngờ từ hủy diệt giả quân đoàn lạm tiên phong. Đệ nhị thế đội đang ở cách đó không xa một khác tòa lâm thời dựng lên quân dụng sân bay chờ đợi đăng ký, đây là từ canh gác giả quân đoàn tổ kiến đại quy mô thức tỉnh giả bộ đội. Đệ tam thế đội cũng đã hoàn thành tập kết, vượt qua 50 vạn người thủ hộ quân đoàn chiến sĩ, sẽ từng nhóm cưới đại hình máy bay vừa tải, nhảy dù bảo đảo, nhanh chóng thành lập khởi sắt thép pháo đài. Sở Tân Nguyệt thượng tướng ánh mắt đầu hướng phương xa, kia tòa cùng tổ quốc chia lìa gần 100 năm bảo đảo, đem ở hôm nay thu phục. Chính là hôm nay đại tần cấp thế giới này khiếp sợ xa không ngừng này, đại tần dài dòng lãnh thổ một nước tuyến Ý nghĩa yêu cầu đầu nhập càng nhiều binh lực phân tán phòng thủ. Hiện giờ quốc thái dân an, chính thể hiện ra đại tần cường đại cùng thâm hậu nội tình. Chính là từ đại thai biến phía trước, liền có một ít quốc gia luôn là ở cường quốc suối dục hạ, lưu toan điên đảo đại tần, không ngừng chế tạo sự tình. Đại tần căn cứ hữu hảo ở trung, một sự nhịn chín sự lành thái độ, không muốn khẽ mở chiến đoan. Này đó viên đạn tiểu quốc lại luôn là nhiều lần phá biên, bấy nhiêu đại tần quân dân không thắng này tiền. Vì rút bùng nổ thay biến lúc sau, một ít không biết trời cao đất dày, tự cao vũ lực cường đại nước lắng giềng, không cần tâm rửa sạch biến dị thú bảo hộ dân chúng lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Đại Tần, chọn dùng các loại đê tiện thủ đoạn, đem biến dị thú xua đuổi đến Đại Tần cảnh nội. Đông Bắc chiến tuyến là giết gà dọa khỉ, Đông Nam chiến tuyến là tổ quốc nhất thống. Nhiếp sóng to nguyên xoáy đệ tam điều chiến lệnh, chém đầu, làm những cái đó cường quốc cho xem biết, hùng sư đã tỉnh. tăng Biên tỉnh nguyệt khách tất thị không quân căn cứ, 5000 danh hủy diệt giả quân đoàn chiến sĩ, hai vạn danh canh gác quân đoàn chiến sĩ, ý chí chiến đấu sục sôi, chờ xuất phát. Năm lần thức tỉnh giả Khương Quý thượng tướng đứng sừng sững ở điểm tướng trên đài, bên cạnh người là đồng dạng năm lần thức tỉnh hạ hoàng thượng tướng. Mây đen răng đầy không trùng, âm trầm, áp lực, phảng phát biểu thị một hồi kinh thiên đại chiến sắp triển khai. Hai vị thượng tướng phía sau không chung, một nửa là tựa như hấp động giống nhau thâm thúy đen nhánh, một nửa là tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa rừng giống nhau màu đỏ tươi lửa cháy. Sao kim hồng kỳ ở cùng phong trung bay phất phới, vô cùng sát khi đang ở nhanh chóng bỏ lên. Khương quý hồn hậu tiếng nói vang vọng toàn trường, ấn ba tiểu nhi nhiều lần phạm ta biến quan, hai biến lúc sau càng là đuổi đi biến dị thú, tàn sát ta đại tần vô số ba cánh Cho đến ngày nay không thể nhịn được nữa, lạnh lẽo ánh mắt nhìn quét toàn trường. Từ mỗi một vị quan binh trong mắt đều thấy được hừng hực lửa giận. Hôm nay, chúng ta không vì xâm lược, không đoạt địa bàn, tự vệ phản kích, đánh đau những cái đó đê tiện tiểu nhân. Lấy tiêu diệt biến dị thú là chủ, thuận tiện rửa sạch một chút tấn ba tiểu nhi chủ nghĩa quân phiệt giả. Chúng ta theo đuổi hòa bình, nhưng cũng không mềm yếu. Giữa sân hơn 10 vị bốn lần thức tỉnh giả, mấy ngàn tinh nhuệ ba lần thức tỉnh giả, đây là một cổ đủ để hủy thành diệt quốc cường đại chiến lực. Ở hai vị năm lần thức tỉnh giả tọa trấn dưới tình huống, sẽ cấp tấn ba quốc những cái đó chủ nghĩa quân phiệt giả, mang đi hủy diệt tính đả kích. Khương Quý thượng tướng bàn tay vung lên, đăng ký, tập kích bất ngờ Niu Dehi, bá, bá, bá mấy ngàn danh cường đại thức tỉnh giả chiến sĩ, đồng thời tối chào, một ngày này nhất định phải làm cho cả thế giới khiếp sợ, ngủ say đông phương hùng sư, rốt cuộc lộ ra nó răng nanh, vẫn luôn theo đuổi hòa bình phát triển đại tần, ở không thể nhịn được nữa dưới, rốt cuộc làm ra bị bắt phản kích, làm cho cả thế giới đều vì này kinh sợ cường đại thực lực, tất nhiên phải cho những cái đó bụng dạ khó lường người lưu lại khắc sâu giáo hấn, hoa anh đào quốc kinh trợ phía đông, quốc dân tự vệ đội tổng bộ tác chiến phòng chỉ huy, thiên hoàng xà thân, thủ tướng đại cùng thật lệnh. Thượng tướng loạn mã 10 không, còn có một chúng quân chính nhân viên quan trọng, tề tụ một đường. Nhìn phong chỉ huy trung, vô số quân sáng hình chiếu, mấy chục cái tác chiến tham mưu đang ở không ngừng đo lường tính toán các loại số liệu. Trầm mặc, áp lực, chết giống nhau an tĩnh, tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú vào kia từng hàng quân sáng. Thật lâu sau, một người tác chiến tham mưu tiếng nói nghẹn ngào nói, "Khởi bẩm thiên hoàng bệ hạ, đại tần tiên phong bộ đội đã tạc xuyên trường Bạch Sơn thú triều, đang ở theo kế hoạch phân cách thú triều." Thiên hoàng xả thân tiếng nói cũng có chút khô khốc, "Dùng bao nhiêu thời gian?" Ngắm văn chiến bắt đầu 33 phút sau hủy diệt giả tiểu đội đánh chết hai chỉ hoàng kim cấp biến dị thú 1 giờ 47 phút sau thạch xuyên thú hải dự tính ba cái giờ nội sẽ đem thú triều hoàn toàn phân cách phụ trách thống kê số liệu tác chiến tham lưu đều có chút khó có thể tin nhanh như vậy nhanh như vậy thiên hoàng xả thân mặt sám như cho tàn lần này xua đuổi biến dị thú hoạ loạn đại tần biến cảnh hoa anh đào quốc xuất lực thật nhiều hắn là cuối cùng quyết sách giả thủ tướng đại cùng thật lệnh trầm giọng hỏi bảo đạo tuyến tình hình chiến đấu như thế nào một vị khác tác chiến tham lưu cũng là thanh âm chua xót đại tần không quân dùng không đến một giờ đã hoàn thành ngày dụ. Căn cứ đo lường tính toán, ít nhất có vượt qua 3000 danh thức tỉnh giả chiến sĩ lao tới chiến trường. Nhằm vào cực tả trận doanh chém đầu hành động đã bắt đầu, chiến đấu còn chưa kết thúc. Lại có một vị tác chiến tham mưu nhấc tay lên tiếng, Nguyên khách tác không quân căn cứ chiến cơ đã cất cánh, sắp đến New Delhi. Không hề phòng bị chủ nghĩa quân phiệt chính đảng, sắp gặp hủy diệt tính đả kích. Tế thượng tướng loạn mã 10 không hít hà một hơi, đại tần tam tuyến tác chiến, đồng thời đầu nhập vượt qua một vạn danh 3 lần thức tỉnh giả, thượng trăm tên 4 lần thức tỉnh giả, vượt qua ba vị 5 lần thức tỉnh giả xem ra chúng ta hàng xóm tiềm tàng rất sâu thực lực ngoài dự đoán cường đại a thủ tướng đại cùng thật lệnh như suy tư gì nhìn về phía xa xôi phương tây Mỹ quốc cộng tế sẽ châu âu quang minh kỵ sĩ đoàn đức sắt thép pháo đại, đều là ý kiến đến gì thiên hoàng xả thân gắt gao như mày này đó dùng để cản tay đại tần thế lực một khi gặp đến hủy diệt tính đả kích toàn bộ châu á đại tần đem lại vô cố kỵ thậm chí toàn bộ thế giới đều đem ở đại tần cường đại thực lực trước mặt run rẩy bên kia đại dương giáo đoàn hùng hổ do người dương chi sườn đại tần lại cường thế quá thời làm ra tâm bừng bừng hoa anh đảo quốc cảm nhận được mưa gió sắp tới áp đỉnh chi thế trông cậy vào bọn họ đại cung thật lạnh hư lạnh một tiếng nay đó quỷ tử chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đều nói lại quan vọng một chút chúng ta làm sao bây giờ xả thân nghe nói mất đi cường quốc duy trì có chút sợ hãi vì nay chi kế chỉ có hư lấy đuôi rắn đại cung thật lạnh than nhẹ một tiếng ý của ngươi là loạn mã mười không ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đại cung thật lạnh xuất binh giáp công đổ chua quốc vì đại tần dâng lên đổ chua bán đảo lấy được tạm thời thông cảm đại cung thật lạnh một phép cái bản ngươi Loạn mã 10 không đứng lên, Đồ Chu quốc là chúng ta minh hiếu, ngươi không sợ Đại tần tiêu diệt Đồ Chu quốc, nể dù quốc gia của ta bản thổ. Đại cung thật lạnh lạnh lùng nhìn thoáng qua loạn mã 10 không, cứ như vậy đi, loạn mã quân, ngươi tới an bài một chút xả thân có chút suy sụp nằm liệt ngồi ở ghế trên, mất đi cường quốc duy trì, hắn tiêu ngạo cùng dã tâm bừng bừng chỉ là không tưởng. Là Thiên hoàng bệ hạ, loạn mã cắn răng, mặt hướng Thiên hoàng không lưng, xa ở Mễ quốc cộng thế sẽ, bộ xương cô sẽ, 51 khu chờ các thế lực lớn, xa ở Châu Âu quang minh kỵ sĩ đoàn, sắt thép pháo đài. Hoàng gia chiến đoàn chờ, thậm chí là Nam Mị giáo đoàn, đều sôi nổi thu được tin tức. Đại tần đây là muốn nhắc lên lần thứ 3 thế giới đại chiến sao? Đại tần có phải hay không điên rồi? Tam tuyến tác chiến, đại tần năm đại chiến khu, chỉ động viên đông bắc, tây bắc, đông nam ba cái chiến khu. Tuy rằng đều là thức tỉnh giả chiến đội, nhưng này thực lực cũng quá cường đại. Quá vạn 3 lần thức tỉnh giả chiến sĩ, siêu trăm vị 4 lần thức tỉnh giả tham chiến, bốn vị 5 lần thức tỉnh giả tỏa chấn. Trong khoảng thời gian ngắn các quốc gia, các tổ chức lớn, vô số người lãnh đạo, vô số cường giả, điện thoại thông tin toàn bộ mở ra. Tầm mắt sôi nổi đầu hướng về phía Đại Tần. Mà Đại Tần cận Lân Hoa Anh đảo Quốc, còn lại là ngang nhiên xuất binh hiệp trợ Đại Tần, hướng bọn họ minh hữu đổ chua quốc dơ lên ra mổ. Đại Tần quân bộ lập tức hướng toàn cầu phát biểu thanh minh, Tôn Nghiêm chỉ ở kiếm phong phía trên. Chân lý chỉ ở tầm bắn trong vòng. Từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ, từ Bắc Mỹ đến châu Âu, thế giới cường quốc tập thể thất thanh. Trên đời toàn kinh, toàn cầu chấn động. Đại Tần lấy một quốc gia chi lực, treo lên đánh toàn thế giới. Thần bí Đông Phương, ngủ say hùng sư, rốt cuộc ở không thể nhịn được nữa dưới, lộ ra nó giữ tận răng nhanh trên 147. Không chiến. Lúc này thế giới tình thế, dường như đem địa tinh thượng sở hữu thế lực phân chia vì ba cái mốc khối. Bắc Mỹ, Châu Âu đại lục, Anh Luân quần đảo, Tây Á tạo thành liên ý đồng minh, Nam Mỹ đại lục nhất chi độc tú giáo đoàn, còn có một cái chính là Đại Tần. Đại Tần cường đại chỗ ở chỗ lực ngưng tụ cùng đại tập đoàn tác chiến năng lực, đây là đủ để treo lên đánh toàn thế giới kinh sợ tính vũ lực. Nam Mỹ đại lục giáo đoàn cường hạng là cao thủ nhiều như mây, không biết từ đâu mà đến hoàn thiện thành thuộc huấn luyện hệ thống, làm giáo đoàn cao thủ ùn không dứt, hơn nữa mỗi người kiêu dũng thiện chiến mặt khác một phương nhiều liên minh quốc tế minh còn lại là nội tình tâm hậu lại các có tính kế cho nhau cả tay tuy rằng cao thủ đông đảo lưu phái đông đảo lại nghiêm trọng khuyết thiếu lòng trung thành cùng sứ mệnh cảm hứa du nhiên tuy rằng ở trên thực lực vẫn luôn dẫn đầu chính là nhưng vẫn một người sơ soạn, khuyết thiếu hệ thống giáo dục cùng khoa học huấn luyện ở giáo đoàn tập huấn doanh vừa lúc có thể thỏa mãn điểm này hứa du nhiên tiến vào nhắc tới là biến sắc amazon rừng cây lại giống như đầu hướng trời xanh chim nhỏ giống nhau tại đây rộng lớn vô ngần amazon rừng cây hắn rốt cuộc có thể không kiêng nể gì thi triển thực lực của hắn phóng thích hắn sắc ý Tlambda. Hứa du nhiên hoàng kim phẩm chất băng giáp đã toàn bộ võ trang, bá. Hoàng kim phẩm chất trường kiếm cũng kình ở trong tay. Dưới chân phi kiếm ra tốc lại ra tốc, chân khí kéo dài ra tới bảo vệ Lệ ô nạ, khẽ quát một tiếng, "Chú ý, chúng ta lập tức đột phá âm trướng." Lời còn chưa dứt, phanh một tiếng vang lớn, một đóa âm bạo vân thoáng hiện ở ấm áp tầm ấp rừng cây trên không. Không chế phi kiếm, dường như xuyên thấu một tầng mặt nước giống nhau, phạp phất tiến vào một khắc tầng trời không. Lệ nạ trong mắt nhìn đến cảnh vật đều bắt đầu vặn mèo, thật lớn trọng lực tăng tốc độ, làm nàng có chút choáng váng. Lại đến Hứa Du nhiên thần thức kích động, phi kiếm lại lần nữa gia tốc, phanh gấp hai vận tốc cấm thanh. Lệ ố nà nghe được vang lớn thời điểm, người đã bay ra đi rất xa, thanh âm đều bị xa xa ném ở sau người. Nhanh như điện chớp chi gian, đại địa tựa hồ đều bị rút nhỏ giống nhau. Lệ U nà cảm thụ được Hứa Du nhiên trên người tựa hồ nhiều một tầng chiến giáp, hơi mỏng, thực mềm mại, sờ lên lại là một mảnh lạnh băng, hình như là biến dị hệ băng giáp. Nàng không cấm có chút kỳ quái, hiện tại đối diện biến dị thú động một chút chính là bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, loại này thanh đồng phẩm chất băng giáp có thể có ích lợi gì? Lễ Oa Nạ có chút nghi hoặc hỏi, đây là thanh đồng phẩm chất băng giáp, băng giáp, bất quá là hoàng kim phẩm chất. Hứa Du nhiên tùy ý trả lời, đối cái này biểu tỷ, hắn cũng không tính toán giấu giếm cái gì. Hoàng kim phẩm chất băng giáp, Lễ Oa Nạ nghi là chính mình đầu vóc hỏng rồi, không phải Hứa Du nhiên đầu vóc hỏng rồi. Bởi vì sợ thương đến Lễ Oa Nạ, cho nên hiện tại băng giáp tạo hình là bình thường tạo hình. Hứa Du nhiên tiếp nhận rồi rất nhiều hệ thống thức tỉnh giả giáo dục, hiện tại cũng minh bạch rất nhiều đồ vật. Hắn mấy hạng thức tỉnh kỹ, trừ bỏ kiến huyết phong hầu cùng đốt cháy giai đoạn, khởi điểm chính là hoàng kim phẩm chất mặt khác thăng cấp mà đến hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ là dựa theo hắn nhu cầu cùng tự thân đặc sắc tiến hành biến chất. có lẽ những người khác băng giáp tăng lên tới hoàng kim phẩm chất thời điểm cũng không phải hiệu quả như vậy. chỉ là lúc ấy hắn gần người tác chiến năng lực cường, chính là khuyết thiếu hữu hiệu công kích thủ đoạn, cho nên băng giáp hướng phòng thủ phản kích hình thái tiến hành rồi biến chất. hắn vẫn luôn muốn đạt được cao phẩm chất vũ khí, thuần phong ngự thổ thuần mới có thể biến chất thành vũ khí. phía trước không trung tựa hồ có một đám phi hành biến dị thú, bất quá giống như không phải rừng tây đặc sản rất nhiều, hẳn là kim cương anh vũ linh tinh, một mét dài hơn kim cương anh vũ. Cánh triển đạt tới tiếp cận 3 mét, mười mấy chỉ Bạch Ngân cấp đang ở không trung tung bay, tìm kiếm con mồi. Hứa Du Nhiên không chế gấp 3 vận tốc cầm thanh phi kiếm, ở trên bầu trời nghiêng nghiêng cắt cái vòng lớn, thuận tay mở ra di động ký lục công năng. Kia mười mấy chỉ Kim Cương Anh Vũ nhìn đến nơi xa Hứa Du Nhiên cùng Leo Na, lập tức giống như nghe thấy được mùi thịt cầu giống nhau, điên cuồng kêu to nhào tới. Hứa Du Nhiên tay trái ôm lấy Leo Na eo, tay phải cầm hoàng kim trường kiếm, dưới chân phi kiếm kia chớp giống nhau bắn về phía đám kia Kim Cương Anh Vũ. Phạm vi 3 km thần thức bao trùm phạm vi, chính là Hứa Du Nhiên phi kiếm công kích phạm vi. Sở hữu tiến vào cái này, Phạm Vi địch nhân đều đem thể nghiệm phi kiếm cùng bố. Phanh, phanh, phanh không trung dường như nổ tung từng đóa diễm lệ huyết hoa, tốc độ siêu âm phi kiếm lấy biến dị thú khó có thể phản ứng tốc độ, hoàn thành một lần tập thể đông. Phi hành loại biến dị thú trừ bỏ một ít đặc thù chủng loại, giống nhau hình thể đều sẽ không quá lớn. Một mét dài hơn kim cương anh vũ đã thực đáng sợ, chính là tương đối với mặt đất biến dị thú động một chút 7-8 mét chiều dài, sắc thật còn không tính cái gì. Này đó biến dị thú khó chơi chỗ ở chỗ. Chúng nó năng lực phi hành cùng siêu cường tính cơ động, lực công kích, lực phòng ngự đều so mặt đất biến dị thú kém không ngừng một bậc. Gặp được Hứa Du Nhiên loại này thao tác phi kiếm kiếm tu, thuộc tính bị hoàn mỹ khắc chế. Nếu là Lệ Ổn hạ đối chiến này mười mấy chỉ kim cương anh vũ, duy nhất kết cục chính là bị phanh thây. Cho dù là trên mặt đất gặp được nhiều như vậy bạch ngân cấp biến dị thú, Lệ Ổn hạ cũng là giống nhau kết cục. Chính là ở Hứa Du Nhiên trong tay, cường đại thực lực, sắc bén phi kiếm, thuộc tính song khác, quả thực liền cùng sát gà giống nhau, không hề khó khăn. Một khi tiến vào Hứa Du Nhiên 3 km thần thức bao trùm phạm vi, Không Chung liền sẽ hiện lên một đạo Hà quang, phanh một đóa huyết hoa nở rộ ở trời xanh. Một con bạch ngân cấp kim cương anh vũ bị nháy mắt chém đầu. Lưỡi dao sắc bén cắt buồn không nên phát ra loại này thanh âm. Người hà tốc độ quá nhanh, sắc bén phi kiếm thậm chí hình thành khí áp sóng sung kích. Hứa Du nhiên rất rõ ràng, này không phải cái gì chuyện tốt. Loại này sóng sung kích chỉ biết giảm bất phi kiếm tốc độ, hạ thấp nó lực công kích. Đối phó bạch ngân cấp biến dị thú tuyệt đối là nghiền áp, nhưng một khi gặp được cường đại biến dị thú, có lẽ vấn đề này liền rất nghiêm trọng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, trôi này phi kiếm cũng không hoàn chỉnh. Hiện tại hắn chỉ phải tới rồi tam khối mảnh nhỏ. Dựa theo mảnh nhỏ rách nát trình độ cùng lớn nhỏ tới phòng đoán, thanh kiếm này mảnh nhỏ ít nhất còn có tam khối đến bốn khối. Không hoàn chỉnh phi kiếm, dẫn tới thân kiếm thượng tinh mịn hoa văn, ở truyền thần thức cùng chân khí thời điểm, sẽ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Mà chui này phi kiếm hắn là dùng thân thức, chân khí, tinh thần lực, đồng thời tế luyện, hoàn mỹ thao tác phương thức, hẳn là ba loại lực lượng đồng thời rót vào thân kiếm. Chính là hắn hiện tại tinh thần lực bị hao tổn nghiêm trọng, vô pháp rút ra tinh thần lực, chỉ có thể dùng hai loại lực lượng tiến hành thao tác, cũng làm chôi này phi kiếm uy lực giảm đi cứ việc như thế, chưa bao giờ trên thế giới này xuất hiện quá ngự kiếm giết địch, cũng làm lệ ố nạ cả kinh trận mắt há hốc mồm. đây là nàng hoàn toàn vô pháp lý giải phương thức chiến đấu. hai người ở không trung ôm nhau mà đứng, dường như thần tiên quyến lữ giống nhau. kia nửa thanh đoạn kiếm liền bạo khởi giết địch. ân, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hẳn là ác quỷ quyến lữ. hai người hình tượng, sắc thật đều có chút thảm, cùng thần tiên không thế nào đáp biên. chính là hứa du nhiên giết địch phương thức, cũng quá mức kinh tủng hơi hơi ngửa đầu nhìn thoáng qua thòng dòng, bình tĩnh hứa du nhiên. Lệ ố Na bỗng nhiên tưởng sửa đúng một chút chính mình phía trước ý tưởng. Người nam nhân này không phải tương lai thế giới chi vương, nếu hắn tưởng, hắn hiện tại chính là thế giới chi vương. Như vậy cuồng manh bạo liệt, lại nhẹ nhàng tùy ý giết địch phương thức, thử hỏi thế gian này có mấy người có thể làm được. Hứa Du Nhiên nhìn kia giữa không trung không ngừng nở rộ vết hoa, hơi hơi nhíu như mày, xem ra phi hành biến dị thú cũng không phải như vậy dễ đối phó à, nếu là gặp được thành đàn giác điêu hoặc là hoàng kim cấp, vẫn là có chút phiền phức. Này còn gọi khó đối phó. Lệ Ổn nhìn nơi xa kia mười mấy chỉ kim cương ánh ngũ ngắn ngủn một phút thời gian, liền phải làm hứa du nhiên toàn bộ sát tuyệt. Ngươi không hiểu, nhìn đến kia chỉ không có. Hứa du nhiên chỉ chỉ một con bị cắt thành hai nửa kim cương ánh vũ, kia chỉ ta vốn định cho nó chém đầu, lại chạm tới rồi thân thể. Nói lại chỉ chỉ mặt khác một con, liền phải rơi xuống ở tán cây thượng kim cương ánh vũ, kia chỉ ta dùng tam kiếm, mới đưa nó chém đầu, tốc độ cùng kiếm pháp đều có vấn đề. Lệ ố có điểm dại ra nghe hắn tổng kết chính mình chiến tích, ta thần à, ngươi tam kiếm giết một con bạch ngân cấp biến dị thú, giống như còn rất ghét bỏ chính mình. Nàng tiếng nói có chút khô không nói, ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu. Ta có biểu tỷ là được a." Hứa Du Nhiên khẽ môi treo lên một tia mỉm cười, vừa rồi ở cái kia bốn lần thức tỉnh giả trong tay bắt được chính là này phi kiếm một bộ phận. "Nga, Người phi kiếm là Lắp giáp?" Lệ ố nạ tò mò hỏi. "Phi kiếm là Đức gãy, hiện tại chỉ tìm được rồi tam khối mảnh nhỏ, cho nên ta cùng ngươi nói, vô luận như thế nào muốn bắt đến một kia khối gì sát thiết." Hứa Du Nhiên có chút cảm thán, thế giới như thế quảng đại, thế nhưng ở chỗ này tìm được một khối mảnh nhỏ, thật là kỳ diệu. Nếu là trôi này phi kiếm sở hữu mảnh nhỏ đều tìm được, Ngươi chẳng phải là thiên hạ vô địch. Lệ ố nạ vốn tưởng rằng hiện tại chính là trôi này phi kiếm cực hạn, không nghĩ tới thế nhưng là đứt gãy tàng kiếm. Vô địch hẳn là còn không đến mức, bất quá bảo hộ ngươi hẳn là vậy là đủ rồi. Hứa Du nhiên giơ tay thu hồi phi kiếm, hai người lại lần nữa đạp lên phi kiếm thượng. Giữa không trung kia mười mấy chỉ bạch ngân cấp kim cương anh vũ, không đến ba phút thời gian, bị hắn thanh trước không còn. Mấy chục phiến bị cắt chỉnh chỉnh tề tề thi thể, cùng với nóng bỏng nhiệt huyết, sôi nổi rơi xuống. Hứa Du nhiên đóng cửa ký lục công năng, nhìn chầm chầm cổ tay thức di động còn sáng, không đến 10 giây thu được nhắc nhở, 13 điểm chiến công đến trướng. Xem ra giáo đoàn hiệu suất vẫn là rất cao a. Hứa Du nhiên đóng cửa cung sáng, chỉ mong giáo đoàn thu hoạch chiến lợi phẩm người có thể mau một chút tới, bằng không mặt đất biến dị thú là có thể ăn non nê. Bởi vì hai người còn ở trời cao trung huyền phủ, cho nên đối không trung thanh âm phá lệ mất cảm. Hứa Du nhiên thực mau liền nghe được tựa hồ có chiến đấu cơ tiếng gầm rú truyền đến. gì, hiệu suất như vậy cao. Hứa Du nhiên biết, đây là giáo đoàn chiến đấu cơ, cơ hội là mọi thời tiết ở rừng cây trên không tuần tra. Một khi nơi nào yêu cầu thu hoạch chiến công. Giáo đoàn 4 lần thức tỉnh giả, khả năng liền sẽ từ chiến đấu cơ thượng trực tiếp nhảy dù xuống dưới. Xem ra nơi này còn chưa đủ thâm nhập, chiến công thu hoạch lên có điểm phiền toái, chúng ta tiếp tục đi tới. Hứa Du Nhiên không chế phi kiếm, lại lần nữa ra tốc, hướng về rừng cây càng sâu chỗ gạo thép mà đi. Một trận tuần tra ở tầng bình lưu chiến đấu cơ trùng, một người giáo đoàn 4 lần thức tỉnh giả đem tọa độ gửi đi cấp phi công. Chiến đấu cơ gạo thét nhằm phía tọa độ phương vị, tên kia 4 lần thức tỉnh giả cau mày, nhìn con sáng trung hình ảnh. Đó là Hứa Du Nhiên phi kiếm chém giết kim cương anh vũ hình ảnh, là Hứa Du Nhiên chủ quan thị giác. Đây là cái gì thức tỉnh kỹ? Lực sát thương như vậy cường đại. Mười mấy chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, như vậy đoạn thời gian liền treo cổ không còn. Cái kia thức tỉnh giả huấn luyện viên, nhìn nhìn học viên tài khoản, bà gì cả cả, 2037.6 lớp, tân học viên. Thỉnh nhớ ký quyển sách vượt danh. Di động bản địa chỉ web. Chương 148. Nướng bờ bờ. Bốn lần thức tỉnh giả huấn luyện viên nhìn một chút ra da, đã tới tọa độ trên không. Hắn cấp phi công đã phát cái tín hiệu, ấn động cái nút, đặc thủ cách ly thức khoang hành khách mở ra khoang đỉnh lao xuống hướng mặt đất chiến đấu cơ cuốn lên mãnh liệt của phòng, huấn luyện viên quan sát một chút địa hình buông ra an toàn vèo cả người trong nháy mắt bị dòng khí cuốn ra cabin hắn nhanh chóng điều chỉnh một chút góc độ hướng về kia phiến rơi xuống kim cương anh vũ thi thể dừng cây lao xuống đi xuống giang giáp giang giáp huấn luyện viên một bên rơi xuống một bên rút ra một thanh chiến đao chém đứt vô số buông xuống dây đằng cùng chặn đường những cây với anh thật mạnh tạp rơi trên mặt đất nhanh chóng quan sát một chút bốn phía bởi vì thời gian còn thiếu mùi máu tươi cũng không có hấp dẫn tới cái gì cường đại biến dị thú mấy chỉ thanh đồng cấp biến dị giá hầu với hắn mà nói không đáng sợ hãi. nhìn đến rơi dụng đầy đất anh vũ thi thể còn có một ít phần còn lại của chân tay đã bị cột treo ở trên cây. tùy tay đuổi rồi kia mấy chỉ biến dị giá hầu hắn bắt đầu cẩn thận quan sát khởi những cái đó bị cắt đứt thi thể. một bên nghiên cứu miệng vết thương, một bên ghi hình, hẳn là phi thường sắc nhọn lưỡi dao sắc bén tốc độ cực nhanh, bất quá thao tác lực giống như còn chưa đủ. thực mo hắn đem mười mấy chỉ anh vũ thi thể toàn bộ thăm dò một lần, yêu cầu bắt được là kim cương anh vũ Móm. hắn một bên thu thập tài liệu để vào tùy thân ba lô một bên đem ghi hình gửi đi hồi giáo đoàn trung tâm tập huấn doanh toàn bộ. hơn nữa phụ thượng chính mình yêu cầu tuần tra một chút cái này học viên cụ thể tình huống. một cái tân học viên nắm giữ một loại chính mình chưa bao giờ nghe nói qua thức tỉnh kỹ, còn có được như vậy cường lực sát thương, hắn lòng hiếu kỳ bị kích phát lên. thực mau hắn yêu cầu thu được hồi phục, chỉ có hai chữ tuyệt mật. phát khắc, ta là giáo đoàn thành viên trung tâm, bốn lần thức tỉnh giả huấn luyện viên, thế nhưng không thể tuần tra một cái học viên tư liệu. hiện tại hắn biết đến chỉ có lớp cùng tên họ, vài lần thức tỉnh nắm giữ cái gì thức tỉnh kỹ. Này đó tin tức thế nhưng không đối hắn mở ra quyền hạ. Đây là phi thường hiếm thấy sự tình, ý nghĩa có so với hắn càng cao cấp giáo đoàn thành viên hạ đạt phong khẩu lệ. So với hắn càng cao cấp. Cái này huấn luyện viên trong đầu nháy mắt hiện ra một đạo thân ảnh, một thân nổ mạnh tính cơ bắp cổ liệt tự tướng. Cái này huấn luyện viên tựa hồ đối chính mình, như vậy lộ mãng đi tuần tra cái này, bạ gì cả cả có chút hối hận. Long Hiếu kỳ hại chết miêu à, huấn luyện viên bất đắc dĩ lắc đầu, chiến dao hộ thân, bay lên trời sông thẳng tận trời. Hứa Du Nhiên mang theo Lệ Ônạ, không chế phi kiếm một đường đấu đá lung tung thẳng đến càng xa xôi không người mảnh đất. Phi kiếm tối cao khi tốc không sai biệt lắm có thể đạt tới 5 lần vận tốc âm thanh, chính là mang theo lệ ô nạ, hắn không dám phát huy ra tốc độ cao nhất, khống chế ở gấp 3 vận tốc âm thanh tả hữu. Khi tốc 3000 nhiều km, nhanh như điện chớp ở trời cao xẹt qua, lưu lại thật lớn âm bạo tiếng gầm rú. Chạy như điên 300 nhiều km sau, hứa du nhiên chậm rãi hạ thấp tốc độ, vào sâu như vậy, hẳn là rất ít học viên quấy dậy. Hơn nữa vùng này núi cao rừng rậm, hẳn là tại đây vùng có thể có điều thu hoạch. Hơn nữa Amazon rừng cây như vậy còn đại Nói không chừng nơi nào cất dấu càng cường đại hơn biến dị thú. Vạn nhất bị thành đàn rác điêu vây công, hoặc là gặp được kim cương cấp biến dị thú, kia thật là khóc cũng chưa địa phương cấp đi. Đang ở thể hội bay lượn phía chân trời Lệ Ô Nạ, phát hiện Hứa Du Nhiên chậm rãi hạ thấp tốc độ, cũng biết hẳn là tại đây vùng hoạt động. Hứa Du Nhiên thao tác giả phi kiếm chậm rãi rất xuống, thần thức điên cuồng quét đi ra ngoài. 3 km trong phạm vi biến dị thú cũng không nhiều, chỉ có mấy chỉ bạch ngân cấp heo vòi. Thể trưởng gần 4 m heo vòi bộ dáng tuy rằng xấu xí, lại là thuần túy thực thảo hình động vật. Lớn lên có điểm giống lượn rừng rồi lại có cái trường cái mũi, không có lợn rừng răng nanh. Biến dị lúc sau heo vòi cũng này, đây thực thảo là chủ, nếu nhân loại không đi quấy giày chúng nó, chúng nó giống nhau cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại. Liên tính thực lực cường đại heo vòi giết chết nhân loại, thường thường cũng sẽ không ăn luôn thi thể, chúng nó chỉ là đơn thuần ở bảo vệ lãnh địa. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn thời gian, Amazon rừng cây nguy hiểm nhất ban đêm đánh đến nơi, xem ra muốn tại đây vùng qua đêm. Che trời tán cây, làm mặt đất ánh sáng phi thường âm u, nơi nơi đều là buông xuống dây đằng cùng tươi tốt cỏ dại, dêu phong. Cách đó không xa một cái thanh triệt dòng suối nhỏ hẳn là có thể làm của nước từ nhỏ sinh hoạt ở Nam Mỹ đại lục lệ ôn Nạ, đối với Amazon rừng tây cũng không xa lạ nàng đôi tay lập loè điểm điểm địa quang cảnh giác quan sát đến bốn phía từ Hứa Du Nhiên đề nghị nàng chủ công lôi điện phương hướng lúc sau nàng huyết tay biến thành hạng nhất phụ trợ hình kỹ năng Hứa Du Nhiên tuy rằng thần thức càn quét đi ra ngoài đủ để cảnh giới bốn phía chính là lại không nghĩ làm lệ ôn Nạ hình thành ý lại tính vạn nhất lệ ôn Nạ là đơn nàng chính mình cũng yêu cầu cường đại thực lực cùng cũng đủ kinh nghiệm mới được Vẹo. Hứa Du Nhiên phi kiếm bất động thanh sắc chi gian đã tia chớp cắt xinh đẹp đường cong, thẳng đến kia mấy chỉ bạch ngân cấp biến dị thú mà đi. đang ở nhàn nhã ăn nộn thảo heo vòi, không chút suy nghĩ quá họa trời dáng, ở chúng nó còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Phụt. một viên cực đại đầu đã phóng lên cao, cùng phun máu tươi nhanh chóng nhiễm hồng một tảng lớn mặt cỏ. còn thừa ba con heo vòi tức khắc kinh hãi, sợ hãi khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm địch nhân, có một con heo vòi đã chuẩn bị bắt đầu trốn chạy. Phụt. Phụt. lưỡng đạo hàn quang hiện lên, lại là hai viên đầu to bay lên giữa không trung. cuối cùng kia chỉ heo vòi nháy mắt nhanh chân chạy như điên, hoàn toàn dọa mở bước. Tình huống như thế nào? Đây là nơi nào tới địch nhân? Như thế nào đột nhiên liền đã chết mấy cái đồng bạn? Đừng xả, trước chạy đi. Hứa Du Nhiên khẳng định sẽ không làm nó cứ như vậy đào tẩu. Bên này động tĩnh đã kinh động lệ òa Bạch Ngân cấp heo vòi điên cuồng chạy trốn, chặn đường thân cây sôi nổi bị đâm đoạn, hoảng sợ vạn phần heo vòi chạy vội, trùng còn phát ra chi, chi, chi kỳ quái tiếng đều. Lệ òa cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia phương hướng, nghi hoặc ánh mắt lại liếc mắt một cái Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên hơi hơi mỉm cười, tả phía sau năm trăm m, một con thực thảo hình heo vòi, ngươi đi luyện luyện tập. Trung quanh an toàn, ta tới cảnh giới. Lệ Ôn lập tức minh bạch hắn y tứ, bạch ngân cấp lạc đơn biến dị thú, vẫn là thực thảo hình, đúng là luyện tập hảo đối tượng, hảo. Lợi còn chưa dứt đã dựa theo Hứa Du Nhiên chỉ thị phương hướng, chạy như bay qua đi. Hứa Du Nhiên cũng theo ở phía sau, không nhanh không chậm lạc hậu mấy chấm mễ. Hắn thần thức cùng phi kiếm trước sau chú ý cái kia phương hướng, vạn nhất Lệ Ôn gặp được nguy hiểm, hắn phi kiếm có thể nháy mắt chém giết kia chỉ heo vòi. Heo vòi loại này thực thảo hình biến dị thú, có thể ở hiểm ác Amazon rừng cây cầu sinh, dựa vào chính là nó hình thể khổng lồ gia dày thịt béo cùng cường đại sinh sản năng lực. đến nỗi sức chiến đấu tuyệt đối là khoảng bốn sức chiến đấu bằng năm một bậc biến dị thú đào tạo tốc độ đối với 3 lần thức tỉnh lệ ô tới nói vẫn là quá chậm đuổi theo biến dị thú lệ ô đôi tay trực tiếp lôi ra một đạo lôi hình cung điên cuồng phát tới một hồi đại chiến như vậy triển khai lệ ô nã nhận lôi hình cung điện quang không ngừng cấp biến dị thú tạo thành thật lớn thương tổn gia dày thịt béo biến dị thú cũng không cam lòng yếu thế điên cuồng phản công hứa du nhiên còn lại là ở một bên nhàn nhã thu hoạch chiến lợi phẩm. Kheo vòi trên người cái tiếc nhưng có rỗi mềm cái mũi, chính là nó trên người nhất có giá trị tài liệu. Con hào thể tích cũng không lớn, ba lô chứa được, số lượng có ít, hứa du nhiên cũng lời đến gọi người tới giải quyết tốt hậu quả. Bên kia đại chiến còn ở tiếp tục, không ngừng có cây cối bẻ gãy thanh âm truyền đến, theo vòi điên cuồng va chạm cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Một người thô đại thụ bị nó đâm đoạn vài cây, chạy vội bên trong mặt đất bùn đất, thằng cỏ đều bị nó sạn bay lên tới. Lệ ốm nhanh nhẹn rất cao, thân pháp phi thường linh hoạt, chọn dùng du đấu chiến thuật ở không ngừng tiêu hao heo vòi sinh mệnh lực. Hứa Du Nhiên cầm lấy treo ở bên hông Hoàng Kim phẩm chất Trường Kiếm bắt đầu cắt một con heo vòi chân sau. Hắn đối với đồ ăn yêu cầu rất thấp, trong rừng cây linh khí độ dày rất cao, đã tọa tu luyện một hồi đủ để duy trì thân thể cơ năng bình thường vận chuyển. Chính là lệ oan nạ không được à? Nàng muốn cũng đủ đồ ăn chuyển hóa vì năng lượng mới có thể duy trì cao cường độ tác chiến. Một cái khổng lồ chân sau bị Hứa Du Nhiên cắt xuống dưới, hắn khiêng cái kia đuổi đi vào bên dòng suối nhỏ bắt đầu rửa sạch. Amazon giữa sông vô số thủy sinh biến dị thú cùng loại cá biến dị thú, nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật chính là thực nhân ngư, lươn điện, chăn xanh. Cứ mãng, hắc khải môn cá sấu. Bất quá như vậy trong rừng dòng suối nhỏ, tự nhiên sẽ không có những cái đó hung ác biến dị thú, chỉ có mấy cái tiểu ngư cũng không biết là biến dị vẫn là không biến dị. Hứa Du Nhiên cũng không khách khí, thuận tiện đem kia mấy cái tiểu ngư cũng toàn bộ dùng hắn trường kiếm xuyên lên. Vô số người cầu còn không được hoàng kim phẩm chất thức tình kỹ, hoặc là nói vô số người chạy nước rải ba thức hoàng kim cấp trường kiếm, cứ như vậy bị hắn lấy tới cắt đuổi thịt, xuyên tiểu ngư. Một màn này nếu như bị người nhìn đến, phòng trường hắn có thể bị nước miếng chết đuối. thân thức nhìn quét chúng phát hiện, Lệ nạ còn ở bên kia chiến đấu. Tuy rằng rõ ràng chiếm thượng phong, bất quá khả năng còn cần một ít thời gian. Lệ ố nã cũng không phải đơn thuần chiến đấu, mà là một bên chiến đấu một bên mài ruồi chính mình chiến đấu tài nghệ cùng thức tỉnh kỹ. Khó được có tốt như vậy lão sư, có thể trăm phần trăm bảo đảm an toàn của nàng, còn cho nàng sáng tạo tốt như vậy một trọi một cơ hội. Lệ ố tự nhiên muốn sấn cơ hội này, hảo hảo rèn luyện một chút chính mình thức tỉnh kỹ. Nàng tuy rằng biết khoảng cách hứa du nhiên, có lẽ có vô cùng xa xôi khoảng cách, nhưng không nghĩ bị ném ra quá xa. Từ nhỏ dễ ruồi ở sinh tồn cùng tử vong tri gian, làm nàng phi thường rõ ràng minh bạch một chút. Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, dựa vào chính mình mới có thể ăn đến no. Chẳng sợ Hứa Du Nhiên thật sự quân lâm thế giới này, nàng cũng không nghĩ chỉ làm một cái hắn bên người bình hoa. huống chi lấy nàng Tôn Bình, nhiều nhất xem như một cái bị đánh nát bình hoa. Hứa Du Nhiên một bên hừ từ mặt các học viên nơi đó học được tang ba cười nhỏ, một bên cấp thu thập khô khốc những cây. Rửa sạch hảo chân sau thượng trường mau, lại đem kia mấy chỉ bàn tay đại tiểu ngư rửa sạch một chút. Hắn từ ba lô lấy ra mấy cái kim loại tiểu bình, bên trong là muối ăn, bột ớt chờ giả vị liêu. Khát học viên ba lô tấp tràn đầy áp súc thực phẩm cùng dự phẩm. Hán ba lô trừ bộ thảm, túi ngủ, còn có chính là gia vị cùng đồ dùng tẩy rửa, tiêu chuẩn cắm trại dã ngoại trang phục. Bên địa chiến trường rốt cuộc kết thúc chiến đấu, tuy rằng Leona cũng không có bị thương, lại cũng mệt mỏi quá sức. Nàng hô hô thở hổn hển, các hạ biến dị thú cái mũi, đang ở khắp nơi nhìn xung quanh. Hứa Du Nhiên thần thức truyền âm cho nàng, hướng đông 300 mễ có một cái dòng suối nhỏ, ta ở bên này. Leona bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này biểu đệ càng ngày càng thần kỳ, liền gọi điện thoại điều tỉnh. Đương nàng chạy như bay lại đây thời điểm, nhìn đến chính là Hứa Du Nhiên đã rửa sạch tốt rồi. Hoàng Kim phẩm chất trưởng kiếm thượng ăn mặc mấy cái tiểu ngư bên cạnh một đống khô nhanh cây Lệ Ôn Nạ đều kinh ngạc đây là tình huống như thế nào biểu đệ thật cho rằng bọn họ ở cắm trại giã ngoại Hứa Du Nhiên nhìn thở hồn hển Lệ Ôn Nạ chạy nhanh vẩy vây tay nhanh lên tới mấy cái hồ quang sinh cái hỏa ngươi đây là muốn làm cái gì Lệ Ôn Nạ kinh ngạc chỉ vào Hứa Du Nhiên tỉ mỉ chuẩn bị này đó nướng bờ bờ cơ a nếu không buổi tối ăn cái gì Hứa Du Nhiên theo lý thường hẳn là chỉ chỉ sắp trời lập tức trời tối đêm nay chúng ta ở nơi này pháp khắc. Người ở Amazon dừng cây nướng bờ bờ cở, lễ ố nạ hoàn toàn ốc, biểu lệ đây là bao lớn trái tim. Thỉnh nhớ ký quyển sách phục danh, Di động bản địa chỉ phép. Chương 149. Amazon chi dạ. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, Amazon rừng cây nguy hiểm nhất ban đêm rốt cuộc bắt đầu rồi. Ở hứa du nhiên chân khí thêm vào hạ, hai người nhưng thật ra không cần lo lắng con muỗi quá nhiều. Nho nhỏ muỗi cùng độc trùng, luôn luôn được xưng là Amazon đệ nhất sát thủ. Ở trong rừng cây tử vong người, đa số đều là bị chết ở các loại muỗi cùng độc trùng quá nhiều dưới một vòng minh nguyệt bò lên trên chi đầu, điểm điểm đầy sao sái lạc đầy trời lộng lây quang hoa. nơi xa thỉnh thoảng truyền đến các loại giá thú hết đợt này đến đợt khác gạo giống cùng dích gào, côn trùng tê vang, hết trong tiếng, róc rách suối nước bên. hứa du nhiên hai người nhàn nhã phiên động giá gỗ thượng thịt nướng cùng cá nướng, một bên nói chuyện phiếm vừa thỉnh thoảng xái một ít gia vị đi lên. Mê người mùi hương phiêu đang ở trong không khí, dấu chân nhỏ giọt ở đống lửa thượng, phát ra tư lạp, tư lạc tiếng vang. chẳng nếu nhàn nhã hứa du nhiên, nội tâm lại gắt gao banh một cây huyền, thần thức trải ra khai, phạm vi 3 km đều ở hắn điều tra trong phạm vi. Tuy rằng đơn thuần hút vào linh khí, còn không đủ để duy trì thân thể hắn cơ năng, bất quá hắn đối đồ ăn nhu cầu sát thật phi thường thấp. Một bên cùng lệ ô nạ nói chuyện tiếm, hắn một bên cầm lấy một con cá nướng, rửa sạch sạch sẽ lúc sau đưa cho lệ ô nạ. Lệ ô nạ tiếp nhận cá nướng, bất chấp năng đã động tay động chân xé xuống trắng non thịt cá ăn uống thỏa thích. Nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Tại đây lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật Amazon trong rừng cây, thưởng thức ánh trăng, tinh quang, nhàn nhã ăn cá nướng, giống như thật sự ở nghỉ phép giống nhau. Hứa Du nhiên thần thức vừa động, quét đến mấy chỉ biến dị thú hai chỉ ngây thơ chất phát loài thú ăn kiến dẫn theo mấy chỉ tiểu thực kiến thú từ hắn thần thức bên cạnh đi qua kia hai chỉ thành niên loài thú ăn kiến đều là bạch ngân cấp tiểu thực kiến thú lại liền hát thiết cấp giống như cũng chưa đạt tới tựa hồ cảm nhận được bên này có ánh lửa hai chỉ thành niên loài thú ăn kiến tò mò hướng bên này nhìn xung quanh một chút sau đó mang theo chúng nó hải tử nhanh chóng chạy xa loài thú ăn kiến ở trong rừng cây là số lượng không nhiều lắm đối nhân loại không có gì nguy hại biến dị thú tuy rằng hình thể biến dị đặc biệt thật lớn bất quá ăn con kiến đặc tính cùng kết cấu thân thể quyết định chúng nó đối nhân loại không có hứng thú chỉ có 2 điểm chiến công, Hứa Du Nhiên cũng lười đến la lột, tùy vào những cái đó loài thú ăn kiến chạy xa. Mới vừa tiến vào rừng cây, lên đường điểm này thời gian, liền thu hoạch 17 điểm chiến công. Hứa Du Nhiên tin tưởng, nếu hắn cố tình đi săn giết biến dị thú thu hoạch chiến công nói, dư lại 6 ngày thời gian khẳng định có thể bài tiến chiến công bảng trước 100 danh. Chiến công bảng thứ 100 danh chiến công là 236 điểm, liền tính mấy ngày nay rèn luyện có điều thu hoạch nói, hắn hẳn là cũng có thể siêu việt. Hắn nhìn mồm to ăn thịt Lệ Ônạ, mang theo mỉm cười hỏi nói, "Biểu tỷ, nếu ta khôi phục ký ức" Không phải nam mỹ đại lục người, làm sao bây giờ? Lệ Ốnạ nghe vậy ngươi ra một lúc, dừng tiếp tục ăn thịt, có chút nghi hoặc, ngươi lại nghĩ tới cái gì? Không nhớ tới cái gì, chính là có chút tò mò, ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đi sao? Hứa Du Nhiên cũng xé một miếng thịt, hương vị cũng không tệ lắm. Lệ Ốnạ thần sắc có chút phức tạp trầm tư một hồi, tiếp tục vùi đầu ăn thịt, sau một lúc lâu ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Du Nhiên. Ánh lửa chiếu rọi hạ, Hứa Du Nhiên ánh mắt vẫn như cũng là như vậy sáng ngời, thân thúy. Vậy ngươi không hề bảo hộ ta? Đương nhiên không phải, chỉ là Ta khả năng phải về đến ta địa phương đi, ta hẳn là còn có rất nhiều sự không có làm. Ân, vậy là tốt rồi. Khả năng đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi thôi, nơi này kỳ thật không có gì có thể lưu luyến. Không phải ngươi nguyên nhân, ta khả năng liền tiến vào trung tâm tập huấn doanh tư cách đều không có. Hảo. Đến lúc đó, ta mang ngươi cùng nhau đi. Hứa Du Nhiên rất lời, đứng lên, ngươi ăn trước, ta đi xử lý mấy chỉ biến dị thú. Amazon rừng Tây Ban đêm cực đoan nguy hiểm, điểm này không phải nói nói mà thôi. Nay một hồi công phu, Hứa Du Nhiên thần thức đã quét tới rồi vài chỉ bạch ngân cấp biến dị thú, hoặc là là nguy hiểm cấp bậc quá thấp, nhưng sát nhưng không giết, hoặc là là số lượng quá ít, Hứa Du Nhiên lười đến la lộn. Lần này hắn thần thức bên cạnh quét tới rồi mười mấy chỉ con nện hầu, trong đó ít nhất bảy tám chỉ là bạch ngân cấp. Đây là một bút không nhỏ thu vào, Hứa Du Nhiên không nghĩ buông tha, một bên hướng cái kia phương hướng chạy như điên, phi kiếm đã bắt đầu rồi hành động. Phốc một chùm huyết hoa nổ tung, một con con nện hầu thân đầu chia lìa. Một khoang nhiệt huyết cuồn hướng phía chân trời, cả kinh một đám con khỉ lập tức luôn cuống đầu chạy tuyến. Chi, chi chi một đám con nhện hầu một bên gào giống, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía. Cao lớn tăng cây, dầm dạp rừng cây, che đậy tuyệt đại đa số ánh trăng. Hắc ám bóng đêm hạ, tất như tia chớp, mau tựa sấm đánh phi kiếm, tựa như vô tình thu hoạch cơ giống nhau. Qua lại xuyên qua thu hoạch con nhện hầu tánh mạng. Phốc, phốc lại là hai chỉ con nhện hầu bị chém đầu, hoảng sợ bầy khỉ gào giống tứ tán mà chạy. Lúc này Hứa Du Nhiên đã tiếp cận bầy khỉ, treo ở bên hông Hoàng Kim Trường kiếm năn, phi thân nhào tới. Nên diện một con con nhện hầu chính hoảng loạn bỏ chạy, nên diện đụng phải Hứa Du Nhiên. Hoàng Kim Trường kiếm đâm thẳng con nện hầu trái tim, kia con khỉ đảo cũng linh hoạt, nghiêng người nẹt tránh đồng thời, một trào đảo lại đây. Hứa Du Nhiên trường kiếm một cái cắt ngang, Đinh Hầu trào dẫn đầu bắt được Hứa Du Nhiên lực. Đối mặt Hoàng Kim phẩm chất băng giáp, chú định nó chỉ có thể bất lực trở về, bén nhọn móng tay lại mang ra vài giờ hỏa tinh. Phút Hứa Du Nhiên Hoàng Kim Trường kiếm đã đem kia con khỉ cắt thành hai đoạn. Phút cách đó không xa lại một chùm huyết hoa nở rộ ở u ám trong rừng tây, điểm điểm tinh quang chiếu dọi hạ, thế nhưng còn có chút mỹ cảm. Con hầu chạy trốn tốc độ lại mau, cũng không có khả năng mau quá phi kiếm. Vẹo. phi kiếm cắt cái đường cong, lại lần nữa theo dõi một con con điện hầu. Như vậy tối tăm ánh sáng hạ, nếu Hứa Du Nhiên không phải có thần thức ở không ngừng quét, muốn tìm được biến dị thú đều là cái nan đề. Hắn thần thức nhìn quét đi ra ngoài, có thể so với loại nhỏ ra đa hiệu quả, 3 km nội sở hữu gió thổi cỏ lay thu hết đáy mắt. Phi kiếm thẳng tắp ra tốc đường dài vô tập, tối cao khi tốc có thể đạt tới 5 lần vận tốc âm thanh, ở như vậy nhỏ hẹp trong phạm vi qua lại đâm tốc độ, cũng xa không phải con nhện hầu có thể so. Hứa Du Nhiên cầm trong tay hoàng kim chương kiếm, thân khoác hoàng kim băng giáp, Thân hình tựa như quỷ mị giống nhau ở rầm rạp trong rừng tây xuyên qua. Phong ngự cấp bậc cao, vũ khí phẩm chất cao, thực lực cường đại, thân pháp tinh diệu, toàn phương vị nghiền áp Bạch Ngân cấp con nhện hầu. Phối hợp thượng phi kiếm cao tốc săn giết cá lọt lưới, vài phút thời gian, Hứa Du Nhiên đã đem này mười mấy chỉ con nhện hầu treo cổ không còn. Con nhện hầu lợi trảo là có thể thu về tài liệu, Hứa Du Nhiên nhanh chóng thu hoạch một đám tài liệu, lại là 8 giờ chiến công tới tay. Nay liền 25 điểm chiến công, hắn phát hiện hắn nghiêm trọng xem nhẹ khu rừng này rồi giáo trình độ. Biến dị thú quả thực chính là bài đội làm hắn tới thu hoạch chính là có điểm tán loạn, nếu là tụ tập lên thì tốt rồi. đến nỗi kia mười mấy con khí thi thể liền tùy ý rơi dụng tại đây một mảnh nhỏ khu vực, hy vọng mùi máu tươi có thể hấp dẫn càng nhiều biến dị thú tiến đến. Hứa Du nhiên có chút bật cười, giống như có điểm câu cá cảm giác, chính là tốt nhất không cần câu tới quá lớn cá. dựa theo chính hắn tính ra, bốn lần thức tỉnh giả hẳn là có thể đánh chết Hoàng Kim cấp biến dị thú. đến nỗi khó khăn cùng hiệu quả, muốn căn cứ thức tỉnh giả cùng biến dị thú thức tỉnh giả tới tiến hành phán định, chính hắn thực lực hẳn là có thể chiến thắng tuyệt đại đa số bốn lần thức tỉnh giả. Hạ đi rộng cái loại này đặc biệt cường đại không ở này liền gặp được hoàng kim cấp biến dị thú hắn cũng nên không sợ. Bất quá hắn thi triển băng giáp cùng thổ thuận tinh thần lực đã lại lần nữa lâm vào khô kiệt, không thể sử dụng mặt khác thức tình kỹ chỉ dựa phi kiếm cùng hoàng kim trường kiếm có phải hay không có thể nhẹ nhàng bắt lấy hoàng kim cấp biến dị thú vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nhưng là nếu lần này thu hoạch cũng đủ chiến công trở về tập vấn doanh có thể không kiêng nể gì sử dụng các loại thiết bị tiến hành khôi phục như vậy tháng sau lại đến rừng cây luyện hắn có cũng đủ tin tưởng bắt lấy hoàng kim cấp biến dị thú. Cho nên hắn hiện tại còn không phải rất muốn chính diện ngạnh cương Hoàng Kim cấp biến dị thú, có chút mất nhiều hơn được, vạn nhất thất thủ vứt bỏ khả năng không chỉ là chính mình mạng nhỏ. Phốc, phốc, phốc mấy chỉ biến dị độc tiên đế đại khái chỉ có hắc thiết cấp, bị hắn vài cái phi kiếm đâm, đóng đinh trên mặt đất. Này đó biến dị độc tiên đế, trừ bỏ càng thêm mãnh liệt độc tính, hoàn toàn chưa nói tới cái gì lực phòng ngự, lực công kích. Bất quá bạo khởi phụt lên mặt độc, lại cũng đủ bình thường thức tỉnh giả uống một hồ. Còn không có trở lại lựa chạy bên, phi kiếm lại lần nữa bay nhanh mà đi. Nơi sa thủ sau trốn tránh hai chỉ thanh đồng cấp eo nhỏ miêu, bị xuất quỷ nhập thần phi kiếm trạng thành hai đoạn. Trở lại lựa trại bên, Lệ Ôn Na đã sớm ăn no, đang ở thu thập túi ngủ cùng thảm. Hứa Du Nhiên có chút bất đắc dĩ, này Amazon rừng cây ban đêm, sát thật thực hảo săn bắt chiến công. Bất quá biến dị thú quá nhiều, sắc không thắng sát, sát thật có chút ra ngoài hắn dự kiến. "Biểu tỷ, ngươi thu thập chính mình đi. Đêm nay ta không ngủ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi." Hứa Du Nhiên khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị một bên tu luyện một bên gác đêm. Rất nguy hiểm. Nếu không chúng ta thay phiên gác đêm đi. Lệ ố nà nghe vậy dừng động tác. Không cần, ta chính mình là được. Nguy hiểm nhưng thật ra không thế nào nguy hiểm, chính là biến dị thú quá nhiều, sát bất quá tới. Hứa Du nhiên lại ở đống lửa thêm mấy cây cành khô. Đến nơi nói tu luyện, đó là an ủi lệ ố Hoàn cảnh này, hắn làm sao dám yên tâm tu luyện? Hắn hấp thu linh khí rất có khả năng hấp dẫn tới càng nhiều, càng cường đại biến dị thú. Nhìn lệ ố nạ cao hứng phấn chấn chui vào túi ngủ, che trời đại thụ hạ trên cỏ, mở to mắt chính là điểm điểm xái lạc tinh quang. Nếu không có đáng giận biến dị thú thường thường xuất hiện, nơi này nhưng thật ra tựa như thế ngoại đạo nguyên giống nhau. Lệ Lê nhìn lên thâm thủy bầu trời đêm, buồn bã nói: Ta thực hy vọng ngươi có thể nhanh lên khôi phục ký ức, mang theo ta đại sát tứ phương. Lại sợ ngươi khôi phục ký ức sẽ ghét bỏ ta. Hứa Du nhiên một bên thao tác phi kiếm chém giết mấy chỉ loại nhỏ biến dị thú, một bên an ủi nàng: Yên tâm đi, biểu tỷ. Hai ta phối hợp kiếm chiến công, đó là hoàng kim cộng sự. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi không phải vẫn luôn không ghét bỏ quá ta sao? Thử, Hy vọng tiểu tử ngươi có thể nhớ kỹ ngươi lời nói. Lệ nhắm mắt lại, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hứa Du nhiên lại ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm. Ta thật là đến từ chính nơi đó sao? Kia một mảnh đen nhánh chung, vĩnh vô trừng mực trôi nổi, nhìn đến kia một đám thế giới là chân thật tồn tại, vẫn là ta ảo tưởng. Cuối cùng nghe được kia hai thanh âm, lại là người nào? Như thế nào sẽ có như vậy cường đại năng lực? Tương lai, ta sẽ có cơ hội đi những cái đó thế giới thần kỳ nhìn nhìn lại sao? Côn trùng kêu vang, điều kêu, hét thanh, róc rách suối nước chảy xuôi, nơi xa hết đợt này đến đợt khác biến dị thú gào giống, u ám trong rừng, cây thỉnh thoảng thoáng hiện xanh mượt đôi mắt, cách đó không xa là hừng hực thiêu đốt lửa trại, không khí thanh tân trùng tràn ngập hoa. Bên cạnh là ngủ say Leona. Amazon rừng cây ban đêm, xa so bất luận cái gì thời điểm đều mỹ lệ, cũng xa so bất luận cái gì thời điểm đều nguy hiểm. Chương 150. Chiến công thu hồi cơ. Sắc trời hơi hơi trở nên trắng thời điểm, mây đen răng đầy bắt đầu tí tách tí tách đổ mưa, dần dần biến thành mưa to. Hứa Du nhiên căng ra chân khí vòng bảo hộ, đem hai người trên đầu nước mưa hoàn toàn ngăn cách đi ra ngoài. Ngủ say chung Leona, giống như hoàn toàn quên mất đây là nguy hiểm Amazon rừng cây. Đương nàng chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khi, Mơ mơ màng màng nhìn thấy chính là đầy trời màn mưa. Bất quá hàng năm sinh hoạt ở nhiệt đới, sớm thành thói quen loại này tình lình xảy ra mưa to. Xoa xoa đôi mắt, xoay người chui ra túi ngủ, nhìn đến Hứa Du Nhiên ở một bên cười ngâm ngâm nhìn nàng. Nàng hơi hơi có chút đỏ bừng mặt, đôi tay che lại gò má. Làm sao vậy? Ta lại đánh hô. Ha ha, biểu tỉ đánh hô cũng rất thèm hay. Hứa Du Nhiên cười ha ha. Xấu lắm, cười nhạo ta. Lệ ố na nhìn nhìn chung quanh tình huống, tối hôm qua thế nào? Có biến dị thú tới quấy giày sao? Tối hôm qua thu hoạch không tồi. 3 ngày 17 điểm chiến công, buổi tối 18 điểm chiến công, hiện tại chúng ta 35 điểm chiến công. Hứa Du Nhiên vẫn luôn suy nghĩ, còn cần thiết nơi nơi tìm kiếm biến dị thú sao? Vẫn luôn ngồi ở chỗ này, lửa trại, cắm trại, nướng mờ bờ bờ quở, tự nhiên sẽ có biến dị thú quần quần không dứt đưa lên tới. Hoa. Lệ Ốn lập tức nhảy dựng lên, "Phát tài, phát tải. Một ngày thu hoạch liền lớn như vậy, còn có 6 ngày, ít nhất cũng là 200 nhiều điểm chiến công nhập chứng. Đây là Lệ Ốn nạ tưởng đều chưa từng nghĩ tới kết xù tài phú, đối với thức tỉnh giả tới nói chiến công chính là tài phú. Ai hứa Du Nhiên một tiếng thở dài, xem ngươi điểm này theo đuổi, mục tiêu của ta là chiến công bảng trước 100 đâu, còn kém xa lắm. Lần đầu tiên rèn luyện liền tưởng tiến trước 100, có điểm khó khăn đi. Vào trước 100 có chiết khấu hoạt động à, con người của ta liền xem không được loại này làm hoạt động. Lệ Ôn Na nhìn lời thề son sắt Hứa Du Nhiên, có điểm nốc, như vậy ai chiếm tiểu tiện nghi Hoàng Kim đại lão, nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Hai người nhìn nhìn này giàn rũa mưa to, lại tưởng nướng bở bở cờ xem ra là không diễn. Hứa Du Nhiên còn không có xa xỉ đến, có thể không kiêng nể gì tiêu xài chân khí dùng để nướng bờ bờ cờ nỗ nỗi đi chúng ta đi trước đêm tối hôm qua chiến lợi phẩm thu hoạch hứa du nhiên chỉ chỉ dừng cây chỗ sâu trong như vậy mưa to dưới giống nhau biến dị thú rất ít sẽ ra tới hoạt động bất quá những cái đó lượng thế loại biến dị thú chăn xanh cự mang linh tinh biến dị thú ngược lại đặc biệt thích như vậy thời tiết thu hoạch xong chiến lợi phẩm hứa du nhiên phát hiện ba lô rốt cuộc trang không dưới càng nhiều tài liệu hắn dùng hoàng kim trường kiếm đào cái hố to đem tài liệu hết thể vùi vào hố sau đó đem tọa độ gửi đi đi ra ngoài như vậy thời tiết khẳng định không thích hợp tiếp tục phi hành lên đường Húng chi Hứa Du Nhiên vốn là lựa chọn vùng này săn giết biến dị thú. Hai người ở Hứa Du Nhiên chân khí bảo vệ hạ, tránh cho mưa to lễ rửa tội, một đường hướng về rừng cây càng sâu chỗ xuất phát. Không bao lâu cổ tay thức di động thu được nhắc nhở, lại là 18 điểm chiến công đến trướng, rèn luyện ngày đầu tiên thu hoạch 25 điểm chiến công. Gian ruội trong mưa to, tiếp thiên liền mà tia chớp, thỉnh phảng hoa phá trường không. Dâm dạp nhiệt đối rừng mưa chung, Hứa Du Nhiên hai người một đường chạy như điên, cuốn lên một trận cuồng phong, dường như lôi cuốn thiên địa chi uy đấu đá lung tung. Hoàng Kim Trường kiếm mở đường, không biết văn minh khoa học kỹ thuật phi kiếm tới lui tuần tra ở bốn phía tùy thời chuẩn bị thu hoạch biến dị thú tánh mạng thu thát loài thú ăn kiến eo nhỏ miêu mắt kính hùng heo vòi, kim sư mặt đùng cựu dương, tắc kẻ hoa xà, lục giải cá các loại con khỉ chỉ cần ở hứa du nhiên thần thức bao trùm trong phạm vi bạch ngân cấp biến dị thú hết thảy bị hắn nhanh chóng diệt sát số lượng thiếu thời điểm hai người dừng lại thu hoạch một đợt tài liệu số lượng nhiều thời điểm liên cái hố to đem tài liệu hết thảy vùi vào đi lưu lại tọa độ tiếp tục lên đường tới gần lúc chẳng vạng mưa to rốt cuộc lại Điên cuồng giết chóc một ngày hai người tìm được rồi một chỗ khô mát hang động, trong động không gian cũng không lớn, hẳn là không phải cái gì đại hình biến dị thú tê cơ mà. Hứa Du Nhiên bắt đầu đả tọa điều tức khôi phục chân khí, Lệ Ổ Na phụ trách cảnh giới. Tại đây nguy hiểm trong rừng tê, Hứa Du Nhiên vẫn là bảo lưu lại một tia thần thức, thời khắc để phòng khả năng phát sinh nguy hiểm. Không biết là hai người vận khí tốt vẫn là không tốt, một hồi mưa to làm rất nhiều biến dị thú ngủ đông lên, bọn họ này dọc theo đường đi cũng không có gặp được quá cường đại biến dị thú. Xem xét một chút Hứa Du Nhiên cổ tay thức di động tin tức nhắc nhở, Lệ cả kinh miệng đều khép không được. Sáng sớm xuất phát thời điểm, bọn họ cộng lại là 25 điểm chiến công, ngày này ở trong mưa to điên cuồng lên đường, thế nhưng có 67 điểm chiến công nhập trướng. Hiện tại chiến công cộng lại 92 điểm, kém vài giờ chiến công liền phá trăm. Này nếu là đội thành đại tần tệ, một chút chiến công 100 vạn, đây là gần 100 triệu tài phú. Đặt ở đại thái biến phía trước, thỏa thỏa tiểu phú hào tiết tấu a. Chẳng sợ ở tức đất đắc đất vàng gioze dễ nảy giàu người giàu có khu, tuyệt đối đều có thể quá thượng giàu có thượng đẳng nhân sinh sống. Đây mới là bọn họ chân chính tiến vào rừng tây, 24 giờ trong vòng thu hoạch Lễ ố nạ thật sự không dám tưởng tượng, nếu là ở trong rừng cây liền sát bảy ngày, kia sẽ là cỡ nào kinh người thu hoạch. Tiến vào trăm cường chiến bảng là ván đã đóng thuyền sự tỉnh, Hứa Du nhiên tuyệt đối sẽ nhất minh kinh nhân, trở thành trung tâm tập huấn doanh từ trước tới nay để nhất nhân. Vừa mới gia nhập tập huấn doanh, liền vọt vào trăm cường chiến bảng, thậm chí có khả năng đánh sâu vào một chút tiền nguy bảo tọa. Lễ ố nạ chuẩn bị chờ Hứa Du nhiên tu luyện xong, cùng hắn hảo hảo nói chuyện, có phải hay không có thể về hưu? Lớn như vậy một bút tài phú, đi khắp toàn thế giới đều không sợ, dù sao hiện tại toàn thế giới đều tán thành đại tần hai cái giờ sau, Hứa Du nhiên tự nhiên kinh vận hành cựu truyền chậm rãi thu công, mãnh liệt minh ngông chân khí, một lần nữa cổ đẳng toàn thân sở hữu kinh mạch, làm hắn đảo qua buôn ba một ngày mệt mỏi. Mở to mắt nhìn đến Lệ Ô Nạ chính ngốc ngốc nhìn chính mình, hắn sờ sờ mặt, khăn quàng cổ còn ở, biểu tỷ, tình huống như thế nào? Xem ta làm gì? Ngươi có hay không suy xét quá, làm xong vụ này, chúng ta về hưu được. Lệ Ô Nạ đã ướt ướt một chút khô khốc môi, còn tu luyện cái gì à? Nhiều như vậy chiến công, đổi thành tiền, đời này cái gì đều không lo. Ai Hứa Du nhiên một tiếng thở dài, biểu tỷ. Ngươi choáng váng. Hiện tại là cái gì thế giới? Ngươi cho rằng vẫn là từ trước cái kia tiền tài vạn năng thời đại. Hiện tại là thực lực vì vương thời đại, không có thực lực, ngươi tiền vẫn là ngươi sao? Lệ ố na bị này một chậu nước lạnh, hoàn toàn bắt thanh tịnh. Đúng vậy, đây là cá nhân mệnh không bằng cầu thời đại. Không cần phải nói địa phương khác, chính là ở Rio Re rẻ rổ. Nếu người khác biết ngươi có nhiều như vậy tài phú, ngươi lại không có cũng đủ thực lực bảo hộ ngươi tài phú, dây tiếp theo liền sẽ bị người phá tan thành từng mảnh. Được rồi, không để cập tới cái này. Đêm nay làm sao bây giờ? vẫn là nướng bờ bờ cở. Lệ Oạ nạ nhấc tay đầu hàng. Nướng bờ bờ cở a, nơi này cũng không điều kiện lại cho ngươi lượm một phần salad a. Hứa Du Nhiên đứng lên, thân thức quét đi ra ngoài. Trung quanh giống như bởi vì mưa to nguyên nhân, cũng không có cái gì cường đại biến dị thú. Hứa Du Nhiên phát hiện một cái thanh đồng cấp gián độc. Cụ thể cái gì chủng loại cũng phân biệt không ra, Amazon rừng cây động thực vật chủng loại quá phức tạp. Mười mấy cm vòng eo, 2 m dài hơn, ngũ thải ban lăn vậy, không ngừng phun tinh tử. Được rồi, hôm nay bữa tối chính là ngươi. Vèo. Xuất quỷ nhập thần phi kiếm vẽ cái vòng, mang theo một chùn huyết vụ. Mưa to sơ nghỉ, đang ở chuẩn bị săn thực đại xà, liền như vậy không có đầu. Hứa Du nhiên thả người phát ra hang động, chờ ta đi thu thập nhánh cây. Thực lực cường đại chính là chỗ tốt nhiều hơn, chẳng những săn giết biến dị thú tốc độ mau, siêu tập nhánh cây tốc độ cũng là đặc biệt mau. Một hồi công phu Hứa Du nhiên sách theo đại xà thi thể cùng một đại bó nhánh cây quay trở về hang động. Hai người dáng ngoại sinh tồn kinh nghiệm đều là phi thường phong phú, ở khoảng cách hang động cách đó không xa dựa sạch ra một khối đất trống, bật lửa lựa trại bắt đầu nướng mở bậc ăn xong rồi thì rắn, Hứa Du nhiên lại sưu tập rất nhiều nhánh cây, chuẩn bị buổi tối thiêu đốt lửa trại. Đêm nay dừng chân điều kiện, so trước một đêm hảo rất nhiều. Tuy rằng không thể cùng tập vấn doanh so, bất quá tổng so lộ thiên cường rất nhiều. Hứa Du nhiên yêu cầu các đêm, liền đem chính mình thảm cùng túi ngủ cùng nhau cống hiến ra tới. Lệ ố nạ sưu tập một ít tương đối khô ráo nhánh cây, phóng thích thức tỉnh kỹ hồ quang, cực nóng quay dưới, thực mau đem nhánh cây hơi khô làm thành giản dị giường đệm. Dùng nước mưa đơn giản rửa sạch một chút, vui vui vẻ vẻ chui vào túi ngủ, mị từ tư, tư Hai người kia một cái dùng thức tỉnh giả hồng khô nhanh cây, một cái càng kỳ quái hơn dùng hoàng kim phẩm chất trường kiếm xuyên thịt xuyên nướng mở bờ, bờ cờ. Phòng trưng là từ trước tới nay, xa xỉ nhất thức tỉnh kỹ sử dụng phương thức. Hứa Du Nhiên ở cửa động khoanh chân ngồi xuống, thân thức cảnh giới bốn phía, nướng lửa trại, ấm áp. Hứa Du Nhiên nhìn màn đêm lại lần nữa buông xuống Amazon rừng cây, đối lệ Ổnạ nói, ngày mai ta tưởng thay đổi một chút lộ tuyến, hôm nay như vậy săn giết biến dị thú, hiệu suất vẫn là quá thấp. Thay đổi lộ tuyến? Ngươi muốn đi bên kia? Lệ có chút giật mình, tiến vào rừng cây 24 giờ. Thu hoạch 92 điểm chiến công, này hiệu suất còn thấp. Ta chính mình tình huống, ta chính mình rõ ràng. Muốn khôi phục tương thế, thậm chí là thực lực lại lần nữa tăng lên, yêu cầu rộng lượng tài nguyên. Hứa du nhiên chỉ chỉ Đông Vương, căn cứ tọa độ chỉ thị, chúng ta vẫn luôn hướng Đông Nam, hẳn là Y e Tháp Khen Đế Á kéo. Y e gì Tháp Khen Đế Á kéo? Ngươi sẽ không muốn đi Amazon Hà đi? Lệ ốn ả cả kinh ngồi dậy, Amazon con sông vực là nguy hiểm nhất, hơn nữa Y e Tháp Khen Đế Á kéo là không thành, đã sớm bị biến dị thú tàn sát không còn. Không thành sợ cái gì? chúng ta lại không phải đi tìm kiếm tị nạn, chúng ta một đường giết qua đi, sau đó duyên hà sát hướng về phía trước du mã nào tư, hứa du nhiên giơ tay làm một cái cắt động tác, tính toán hảo thời gian, ở tập kết phía trước tiến vào mã não tư là được. vạn nhất gặp được hoàng kim cấp biến dị thú làm sao bây giờ? lễ ố ả có chút lo lắng. amazon hà hoàng kim cấp biến dị thú giống nhau đều là quần cư, tỉ như hắc khải môn ca sấu, thực nhân ngư, lươn điện, chăn xanh, thậm chí còn có một ít nguyên thủy bộ lạc rơi dụng ở amazon con sông vực. hắc hắc, ngốc biểu tỷ, đừng quên. Chúng ta sẽ phi ai chỉ cần không ở không trung gặp được Hoàng Kim cấp rất điêu, vấn đề hẳn là không lớn. Hứa Du Nhiên giơ tay vứt ra phi kiếm. 2 km ở ngoài một cây che trời đại thụ sau, một con đang ở phủ phục đi trước eo nhỏ miêu, chỉ cảm thấy tựa hồ thấy một đạo hàn quang. Phốc. Một viên miêu đầu, bay về phía giữa không trung, đại cổ đại cổ máu tươi từ cổ chỗ phun trào mà ra. 93 điểm chiến công. Hứa Du Nhiên hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt, đàm thiếu gian lại một chút chiến công vào tay. Thứ nhìn đến Hứa Du Nhiên giảo giạt đáp ý biểu tình. Lệ Ôn Nhạ treo chọc nói, ngươi không nên kêu cả cả, hẳn là kêu chiến công thu mộng cơ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách vượt danh, di động bản địa chỉ hết, chương 151. Xuất thủy phù dung. Sau cơn mưa rừng cây oi bức vô cùng, các loại giá thú gào giống, côn trùng tê vàng, hết thanh, gió nhẹ thổi qua nồng đậm cảnh lá sàn sạt rung động. Điểm điểm tinh quang rơi xuống. Hứa Du Nhiên nhìn nhìn phía sau ngủ say Lệ Ôn tổng cảm giác một màn này tựa hồ có chút mạc danh quen thuộc cảm. Nơi sâu thẳm trong ký ức chính mình, giống như đã từng ở mỗi một khác, cũng là như thế này. Nhìn lên bầu trời đêm, canh gác sáng sớm. Chỉ là kia ký ức quá xa xăm, quá xa xăm, là chính mình kiếp trước, vẫn là kia bị thật sâu chôn dấu ký ức. Nay một đêm thu hoạch cũng không lớn, hứa du nhiên chỉ là săn giết 16 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú. Hồi tưởng một chút tối hôm qua tình huống, có thể là càng tiếp cận nguồn nước địa phương, biến dị thú lui tới càng nhiều. Sắp trời đại lượng thời điểm, Lệ ố nạ từ ngủ say trung tỉnh lại. Hai người thu thập một chút đồ vật cùng chiến lợi phẩm, lại lần nữa lên đường, lần này phương hướng là thiên hướng đông nam. Hứa Du Nhiên muốn đi y Thapkende à kéo, thuận tiện kiến thức một chút Amazon con sông vực cường đại biến dị thú lấy hai người tốc độ liền tính trên mặt đất đi tới ba bốn trăm km cũng bất quá chính là một ngày thời gian chính là vì bên đường săn giết biến dị thú thuận tiện cấp lệ ủ nạ càng nhiều thực chiến rèn luyện cơ hội hai người thả chậm tốc độ kế hoạch hai ngày thời gian đuổi tới Y Tháp Khen Đế A kéo nóng bức ở mức nhiệt tới dừng mưa làm sở hữu thân ở trong đó người giống như đều ở sân nạ lò nướng chung giống nhau bất chi bất giác đã là một thân nhau dính dính mồ hôi hỗn hợp bụi đất cùng biến dị thú vết máu hai người thuận nhìn giống như dã nhân giống nhau tới gần giữa trưa thời gian tao nộ một đám kim sư mặt lung hầu Này đàn con khỉ ngạnh thực lực không cường, nhưng là động tác tấn mã dị thường. Hơn 30 chỉ bạch ngân cấp biến dị thú đại tộc đàn, làm chúng nó tại đây vùng không kiêng nể gì săn thực. Thực lực cường đại hứa Du Nhiên hai người tổ, cho chúng nó để lại suốt đời khó quên khắc sâu giáo huấn. Bởi vì một phen huyết chiến về sau, chúng nó liền không có về sau. Đây là một lần thật lớn thu hoạch, Hứa Du Nhiên cũng vui mừng ra mặt, lưu lại tọa độ phát ra tín hiệu lúc sau, hai người lại lần nữa lên đường. Sở hữu nữ nhân tiên tính đều là ái mỹ, Lệ Ô tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy rằng khuôn mặt hủy diệt rồi, chính là một thân mồ hôi cùng vết máu làm nàng rốt cuộc chịu đựng không được. Một chỗ tiểu sơn cốc trung, hai người phát hiện một đạo tiểu thác nước, thanh triệt sơn tuyển từ trên trời giáng xuống. Xôn sao, xôn sao, xôn sao tiếng nước, làm lễ ố nạ dừng bước. Nàng có chút xấu hổ đối Hứa Du Nhiên nói, nếu không, ở chỗ này rửa sạch một chút đi. Hứa Du Nhiên cũng là một thân số hãn, khổ sở muốn mệnh, quan sát một chút bốn phía tình huống. Kia nói nho nhỏ thác nước hạ là một mảnh bóng loáng cự thạch, thần thức càn quét đi ra ngoài, cũng không có phát hiện cái gì thủy sinh biến dị thú. a, nếu không ngươi trước rửa sạch một chút, ta phụ trách cảnh giới. Kia nói thác nước có điểm giống thiên nhiên tắm vòi sen. Hứa Du Nhiên chỉ chỉ cách đó không xa tiểu đỉnh núi, ta qua bên kia." Dứt lời, Hứa Du Nhiên nhấc chân bay lên không mà đi, tìm một cây đại thụ, khoanh chân ngồi ở cảnh lá trung gian. Lệ ố Na nhìn Hứa Du Nhiên rời đi, buồn ba lô, giải trừ chói buộc phi thân đầu nhập kia nói tiểu thác nước dưới. Thác nước tuy nhỏ, lực đánh vào không nhỏ, nếu là người thường khẳng định không chịu nổi, bất quá đối với cường đại thức tỉnh giả tôi nói, bất quá là thủy lượng lớn hơn một chút tắm vòi sen mà thôi. Mấy ngày tới Buôn Ba vất vả cùng rừng cây oi bức, ở ướt không khí ở mát lạnh sơn tuyển gột rửa hạ, không còn sót lại chút gì trời sinh tuyệt mỹ lệ ôn vì bảo hộ chính mình cũng không muốn bởi vậy cấp đệ đệ mang đến tai nạn cố tình hoa hoa chính mình mặt chính là lòng yêu cái đẹp còn ở một thân hán xú cùng với máu đã sớm làm nàng khổ không nói nổi hứa du nhiên khoanh chân ngồi ở trên cây tự nhiên mà vậy thần thức càn quét đi ra ngoài này tự hồ đã thành hắn ở rừng cây sinh hoạt một loại thói quen loại này hảo thói quen cũng sát thật làm hắn gia tăng rồi rất nhiều thu hoạch càng lạng tránh rất nhiều nguy hiểm lấy lệ ôn thực lực chỉ cần không phải gặp được Hoàng kim cấp biến dị thú bị nháy mắt nháy mắt hạ gục. Cho dù là thành đàn bạch ngân cấp biến dị thú, phát ra cầu viện vẫn là làm được đến. Tuy rằng hắn yên tâm làm lễ ô hạ một người ở bên kia tắm rửa, thân thức vẫn là che trời lấp đất bao phủ qua đi. Tê hít ngược một hơi khí lạnh hứa du nhiên, một chốc một lát thế nhưng không có phản ứng lại đây. Thân thức tra xét dưới, nho nhỏ trong sân gốc, xanh biết mọc thành cụm, hơi nước kích động, thanh triệt dòng nước xiết gian, một khối mỹ lệ không dành ngọc thể, trắng non tựa như xuất thủy phủ dung giống nhau. Sóng gió liệt, phật phồng rũ, thon dài thẳng tắp hai chân kiện mỹ hữu lực, một đầu rối tung màu làm tóc dài mang theo một tia yêu diễm mị hoặc Lôi hứa du nhiên máu mũi đều thiếu chút nữa chảy ra, nháy mắt thu hồi thần thức, quét về phía nơi khác, hắn phát hiện một cái trí mạng vấn đề, nếu không thể dùng thần thức càn quét kia vùng, như thế nào bảo đảm lệ ôn nà an toàn đâu? Tuy rằng hắn phi kiếm còn ở kia phụ cận tới lui tuần tra, tùy thời có thể cấp địch nhân một đòn trí mạng, chính là không có thần thức tra xét, hắn như thế nào biết nơi nào có địch nhân? Đây là nguy cơ từ phía Amazon rừng tây, vô số biến dị thú ẩn nút đang âm thầm chờ đợi chọn người mà vẽ, nguy hiểm tùy thời khả năng xuống. Vừa rồi thần thức quét đến kia một cái chớp mắt. Hắn liền biết, lệ ô nạ đối hắn không hề giữ lại tín nhiệm. Tiên tâm lớn mật, không kiêng nể gì, toàn tâm toàn ý ở tắm rửa, thậm chí còn thực hưởng thụ này khó được mát lạnh. Tính, mặc kệ, an toàn đệ nhất. Biểu thị thứ tội, không phải cố ý muốn nhìn lên ngươi. Cố nén tùy thời chạy xuống máu mùi xúc động, hứa du nhiên thần thức lại lần nữa bao phủ kia vùng. Thần thức giả quét cùng đôi mắt thị giác quan sát khác nhau rất lớn, thị giác quan sát có thể cố ý xem nhẹ nào đó sự vật. Nhưng thần thức giống như da đa già quét giống nhau, mỗi loại bao trùm ở trong phạm vi sự vật, đều rõ ràng khắc ở trong góc giáng người hòa bạo dị thường lệ ôn nà phá lệ hưởng thụ này một lát thả lỏng có hứa du nhiên ở bên ngoài phụ trách cảnh giới nàng cũng tẩy phá lệ vui vẻ thật lâu sau lúc sau lệ ôn nà rốt cuộc hoàn toàn rửa sạch hảo thân thể trở lại bờ biển bắt đầu mặc quần áo đại khai đại hợp động tác càng là xem hứa du nhiên hãi hùng kia vía bất quá cũng may lệ ôn nà động tác rất nhanh nhìn đến lệ ôn nà đã sửa sang lại xong hứa du nhiên lăng không bày qua đi nhìn đến kịp thời xuất hiện hứa du nhiên lệ ôn cũng không nhiều ta tẩy hảo đổi ngươi ngươi qua bên kia tẩy ta ở chỗ này cho ngươi cảnh giới đi Ngươi cho ta cảnh giới cái gì? Ta chính mình có thể, bất quá ngươi đừng đi quá xa. Hứa Du nhiên chỉ chỉ nơi xa. Lệ Ôn Nạ có chút oán trách chừng hắn một cái, ngươi vừa động không thể động thời điểm, trở vệ nút cửa, tắm rửa, cái nào không phải ta giúp ngươi. Còn ngượng ngùng, dứt lời, trên lưng ba lô đi hướng nơi xa. Hứa Du nhiên nhìn Lệ Ôn Nạ rời đi bóng dáng, chắt tâm, lao tiết, nhanh chóng cởi quần áo, nhào vào thác nước chung, bắt đầu rồi rửa sạch. Hai người phân biệt rửa sạch xong, lại lần nữa lên đường, tuy rằng vẫn là dọc theo đường đi không ngừng săn giết biến dị thú bất quá không khí lại là có chút quá dị. Amazon rừng cây cao ngất trong mây che trời đại thụ, một cây hợp với một cây, cơ hội che đậy khắp không trung. vô số thấp bé bụi cây sinh trưởng ở này đó đại thụ tri gian, nơi nơi lại đều là buông xuống xuống dưới dây đằng. đi tới trên đường hoàn toàn chưa nói tới có đường đáng nói, rất nhiều thời điểm hai người đều là ở nhánh cây tri gian, dẫm đạp mượn lực đi trước, dường như hai người vượn thái sơn giống nhau. nay một buổi chiều đi tới, lệ ổ nạ luôn là cảm thấy hứa du nhiên ánh mắt quay quái, quái, giống như ở cố ý tranh né chính mình. gặp được lạc đơn bạch ngân cấp biến dị thú hoặc là lực công kích không cường quần thể biến dị thú, hứa du nhiên đều sẽ làm lệ ổn nạ tự mình ra trận. Muốn trở thành cương giả, chỉ làm một mặt trốn đi tu luyện là không được. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cường đại thân thể tố chất, này đó đều là đánh sâu vào tiếp theo thức tỉnhắt không thể thiếu điều kiện. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể cho thức tỉnh giả có đủ thực lực, bảo đảm chính mình có thể sống đến tiếp theo thức tỉnh. Cường đại thân thể tố chất, có thể làm thức tỉnh giả chống đỡ quá tiếp theo vì rút bùng nổ thông khổ. Màn đêm chậm rãi buông xuống thời điểm, hai người đã đi tới 200 nhiều km khoảng cách đi thấp khen đế á kéo đã không đến 100 km. Lại lần nữa tìm được một cái thanh triệt dòng suối nhỏ, hai người quyết định tối nay lại này hạ trại. Hứa Du Nhiên khoanh chân đã tọa bắt đầu tu luyện, khôi phục một chút ban ngày tiêu hao chân khí. Như vậy tốc độ lên đường, chiến đấu cường độ lại không lớn, đối hắn chân khí tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Hứa Du Nhiên trầm rãi mở to mắt thời điểm, Lệ Ô Nạ đã góp nhặt một đại bó nhang cây, túi ngủ cùng thảm đã ở mềm mại trên cỏ phô hảo. Nhìn đến Hứa Du Nhiên tu luyện xong, Lệ Nạ một bên nhóm lửa, một bên hỏi, "Đêm nay mời ta ăn cái gì nướng bờ bờ cơ Hứa Du Nhiên thần thức quét một vòng, vừa lúc quét đến hai chỉ tông lang xuất hiện ở thần thức bao trùm trong phạm vi, hai chỉ bạch ngân cấp tông lang cũng không biết như thế nào sống sót. Loại này lang kỳ thật càng tiếp cận với hồ ly, chủ yếu đồ ăn là chuối, ngẫu nhiên ăn một chút lao thử linh tinh. Tứ chi tinh tế, cao gầy, tục xương dẫm lên cả kheo hồ ly, đối nhân loại cùng mặt khác động vật cơ hồ không có gì công kích tính. Hứa Du Nhiên ném xuống một câu, "Chờ ta." Thân hình hướng về kia hai chỉ tông lang phương hướng chạy như bay mà đi, phi kiếm đã gào thét chém về phía kia hai chỉ tông lang. Một hồi công phu Hứa Du Nhiên khiêng hai cụ tông lang thi thể bay trở về, lửa trại tràn đầy bốc cháy lên thời điểm. Hứa Du Nhiên đã rửa sạch hảo một con lang chân, dải lên mùi ăn. Hoàng Kim phẩm chất trưởng kiếm lại lần nữa đảm đương que nướng thiết cái thể. Nhìn tư tư mạo du hai chỉ lang chân, lệ ố não bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, thuận miệng hỏi ra tới. Giữa trưa thời điểm, như thế nào ta mặc xong rồi quần áo? Ngươi lập tức liền xuất hiện. Cách đóng lửa Hứa Du Nhiên sửng sốt, hắn lúc ấy hoang mang rối loạn, tuy rằng thu hồi thần thức, chính là trong đầu còn tràn đầy kêu kêu nội thân hình, cho nên liền không quá chú ý. Vấn đề này vừa hỏi xuất khẩu. Leonna cũng lập tức tỉnh ngộ lại đây, Hứa Du Nhiên cùng nàng giải thích quá thần thức tra xét sự tình. Nếu nàng lúc ấy ở hắn thần thức bao trùm trong phạm vi, kia chính mình tắm giữa thời điểm, chẳng phải là tương đương với liền ở hắn trước mắt. Nàng tựa hồ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì một buổi trưa Hứa Du Nhiên đều quái quái. Trong ngay mắt, trường hợp cực độ xấu hổ, cả tòa Amazon rừng cây tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới. Hai người đều trướng đầy mặt đỏ bừng, một câu không nói, gắt gao nhìn chằm chằm đang ở nướng bờ bờ gờ chân, giống như ánh mắt có thể gia tốc nướng bờ bờ cờ tốc độ giống nhau. Hôm nay lửa trại sát thật cũng phá lệ tranh đua ở hai người mặt đỏ thai hồng nhìn chăm chú hạ, tầng ngoài lang thị thực mau liền tản mát ra mê người mùi hương. Lệ nạ lấy ra một thanh truy thủ, xé xuống một cái nướng chín lang thịt, kim hoàng màu sắc làm người ngón trỏ đại động. Hứa Du Nhiên tiếp nhận tới, nhanh chóng ăn lên, lại là không dám ngẩng đầu đi xem Lệ Ônạ. Lệ nạ cũng là túi đầu một thanh, một cái một cái xé xuống lang thịt. Giang rắc, giang rắc cách đó không xa truyền đến rất nhỏ giẫm đạp nhánh cây thanh âm, hơn nữa không ngừng một chỗ. Thỉnh nhớ ký quyển sách vực danh. Di động bản địa chỉ phép. Chương 152. Thịt nướng không hương sao? Vừa rồi nhất thời tâm thần hoảng hốt, quên mất quét suốt thần thức, thiếu chút nữa gây thành bi kịch. Thần thức nháy mắt quét đi ra ngoài, phạm vi 3 km bình phương thu hết đáy mắt. Nguyên lai like cũng không phải biến dị thú, mà là nhân loại thức tỉnh giả, cánh tay thượng đeo màu đen băng tay, toàn bộ đều là trung tâm tập huấn doanh học viên. 12 danh học viên tam tam một tổ, thành hình quạt vây quanh vùng này, có hai cái tiểu đội chính cẩn thận hướng hứa du nhiên hai người phương hướng ẩn núp lại đây. Này đó học viên gương mặt đều thực xa lạ, hẳn là đều là lao học viên. Vào sâu như vậy rừng cây, hẳn là đều là thực lực còn tính không yếu lao học viên. Bất quá mười mấy người tổ đội, hẳn là này giữa không có bốn lần tức tỉnh giả. Nhìn lệ Ôn à nghi hoặc ánh mắt, Hứa Du Nhiên cầm lấy một miếng thịt nhét vào trong miệng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Lệ Ôn lại lần nữa yên lòng, tiếp tục ăn nàng thịt. Nay bốn chi tiểu đội là 2037.1 lớp lao học viên, ở cầm đầu bờ gì ẩn dẫn rất hạ, trực tiếp nhảy dù đến rừng cây chỗ sâu trong. Bọn họ biết do Amazon con sông cực nguy hiểm, bởi vậy chỉ ở lưu vực bên ngoài săn giết một ít lạc đơn biến dị thú. Bằng vào 12 người cường đại thực lực, còn có tiểu tâm cùng cẩn thận. Nhiều lần rèn luyện nhiệm vụ chưa bao giờ xuất hiện quá chiến tổn hại. Không thể không nói này 12 người thực lực, vật khí đều là tốt nhất tri tuyển. Màn đêm buông xuống khi, bọn họ cũng muốn tìm một cái dòng suối nhỏ, đã có thể thu hoạch sạch sẽ nguồn nước, lại có thể an ổn nghỉ ngơi một đêm. Hứa Du Nhiên hai người ở trong rừng cây không kiêng nể gì bậc lửa lửa trại nướng bờ bờ cờ, kỳ thật đã phạm vào rừng cây sinh hoạt tối kỵ. Như vậy lóa mắt ánh lửa, tại đây nguy cơ tứ phía rừng cây, không thể nghi ngờ cấp những cái đó ban đêm săn thực biến dị thú, bậc lửa một tràn đèn sáng. Tại đây thanh đồng đầy đất đi. Bạch Ngân nhiều như cầu biến dị thú đại bảng doanh vô cùng vô tận biến dị thú vây sát dưới, cho dù là bốn lần thức tỉnh giả đều chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Bờ dị ẩn đám người rất tò mò, đến tột cùng là người nào sẽ có to gan như vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết rừng cây nguyên thủy bộ lạc? Đường dẫn đầu bờ dị ẩn từ một cây đại thụ sau nô đầu ra thời điểm, nhìn đến lại là hai cái tập vấn doanh học viên đang ở ngông nên nướng bờ bờ cờ. Hai người kia hẳn là tân học viên, thực lực cường đại lao học viên bờ dị ẩn đều nhận thức, hơn nữa cũng chỉ có không có gì kinh nghiệm tay mới mới có thể cùng ngốc tử giống nhau ở Amazon rừng cây nướng bờ bờ quờ, ăn cơm giã ngoại Vợ gì ẩn đánh cái thủ thế mặt khác một chi tiểu đội ba người cũng từ sau thân cây xoay ra tới mặt sau hai chi tiểu đội lại ẩn núp xuống dưới không có tiếp tục đi tới phụ trách bên ngoài cảnh giới đồng thời cũng bên ngoài sơn hình thành vòng đây như vậy sự bọn họ đã làm không ngừng một lần hơn nữa mỗi lần đều thu hoạch pha phong so sánh với cực cực khổ khổ săn giết biến dị thú tựa hồ những cái đó tân học viên càng dễ dàng xuống tay cho nên bọn họ thường xuyên lui tới với Amazon con sông vượt bên ngoài chờ chính là này đó có điểm chiến công, lại thực lực thiên nhược tân học viên. Hơn nữa này đó tân học viên thường thường còn không quá hiểu biết ta, Amazon mà khủng bố, cho dù là tổ đội, nhân số cũng rất ít, này cũng cho bọn hắn mang đến rất nhiều tiện lợi. thân hình cao lớn vợ dị ẩn từ sau thân cây xoay ra tới, lãnh chính mình hai cái đội viên hướng về hứa du nhiên hai người đi đến, vừa đi một bên có chút buồn bực, hai người kia bị sáu cái lao học viên bây quanh, giống như một chút cũng không kinh hoàng, còn ở nhàn nhã thì nướng. đi vào hai người cách đó không xa, vợ dì ẩn lại lần nữa xác nhận một chút, hai người kia hắn không có biết. Không phải những cái đó thực lực phi thường cường hãn học viên. Lệ uốn nà trên mặt lưỡng đạo thật lớn vết sẹo, dường như hai điều đại trùng tử giống nhau, làm cho cả mặt có vẻ phá lệ dữ tợn. Một cái khác hứa du nhiên càng doan người, mang tác chiến mũ, vây quanh đại khăn quanh cổ, lộ ở bên ngoài trên mặt che kín vô số màu đỏ tím bong vết sẹo. Hai người du nhiên tự đắt xé xuống từng điều thịt nướng đưa vào trong miệng, ánh lửa lúc sáng lúc tối chiếu dọi hạ, tựa như ác quỷ giống nhau âm trầm, khủng bố. Tê nhìn đến hai người kia tạo hình, kiến thức rộng rãi bờ dì ẩn đều là hàm răng một trận đau nhức. Đây là phim kinh dị mới có tạo hình a? Các ngươi đi nhầm phim trường đi. Chính là hắn cũng bị Hứa Du Nhiên hai người chấn định, làm đến có chút nghi hoặc. Hắn chậm rãi đến gần Hứa Du Nhiên bên cạnh người, tò mò hỏi, đây là cái gì thịt? Liền như vậy hương sao? Mà khắc một chi tiểu đội đội trưởng phết cũng xuống tới, tiểu tử cái nào lớp? Hứa Du Nhiên nhìn nhìn Bỡ Dị ẩn, lại nhìn nhìn phết, tông lang thịt, ta tay nghề không tồi, các ngươi muốn hay không nếm thử? Lễ ố nạ còn lại là nhẹ nhàng bâng cơ nói, sáu ban, các ngươi cái nào ban? Bờ Dị ẩn khinh miệt cười cười, tân học viên à thật là non nớt hỏi chúng ta cái nào lớp có ý nghĩa sao? Việc cũng là vẻ mặt cười giữ tợn, các ngươi sẽ không thật sự không biết chúng ta là đang làm gì đi. Hứa Du nhiên nghiêng đầu nhìn nhìn phệ, đây là cái có chút béo lùn trung niên dầu mỡ lại thúc, hắn tò mò hỏi, các ngươi không phải tới rèn luyện sao? Chúng ta là tới rèn luyện, các ngươi tiểu đội như thế nào liền các ngươi hai cái? Còn có những người khác sao? Việc khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhìn đến trên mặt đất hai điều tối ngủ, hai điều thảm. Xem ra liền này một đôi sỉu bắt quái, không có mặt khác học viên, hắn hoàn toàn điên lòng. Nay vài lần rèn luyện thời điểm, bọn họ gặp được loại này tân học viên, thường thường đều phải hiểu biết một chút đối phương đại khái tình huống như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không có cá lọt lưới cho nên cứ việc bọn họ kiếp giết không ít học viên bọn họ ác hành lại không vì người biết đối phó này hai cái non hắn tự tin bằng vào hắn cùng bờ di ẩn hai người liền đủ để liệu lý mang theo một tia hài hước ý vị chơi nổi lên mèo vần chuột trò chơi bờ di ẩn có chút tò mò hỏi tiểu tử ta rất tò mò các ngươi như vậy nên ngang ở amazon rừng cây thịt nướng là như thế nào sống lâu như vậy hứa du nhiên phong thả ung dung cầm lấy một cái lưỡi ôn cắt xong rồi thịt đưa vào trong miệng Vấn đề này ta cũng rất tò mò, nói không chừng một hồi các ngươi liền sẽ không tò mò. Từ này 12 người vòng vây cùng này hai cái đầu linh nói, hắn đã rất rõ ràng những người này ý đồ. Chỉ là ở hắn mơ mơ hồ hồ trong trí nhớ, tựa hồ rất ít giết người, cho nên nhẫn mại tính tình theo chân bọn họ liêu vài câu, cũng coi như là hiểu biết một chút bình thường thức tỉnh giả tâm thái. Thuận tiện nhìn xem, có thể hay không cho bọn hắn làm tâm lý phụ đạo, sửa đúng một chút bọn họ sai lầm giá trị quan. Các ngươi là nhảy dù ở bên này, vẫn là từ mã não tư lại đây. Bơ Ji ngồi xổm xuống thân mình, nghiêng đầu nhìn Hứa Du Nhiên. Chúng ta từ Mã Não Tư lại đây, các ngươi là nhảy dù lại đây." Hứa Du Nhiên cầm lấy một khối thịt nướng đưa qua, bờ Di ẩn lắc lắc đầu. "Từ Mã Não Tư lại đây, kia trên đường không có gặp được biến dị thú, làm đến nhiều ít chiến công." Bờ Di ẩn trên mặt lộ ra một tia tham lam thần sắc. "Gặp được rất nhiều a, chiến công sao? Nhất thời quên mất, còn không có tới kiểm tra, đợi lát nữa ta nhìn xem." Hứa Du Nhiên bắn ra quần sáng, mở ra chiến công kia một lan. Bóng đêm hạ trên quần sáng con số, nháy mắt sợ ngây người bờ Di ẩn đứng người. Lớp 2037.6. Tên họ Bạn gì cả cả. Thức tỉnh giả cấp bậc chiến công 167. Ai cũng không nghĩ tới này hai cái siêu bắt quái tân học viên, thế nhưng có 100 nhiều điểm chiến công, tương đương thành đại tần tệ chính là 100 triệu 6700 vạn. Chính thức bắt đầu thí luyện mới 50 nhiều giờ, tương đương với hứa du nhiên hai người lấy mỗi giờ 300 nhiều vạn tốc độ ở kiếm tiền. Đương nhiên, bọn gì ẩn đám người cũng không phải nghĩ như vậy. Bọn họ thực tự nhiên cho rằng, này đó chiến công hẳn là này hai cái siêu bắt quái, bắt đầu thí luyện phía trước liền có. Không cần phải nói hai người, chính là 20 cá nhân đại đoàn đội ở 50 tiếng đồng hồ thời gian nội cũng không có khả năng đạt được nhiều như vậy chiến công. Hai cái bốn lần thức tỉnh giả đều không nhất định làm được đến, phải nói khẳng định làm không được. Nhưng bọn họ không biết chính là, Hứa du nhiên không nhất định đánh thắng được hai cái bốn lần thức tỉnh giả, nhưng là soát tiểu quái tốc độ, tuyệt đối là mấy cái bốn lần thức tỉnh giả đều so ra kém hắn một người. Hắn thần thức tra xét phạm vi quảng, độ chặt chẽ cao, hơn nữa là tùy thời tùy chỗ thi triển. Có chút thức tỉnh giả có cảm giác loại thức tỉnh kỹ, bất quá thông thường phạm vi rất nhỏ, hơn nữa độ chặt chẽ rất kém cỏi. Còn phải đề phòng trong rừng tây. Không chỗ không ở con nguội, đồ kết, gián đầu. Còn có chính là hắn Phi Kiếm, 3 km trong phạm vi, quả thực chính là đánh lén đại sát khí. Vô ảnh vô hình, quay lại như điện, vượt qua Hoàng Kim phẩm chất sắc bén, hành hạ đến chết bạch ngân cấp biến dị thú, quả thực chính là sát dao giống nhau. Giống như giờ phút này, Hán Phi Kiếm đã lặng lẽ ẩn nút vào rừng cây, kia 6 cái phụ trách vòng vây thức tỉnh giả, đã toàn bộ ở Hán Phi Kiếm công kích trong phạm vi. Hoàn toàn không biết gì cả bờ dị ẩn đám người, đã bị này lóe sáng con số, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý. Bờ dì ẩn cảm thấy chính mình giọng nói đều có chút khô khốc. Đây là một bút đại thua à, này hai cái xử bắt quái hảo giải quyết, dư lại chính là phân phối chiến công. Lớn như vậy một bút tài phú, cũng đủ bọn họ này 12 người đoàn đội tiêu xài một thời gian. Ngày thường tiếp giết này đó tân học viên, một người có thể làm đến vài giờ, mười mấy điểm chiến công cũng đã thực vừa lòng. Lần này hai đầu dê béo, thế nhưng có 100 nhiều điểm chiến công, còn lượng ra tới khoe khoang. Bờ Dị ẩn nuốt nuốt nước miếng, "Huynh đệ, tương phùng tức là có duyên. Có thể đem ngươi chiến công cho ta được không?" Một bên đủ kịch dầu mỡ phẹt, liếc mắt một cái dáng người nóng bỏng lệ ôn ạ, Bở Dị cái này lũy nhi tuy rằng xấu điểm, dáng người cũng không tệ lắm, không bằng làm ta trước chơi chơi. lệ ốn à nghe được lời này, lập tức đình chỉ ăn thịt, mỹ lệ mắt to mỹ lên, nhìn chằm chằm phết, tràn ngập sát ý. hứa du nhiên nhìn đến những người này biểu hiện liền biết, thuyết phục giáo dục đối đám cặn bã này giống như không có gì dùng. kia chỉ còn lại có một cái con đường tới giải quyết vấn đề, bạo lực ra kỳ tích. hắn em xuống trong tay thịt nướng, đem ăn mặc khảo lang chân hoàng kim trường kiếm, từ đống lửa thượng cầm lên, đem trên thân kiếm lang chân hái được xuống dưới, đặt ở một bên đại thụ diệt thượng. thằng đến lúc này. Bỡ Dĩ ẩn đám người mới phát hiện, kia căn đan mặc lang chân đen tuyển thiết cái thẻ, tựa hồ là kiện vũ khí. Làm gì một hai phải đánh đánh giết giết, thịt nướng không hương sao? Hứa Du nhiên thăm dò nhìn về phía rừng cây chỗ sâu tròng, thủ sau kia vài vị, có phải hay không cũng muốn mượn chiến công. Phát khắc. Bỡ gì ẩn nhìn thấy đồng bạn bị phát hiện, tức khắc biết chính mình xem thường này hai cái sỉu bắt quái, làm hắn. Bá. Một bên phệ đã rút ra một phen chiến đao nháo tới. Phụt. A. Một tiếng hoảng sợ kêu rên, từ rừng cây chỗ sâu trong truyền đến. Chương 153. Một đêm vất nhanh. Chẳng lẽ còn có mai phục lên địch nhân? Vẫn là tao ngộ biến dị thú. Mặc khác mấy cái chiến hữu còn không có tới kịp phản ứng. bởi dị ẩn mấy người cũng là sử sốt, Hứa Du Nhiên một cái dao long tham hải, đâm thẳng về phía Lệ ố Ônạ cùng hắn phối hợp đã lâu, phản ứng cũng là thần tốc, nàng mới mặc kệ ai ở kêu thảm thiết. Đôi tay kéo ra một đạo điện cao thế hình cung, đã quấn quanh ở đôi tay phía trên, nàng một cái lắc mình hai móng chuột vào ống vẹt chân. Hai người đều tới công kích phệ, tuyệt đối không phải là bởi vì, phải muốn vũ nhục Lệ Địch chúng ta quả, tuy rằng Hứa Du Nhiên tự tin tràn đầy, chính là lệ ố nạ nhưng không có băng giáp hộ thể. Thương này mười ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, nếu có thể tập hỏa trước xử lý một cái đầu lĩnh, kế tiếp chiến cuộc đem càng vì có lợi. Lệ ố nạ trường kỳ ở trong lịch cảnh cầu giống, như thế nào ở hôn chiến trung càng có hiệu sát thương địch nhân, bảo tồn chính mình, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Hứa Du Nhiên càng là kinh nghiệm sa trường, từ vô số thứ hôn chiến trung mở một đường máu trước nghiệp chiến sĩ. Giơ tay chính là một đòn chí mạng, không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, không có bất luận cái gì xinh đẹp. Hứa Du Nhiên không phải cách đấu vận động viên, hắn là một người trước nghiệp chiến sĩ thâm nhập cốt tủy tín niệm chính là phải giết, dùng cương đại nhất lực lượng, đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức, suy yếu địch nhân sinh lực, đây là hắn tắc chiến sách lược. Nha, kinh hại giới phệt gầm lên giận dữ, chiến đao rơi lên đồng dạng thứ hướng hứa du nhiên lực, thân thể nháy mắt hơi hơi ngựa ra sau, hắn ý đồ dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp kéo ra khoảng cách, khiến quá này một kích, chờ tới đồng đội bờ gì ẩn chi viện, cái này sách lược bình thường dưới tình huống, tuyệt đối là hợp lý nhất tương đối, nhưng hắn gặp được chính là không bình thường hứa du nhiên, lúc sáng lúc tối lựa trại chiếu dội hạ, việt trường đao lập màu bạc qua mang. Sắc nhọn gì thường mũi lao, tất nhiên ở Hứa Du Nhiên đâm chúng hắn đồng thời, cũng sẽ đâm chúng Hứa Du Nhiên. Phụt. Một thanh hoàng kim trường kiếm nhập vào cơ thể mà qua, một đạo huyết tuyển phun trào mà ra. Đinh, việt bạch ngân cấp trường đao, đâm vào hoàng kim phẩm chất băng giáp thượng, bắn khởi mấy viên hỏa tinh. Hắn đến chết đều khó có thể tin nhìn Hứa Du Nhiên, đây là cái gì trang bị? Vì cái gì một chút tổn thương đều không có. Chúng kiếm trong ngáy mắt, lệ ổ nã đã thấp người dùng một đôi mang theo điện cao thế tay ngọc, bắt được hắn cẳng chân. Ngay mắt mãnh liệt tê mọi cảm truyền khắp toàn thân hoàn toàn dập nát hắn tưởng triệt thoái phía sau kéo ra khoảng cách ảo tưởng. Hai bên động thủ trong nháy mắt, vết bị hai người cùng đánh, nhất chiêu chí mạng. Đinh, đinh, đinh phía sau vài tên thức tỉnh giả phản ứng cũng không chậm, bờ gì ẩn chiến đao đã chém vào Hứa Du Nhiên phía sau lưng, mà khác mấy cái thức tỉnh giả thức tỉnh kỹ cũng đánh vào hắn phía sau lưng. Một trận giòn vang qua đi, Hứa Du Nhiên lông tóc vô thường. Liền ở Hứa Du Nhiên nhanh chóng rút ra trường kiếm đồng thời, a dừng cây chỗ sâu trong lại là một tiếng thảm gào vang lên. Lại một cái ẩn núp lên thức tỉnh giả, bị phi kiếm thu hoạch tính mạng. Hứa Du Nhiên thần thức Trước sau ở thao tác phi kiếm tìm kiếm cơ hội, loại này dừng dần mảnh đất, kỳ thật thực bất lợi với hắn phi kiếm phát huy, đặc biệt là đối chiến thức tỉnh giả thời điểm. Phi kiếm đường dài buôn tập thẳng tắp gia tốc, tối cao có thể đạt tới năm ma hách, chính là tại đây loại nơi nơi đều là chướng ngại vật địa phương, tốc độ rất khó thức dậy tới. Mọi người kinh sợ là lúc, hứa du nhiên lại lần nữa xuất kiếm, hoành kiếm chém về phía bờ dị ẩn. Lệ ố nạ đôi tay hổ quang thuận thế vứt đi ra ngoài, dường như một đạo lôi điện hình thành chăng non loan đao giống nhau, thẳng lấy bờ dị ẩn ngực Từ chiến đấu khai hỏa bắt đầu, hai người trước sau ở tập hỏa một cái địch nhân. Lệ Ôn Nạ đang không ngừng biến hóa thân hình, lợi dụng thân pháp ưu thế tránh né công kích. Hứa Du nhiên tác phụ trách chính trực mặt, nạnh kháng công kích, cấp địch nhân cường đại áp lực. Vì Lệ Ôn Nạ tuyệt sát sáng tạo cơ hội. Trong lúc nguy cấp, Bạch lan thức tỉnh kỹ đều không kịp phát động, Bạch Ngân phẩm chất trường đao dựng thẳng lên chém về phía cắt ngang mà đến trường kiếm. Giang Dác, Bạch Ngân trường đao theo tiếng mà đoạn, Hoàng Kim trường kiếm thế đi không giảm, vẫn như cũ chém về phía bờ dì ẩn nết hậu. Chính là này trong nháy mắt ngăn cản, làm bờ dì ẩn thoáng thắng được một chút thời gian, hắn dưới chân phát lực về phía sau cấp lõe chính là về phía sau né tránh trong nháy mắt hắn thấy chính mình ngực còn có kia một khang nhiệt huyết cùng nửa trái tim Lệ ôn nạ tia chớp lưỡi dao sắc bén liền ở hắn triệt thoái phía sau nháy mắt đánh lén thành công đem hắn từ ngực trôi nhất đao lưỡng đoạn với anh một viên thật lớn nham thạch không biết từ đâu mà đến nên ở hứa du nhiên đầu vai đâm dập nát hứa du nhiên thân thể bị tạm về phía trước một cái lảo đảo thuận thế bắt lấy lê nạ tay đem nàng ôm vào trong ngực bay lên trời Phụt! dừng cây chỗ sâu trong lại một cái ẩn núp lên tức tình giả bị phi kiếm chém đầu phát khấp đây là cái gì? tạ đặc Màu tránh ra dư lại ba gã thức tỉnh giả rốt cuộc phát hiện phi kiếm tung tích hàn quang chợt lóe chi gian vẽ cái vòng lại lần nữa chen tới lựa chạy bên còn sống bốn cái lao học viên nhìn đến hứa du nhiên ôm lệ ô nạ bay lên trời hoàn toàn sợ ngây người là cái loại này cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vô cùng hối hận vô cùng suy yếu dại ra cái này tân học viên là mẹ nó bốn lần thức tỉnh giả bọn họ thế nhưng ở đánh cướp một cái bốn lần thức tỉnh giả đây là một lần cỡ nào kinh tủng đánh cấp chi lựa à? nếu nói hứa du nhiên chỉ là thực lực cường đại hơn nữa phối hợp tinh diệu đánh lén, lén giết chết hai cái đầu lĩnh đại gia có lẽ còn có dũng khí cùng tin tưởng dựa vào nhân số bắt lấy này hai cái xỉu bạc khoái. chính là hiện tại như thế nào bắt lấy nhân gia bay đi bất hỏa người chơi trong tình huống bình thường ba lần thức tỉnh giả là rất khó dùng số lượng đôi chết một cái bốn lần thức tỉnh giả bốn lần thức tỉnh giả siêu cao tính cơ động cùng năng lực phi hành đủ để cho tuyệt đại đa số ba lần thức tỉnh giả cảm thấy tuyệt vọng chỉ cần không phải tử chiến công lùi bốn lần thức tỉnh giả tùy thời cất cánh làm người đánh đều đánh không đến đến nỗi năm lần thức tỉnh giả Kia càng là đứng ở nơi đó làm cho bọn họ đánh, cũng đánh không chết nhân ra. Đã bắt đầu nguyên tố hóa thân thể, giống nhau công kích phương thức căn bản thương không đến nhân ra. Thử hỏi như thế nào đánh chết một đạo tia chớp? Như thế nào giết chết một đoàn thủy? Nhìn đến Hứa Du nhiên cất cánh ngáy mắt, bọn họ tâm hoa lạnh, hoa lạnh, đây là muốn đoàn diệt tiết tấu a. Lúc này, ở rừng cây chỗ sâu trong gần nút ba cái thức tỉnh giả, rốt cuộc chịu đựng không được phi kiếm chém giết thống khổ, điên cuồng chạy hướng lửa trại bên này. Khi bọn hắn rốt cuộc cùng còn thừa đồng đội hội hợp ở bên nhau thời điểm, mới phát hiện bên này tình huống giống như càng tao hai cái đầu lĩnh đã chết ở đường trường, còn thừa đồng đội vẻ mặt tuyệt vọng ngửa đầu nhìn bầu trời. nay ba cái thức tỉnh giả cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời. sau đó bọn họ biểu tình cũng là đồng dạng tuyệt vọng. Tán cây chi gian lộ ra lớn bằng bàn tay không trùng, trăng sáng sao thưa, tinh không vật lý. hứa du nhiên ôm lệ ôn nạ, dù bận vẫn run dung nhìn xuống phía dưới. lúc này hai người đều không có vây thượng khăn quan cổ, lộ ra hai trường xấu xí, giữ tận mặt, giống như hai cái lui tới ở đêm khuya ma quỷ, đang chuẩn bị vô tình thu hoạch bọn họ sinh mệnh. dư lại bảy người đều cảm thấy toàn thân ra, tứ chi vô lực giống như liền hô hấp trở nên dị thường khó khăn. Cái loại này cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh tư thái, làm cho bọn họ cảm giác giống như ở đối mặt thiên thần giống nhau. Phụt. Sau này đuổi theo phi kiếm, hàn quang chợt lóe, một viên rất tốt đầu phóng lên cao. Phun trào huyết tuyển, giống như đánh vỡ lúc này bình tĩnh. A. Chạy a. phát khắc. Còn thừa 6 người, trong miệng điên cuồng kêu to, giống như bị dọa điên rồi giống nhau, tứ tán bốn đảo. Hứa Du nhiên thao tác phi kiếm, qua lại tập, vài lần lập loè chi gian, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu sáu cái thức tỉnh giả, toàn bộ chém đầu. Hứa Du Nhiên thần thức phát ra, cảm ứng một chút bốn phía. Vèo. Phi kiếm lại lần nữa gào thét mà đi, ba con bị bên này chiến đấu hấp dẫn mà đến khỉ lông vàng, bị nhất nhất chém giết. 170 điểm chiến công, ha ha. Hứa Du Nhiên ôm Lệ Ôn Nạ chậm rãi rớt xuống mặt đất, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới nàng, ngươi không sao chứ? Ta cũng là chiến sĩ, đừng đem ta đương tiểu hải tử. Lệ Ôn Nạ mỉm cười mắt chợt trắng. "Ân, ngươi xác thật không phải tiểu hải tử." Hứa Du Nhiên thuận miệng dối một câu Lệ Ôn Nạ, lời nói đã xuất khẩu liền hối hận. Như thế nào cái hay không nói, nói cái giờ. Nghĩ đến giữa chưa tắm rửa sự tỉnh, hai người nháy mắt lại cùng nhau mặt đỏ lên. Đi, chúng ta đi xem có cái gì chiến lợi phẩm. Hứa Du Nhiên giành trước đánh vỡ số hổ. Con hảo có này mấy cái ra hỏa ra tới làm dối, bằng không tắm rửa chuyện này thật đúng là nói không rõ. Hứa Du Nhiên tìm được một khối thi thể, dùng kia cổ thi thể vẩn tay, mở ra cổ tay thức di động. Tìm được chiến công chuyên mục, 16 điểm chiến công, quần sáng đảo qua, đã chuyển khoản cho chính mình. 12 cái bọn cấp toàn bộ cấp đoạt một lần, Hứa Du Nhiên hai người kinh hỉ có chút ngây dại. Bọn họ cực cực khổ khổ chạy lâu như vậy lộ. Liên tục chiến đấu 2 ngày 2 đêm, mới bất quá thu hoạch 167 điểm chiến công. Này 12 cái bọn cướp, thế nào cũng phải muốn tới cửa tặng người đầu, ngắn ngủn hơn 10 phút chiến đấu, thu hoạch 215 điểm chiến công. Mà khác còn thu hoạch bạch ngân cấp vũ khí tam bính, hai thanh trường đao ít nhất có thể bán mười mấy điểm chiến công, một thanh trường thường cũng có thể bán mười mấy điểm chiến công. Như vậy tính xuống dưới, này 12 cái bọn cướp cộng lại cống hiến không sai biệt lắm 250 điểm chiến công. Hơn nữa bọn họ phía trước 167 điểm, còn có mới vừa giết ba con bạch ngân cấp khỉ lông vàng, đây là 170 điểm. Hứa Du Nhiên hai người ở cuối tháng rèn luyện ngày thứ ba, Tài Phú cũng đã đạt tới kinh người 420 điểm chiến công. Tương đương thành đại tần tệ, đó là 400 triệu 2000 vạn kết sủ tài phú. Hiện tại Hứa Du Nhiên chiến công đã thỏa thỏa tiến vào trăm cường chiến bảng, thậm chí đều có thể đánh sâu vào một chút tiền mười danh. Để cho Hứa Du Nhiên kinh hỉ chính là, thế nhưng ở kia hai cái đầu lĩnh trên người, lục soát ra năm khối linh thạch. Nay năm khối linh thạch đối với mặt khác học viên tới nói, khả năng chỉ là 5 giờ chiến công, chính là đối với Hứa Du Nhiên tới nói lại ý nghĩa phi phàm. Cũng không biết là chính bọn họ tìm được vẫn là kiếp sát người khác đạt được, hiện tại hết thể thành hứa Du Nhiên hai người chiến lợi phẩm. Hai người ngốc ngốc nhìn trên quần sáng con số, chiến công 382, còn có binh khí cùng linh thạch. Xem ra đánh cướp mới là làm giàu lối ta. ta. Hứa Du Nhiên một tiếng thở dài, nếu là mỗi ngày tới một đợt đưa cơ hộ, ta có thể vọt tới trăm cường chiến bảng đệ nhất danh. Đây là gặp ngươi, nếu là khác học viên gặp được bọn họ, phòng trường chính là cho bọn hắn tặng người đầu. Leona nhìn nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, nếu không, chúng ta đổi cái địa phương nghỉ ngơi đi. Hứa Du Nhiên gật gật đầu, góp nhặt một chút chiến lợi phẩm mang lên lệ ổ nạ hướng đông đầu nhập vô biên bóng đêm bên trong. Chương 154. Đêm trăng quân tâm. Trong tay nắm linh thạch, tựa hồ đều có thể cảm nhận được trong đó kia mãnh liệt mênh mông linh khí. Lần này hai người tìm một cây che trời đại thụ, bò đến tán cây tối cao chỗ, ở chỗ này chỉ cần chú ý phòng bị phi hành biến dị thú cùng độc trùng là được. Mà phi hành biến dị thú, giống nhau sẽ không ở ban đêm lui tới. Dặn do một chút lệ ổ nạ, Hứa Du Nhiên gấp không chờ nổi đem năm viên linh thạch bại ở bên người. Trong tay cầm một viên linh thạch, nhanh chóng bắt đầu rồi tu luyện. Tự nhiên kinh chân khí mới vừa ngay từ đầu vận chuyển, Hứa Du nhiên sảng khoái liền thiếu chút nữa kêu ra tiên tới. Trong đây linh thạch ẩn chứa cực kỳ bàng bạc linh khí, loại này linh khí lại bất đồng với tụ linh trận hấp thu tới linh khí. Loại này linh khí càng thêm thuần tịnh, tựa hồ còn ẩn chứa một tia thiên địa quy tắc, làm Hứa Du nhiên trong bất chi bất giác đối đã nắm giữ các loại nguyên tố, gia tăng rất nhiều lý giải. Tựa hồ mỗi một loại nguyên tố năng lượng ở linh thạch trùng đều là cực kỳ cân đối, làm Hứa Du nhiên tu vi điên cuồng tăng lên. Bình thường tu luyện khi, bởi vì hoàn cảnh nhân tố, tụ linh trận hấp thu linh khí. Tổng hội có thuộc tính thượng bất công. Hứa Du nhiên ở tập vấn doanh sử dụng tụ linh trận, bởi vì tập vấn doanh mà chỗ bờ biển, tụ tập linh khí khó tránh khỏi thủy thuộc tính càng sinh động, một thuộc tính thứ chi, thổ thuộc tính tương đối bằng được, biến dị thuộc tính càng là cơ hội chưa nói tới. Mà Hứa Du nhiên cũng không có nắm giữ thủy thuộc tính thức tỉnh giả, thân thể tương ứng liền không có khai phá thủy nguyên tố tu luyện hệ thống, cho nên ở tập vấn doanh tu luyện, Hứa Du nhiên kỳ thật cũng không có được đến lớn nhất chỗ tốt. Thức tỉnh kỹ hình như là pháp thuật, mà thức tỉnh giả tinh thần lực chính là thi triển này đó pháp thuật năng lượng nơi phát ra. Bất đồng thức tỉnh giả điều động nguyên tố năng lực cũng là bất đồng, ở bất đồng hoàn cảnh cũng sẽ xuất hiện lệch lạc. Linh thạch trung càng thêm cân đối năng lượng hệ thống, làm hứa du nhiên thân thể khôi phục tốc độ đều được đến trên diện rộng tăng lên. Trong bất chi bất giác, một viên linh thạch ở trong tay hóa thành mảnh vụn, hắn thuận tay nắm lên đệ nhị viên linh thạch. Hắn kim đan là trải qua kháng tính phòng tu luyện không ngừng áp xúc cất chứa chân khí tổng sản lượng cùng chất lượng, xa không phải tầm thường kim đan tu sĩ có thể tương đối? Chỉ là địa tinh thượng khả năng chỉ có hắn một cái người tu chân, hắn cũng không từ tương đối. Bất quá đơn thuần từ sức chiến đấu thượng là có thể nhìn ra một ít manh mối, hắn tuy rằng chỉ là 3 lần thức tỉnh giả, chính là thân thể tố chất, lực lượng, tốc độ, phản ứng, phi hành tốc độ đều cường với tuyệt đại đa số 4 lần thức tỉnh giả. Mà hắn chỉ là vừa mới tiến vào Kim Đan sơ kỳ mà thôi, 4 lần thức tỉnh giả ở tu chân giới hẳn là đối ứng chính là Kim Đan kỳ tu sĩ. Hạ đi rổng cái loại này thâm niên 4 lần thức tỉnh giả, hẳn là xem như nửa bước nguyên Anh. Vừa mới tấn chức 4 lần thức tỉnh giả cơ lạc, đã bị Hứa Du Nhiên toàn diện nghiền áp. Hai cái khi còn nhỏ, Hứa Du Nhiên chậm rãi mở to mắt, Tựa hồ có một chút ánh sao ở trong mắt hiện lên, nháy mắt lại khôi phục bình thường. Nhìn năm khối biến thành mạnh vụ linh thạch, hứa du nhiên một trận cười khổ. Đáng ra vui mừng chính là tu vi sắc thật tiến bộ rất lớn, thương thế chữa trị cũng nhanh hơn rất nhiều. Bất hạnh chính là quá tiêu tiền, một khối linh thạch tương đương một chút chiến công, hắn tu luyện một lần năm khối linh thạch đều không đủ. Theo tu vi tăng lên, tiêu hao còn sẽ tiếp tục gia tăng. Hắn âm thầm tính ra một chút, nếu rộng mở linh thạch cung ứng, hắn tu luyện một lần ít nhất bảy khối linh thạch. Tương đương chiến công chính là 7 giờ chiến công, một tháng chỉ là tu luyện đã tọa liền phải ít nhất 200 tháng 1 một năm một không giờ chiến công. Mỗi ngày kháng tính phòng tu luyện, khả năng cũng muốn tiêu hao tam điểm tả hữu chiến công, thân thể tố chất rèn luyện lại đầu nhập tam điểm tả hữu chiến công. Tế một ngày tu luyện xuống dưới muốn 15 điểm chiến công, một tháng chính là 450 điểm, nếu lấy không được trăm cường chiến bảng chiết khấu giới, hắn lập tức lại sẽ trở thành người nghèo. Lại còn có có lệ Ona muốn tu luyện, mỗi ngày ít nhất cũng muốn tam điểm tả hữu chiến công. Tập huấn doanh kháng tính phòng tu luyện, thân thể tố chất tăng lên thiết bị, là cái tiêu tiền nhà giàu sẽ cấm cứ người sử dụng lưu cầu, tới điều chỉnh hiệu quả cùng sử dụng chiến công chỉ số. Tỷ như hỏa hệ kháng tính phòng tu luyện, tưởng duy trì một vạn độ cực nóng, mỗi cái giờ một chút chiến công. Nếu tưởng duy trì 10 vạn độ cực nóng, mỗi cái giờ chính là 10 giờ chiến công. Muốn cho độ ấm đạt tới siêu cấp bom quang phóng xạ uy lực, 1 giờ yêu cầu đầu nhập mấy ngàn điểm chiến công. Liên tính là trăm cường chiến bảng đệ nhất danh, chỉ thu 1% chiết khấu giới, mỗi cái giờ cũng muốn mấy chục điểm chiến công, tuyệt đối không phải người bình thường tiêu đến thời. Bất quá ngấm lại cũng bình thường, duy trì mấy ngàn vạn độ cực nóng Yêu cầu năng lượng tiêu hao cũng tất nhiên là rộng lượng. Như thế nào làm đến chiến công càng nhiều, tiêu hao càng lớn, chính mình giống như càng nghèo đâu. Hứa Du nhiên nếm thử quá sử dụng linh thạch tu luyện chẳng khoái lúc sau, đã không còn thỏa mãn với đơn thuần dùng tụ linh trận tu luyện. Đi nơi nào mới có thể làm đến càng nhiều linh thạch đâu? Học viên lấy một khối linh thạch đổi một chút chiến công, bất quá muốn lấy chiến công đổi linh thạch, phòng trừng là nằm mơ. Lệ Ốn Na ngồi ở hắn cách đó không xa, nhìn hắn kết thúc tu luyện, lại lâm vào trầm tư. Trên mặt một bộ lo được lo mất biểu tình, một hồi cao hứng phấn chấn, một hồi mặt ủ mày hê cũng không dám quay dày hắn, chính là như vậy lặng lặng nhìn Hứa Du Nhiên kia trường tràn đầy vết sẹo khủng bố khuôn mặt. Đống nhiên, gì? Lệ Ô Nạ kinh hô ra tiếng. Làm sao vậy? Có địch nhân? Hứa Du Nhiên bị Lệ ồ Nạ kinh hô, đánh gãy trầm tư, thần thức nhanh chóng quét sạch đi ra ngoài, lại không phát hiện cái gì đặc thù tình huống. Ngươi đừng núp nhích, làm ta nhìn kỹ xem. Lệ Ô Nạ thấu lại đây, cẩn thận quan sát đến Hứa Du Nhiên mặt, dây đặc toàn thân vết sẹo vẫn như cũ không thay đổi, bất quá Lệ Ô Nạ tựa hồ nhìn ra cái gì bất động. Ngươi có hay không cảm giác chính mình thương thế tốt một chút? Lệ ố nạ duỗi tay ở Hứa Du Nhiên trên mặt vết sẹo nhẹ nhàng lướt ve vài cái, ân, cảm giác tốt một chút, bất quá khoảng cách khỏi hẳn, còn kém thật sự xa. Hứa Du Nhiên cũng tò mò sờ sờ chính mình mặt, tuy rằng đều là vết sẹo, hắn có đôi khi cũng sẽ chiếu chiếu gương. Lễ ố nạ cẩn thận quan sát hạ, phát hiện Hứa Du Nhiên vết sẹo tựa hồ có điều bất đồng, đang ở phát sinh một ít thần kỳ biến hóa. Chỉ là hai người mỗi ngày ở bên nhau, rất nhiều trong bất chi bất giác phát sinh rất nhỏ biến hóa, thường thường đã bị nàng xem nhẹ. Thật giống như cha mẹ dưới gối hài tử, mỗi ngày đều ở trưởng thành chính là cha mẹ lại không cảm thấy có cái gì biến hóa. đống nhiên có một ngày, kinh ngạc phát hiện, cái tiêu bi vô tập nói hài tử, đã trưởng thành vì cao lớn cường tráng nam tử hán. nếu là bà gì sống lại lại đây, khẳng định có thể phát hiện này mấy tháng thời gian, hứa du nhiên vết sẹo biến hóa vẫn là rất lớn. lê ô nạ lẩm bẩm nói, thương thế của ngươi khôi phục thực mau, hẳn là đã xảy ra rất lớn biến hóa, ta cảm giác được đến, chỉ là lại nói không ra. ngắm lại lúc ấy, ngươi thương như vậy trọng, hơi thở thoi thoát, trong giọng nói tựa hồ hơi mang một tia cảm khái. hứa du nhiên bắt lấy lê ô nã bàn tay, nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi, cái loại này dưới tình huống đều không có từ bỏ ta. đúng vậy, ta cũng chưa nghĩ tới ngươi sẽ sống sót, càng không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy cường đại. Leo ạ lúc này mới phát hiện, Thừa Du nhiên lôi kéo chính mình tay, có chút đỏ bừng mặt, rút về tay. hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy tựa hồ thế gian chưa bao giờ có giờ phút này như vậy tốt đẹp. ôi bức, ở mức nhiệt tới dừng mưa, độc trùng, manh thú khắp nơi màu xanh lục luyện ngục, lại là tựa như hai người tiên cảnh giống nhau. hai người một chỗ khi, thường thường liền sẽ tháo xuống khăn quàng cổ, có lẽ là xem đến lâu rồi, có lẽ là tự biết xấu hổ. Ai cũng không cảm thấy ai khó coi, lẫn nhau sớm thành thói quen đối phương giữ tận khuôn mặt. Lệ Oa nhẹ nhàng ngồi ở hứa Du Nhiên bên cạnh người, đem đầu dựa vào hứa Du Nhiên đầu vai, hai người yên lặng vô ngữ nhìn lên bầu trời đêm. Thanh huy tới xuống, gió nhẹ thổi quét, chỉ có một thanh tựa như du long phi kiếm, còn đang âm thầm tiềm tàng, tùy thời săn giết. Ngay kế sáng sớm, hai người tìm một cái thanh triệt dòng suối nhỏ, rửa sạch một phen, lại lần nữa lên đường. Tới gần giữa trưa thời gian, khoảng cách bọn họ mục tiêu Y Tháp Khen A Kéo, đã không đến 50 km. Một buổi sáng săn giết lại lần nữa thu hoạch 23 điểm chiến công. Hơn nữa đêm qua không thể không giết ba con biến dị thú. Hiện tại chiến công tổng số đã đạt tới 408 điểm. Có lẽ là bởi vì dùng linh thạch tu luyện hiệu quả quá hảo. Có lẽ là bởi vì đêm qua Hứa Du Nhiên trong lòng tràn ngập lưu tình. Hứa Du Nhiên cũng không có đại khai xa giới. Chỉ có ba con con điện hầu mưu toan đánh lén bọn họ, bị hắn lấy tính mạng. Gì? Hứa Du Nhiên thần thức bên cạnh, tựa hồ quét đến mấy chỉ bạch ngân cấp con điện hầu. Hắn cũng không có nóng lòng giết chết kia mấy con khỉ, mà là theo đuôi đi lên. Phía trước chạy như liên con nhện hầu càng ngày càng nhiều, tựa hồ là một cái con nhện hầu đại quân, đang ở đuổi theo cái gì. Cẩn thận đến một chút, hơn 30 chỉ bạch ngân cấp con nhện hầu, còn có mười mấy chỉ thanh đồng cấp, có mấy chỉ ấu tể trực tiếp bị hắn xem nhẹ. 37 điểm chiến công, đây là một bút đại thu mà. Này đó con khỉ ở đuổi theo thứ gì? Hứa Du nhiên thấp giọng nói, "Biểu tỷ, phía trước có hơn 30 điểm chiến công, tựa hồ ở đuổi giết mặt khác độc vật. Chúng ta lặng lẽ theo sau, từ mặt sau cùng bắt đầu thu hoạch." "Hảo a, xem ngươi." Lệ là nghe nói có như vậy đánh nước công, Đôi mắt chính là sáng ngời. Hứa Du Nhiên phi kiếm xuất quỷ nhập thần, dùng để cường công khả năng bởi vì tốc độ vấn đề, không thấy được hiệu quả quá hảo, dùng để đánh lén tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại sát khí. Phốc. Chạy ở cuối cùng một con con nhận hầu, liền yêu sợ hãi đều không kịp phát ra, một viên đầu khỉ liền bay lên giữa không trung. Lúc này Hứa Du Nhiên khoảng cách bảy khỉ, ước chừng còn có ít nhất 2 km xa. Một bên đuổi theo bảy khỉ phương hướng đi tới, một bên ở bảy khỉ mặt sau trộm thu hoạch tài liệu. Con hầu hàm răng là bạch ngân cấp tài liệu, chiếm không gian cũng không lớn, hai người đi ngang qua con khỉ thi thể khi thuận tiện liền thu lên. Ở Hứa Du Nhiên giết mười mấy con khỉ lúc sau, phía trước còn ở chạy như điên bảy khỉ rốt cuộc phát hiện không đúng rồi. Như thế nào càng chạy hầu càng ít. Phía trước dẫn đường thủ lĩnh rốt cuộc nghi hoặc vạn phân dừng bước chân, xuất lĩnh một chúng thủ hạ quay đầu lại bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Ai? Bị phát hiện, cường giết đi Hứa Du Nhiên đánh lén, nhặt tài liệu, chơi chính vui vẻ, lại bị bầy khỉ phát hiện tung tích. Vèo. Phi kiếm lại lần nữa từ dây đằng khe hở, kia chớp xuất kích. Phụp. Lại một viên đầu khỉ bay lên giữa không trung, máu tươi điên cuồng ra. Hứa Du Nhiên của ý tránh đi cái kia thủ lĩnh, hắn sợ vạn nhất giết chết đầu lĩnh, mà khác con khỉ lập tức giải tán, đuổi giết lên khó khăn liền quá lớn. Đón còn thừa hơn 20 con khỉ, Hứa Du Nhiên ngăn hoàng kim trường kiếm, phi thân lao thẳng tới đi lên. Lệ Ốnạ cũng không cam lòng yếu thế, đôi tay điện quang lập lòe, một đạo hình bán nguyệt điện quang chạm đã xoay tròn bay về phía bầy khỉ. Gì? Hứa Du Nhiên thần thức, tựa hồ quét tới rồi phía trước bị bảy khỉ đuổi theo đồ vật, phía trước hình như là nhân loại thức tỉnh giả. Ân, có nhân loại. Là học viên sao? Lệ Ốnạ ở Hứa Du Nhiên dạy dỗ hạn. Thực lực càng ngày càng tăng, cùng mấy chỉ Bạch Ngân cấp con nhện hầu giết được khó phân thắng bại. Hình như là học viên, nhanh lên giết sạch con khỉ, đuổi theo đi xem. Hứa Du Nhiên trưởng kiếm đảo qua, một con khỉ bị cắt thành hai đoạn, máu hỗn hợp nội tạm vẩy ra đi ra ngoài. Chương 155. Lạc Đường bầy khỉ. Ở Hứa Du Nhiên bảo vệ hạng, đã làm lệ ôn a được đến cũng đủ cường độ thực chiến rèn luyện, lại bảo đảm nàng sẽ không đã chịu thương tổn. Không đến 10 phút thời gian, này đàn biến dị con nhện hầu đã bị Hứa Du Nhiên hai người tàn sát không còn. Lưu lại tọa độ cùng phía trước thu hoạch tài liệu. Hai người hướng về người trước mặt loại thức tỉnh giả bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Vài phút sau, chiến cơ từ trên không gào thét mà qua, tên kia trước sau ở giúp Hứa Du Nhiên thu thập tài liệu huấn luyện viên, đáp xuống ở chiến trường phụ cận. Nhìn đầy đất huấn độn thi thể cùng tài liệu, thân hình cao lớn, cường tráng dường như một đầu hình người bạo hùng huấn luyện viên nhíu nhíu mày, hắn mở ra di động bắn ra quần sáng gọi một chiếc điện thoại. Trên quần sáng xuất hiện mỹ lệ á ngôi lệ tháp huấn luyện viên, Bạo Quân Hùng, sự tình gì?